chương năm mươi sáu huyết sắt tiến thuật. thuật từ khi bắt đầu toàn lực công phạt trong danh o bí cảnh sau huyền giáp thần tý binh lính liền tiến nhập luân chiến giai đoạn cao như thế ép đừng nói sĩ tốt liền ngay cả thái thành đều không thể kiên trì mấy ngày bởi vậy đến tiếp sau bí cảnh lĩnh đội biến thành trung nguyên cũng chỉ có hắn có thể một mực lĩnh đội huyết chiến không thấy mọi mệnh nguyên bản hắn công phạt trong danh o bí cảnh lưu đầu c h ạ y một lần nước chừng thu hoạch bảy trăm tám mươi điểm kinh nghiệm kim sang dược chín cái ngọc chân tán ba cái tạp vật một số nhờ ư dược n công bông hắn có thể toàn lực hành động, phó bản thu hoạch cũng thay đổi thành điểm kinh nghiệm, kim sang dược 12 cái, ngọc chân g có lực hoạch cái, phạt phó thể thu thay tiết tấu tẩy đổi điểm kim sau, nhiều. ra vật vào này hắn về doanh công phạt bí cảnh ngày đầu tiên liền đem tám cấp kỹ năng võ khôi chi ngưng lên tới mát cấp khi võ khôi chi ngưng thăng đến mát cấp sau không chỉ có lực phòng ngự lực công kích tăng lên không ít đối với lam tiêu hao cũng thấp xuống một chút ngược lại là phù hợp ngưng h à g nghĩa đề cao linh khí lợi dụng hiệu suất hiện tại chỉ cần kích hoạt võ khôi chi ngưng chu nguyên lục thân liền sẽ như không có khe hở sắt giáp gô giống như kiên cố đồng thời còn có cực cao tính bền dẹo có thể giảm sốc nhất định chấn động tổn thương loại lực phòng ngự này lượng lớn tăng phúc khiến cho hắn từ một cái bình thường xạ thủ biến thành một cái khiên thị xạ thủ đối mặt rõ ràng như thế í c lợi hắn căn bản không có l ờ i biếng lý do bắt đầu toàn tâm toàn ý cậy phó bản góp nhặt kinh nghiệm cùng đồ tiếp tế đáng giá nói chuyện chính là chu nguyên trở lại trong danh ba ngày sau thượng lạc huyện ý trình phi liền phái doanh binh đưa tới một phần võ ký đồ phổ cùng một phần văn thư cái kia vo kỹ đổ phổ đúng là hắn hứa hẹn cho chu nguyên huyết sắt tiến thuật văn thư thì là sử dụng huyết sắt tiến thuật chú ý hạng mục đưa tin doanh binh còn thuận đường mang đến t ỉ n h an gia huy khương nhậm nhắc nhở nó thuật lại nói châu phủ viện quân đã đến tỉnh an thành mặc dù tạm thời không có ý định công phạt âm quỷ bí cảnh nhưng gần đây nhất định sẽ có hành động giáo huy hy vọng chu nguyên cùng trong doanh huynh đệ nhiều hơn bị liên lụy nhiều góp nhặt chút bí cảnh linh vật dễ dàng cho võ g i ả đoàn duy trì c h i lực chu nguyên đạt được nhắc nhở sau đem chính mình ban đêm dành thời gian viết tam tinh liên châu xạ thuật giao cho doanh binh để nó mang cho thượng lạc huyện ý chính phi sau chờ đợi âm quỷ bí cảnh một vòng mới thăm dò cơ hội kỹ năng huyết s á t tiến thuật giới thiệu huyết s á t phạm bệnh cũng x ư n g máu chi huyết nhận tuổi đi lưu hà vẫn có tổn thương tổn hại kẻ nhẹ ra thịt kẻ nặng m ệ n h hoạn hiệu quả ngưng huyết tụ khí huyết s á t bước lên đối với mục tiêu tạo thành huyết s á t tổn thương bám vào đổ máu loạn khí hiệu quả Chú, càng càng cao, cấp có hao sinh mệnh, linh khí càng nhiều, huyết thương thể hao tiêu sát tổn thương càng cao. Cấp 1 có thể tiêu kỹ năng này có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra bạo tạc tổn thương đồng thời còn có thể dẫn phát loạn khí hiệu quả trình huyện ý tại âm quỷ bí cảnh chỉ dùng một lần huyết sát tiến thuật là có nguyên nhân kỹ năng này không chỉ có tổn hại sức khỏe cũng càng thích hợp sát thương bình thường sinh m ệ n h mà không phải âm quỷ tà linh tại âm quỷ trong bí cảnh còn lâu mới có được chấn tà mũi tên dùng tốt chỉ có thể làm làm khẩn cấp buộc phát thủ đoạn huyết sát tiến thuật đặc tính nhất định khó mà trở thành võ giả thủ đoạn thông thường nếu không một trận chiến đấu xuống tới võ giả rất có thể sẽ đem chính mình quất đến thiếu máu nhưng chu nguyên khác biệt hắn có huyết dược cùng khôi phục tính kỹ năng duy trì phi thường thích hợp dùng loại này tự thương hại nó thân hung bạo kỹ năng bởi vậy hắn trực tiếp sử dụng võ k ỹ đồ p h ổ cùng sử dụng góp nhặt điểm kinh nghiệm đem nó điểm tới m ắ t cấp sau đó mấy ngày hắn một mực tận tâm tận lực cày phó bản thậm chí trong mộng đều là cày phó bản nhặt bạo rơi vật c h ẳ n g cảnh hắn m u ố n cho rằng tịnh an giáo hí nói tới gần đây hành động tối đa cũng liền ba năm ngày không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng giã nửa tháng tháng đến hoành nghiệp m ư ơ i ba năm ngày hai tháng tám tịnh an giáo hí tướng lệnh mới chậm chạp đến quân bảo lúc này chu nguyên đều góp nhặt ra hơn hai vạn điểm kinh nghiệm. ba trăm hai mươi phần k i m xăng dược một trăm mười sáu phần ngọc trần tán đại lượng cơm nắm cùng các loại binh khí giáo ý tướng lệnh mệnh quân t i mã thái thành khôi phục bí cảnh công phạt số lần làm cho thần tý đô bá chu nguyên thông tiêu kỵ binh binh hai trăm h ộ linh vật ba dương nhập tỉnh an thành tuân lệnh nguyên liền có thể khởi hành chu nguyên hội hợp kỵ binh dũng manh doanh binh lần nữa quay trở về tỉnh an thành mới vừa vào thành hắn liền phát hiện tòa thành thị này không chỉ có khôi phục náo nhiệt mà lại trở nên so trước đó còn muốn phân hoa hỏi qua tùy hành lính liên lạc sau mới biết được châu phủ đồng ý quận tự văn thi sinh ờ i phái g a phủ nhà trúc quan cùng quận tự cộng đồng tuyển cử động lần này cực lớn kích thích xung quanh thuộc huyện hàn môn cùng nhà giàu làm các huyện kẻ có trí thành quần kết đội tràn vào t ỉ n h an thanh ác quỷ quét sạch người mới m ớ i mạo tốt xấu không nói ngoài ý muốn tử vong giả kiểu gì cũng sẽ thiếu chút các loại chu nguyên vào trong thành doanh trại giao áp vận linh vật sau liền gặp được châu phủ tới việt quân g giả tên võ giả đến đây cái tia âm hàn hác dịch đã muốn chết tù phạm thử qua xác thực tổn hại sức khỏe có độc Vui và võ huyện thẩm du khẳng khái không sợ, tự mình uống quỷ châu biểu tiêu quỷ khái giọt nghiệm, hiện lợi hại kia loại. Tinh an giáo tại lợi hại, tới giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình Khương giáo、ý. cái các hắc dịch sức cùng cảnh xác cảnh cũng của cảnh mặc phát sám phát thẩm khẳng không mình thí hàn khí khỏe, nhận Khương nhậm trình phủ mình Khương úy úy bày tổn sương đồng An trong tự một âm mà mù âm âm dù sợ, bí bí bí ý nào có phong tỏa lý lẽ không bằng phái xạ thanh doanh binh cầm huyết sắt mũi tên xếp hàng mà vào mỗi đội nhập bí cảnh một khắc đồng hồ tức ra thay phiên không thôi giao thế công phạt cho dù mỗi đội chỉ có thể sát thương hai ba con hơn tháng xuống tới cũng có thể thành không ấm quỷ, độc lưu yêu ma thủ lĩnh cùng mấy cái cường lực yêu ma thang đến lúc này chu nguyên tài minh bạch vì sao bí cảnh công phạt bị kéo đã lâu như vậy châu phủ tới võ giả không thèm để ý xạ thanh doanh binh tổn thương muốn lấy thường nhân xạ thủ cầm huyết sắt mũi tên tiêu hao bí cảnh ấm ủy đặt thành linh vật sản xuất mục đích tinh an giáo ý bên này hơn phân nửa không đồng、ý. bởi thể vậy sau phương vội vàng kết thúc bí cảnh khai thác nói chuyện diễn phần mình ra doanh đường mặc giáp cầm khí chuẩn bị thử trước một chút yêu ma lanh chúa chất lượng linh vận động nhân tâm có độc cũng là bảo chu nguyên ngươi cũng đi chuẩn bị đi c h ú n g ta lại c ô n g p h năm t lần b í c ả n h n h ì n xem trong đó thu hoạch, đến cùng có đáng giá đó có hay k h ô n đến g sĩ t ố t bán mạng. chương 57 v ă n Khôi Chi Tụ c h ư ơ n g 57 văn khôi c h i tụ lần thứ hai thăm dò âm quỷ bí cảnh đội ngũ so lần thứ nhất xa hoa nhiều trước đó quản lý trong thành quỷ h o a lúc thủ thương hai vị thuộc huyện võ giả đã khôi phục lại thêm châu phủ tới tám vị võ giả khoảng chừng hai mươi một vị võ giả chờ lệnh xét thấy âm quỷ bí cảnh càng thích hợp xạ thủ phát huy trung nguyên hay là tiến nhập đội ngũ thăm dò thêm ra tới hai tên võ giả trở thành chuẩn bị chiến đấu đội viên chuẩn bị nửa đường thay thế thương lưu võ giả tác chiến đến tận đây bắn ra bốn phía tây mười sáu cận chiến đội t h a m dò sơ bộ thành hình cũng có chấm dứt thành hai hàng phòng tuyến cơ sở chư vị cái kết lộng c h i ề u âm quỷ khó chơi chớ có trực tiếp công phạt nó chúng ta trước phí chút khí lực đem xung quanh dân cư bên trong âm quỷ t h a n h k h ô n g khiến cho không quỷ có thể gọi k h ư ơ n g gia hủy công phạt kinh nghiệm phong phú nhưng xin mời hạ lệnh chúng ta định nghe lệnh mà đi có châu phủ võ giả phối hợp tiến lên biến thuận lợi đến kỳ lạ cho dù một hai cấp âm quỷ văn sĩ thỉnh thoảng dẫn phát một trận năm mươi sáu mươi con cỡ nhỏ âm quỷ triều cũng vô pháp ngăn cản đám võ giả tiến lên bởi vậy đóng giữ phường đường phố trạch viện một bốn cấp âm quỷ văn khôi nhất định mất đi mạnh nhất quá y ê u kỹ năng tại trạch viện phụ cận âm quỷ bị thanh không sau âm quỷ văn khôi cho dù s ử xuất quỷ văn chú cũng không thể dẫn tới bao nhiêu âm quỷ cuối cùng tại m ộ ư ơ i sáu vị cận chiến v õ giả bốn vị tinh chuẩn xạ thủ dưới vây công không có nổi lên b ọ t nước gì liền bị đánh chết trận chiến này chú nguyên mặc dù không có thể thu được được bao nhiêu kinh nghiệm nhưng âm quỷ văn khôi bạo rơi chùm sáng màu xanh lá y nguyên bị hắn thuận lợi nhặt đốt thu hoạch được văn khôi tri tụ một minh huyết lộ năm kỹ năng văn khôi tri tụ giới thiệu khôi người quỷ đỗ cúng thông khôi quái d văn khôi là quỷ bên trong đấu tốt tụ âm thịt khí hiệu quả sử dụng sau thu hoạch được kỹ năng văn tụ gia tăng một chút thanh mã nạ hạn mức cao nhất kèm theo vi lượng hồi lam hiệu quả văn khôi c h i tụ hiệu quả đối với c h u n g u y ê n tới nói so võ khôi chỉ ngừng càng hữu dụng bởi vì nó không chỉ có thể gia tăng thanh mã nạ hạn mức cao nhất càng kèm theo vi lượng hồi lam hiệu quả nếu như kỹ năng văn tụ thật có thể tự động hồi lam lời nói c h u n g u y ê n dễ dàng cho bản địa võ giả triệt để khác biệt hắn sẽ không còn cần hồi lam thuốc xưng lên thanh mã nạ cho dù chiến đấu hết mã nạ sau cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian tự hành về đấy cho nên hắn không chút do dự sử dụng v ă n khôi c h i tụ cùng sử dụng góp nhặt kinh nghiệm đem nó lên tới m ắ t cấp quả nhiên cái này thăng cấp hắn liền nhiều hơn một đoạn thanh mạ nạ có t h ỉ n h khí tụ linh năng lực mới xuất hiện thanh mạ nạ hiện lên màu xám giống như không có nước vật chứa sau đó văn tụ hồi lam hiệu quả k í c h phát thanh mạ nạ bắt đầu chậm chạp lại kéo dài khôi p h ủ giao diện thuộc tính đối với văn tụ giới thiệu tuy là vi lượng hồi lam nhưng loại này vi lượng đối với chu nguyên tới nói đã đủ rồi bởi vì hắn cũng không phải là một mực ở vào trạng thái chiến đấu nhiều thời gian hơn là tại rèn luyện cùng nghỉ ngơi mà cùng loại kỹ năng bị động hồi lam hiệu quả có thể tiếp tục không ngừng cho hắn bổ sung thanh mạng nạ trong chỗ bảo đảm hắn đại đa số thời điểm đều là đầy làm trạng thái chuyện gì cao hứng như vậy chu nguyên diện mắt g i á n ra khoe miệng mỉm cười thần thái đưa tới thượng lạc huyện ủy trình phi chú ý thật có việc vui ngay tại vừa rồi ta đột nhiên hiểu do huyết sắt tiễn thuật một chút bí quyết giống như tìm được tập luyện phương hướng thật hay giả xem ra ngươi cảm khí thiên phú s ắ c thực bất phàm nhưng cái này cũng, cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt huyết sắt tiễn thuật lấy khí dẫn máu tiến tới sinh sát chính ngươi chú ý một chú t nhược ngưng khí nhiều quá lượng dẫn máu một tiễn xuống dưới, làm không tốt sẽ đem mình ta sẽ không làm loạn châu phủ tới hai vị võ giả xạ thủ vốn không muốn để ý tới chu nguyên cùng c h í n h phi truyền t h i ế m nhưng phát hiện là có liên quan huyết sát t i ễ n thuật chủ đề sau liên lại tới hưng thú nao nhao mở miệng nói ngưng bao nhiêu khí thích hợp nhất dẫn bao nhiêu máu không thương tổn bản đến tận đây chu nguyên mới biết được huyết sát t i ễ n thuật lưu truyền vẫn rất rộng võ giả xạ thủ cũng không kháng cự phí khí hao tổn máu hung bạo vó kỹ tại bốn vị xạ thủ gặp gỡ giao lưu dẫn máu kinh nghiệm lúc tiến vào trong trạch viện đường võ giả cũng thăm dò hoàn tất cũng bưng ra một kiện tương tự bình bát sư men xanh đồ rửa bút bút kia tẩy bên trong đựng đ Chú nguyên tới gần xem xét chất lỏng màu đỏ là minh huyết lộ kiểu nộn hoa trắng biểu hiện là thủy tinh liên gia huý cái này đỏ dịch đoán chừng cùng âm hàn hắt dịch một dạng có đặc thù nào đó hiệu quả xem ra cái này âm quỷ bí cảnh linh vật không y ta chu nguyên trong tay có minh huyết lộ hắn biết đây là âm quỷ hồi máu thuốc người sống độc dược mặc dù có thể dùng để tẩm bộ thân hồn nhưng cũng là giao diện thuộc tính nhận chứng luyện đan chế độc đồ vật chớ có đ ộ c nó âm quỷ tri trạch sao sinh vật ố t đi đầu muốn chết tù nghiệm chứng lại đoạn nó phải trang lẫn chứa linh khí Khương tiểu đội võ giả lần nữa tập kết tiến lên đi qua văn võ hai khôi t r ạ c h viện phía trước xuất hiện một tòa ba tầng rách nát lầu gỗ không ít một hơm quỷ hoa nương dưới lầu quanh quẩn một chỗ những n à y âm quỷ hoa nương cùng lúc trước âm quỷ văn võ sĩ hoàn toàn khác biệt bọn chúng năng lực công kích rất yếu lại có thể tạo thành ngắn m g i hiệu quả gây choáng đặc biệt như thế k i ể m chế năng lực nhận lấy tiểu đội võ giả cao độ coi trọng đám võ giả trực tiếp nguyên địa cố thủ các loại xạ thủ bọn họ đem họa bị hoa nương toàn bộ sau khi sửa sang xong mới lần nữa hành động coi như trung u y ê n đem những n à y âm quỷ hoa nương coi như khống chế hình q á i vật lúc ba t trong tay nó ngay cả vũ khí đều không có chỉ dùng một loại trong trò chơi phổ biến kỹ năng liền trong nháy mắt tan giã tiểu đội võ giả trận hình đ á n g chết ngươi vậy mà công k í c h ta chết đi hàng phía trước tiến lên châu phủ võ giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bên người thuộc huyện võ giả sẽ không nói lời gì cho hắn một đau bởi vì mọi người kết trận đối địch hắn căn bản không có phòng bị chặt chẽ dựa vào chiến h ư u bởi vậy khi chiến h ư u vung đ a o đối mặt lúc hắn không chỉ có không kịp cảnh giác càng không có không gian tranh né chiến đao kia tạo thành vết thương từ châu phủ võ giả cánh tay thẳng tới khuỷu tay thật sâu thấy xương chỉ lần này một kích không chỉ có làm châu phủ võ giả bị đau vứt xuống ở trong tay k h i ế n tròn càng khiến cho huy động tay phải chi đ a o triển khai hung manh phản kích kể từ đó một k h ắ c trước còn chặt chẽ đoàn kết trận hình trong n g á y mắt liền bị đánh vỡ đến từ châu phủ võ giả vô ý thức trợ giúp đồng bạn của mình tính an giáo uy bên này cũng không có khả năng nhìn xem thuộc hạ của mình bị giết cái này phân l o ạ n không chỉ ở tiểu đội võ giả bên trong quanh quần một chỗ còn ảnh hưởng đến xếp sau xạ thủ trung nguyên chính phi hai người cùng hai vị châu phủ xạ thủ gần như đồng thời chuyển cung khóa ch c ò n tốt xạ thủ bọn họ cách khá xa chút còn có thể bảo trì lý trí không phải vậy bốn cái xạ thủ rất có thể lẫn nhau cự ly ngắn xạ kích toàn bộ tổn thương d ừ n g tay các ngươi muốn làm gì chẳng lẽ mang bọn ta nhập bí cảnh liền vì giết chết chúng ta sao tỉnh táo nội chiến sát xuất lớn là yêu ma kia đưa tới chớ lấy nó đạo mau chóng khống chế bạo loạn người rời khỏi bí cảnh lại phân đúng sai tinh an giáo uy bên này vừa mới dứt lời một vị châu phủ võ giả lại đối đồng bạn bên cạnh triển khai công kích lần này đám võ giả triệt để nổi giận cùng nổi lên mà lên dùng trong tay tấm chắn phá tan loạn người tới mấy cái thất kích thằng đến đem bọn hắn đập ngã trên mặt đất mới khống chế nó、no、tay chân chuẩn bị rút lui xạ thủ thu cùng bắt đầu dùng phao đao chớ bị yêu ma mê hoặc x ạ kích đồng đội một đoàn người ở phía trước chạy một cái âm bị hoa khôi ở phía sau đổi u trong trò chơi thường gặp mị hoặc kỹ năng tại thời khắc này cho thấy hiệu quả lớn t mê hoặc hỗn loạn hình kỹ năng ở trong game càng giống là kiềm chế kỹ các người chơi có thể minh bạch đồng đội nỗi khổ tâm trong lòng sẽ không dẫn phát quá lớn mâu thuẫn cũng sẽ không tập kích làm chết đồng đội đối với người chơi tới nói tả hữu cũng liền hai ba đao sự tỉnh b ổ m i ệ n g m á vậy ông bỉ hoa ư n khôi vẹn vẹn hai kích mê hoặc kỹ năng liền phá vỡ đoàn đội ở giữa tín nhiệm khiến cho đám võ giả không thể không khẩn cấp rút lui cũng may quân tự kiến tạo chỗ quan lại cùng phụ binh phi thường ra sức đem bí cảnh cửa vào giếng cạn đào thành cầu thang trạng hố to nếu không hai mươi người tiểu đội võ giả liên tục tuân ra đủ để phá hỏng trước đó chật hẹp đường giếng quân y mau tới khâu lại vết thương dùng bí cảnh bảo dược nhất định phải bảo trụ tay của h u y n h đệ ta cánh tay sáu tên i châu p h ủ võ giả giơ lên hai người mà ra một người trong đó bị cẩn thận từng ly từng tí bông u xuống không ngừng chảy máu tươi gần như nhuộm đỏ hắn n ử a bên vào áo tạo thành vết thương này thuộc huyện võ giả xương mặt x ư n g ngui đứng tại tinh a n giáo hí sau lưng mặt buồn rời rượi không biết nên giải thích như thế nào tinh a n giáo hí quay người vỗ vỗ bờ vai của hắn ra hiệu có hắn tại sẽ không tùy ý trả thù sự tính phát sinh tính mê hoặc kỹ năng tạo thành ảo hưởng quá lớn không chỉ Càng có dẫn lưu tham n quân nói rất đúng lão giả cái này cánh tay vết đao thấy xương chẳng biết lúc nào mới có thể khỏe mạnh nếu là bị yêu ma gây thương tích thì cũng tôi đi nhưng lại bị người một nhà gây thương tích ngươi để hắn làm sao không sinh lợi bán giận thụ thương châu phủ võ giả cũng là có khí phách trong miệng cắn bài đ ồ n g tùy ý quân ý khẩn cấp khâu lại chỉ bất quá gương mặt kia đỏ bừng lên hai gõ má cơ bắp run run c á i chán không ngừng c h ạ y ra mồ hôi cho thấy hắn lúc này đau s ó t không nhẹ đường đội các loại giả đô ý khâu lại xong vết thương lại nói giả đô ý mới là người bị thương cụ thể nên như thế nào bồi thường cũng nên nghe một chút ý kiến của hắn tinh an giáo uý tạm thời đẻ xuống tranh chấp hai đội võ giả tạm thời mỗi người đi một ngả diễn phần mình đi hướng khác biệt doanh trại bởi t vậy ông phương lui b ủy hoa khôi so âm ủy văn võ khôi lợi hại hơn nhiều một cách liền đánh t h ú n g tiểu đội võ giả chỗ yếu hại khiến cho bọn hắn tình thế khó xử Vừa vào a mới đi o d đùng đùng muốn muốn, có có tất r cả thuộc an g huyện võ giả nhữ mày suy tư trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối nghĩ không ra có cái gì biện pháp có thể chống cự cái kia hoặc tâm chi thuật chỉ có chu nguyên trước tiên nghĩ đến tích tâm dịch giao diện thuộc tính đối với nó giới thiệu rất kỹ càng khôi phục nhanh trong chút ít c h â n khí điệp ra âm hàn trạng thái tiếp tục mất máu đồng thời làm dịu hôn mê dụ hoặc loại mặt trái trạng thái ở trong đó làm dịu dụ hoặc loại mặt trái trạng thái vừa v ẫ n có thể đối kháng âm quỷ hoa khôi mê hoặc kỹ năng chính là không biết có thể chống c ự bao lâu cần phục d ụ n g mấy phần mới có thể tiêu trừ đi mê hoặc hiệu quả nhưng đây là một cái phương hướng cũng là kiếm đủ ba khôi chi thuật đường tắt chu nguyên cho là có thể thử một chút giao hủy đại nhân ngươi còn nhớ rõ ngươi như thế nào hình dung bí cảnh sương ngủ xám sao không biết tổn hại sức khỏe mà lợi khí. âm hàn lại tỉnh thần bên trong tỉnh thần có thể hay không đối kháng âm quỷ hòa tâm ân ngươi lời nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới pháp này có thể thử một lần trình huyện úy ngươi đi doanh kho lấy một bình âm hàn hắc dịch đến ta tự mình uống kiểm tra thực hư nó tỉnh thần c h i năng nhìn nó có mấy phần rét căm căm n ặ n g thượng lạc huyện úy trình phi lĩnh mệnh mà đi cũng không lâu lắm liền thu hồi một cái cao nửa thước cổ dài bình hoa tinh an giáo úy khương nhậm t r ư ớ c dùng đua dính mấy dọn để vào trong miệng tinh tế đánh giá một khắc đồng hồ sau lại đổi thịa thịnh dịch uống một mụ nhỏ c h u nguyên bên này cũng thông qua thùng vật phẩm sử dụng một phần tích giao dịch thể nghiệm nó t ỉ n h thần hiệu quả cùng tổn thương bao nhiêu thanh máu bởi vì thùng vật phẩm đánh dấu một phần xa xa lớn hơn một chén canh thiện c h u nguyên không cách nào xác định t ì n h a n giáo hí cảm thụ dù sao hắn cảm rất là đại não trong lúc bất chợt phản p h ấ t bị nước đáng âm nhọ vụ tạp niệm toàn bộ biến mất chỉ còn một loại băng hàn g cảm giác nhanh chóng chuyển khắp toàn thân lại xem xét thanh máu nhanh chóng rơi xuống năm một lát sau lại rất xuống một sau đó mới chậm g ã i thoát ly âm hàn trạng thái hp tiêu hao trình độ không thể làm gì có thể làm kháng mê hoặc vật phẩm sử có thể càng trực quan quan chắc tích lâm dịch ê u khuyết tinh a n giáo hí bên kia lại không được hắn đến một chén canh tỉa h sau cách một đoạn thời gian lại uống vào một chén canh tỉa h p h ả n phất tại uống gì thuốc bổ rốt cục qua hai phút đồng hồ ước chừng nửa giờ sau hắn mới bông u xuống tỉa h tránh ra khép kín hai mắt thường nghe độc vật t ậ n hiện chi địa có nhiều giải vật x e n lẫn không muốn như thế không theo tục ngữ cũng có thể xác minh bí cảnh yêu ma chư vị cái này âm hàn hấp dịch s á c thực hữu hiệu nào đó sơ uống óc như băng lại uống duy lạnh không cảm giác hơn phân nửa có thể dùng để chống cự yêu ma h o ặ tâm đã có dùng chúng ta không ngại đi thử một lần không cầm lợ chỉ cầm tấm chắn cho dù bị yêu ma kia m ê h o ặ c cũng sẽ không tổn thương bảo trạch Tốt, nếu có thể chứng thực âm hàn hắt dịch có thể tỉnh thần kháng nghi ngờ châu phủ giả đô uý bị thương không chỉ có không lỗ hay là một cái công lớn tích âm dịch cuối cùng tổn hại sức khỏe thuộc huyện đám võ giả đem nó chứa vào nhiều cái bình s ứ nhỏ bên trong dễ dàng cho phân lượng sử dụng lần nữa tiến vào âm quỷ bí cảnh sau trung nguyên chính phi hai cái xạ thủ cùng tính an g i á o ý thuận trận bảo c r ì khoảng trăm mét khoảng cách kể từ đó đã có thể nhanh chóng trợ rút lại có thể tránh cho bị âm quỷ hoa khơi chọn làm hoặc tâm mục tiêu tiếp cận ba tầng lỗ gỗ uống âm hàn hắt hắt âm quỷ hoa khôi mê hoặc kỹ năng quả nhiên bị ảnh hưởng nó y nguyên tay không đứng ở nơi đó lại không có thể dẫn phát một vòng mới hỗn loạn vẹn vẹn để một vị thuộc huyện võ giả sinh ra chút cảm giác hôn mê dùng thuẫn đập n g ã nó sẽ quyền trưởng ấn thuận giả tùy thời tiến công thuộc huyện võ giả trong lòng nhẫn nhịn m ộ t hơi không có công phu thí nghiệm tích âm dịch có thể kéo dài bao lâu nhao nhao lập thuận vây đánh mà lên đem âm quỷ hoa khôi một mực khống chế trung nguyên ta dùng huyết sắt tiến thuật ngươi dùng tàm tinh liên châu mau chóng đem nó đánh giết t u t ta dẫn một tiến tích thuẫn nhắc nhở bọn hắn bông già không gian t r ư ớ c 59 n ba khôi chi thuật âm quỷ hoa khôi hạch tâm năng lực là mê hoặc khi kỹ năng này tạm thời mất đi hiệu lực sau nó liền không khó đối phó. Phang. Phi chấp phát nhanh mũi tên đánh chắn, thuộc huyện thức thuẫn. khắc, chi huyết khí chi chấn tà mũi tên trước mắt là tới, hung hăng đính tại âm quỷ hoa khôi trên thân đám võ giả phát hiện phe mình xạ thủ cần chuyển vận không nghiêm thuẫn quay Sau ba gian sau, ra tên trung người nầm tên, cùng tên trên cần vận vung giả giả mũi diễm mũi mũi tới, tại lại tâm một một bám mắt âm đám mật một sát tà trợ, trở đạo quỷ võ vô vào võ ý là xạ trung nguyên cùng trình phi lại mở một lần cùng âm quỷ hoa khôi liền bị hàng phía trước đám võ giả đánh chết thằng đến lúc này đám võ giả còn có chút không thể tin bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới dẫn phát giữa bọn hắn mâu thuẫn yêu ma tại mê hoặc năng lực mất đi hiệu lực sau sẽ như thế dễ đối phó thua lỗ nếu sớm biết âm h à n hấp dịch khắc chế nó mê hoặc năng lực vị tiêu châu p h ụ tới giả đô uý cũng không cần thụ thương nói cái gì đó giả đô uý chỉ là vận khí không tốt chúng ta một đường dò xét đi tới này chắc chắn sẽ có người bên trong chiêu chỉ đổ thừa chúng ta cảnh giác không đủ bị yêu ma này được tiên cơ tại thuộc huyện võ giả giao lưu thời khắc t r u nguyên n g cùng trình phi cũng đi ra phía trước hắn một bên phân phát chấn tà tiên c h i coi như khẩn cấp dự bị vũ khí một bên thuận tay nhà tâm quỷ hoa khôi bạo rơi quan g cầu màu xanh lục đốt thu hoạch được hoa khôi chi mê một minh huyết lộ năm kỹ năng hoa khôi chi mê giới thiệu khôi người quỷ đấu cũng trăm hoa đứng đầu cũng là khôi thông khôi quái dị tốt g i ấ u năm bệnh hoa khôi là khôi bên trong lỗi có thể loạn thần hoặc tâm hành động thần chi dẫn dựa khôi chi hành khó không mê cúng hiệu quả sử dụng sau thu hoạch được kỹ năng hoa mê có thể tiêu hao linh khí thi triển hoặc tâm chi thuật thi thuật khoảng cách một cấp một m c hoa ú h ặ c thuộc thuộc mục càng c tâm thần tính kém giá trị quyết định, thần thuộc tính、so、mục tiêu kèm hiệu định, giá quả do so o hoặc hiệu mạnh, thần thuộc tính thấp hơn càng mục tiêu lúc, không cách nào sinh ra hoặc tâm tiêu quả khôi n nào g cách s n h h ra o ặ chi tâm ệ u quả. Hoa khôi chi mê hiệu quả phi thường cường đại dù là cần thần thuộc tính làm phán định cũng vẫn là cái cường lực quấy nhiễu kỹ năng có kỹ năng này sau vô luận là một t r ọ i một hay là quần thể chiến đều sẽ có càng nhiều thao tác không gian đương nhiên còn có càng âm hiểm cách dùng chỉ cần tại phù hợp thời cơ thi t r i ể n thuật m ê hoặc liền có thể tùy tiện phá hư cái nào đó quần thể tín nhiệm cơ sở một khi so sánh thuật mê hoặc nhiều giống ẩn nấp rán độc so bày ở ngoài sáng đau thương càng thêm trí mạng đối mặt như vậy hữu dụng khống chế hình kỹ năng chu nguyên chọn lọc tự nhiên sử dụng cùng sử dụng góp nhặt điểm kinh nghiệm đem nó điểm tới mắt cấp kể từ đó hắn liền gom góp võ khôi trì ngừng văn khôi tri tụ hoa khôi chi mê tiến tới kích hoạt lên ba khôi chi thuật mát cấp dọc theo khôi đấu pháp kỹ năng khôi đấu pháp giới thiệu trời có bắt đầu tiêu mang theo sừng rồng khôi gối tham gia thủ đấu bên trong quỷ n g ư võ quỷ bên trong đấu tụ khí khôi bên trong lỗi mê thần hiệu quả sử dụng sau kích hoạt hung khôi áp sát t r ạ thái gia tăng công thủ đồng thời. tất cả công kích kèm theo hoặc tâm hiệu quả Chú, kích lúc tục có cũng có thể các cơm có đẳng cấp tiêu chí, cùng cường kỹ năng. Kỹ năng có chút chú trước. kích tục cùng chém chi cách. khôi pháp hoạt hao thể hành thể nhiệm thao hết, thoát hung khôi thái. Khôi pháp không phát thân khỏi khi hoạt hao hiểm, nhưng làm liều mạng chém giết chi pháp, hay là rất hợp、cách. Thuật ho kỹ Kỹ vô tiếp tiêu lại, loại tiêu loại biến tiếp tiêu liều giết đấu đó, đóng đảm đấu đẳng độ, đoán rất máu máu nguyên sau máu nguy ép trong trạng mạng tự một bột vượt ra năng. năng này lam, lam ly là lam làm là mê Dù cũng tại hắn m tuần h cẩy tra cảnh giới một hồi sau tiến vào ba tầng lầu gỗ thăm dò đám võ giả cũng lấy được bọn hắn khổ chiến hồi báo đó là hai cái gốm từ xa bùn trong đó nở rộ bùn cắt đất vàng cũng trồng trọt hai gốc cành lá rậm rạp nát hoa hồng Chú、nguyên xích lại g ầ n xem xét đất vàng là vong xuyên trần x a hoa hồng là mạn châu xa hoa giáo lý đại nhân trong một lâu chỉ có hai loại dị vật còn lại đều là gỗ mục mục nát v ậ t chúng ta là không thu hồi vũ khí tiếp tục thăm dò tìm tới yêu ma thủ lĩnh vị trí dễ dàng cho châu phủ võ giả ước định độ nguy hiểm không đẩy vào dừng ở đây đi một cái mê tâm yêu ma liền khiến cho ta các loại tổn binh hào tướng đến tiếp sau yêu ma thủ lĩnh không biết sẽ có c ỡ nào h u n g hiểm chúng ta công phạt bí cảnh là vì thu hoạch linh vật mà không phải vì công phạt mà công phạt hiện tại đã có lý do trấn an châu phủ võ giả chúng ta cũng không cần lại cưỡng ép tiến lên Chờ xem. các loại châu phủ võ giả nhịn không được yêu cầu tiến lên lúc lại có thụ thương sự kiện phát sinh liền nên bọn hắn cho chúng ta một lời giải thích tinh an giáo hí không chuẩn bị làm chủ đạo người hắn phát hiện âm quỷ bí cảnh dị thường hữu hiểm sơ sót một cái liền sẽ thụ thương mất mạng dưới loại tình huống này hắn dự định giao ra quyền chủ đạo chờ đợi châu phủ mệnh lệnh cũng làm cho châu phủ đi gánh chịu võ giả tổn thương trách nhiệm giáo hí đại nhân nói chính là con đường phía trước nguy cơ trùng trùng hẳn là điều phối càng mạnh võ giả thăm dò chúng ta thực lực có hạn không có khả năng bởi vì công mang t i ế n cuối cùng bị thương tự thân không nói cũng hơn nữa không chiếm được cái gì lợ thuộc huyện đám võ giả tự thể nghiệm tích â m dịch hiệu quả sau kỳ thật càng hy vọng ba tầng trong một lâu có tích â m dịch cất giữ hiện tại không thể tìm tới khắc chế thuật mê hoặc âm hàn hắt dịch bọn hắn cũng đã mất đi tiếp tục thăm dò dục vọng bởi vậy một đoàn người đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng rất nhanh rời đi có thể tổn thương võ giả âm quỷ bí cảnh nhưng bọn hắn vừa mới đi ra bí cảnh liền phát hiện tám tên châu phủ võ giả đã tại ngoài bí cảnh chờ đợi khương gia úy đây là ý gì thế nhưng là cảm thấy chúng ta hẹp hòi nhắc gan dự định một mình mang xuống thuộc công phạt bí cảnh lưu tham quân nói đùa giả đô bí thụ thương sau chúng ta huynh đệ đau l trong chướng nghị sự lúc đột nhiên nhớ tới cái kia âm hàn hát dịch có tinh thần c h i năng sau đó liền quyết tâm thử một lần không muốn âm hàn hát dịch thật có thể khắc chế hoặc tâm yêu ma cho nên chúng ta thừa cơ vây m à k í c h chi trừ cái kia hoặc tâm yêu ma là giả đô uý báo thủ rửa hận tinh an giáo uý nói khẳng khái để lúc đầu chứa đ o á n khí châu phủ võ giả s ư ơ n g sở không biết nên về thứ gì tốt hai mươi người nhập bí cảnh đều chật vật mà về hiện tại bọn hắn chỉ có mười hai người vũ khí đều không có cầm chỉ có giày đặc tâm chắn cùng hai vị xạ thủ như thế biết khó khăn mà tiến không để ý hung hiểm hành vi thực sự xứng đáng đồng liêu c h i nghĩa đồng đội c h i tình giả mộ cảm ơn giáo hí c h i nghĩa biết được giáo hí vì ta tuyết hận ta cái này cánh tay cũng đã hết đau chờ ta khỏe mạnh như lúc ban đầu định cùng giáo hí uống rượu ngon lần nữa sánh vai mà chiến thụ thương châu phủ võ giả dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh mở miệng nhận tình a n giáo hí nhân tình nhận đồng liêu c h i nghĩa chính là chịu ân huệ kể từ đó chuyện lúc trước liền coi như đi qua tốt nói như thế định ta chờ cùng giả đô hí cùng uống cũng chờ lấy cùng chư vị đồng liêu lần nữa kể vai chiến đấu tốt chúng ta cũng không phải người nhỏ bọn chỉ bất quá kể vai chiến đấu đoán chừng muốn chờ đợi cái này mất mạng mua bán không làm được. hay là thông báo trước châu phủ đại doanh để hoài châu đô đốc biết được chúng ta tình cảnh đi chương sáu mươi chứa nước ánh trăng chương sáu mươi chứa nước ánh trăng hoài châu đô đốc hành động hiệu suất so chu nguyên tưởng tượng nhanh hơn hoặc là nói rằng thuộc thủ thương bí cảnh thăm dò có độc lại có thể chống cự thuật mê hoặc linh vật nhiều loại nhân tố cộng lại đưa tới hoài châu đô đốc coi trọng tinh an thành tin tức khoái mã cấp báo phát đến hoài châu đại doanh sau hoài châu đô đốc đặc khi đoàn chỉ dùng bốn ngày thời gian liền đã tới tinh an thành lần này người dẫn đội là hoài châu đại doanh thực quyền quân võ chúng võ gia úy bùi cơ hắn mang theo bốn tên châu phủ võ giả vừa tới tỉnh an thành liền từ tỉnh an gia húy trong tay nhận lấy quyền chỉ huy có c h u n g võ gia húy bùi cơ gia nhập liên minh sau tỉnh an thành nội tiểu đội võ giả đạt tới hai mươi sáu người nhiều cho dù bài trừ thụ thương giả đô hủy có thể tiếp tục tác chiến võ giả cũng có hai mươi lăm người bởi vậy c h u n g võ gia húy bùi cơ làm chuyện thứ nhất chính là t u y ể n phong tức một lần nữa tuyển b ạ t thăm dò nhân viên chu nguyên cái này không phải võ giả x a thủ bị hắn trước tiên phủ định ngay cả chuẩn bị chiến đấu vị trí đều không có thu hoạch được trở thành nhân viên hậu cần không trách trung võ gia húy bùi cơ ngạo mạ thật sự là võ giả trí cường tư tưởng thâm căn cố đế tại võ giả số lượng không đủ lúc bắt đầu dùng chu nguyên loại này có thiên phú xạ thủ cũng không có gì hiện tại võ giả số lượng còn có có dư âm quỷ bí cảnh lại hung hiểm trung điệp mỗi một phần chiến lược đều cực kỳ trọng yếu chu nguyên tự nhiên cũng liền không được t u y ể n đối với loại tình huống này chính phi các loại thuộc huyện võ giả rất có phê bình k í n đ áo cho là mình bảo trạch huynh đệ gặp bất công đáy ngộ tinh an giáo hí khương nhậm thì là âm thầm nhắc nhở vài câu để chu nguyên đi đầu về doanh thay hắn trấn thủ quân bảo chu nguyên chúng võ giáo hí bùi cơ đường xa mà đến vốn không sẽ qua phận nắm tinh an sở、thuộc. nhưng hắn xác thực có rõ ràng lưu ý của ngươi ta không chỉ có không có dựa vào lý lẽ biện luận còn thuận nước đẩy thuyền phụ họa đề nghị của hắn nay không phải ta mị thượng mà lấn bên dưới quả thật châu phủ võ giả số lượng quá nhiều ta không áp chế nổi ngươi không phải võ giả chức vị cũng thấp như lưu ngươi đánh nhau kịch liệt quá phận sáng trói nổi bật lên châu phủ võ giả không ánh sáng quá phận bình thường tất bị cửa mắng rõ ràng lui đã như vậy cái này châu phủ chung võ giáo húy chỉ huy chiến sự không vào cũng được chớ kết quả là suất l ư c đổ máu còn bị bọn hắn chắn ghét tiến tới ảnh hưởng ngày sau lên trước chúng ta là hoài châu đại doanh cấp dưới chỉ cần còn tại trong quân liền thiết không t h o ả i mái châu đô đốc cùng hoài châu quan tướng không cần thiết tại trước mặt bọn hắn đùa nghị c h uy h i ể n ti đùa nghị c h uy trong lòng bọn họ không thoải mái lộ ra ti trong mắt bọn họ xem thường tinh an giáo u y đã đem chu nguyên coi là phụ tá đắc lực tâm phúc cái tướng vì thế khó được thổ lộ tâm tình đề điểm hắn nói như vậy thông thấu cũng cùng chu nguyên tuổi tác có quan hệ hắn thấy chu nguyên chính là cái m a u đầu t i ể u tử không làm ơn đề điểm lời nói rất có thể trở thành hạng người l ô mã nguyên đa tạ giáo u y đại nhân dạy bảo cái này liền rút về quân bảo chậm đợi g i a âm ngoài ra bi cảnh âm quỷ hư mãnh âm quỷ thủ lĩnh chắc chắn càng khó chơi hơn nhìn giáo uy cùng người khác huynh đệ coi trừng cảnh giác chu nguyên đã thu hoạch được khôi đấu pháp cùng ba khôi thuật cũng chưa chết đập t âm quỷ bí cảnh dự định hắn cũng không cho rằng tiểu đội v õ giả có thể không tổn thương đánh g i ế t bí cảnh bột dù sao âm quỷ ba khôi kỹ năng có thể tạo thành khôi đấu pháp bí cảnh bột chắc chắn sẽ kỹ năng này lại thêm bí cảnh bột sát xuất lớn có phường thần khối gia loại kia khôi phục tính đạo cụ muốn đánh bại nó cũng không dễ dàng bởi vậy chu nguyên đối với rời khỏi công phạt là được không cần thiết tại lạ lâm tướng tá thủ hạ hiệu lực quả nhiên chu nguyên sai không sai hiện ắ n sau k h trở về d o h tại r bọn hắn coi là có thể bằng vào hai mươi đối với một tuyệt đối nhân số ưu thế đạt được thắng lợi lúc yêu ma kia thủ lĩnh đột nhiên cùng bạo cường hóa liên thương mấy vị võ giả chưa từ bỏ ý định t h ú n g võ gia quý Bắt đ ầ không, không thể u nói bị c vậy hoài châu đô đốc tổng trấn một phương sự vụ đông đảo không thể khinh động có thể nào tự mình mạo hiểm công phạt bí cảnh thủ thương thuộc huyện võ giả phàn nàn liên tục tinh an giáo uy bên này chỉ có thể hết sức chấn an công ũ n hướng g châu Phủ c Bảo to to nhỏ nhỏ ty mã kiếm m thái thành cho là hắn sinh ở xa xôi nông thôn không có thời gian cùng tinh lực chúc mừng ngày lễ liền kiên nhẫn giải thích nói truyền thuyết bầu trời trăng sáng bên trong cư trú thọ ngọc cùng kim thiểm trong đó thọ ngọc tốt thuốc kim tiềm hiện tại nhưng bọn hắn bình thường đều bề bộn nhiều việc chỉ có đêm trăng tròn tháng tám nữa mới có thể quan sát dân gian muôn màu bởi vậy thủy n g u y ệ t tiết hôm nay bách tính biết dùng vật chứa chứa nước phản chiếu bầu trời trăng tròn kỳ vọng nguyệt thỏ lưu c h ú t dược dịch kim t h i ề m lưu c h ú t tài nguyên du nhập g n bọn hắn ánh trăng trong nước uống mà bổ thân bôi mà dưỡng tài thái thành nói rất có lý coi như chu nguyên coi là đây là đại ngụy truyền thống ngày lễ lúc hắn lời nói xoay chuyển thần thần bí bí nói ra vừa rồi những cái kia lý do thoái thác đều là dân gian truyền thuyết ta sẽ nói cho ngươi biết điểm lợi ích thực tế ngụy thư thiên điệu bí lục b đây là chu nguyên lần thứ hai nghe được nguy thư thiên điệu bí lục cái tên này hắn rất ngạc nhiên quyển sách này đến cùng ghi chép bao nhiêu bí cảnh tin tức thái huynh ngươi lại có nguy thư thiên điệu bí lục khả năng cho ta mượn nhìn xem huynh đệ nói đùa nguy thư thiên điệu bí lục ghi chép bí cảnh tin tức đơn giản so quốc phòng chú quân hình còn trọng yếu hơn ta vì sao lại có loại đồ vật kia ta lý do thoái thác này cũng là nghe giáo úy đại nhân g i ả n g thuật hắn cũng không có thành sách ngụy thư chỉ là năm đó ở kinh thành huấn luyện lúc nhìn qua một chút giàn sách không phải ngươi liền không hiếu kỳ n g u y ệ n cung bí cảnh sao làm sao nhớ thương lên quốc điện ngụy thư nói tuyệt không hiếu kỳ đó là giả nhưng t r u nguyên n g có loại người chơi tư duy loại này thiên địa dị sự với hắn mà nói càng giống là ngày lễ hoạt động nếu là ngày lễ hoạt động liền không có loại kia thần dị huyền bí cảm giác tự nhiên cũng sẽ không quá mức ước mơ bất quá vì đáp lại thái thành t r ầ mong cũng vì dung nhập truyền thống cùng bảo trạch cùng vui h trong danh hợp hồi phục sát thực sĩ tốt sẽ không ngây thơ cho là lấy nước ánh nguyện liền có thể tiếp dẫn bên dưới thỏ ngọc d dịch, kim thiềm tài nguyên tinh an giáo uy cùng thuộc huyện võ giả cũng sẽ không cho là chính mình có thể may mắn phản chiếu nguyện cung bí cảnh đồng tiến nhập trong đó mang về chút kỳ chân dị bảo nhưng đây chính là nặng tại tham dự chúc mừng ngày hội cũng là bách tính vung lòng đoàn tụ chi tiết có hay không hồi báo ngược lại là thứ yếu trọng yếu nhất chính là cảm thụ ngày lễ sung sướng bởi vậy tinh an giáo huy không chỉ có xin mời trong danh o thân tín cùng thuộc huyện võ giả uống rượu còn từ trong thành tiếp đến chính mình thân quyến hàn tiếp thất không quá thích ứng trong danh o bầu không khí mặc dù mặt mỉm cười thỉnh thoảng đáp lại chúng tướng quan ân cần thăm hỏi nhưng cũng không chủ động mở miệng nói chuyện ngược lại là tinh an giáo huy khương nhậm tiểu n ữ nhi là một vị hoạt bát hiếu động hải tử đứa bé kia bất mãn năm tuổi hẳn là tới qua trong danh mấy lần biết mình phụ thân là nơi đây trấn thủ liền cũng không d ù n rẻ trong h h thoảng thuộc chút không thanh thúy chúc phúc, ỉ n quen quan tướng tiền mừng cũng quên lên tiếng cũng tìm vật, t đưa lấy lễ là vài doanh Trong quan tướng niềm vui.、Trong、đó quản lý thân vệ k h ư ơ n g dũng quản lý huyền giáp sĩ thái thành cùng đứa bé kia quen thuộc nhất cũng tỉ mỉ chuẩn bị không ít lễ vật đến cầm đây là mạ vàng đồng tước giáo v i đại nhân nữ nhi nhũ danh gọi là tức nhi còn không đại danh người đưa nàng một viên mạ vàng đồng tước nhất định có thể khiến nàng niềm vui thái thành hay là rất đáng tin cậy cho dù chu nguyên trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc chinh phạt bí cảnh vị lao ca này cũng chưa quên giúp hắn mua chút quà tặng trong ngày lễ nếu không chu nguyên cái này không nhớ ngày hội người cũng chỉ có thái ể tùy n đưa h thành tiền mừng ý tư ý tư mừng đa tạ á i người người cuối a ta y đầu t cùng vẫn là không bỏ xuống được họa bị sự tỉnh chu nguyên đành phải vô vỗ bờ vai của hắn nói sang chuyện khác vậy nhưng nói xong các loại lại vào thành lúc chúng ta trắng đêm uống đang nói tên là tức nhi hài đồng đi hướng trung nguyên mở to một đôi mắt to không biết nên xưng cái gì phù hợp cha vị tướng quân này thật trẻ tuổi a ta nên cứ gọi ca c a hắn hay là thúc thúc ha ha hắn là cha bảo trạch l i n h đệ trước đó vài ngày hai ta còn sóng vai tắc chiến a tự nhiên là thúc thúc của ngươi hoặc bắt hài đồng giòn tan tiếng gọi a thúc anh võ t ử trung u y ê n trong tay lấy đi mạ vàng đồng tước vòng này chào không phải là vì thu lễ vật mà là vì để cho trong doanh quan tướng nhìn một chút đứa bé kia cùng phu nhân cũng coi như định tình nghĩa ngày sau nhiều phần giao t ì n h bởi vậy một vòng hài đồng chào lời khấn đằng sau tinh an giáo ý liền lấy ra lễ vật phân tặng trừ tướng làm mọi người khúc mắc để đến, đến dư mà không tổn hại tài như vậy đằng sau chính là ánh nguyệt chi đến đám người ngồi vây quanh giáo trường mỗi người trên b à n trà không chỉ có mỹ thực rượu ngon còn có một cái đổ đầy thanh thủy ánh n g u y ệ t trậu đồng đến chư vị thủy nguyện ngày hội dược dịch kim nguyên đều là chiếu chén này chúng ta cùng uống khang thọ phúc tài cùng uống khang thọ phúc tài bên này chúng tướng quan an r ư ợ u bên kia tình an giáo hí thân vệ liền bắt đầu cho trong danh o sĩ tốt phân phát ngày hội chi lễ phát đồ vật cũng là lợi ích thực tế vô luận quân chức lớn nhỏ mỗi người một chuỗi dây đỏ chỗ bực mười lăm đồng tiền cùng tám viên to bằng năm đấm mức táo bánh ngọn cử động lần này trêu đến trong danh một trận g e o hò tiếng vang kia cùng với giáo trường đóng lửa không trung trăng trọn lại tá một m chén rượu ngon vào cổ họng phảng phất toàn bộ thế giới đều tại chúc mừng ha ha sảng khoái chúng ta từ trấn trúc huyện đến nay hồi lâu không tại trong doanh vui mừng chẳng ngờ hôm nay may mắn cùng chư vị cùng vui bí cảnh này công phạt cho dù thụ chút thương cũng coi như là giá thùy n g u y ệ t tiết t i ệ t tối rất kỳ lạ đám người uống rượu sau đều là đưa bàn tay đặt ở ánh n g u y ệ t trong chậu đồng t h ấ m ư ớt chờ mong có cơ hội chạm đến n g u y ệ t cung bí cảnh tinh an giáo uy nữ nhi cũng nghĩ như vậy lại đổi lấy mẫu thân một trận răn dậy nói nhập nguyện cung hải tử sẽ là đường tìm không thấy trở về nhà phương hướng tại loại này sung sướng bầu không khí bên trong Nhưng này, cổng Chú nguyên cẩn thận quan sát hai mắt ngược lại là thấy rõ nguyệt cung bí cảnh cơ bản tin tức phó bản nguyệt cung đề nghị khiêu chiến đẳng cấp năm chín mươi chín đề nghị khiêu chiến nhân số một nghìn một trăm linh n g u y ệ t cung phó bản không hổ là ngày lễ hoạt động đây là chu nguyên lần thứ nhất nhìn thấy bao hàm phạm vi như vậy rộng phó bản bất quá phó bản dung nạp nhân số vẫn còn có chút thiếu đi vẹn vẹn một ngàn người số lượng đ ặ t ở đại ngụy đều là hạt c ắ t trong sa mạc chớ nói chi là còn có quốc gia khác k h ó trách thủy n g u y ệ t tiết nặng tại tham dự liền số lượng này hạn chế tăng thêm ngẫu nhiên xuất hiện cổng truyền t ố n g không bao lâu đoán chừng nhân số liền ấy căn bản không tồn tại nhiều lần nếm thử khả năng cũng liền trở nên có thể ngộ nhưng không thể cầu ngay tại chu nguyên phân tích nguyện cung phó bản tình hữu trước mặt hắn ánh nguyệt trong chậu nước l ạ g yên hiện hiện phó bản cổng truyền tống đối mặt như thế cơ hội hắn như thế nào bỏ lỡ lúc này đưa tay đưa về phía trong chậu phản chiếu trăng tròn sau một khắc hắn trong lúc bất trợt biến mất không thấy gì nữa chung quanh chúc mừng tướng sĩ thậm chí cũng không phát hiện gì thường chỉ có tính an giáo h ý nữ nhi tiểu tước đủ kiểu n h ả m chán nhìn chằm chằm ở đây quan tướng đếm xem cũng liền thấy được chu nguyên trong nháy mắt biến mất cảnh tượng cha cái k i a tuổi trẻ thúc thúc không thấy tức nhi nhìn thấy hắn đưa tay vươn hướng chậu nước sau đó cả người liền biến mất hắn có phải hay không nhập mật cung cha ngươi để hắn cho tức nhi mang về một cái nguyệt u mê hải tử trong lòng g i ấ u không được chuyện nàng thanh âm thanh thúy vang lên sau trong nháy mắt đưa tới mọi người tại đây chú ý chúng tướng quan nín thở tắt tầm thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trung nguyên chỗ ngồi giờ k h ắ c này toàn bộ giáo trường trở nên không gì sánh được c a n tính trước đó hoan thanh tiếu nữ g đ ổ i thành trầm mặc y mắng huynh đệ của ta nhập n g u y ệ n c u n g ta không phải đang nằm mơ chứ chúng ta trước đó nói dợn lúc hắn còn nói như hắn may mắn nhập n g u y ệ n c u n g định vào ta mang về chút dược dịch kim tài hắn sẽ không quên đi cũng không thể quên à đây là đời ta cách nguyệt cung dược dịch kim tài gần nhất một lần giáo trường tràn đầy vận mệnh tốt hữu duyên pháp khí vận bất p h ẳ m mang cho ta chỉ k i m thiểm hải tử nhà ta cũng muốn nguyệt thọ chờ chút hâm mộ tiếng vang l i ê n ngay cả tình an giáo hí đều không bình tĩnh trong lòng suy nghĩ làm sao mở miệng mới có thể để cho chu nguyên chia sẻ được, được để cho tất cả mọi người dính dính phúc khí chu nguyên bình thường thật hào phóng cũng không để ý chia lãi hỉ khí đi cùng lắm thì ta từ doanh kho đ i ề u một nhóm bảo vật cùng hắn chống đỡ giá không để cho hắn thua lỗ chính là cha nguyệt thọ nhớ kỹ a chu nguyên nhược có thể mang nguyệt thọ mà về cha nhất định thay ngươi đòi hỏi nếu là không có cũng chờ hảo não may mắn nhập nguyệt c chương ô n g thể c sáu mươi hai đảo dược thỏ ngọc chương sáu mươi hai đảo dược thỏ ngọc n g u y ệ t cung phó bản bên trong cảnh tượng phi thường thường hòa nơi đây có đại lượng cao thấp không đồng nhất đồi núi cùng tích thủy đàm dày đặc các loại hoa cỏ mọc đầy đồi núi khắp nơi trong đó có hoa cỏ cây mây so với người còn cao có lại khó khăn lắm không có hơn người mắt cá chân trên bầu trời rõ ràng không có nhận nguyện chỉ có vô số mảnh như cắt bụi tinh thần nhưng nơi đây cũng không n g ám ngược lại có một loại đặc biệt thanh lánh sáng khiết cảm giác thấp bé rừng c ó bên trong có xanh nhạt chi thỏ cóng nho nhỏ đằng không u thu thập hậu phương khối nham thạch lớn chỗ có thỏ chân sau đứng thẳng chân trước cầm trong tay chạy giã thuốc đảo dược chỉ là thuốc kia sử ước chừng có dài hai mét đảo dược một mặt làm người đầu lớn nhỏ ngọc cầu thứ này thế nhưng là thực sự đột khí n ệ n lên người đến hơn phân nửa cùng đánh chuột đất không sai bền lắm quả thực có chút hung hãn hoa hoa hoa lùm gió mát thổi qua bãi cỏ mang đến một tr cách đó không xa tích thủy đàm bên trong có ba cái màu sắc kim hoàng lớn như cối x a y phản phát xích kim tạo thành kim thiểm tại nhàn nhã ngâm trong b ồ n tắm bọn chúng trên thân không có xấu xí đập a o mà là từng viên c h â u đáo ngọc thạch khẳng nạn trong miệng còn ngậm lấy một viên thật to lỗ vương tiền tài quả nhiên là hiện thị do phú quý bọn hắn đặc thù quá rõ ràng nội nhập trong đó bách tính xem xét liền biết nguyện thọ tốt thuốc kim thiểm trừng tài nhưng cái này cũng không hề đại biểu nguyện thọ tốt t kim thiểm trừng tài n h ư n này cũng không ề đ biểu nguyện thọ nếu không phó bản tin tức cũng sẽ không đề nghị đẳng cấp năm chín mươi chín năm cấp x a n h nhà thuốc thọ một không cấp đảo dược thọ ngọc một không cấp chiêu t à i kim thiềm một năm cấp tiến bảo kim thiềm những n à y vẫn chỉ là trước mặt nguyện thọ kim thiềm đẳng cấp lại sau này đi không biết có bao nhiêu đẳng cấp cao quái vật còn có cường lực tinh anh quái c ù n g một mà lại nguyện thọ là có công kích phán định chú nguyên vẹn vẹn đi về phía trước mấy bước mấy cái c o n đẳng khuôn nguyện thọ liền nháy giống như hồng ngọc giống như con mắt s ô n g về hắn nói thực ra lúc trước hắn đối phó đều là hình thể vừa phải hoặc lớn một chút quái vật giống nguyện thọ loại này tiểu xảo lại linh hoạt quái vật còn là lần trong họ mẹ kèm các loại vũ khí còn nhiều hắn trước dùng hoặc tâm thuật sử dụng một cái n g u y ệ thỏ xung làm hàng phía trước khi thịt sau đó lấy r a bắn hổ cung cùng đầu châu trại phó bản s ở sinh đầu truy mũi tên cho loạn cả một đoàn năm cái n g u y ệ thỏ một cái tới một tiễn bởi vì dùng không phải chấn tà mũi tên cùng huyết sát mũi tên loại kia đặc thù mũi tên một tiễn xuống dưới cũng không có đánh giết n g u y ệ thỏ còn cho bọn chúng lưu lại ước chừng hai mươi phần trăm máu đồng thời bị hoặc tâm n g u ờ i thỏ cũng bởi vì gặp trí mạng công kích thoát ly hỗn loạn trạng thái lần nữa hội hợp đồng bạn cùng một chỗ phóng tới trung nguyên dưới sự bất đắc dĩ, hắn lần nữa sử dụng hoặc tâm thuật xáo trộn n g u y ệ t thọ công kích tiết tấu sau mới đưa bọn chúng từng cái đánh g i ế t đốt đánh g i ế t năm cấp xanh n h ạ thuốc t thọ năm kinh nghiệm năm không cái này đầu truy mũi tên lực sát thương quá nhỏ hay là trực tiếp dùng huyết sát tiến thuật đi quả nhiên khi chu nguyên lấy mỗi lần tiêu hao một phần trăm sinh mệnh là đầu truy mũi tên bám vào huyết sát sau năm cấp xanh n h ạ thuốc t thọ liền đỡ không nổi đều bị một tiện đánh g i ế t k h ô n g chế hình kỹ năng liên lụy mục tiêu bán hổ cung huyết sát tiến thuật điệp ra kết xù tổn thương làm chu nguyên có thể từng bước rất quái nhanh chóng thanh lý nhưng loại này áp chế hình đấu pháp cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ năm cấp xanh nhạt thuốc khi chu nguyên đem một không cấp đảo dược thỏ ngọc đặt vào phạm vi công kích sau hoặc tâm thuật tác dụng liền không như vậy dễ dùng bởi vì hắn thần t h u ậ t tính chỉ có hai điểm bị hoặc tâm thuật trúng mục tiêu một không cấp đảo dược thỏ ngọc vẹn vẹn dừng lại một lát liền như không việc lần nữa huy động chảy giá thuốc công kích không lớn con thỏ huy động tàn bạo chảy giá thuốc cực kỳ giống một cái không ngừng đong đưa chảy gỗ đã khôi hải lại nguy hiểm chu nguyên lấy hoặc tâm thuật lâm thời xúi rục năm cấp xanh nhà thuốc thỏ tức thì bị đòn cảnh sụt giảm nửa quản huyết hậu khôi phục thanh tỉnh cũng may cây tia to lớn chảy g i thuốc chế ước đảo dược thay đổi phương hướng b chú nguyên đem hoặc tâm thuật coi như đánh gãy kỹ sử dụng các loại một không cấp đảo dược thỏ ngọc mê m ộ i cứng ngắt lúc dùng r a có tụ sắt trước l ắ p đầy phụ tải huyết sát t i ê n thuật cái này một cái tiêu hao mười phần trăm sinh mệnh lấy máu thay máu cao bạo bắn t i ê n thuật trực tiếp thanh không đảo dược thỏ ngọc thanh máu đốt đánh giết m ộ ư ơ i cấp đảo dược thỏ ngọc một kinh nghiệm ba nghìn một không cấp đảo dược thỏ ngọc trừ cung cấp kinh nghiệm bên ngoài c ò n tuân ra một viên quang cầu màu xanh lục á i này tỷ lệ r nguyệt thỏ đảo dược thành hỏi nói cùng ai bữa ăn hiệu quả thuốc thỏ hái hoa cỏ thỏ ngọc đảo linh tương sử dụng sau khôi phục nhanh trong chút ít máu lam thỏ ngọc dược dịch vậy mà có thể đồng thời khôi phục máu lam là chủng tỷ lệ hiệu suất rất cao khôi phục tính dược vật tới đối đầu tối giã thuốc cùng đảo dược sử liền tương đối bình thường chỉ có thể coi là một bộ không sai đảo dược khí giới nhưng cũng có thể coi như vũ khí sử dụng hoặc là coi như ngọc thạch vật trang trí bán lấy tiền kể từ đó đảo dược thỏ ngọc đơn giản giàu chảy mỡ trở thành chu nguyên lựa chọn hàng đầu mục tiêu kỳ thật đang thăm dò một không cấp đảo dược thỏ ng m ả n hiệu quả sử dụng sau thu hoạch được kỹ năng đảo dược có thể tiêu hao linh khí từ trong dược liệu ép ngọc tường điều mà thành dược chú dược dịch ngọc tương phẩm chất cùng dược liệu có quan hệ trực tiếp cũng có thể ép đ ộ c thảo rút ra ngọc độc nơi đây không lâu có kim t h i ể m cư trú ta cái này bao nhiêu là lây dính chút tài vật đi thọ ngọc đảo dược pháp so trước đó thọ ngọc dược dịch tốt hơn nhiều lắm một cái chỉ là đơn t h u ầ n tiêu hao phẩm một cái lại có thể tiêu hao linh khí rút ra dược dịch ngọc tương quả thực là y độc song tu hoàn mỹ phụ trợ kỹ năng đạt được thọ ngọc đảo dược pháp sau cách đó không xa tích thủy đàm bên trong hoa hoa kêu to kim thiềm thì càng đáng giá chú ý chu nguyên phi thường muốn biết kim thiềm sẽ bảo rơi kỹ năng gì cùng vật phẩm bởi vậy hắn kiên nhận thanh lý song trên đồi núi chuẩn bị trước thí nghiệm một chút kim thiềm phương thức công kích làm hắn không nghĩ tới chính là kim thiềm lại là đánh xa xạ thủ tại chu nguyên tiến vào bọn chúng phạm vi công kích sau ba cái kim thiềm không có chút nào truy kích dí tứ ngược lại há mồm phun ra trong miệng lỗ vương đồng tiền đồng tiền kia to t r ừ n g bằng c h ậ u rửa mặt cấp tốc bay kích mà đến đem mặt đất đánh ra một vết sẹo giờ phút này chu nguyên cái này xạ thủ rốt cục cảm nhận được công kích từ xa cảm giác c áp bách hắn tranh n ẽ đồng thời kích hoạt lên kỹ năng võ khôi chi ngưng vì chính mình gia tăng phòng ngự sau nhanh chóng chạy về phía thọ ngọc đảo dược nham thạch tranh né keng keng keng Nham h t ạ chương to lớn bị p h sáu mươi ba cái kim thiềm dước khí chương sáu mươi ba kim thiềm dước khí vang vang vang nham thạch cứng rắn sát ngoài c h ó t ra sau nội bộ tương đối mềm mại tầng nham thạch hấp thu trùng kích chấn động cải biến kim thạch băng liệt thanh nhâm chu nguyên tử nham thạch mặt bên thỏ đầu ra tính ra tốt kim thiềm phương vị sau dùng bắn hổ cung ném bắn một chi bám vào huyết sắt đầu truy mũi tên keng thanh t h ú y tiếng vang tại t r ầ m muộn trọng kích đâm thanh bên trong hết sức rõ ràng chu nguyên thăm dò xem xét phát hiện đầu truy mũi tên không thể đánh tan kim tiềm h sát ngoài ngược lại bị lực đạo khổng lồ bẻ gãy đầu mũi tên kể từ đó mũi tên bên trên bám vào huyết sắt xem như phế đi không có đưa đến bao nhiêu tác dụng chỉ có thể ở trong đầm nước dần dần tiêu tán cự ly xa xạ thủ tăng thêm kim cương tri thân thứ này cũng quá khó đánh quả nhiên phát thản huyết nhu thích khách mặc giáp xạ thủ khó chơi nhất bọn hắn loại này phối trí đơn giản không có thiếu khuyết chỉ cũng may chú nguyên trong họ mẹ t è m còn có tốt hơn huyết s á t mũi tên cùng chấn tà mũi tên bằng không hắn cũng chỉ có thể nửa đường thối lui ra khỏi cân nhắc đến thượng lạc huyện ý trình phi nói qua chấn tà mũi tên không có khả năng bám vào huyết s á t hắn liền lựa chọn cùng huyết s á t tiện thuật đồng nguyên huyết s á t mũi tên cái này một bám vào huyết s á t quả nhiên có càng rõ ràng hơn hiệu quả trước đó hắn đem huyết s á t bám vào tại đầu truy trên tên lúc mũi tên sẽ chỉ nổi lên hồng quang huyết vụ dây dưa đổi thành huyết sắt mũi tên lại bám vào mười phần trăm sinh mệnh thúc đẩy sinh trưởng huyết sắt sau cả chi mũi tên trở nên như nung đỏ đỏ đồ sắt bên ngoài bộ càng có huyết sắc diễm h ỏ a ngưng tụ bên ngoài mạo giống như một cái hình dài mảnh kim hồng h ỏ a diễm một tiến g này ném bắn mà ra trước bay về phía không trùng lại như là sao trồi rơi xuống quả thực mỹ lệ lật l ò keng thanh thúy kim loại dao kích â m thanh vang lên lần nữa nhưng này chỉ huyết sắt mũi tên lại không vào một không cấp chiêu tại kim thiềm phần lưng bởi vì huyết sắt chi diễm thiếu đốt mũi tên tạo thành vết thương tại dần dần mở rộng cũng kích phát đổ máu hiệu quả xoe xẹt xoẹt tiếng vang từ một không cấp chiêu tại kim thiềm trên thân phát ra chất lỏng màu vàng chạy xuống vết thương nhỏ xuống nước, hóa thành từng mai từng mai tròn vo đậu và p h á theo i ệ từng nhánh diễm hỏa chi tiễn xẹt qua không trung ném đi xuống cái thứ nhất một không cấp chiêu tại kim thiềm rốt cuộc ngừng công kích đốt đánh rết một mươi cấp chiêu tại kim thiềm một kinh nghiệm năm xuống, nhất không thứ kim thiểm cho kinh nghiệm so thọ ngọc còn cao hơn nhưng cũng so đảo dược thọ ngọc khó chơi nhiều chú nguyên lại bắn mấy mũi tên thanh lý mất một cái khác chiêu tại kim thiểm sau mới bắt đầu khóa chặt cái k i a một năm cấp tiến bảo kim thiểm không giống với chiêu tại kim thiểm một năm cấp tiến bảo kim thiểm phần lưng có một viên to lớn thỏi vào r ò n g khiến cho lực phòng ngự gia tăng thật lớn vì thế chú nguyên không thể không thử bắn mấy cái đầu truy mũi tên xác định có thể đánh trúng đầu nó cùng chân trước phương vị sau mới mở cung xạ ra bám vào diễm hỏa huyết sát mũi tên bởi vì cái kia một năm cấp tiến bảo kim thiềm bị thương t ổ n sau vậy mà lại nhảy vọt di động nguyên bản cái này cũng không có gì nhưng nó là một đống to bằng cái thất xích kim a hoàng kim mật độ phi thường lớn trọng lượng tự nhiên cũng không phải phổ thông sắt thép có thể so sánh một năm cấp tiến bảo kim thiềm vẹn vẹn từ tích thủy đàm bên trong n à y ra liền đem giày đặc đại địa ném ra một cái hố cạn liền phần này rơi xuống đất một kích trọng lượng nói nó là cận chiến bộ phát chu nguyên đều tin lợi hại viễn trình máu dày phòng cao cận chiến mọi thứ đều có mọi thứ đều được cũng liền độ linh hoạt kém một chút không phải vậy liền không có cách nào đánh chi kia đầy phụ tải huyết sát mũi tên chỉ d i ế t bị thương tiến bảo kim thiềm một mươi một phần trăm thợ liền đây là mát cấp huyết sát tiến thuật bắn h ổ cung huyết sát mũi tên ba cái kết hợp tạo thành tổn thương đối mặt đối thủ như vậy chu nguyên chỉ có thể khai thác vòng quanh đấu pháp tức một bên vây quanh nham thạch chuyển một bên tìm cơ hội chuyển vận sau đó hắn môi bắn chúng một năm cấp tiến bảo kim thiềm một tiễn cái kia kim thiềm liền điều chỉnh phương vị hướng về phía trước nhảy vọt một lần b a n g b a n g b a n g nhảy vọt tâm thành càng ngày càng gần khoảng cách trên mặt đất từng cái bị nện ra hố cạn làm chu nguyên nhịp tim không ngừng gia tốc tại ở gần cự ly trăm mét lúc Hắn còn cần lần một khi t hắn o h nhìn g ô n thành g g có cái tạo thấy bạo rơi vật phẩm sau mới phát hiện cái này kim thiềm đánh quá đáng giá kỹ năng kim thiềm dưỡng khí pháp giới thiệu kim thiềm khoa khí như hoa sen tỏa lật sóng mà đứng dưỡng khí có linh tráng phủ tạng điều nội t ứ c bảo bình nín thở ba cửa hải khóa trong ngoài bổ sung tức tức v ề hiệu quả sử dụng sau ba cấp khí thuộc tính một thu hoạch được kỹ năng bị động đi mạch sáu cấp khí thuộc tính một thu hoạch được kỹ năng bị động chu thiên mười cấp thần thuộc tính một thu hoạch được kỹ năng chủ động đ i ề u tức đi mạch khí tán như đoàn tính chơ khó khống đi mạch sau linh khí có thứ tự vận chuyển tẩm bổ thân thể mạch lạc tạo ra cho khí chi linh mạch chu thiên linh khí do mạch lạc lưu thông toàn thân trong ngoài hợp nhất khí quán quanh thân giảm xuống kỹ năng hao tổn lam lượng điệu tức có thể tiêu hao linh khí khôi phục sinh、mệnh. đồng thời làm dịu nội thương loạn thần loại mặt trái trạng thái kim thiểm dưỡng khí pháp hiệu quả vượt ra khỏi chu nguyên đoạn trước nó không chỉ có thể trợ giúp hắn mở rộng thanh ma nạ giảm xuống kỹ năng tiêu hao còn có thể kích hoạt linh mạch điều tức hồi máu làm dịu mặt trái trạng thái mặt khác kim thiểm dưỡng khí pháp thăng cấp còn có thể thêm hai điểm khí thuộc tính một điểm thần thuộc tính có thể lần nữa tăng lên trụ cột của hắn điểm thuộc tính đây không tính phổ thông kỹ năng càng giống là hạch tâm công pháp loại kỹ năng đại ngụy võ giả đoán chừng có tương tự công pháp cho nên mới có thể chứa được linh khí khí quán quanh thân kim thiểm dưỡng khí pháp loại này hạ khi ú n g kim thiểm dưỡng khí pháp thăng đến mát cấp sau hắn đột nhiên cảm giác thể nội lại thêm ra một cái nhịp tim đó là mạch lạc phân chấn nhảy nhót linh khí thuận mạch lạc chạy khắp toàn thân khiến cho hắn bản thân cảm giác lực thu được tăng lên cực lớn càng mấu chốt chính là không ngừng lưu động linh khí hợp thành thân thể mới khu động đưa tay dậm chân ở giữa liền có thể thực hiện phụ trợ tăng phúc lực lượng cùng nhanh nhẹn linh mạch tăng cường thân thể độ cứng cỏi rót vào mới khu động loại này cường hóa tốt thì tốt nhưng cũng chỉ có tiến không có lùi như linh mạch nhanh chóng khô héo từ sang thành kiệm thân thể rất có thể sẽ sụp đổ chương sáu mươi bốn thắng lợi trở về chương sáu mươi bốn thắng lợi trở về kim t h i ể m dưỡng khí p h á p thăng đến mát cấp sau chu nguyên thuộc tính cơ sở cũng xuất hiện biến động nguyên bản trụ cột của hắn thuộc tính là tinh bốn khí hai thần hai hiện tại tăng phúc hai điểm khí thuộc tính một điểm thần thuộc tính sau biến thành tinh bốn khí, 4, thần, 3 rất tốt. Tinh khí thần, tinh thần thuộc tính rất tốt, trở t nên càng loại ê một hòa hài, tăng lên một điểm năm h thuật mê hoặc hẳn hơn. ta tốt Một mê cũng càng dùng n là cấp tiến bảo kim thiềm cống hiến cường lực kỹ năng hai cái một không cấp chiêu tại kim thiềm cũng không kém mỗi cái đều tuân ra một cái quan g cầu màu xanh lục chu nguyên nhặt đi sau hiện hai cái trong quan g cầu màu xanh lục vật phẩm mực dạng đều là một viên đan dược dư vật linh thiềm hoàn giới thiệu nguyện thọ đạo linh dược kim thiềm ẩn linh hoàn hút tháng quật lấy bổ chân âm thải nguyện hoa ngăn đ ư ợ âm dương hiệu quả sau khi phục dụng kích phát lồng khí trạng thái gia tăng lực phòng ngự làm dịu loạn khí loại mặt trái trạng thái linh thiềm hoàn là một loại tăng phúc phòng ngự đặc thù dược vật mặc dù so ra kém kim tiềm h dưỡng khí pháp nhưng cũng phi thường thực dụng ba cái kim tiềm h sản xuất quá phong phú to lớn ích lợi kích thích chu nguyên đi tiếp tục thăm dò hắn nhanh chóng đi xuống đồi núi thấy được hai cái khác biệt có thể thăm dò phương hướng một cái là hướng về hai bên phải trái bình di tiến lên một cái là đơn thuần hướng về phía trước vượt qua hắn trước đi về phía trước một khoảng cách phát hiện mới trên đồi núi quái vật không chỉ có trở nên càng thêm dày đặc đẳng cấp cũng cao hơn một mảng lớn một không cấp xanh nhà thuốc thỏ một năm cấp đảo dược thỏ ngọc hay không cấp kim qua người thỏ nhìn xem cái kia người mặc kim giáp l còn cưới cái một lần i kim người tiến nghiệm vi kia cái tinh anh quái, hay là binh loại hình cao di động tính tinh anh quái, đối với không có hàng phía trước khiên xạ thủ tới nói, quá mức trí Bởi vậy, hắn bay người rời đi, đi đến phía bên phải đồi núi. n động không quang Trung Nguyên không đường lên, công nó. Tên ràng anh hình động tính anh không hàng mạng. hắn đến bên h bạch hay thỏ. chết thí phạm kích hay phía thịt thủ phía lộc một xạ cấp có của cao có trước mức là là l quay vậy, kỵ tìm quá rõ trí này liền bình thường nhiều hoa quả ung tùm trên đồi núi chỉ có đáng yêu năm cấp xanh nhà thuốc thọ một không cấp đ ả o dược thọ n g ọ Cái nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện phía trước độ cao quá gối rậm rạp trong bụi cỏ có một khi ố tiếp h Hắn cẩn thận hướng phương hướng ấ y lõm. cẩn k a sau, bắn hắn tiễn, tránh ẩn nấp trong đó. Tại xác định vị trí đó không có phản ứng sau, hắn mới chậm dãi tới gần, do xét tình huống. một mới chậm vật Tại trí tới xét t quái dãi Khi i xác cho có có đó. đó vị cận lón c u sau hắn phát hiện nơi đó n ằ một m người đỏ bừng huyết dịch không ngừng từ đầu nó chảy ra nhuộm đỏ xanh biếc nhánh cỏ nhìn vết thương kia hình dạng hơn phân nửa là bị đảo dược thỏ ngọc ném ra tới cầm ý ủng ra làn da trắng nón hẳn là một vị không làm sản xuất nhà giàu tự lệ chú nguyên tử trong họ mẹ m xuất ra một thanh đơn ao cổ tay k h a đảo liền nâng lên người chết lệnh bài t r người, người sau đó hắn b thanh lý phụ cận mấy chỗ đồi núi lúc đồng đều phát hiện khác biệt người chết có xem xét chính là nông hộ có mặt giống như là ngư dân còn có một vị thân phận không do phụ nhân trừ cái đó ra chu nguyên còn gặp được một người sống người kia quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về thỏ ngọc kim tiềm lễ bái mặc dù không có đạt được lợi ích thực tế nhưng cũng bảo vệ tính mệnh chu nguyên đang muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi lúc đột nhiên phát hiện bầu trời mảnh như cắt đ u ổ i tinh thần ngay tại nhanh chóng biến mất hắn suy đoán hẳn là thời gian hoạt động muốn tới liền nhanh chóng quay trở về trước đó bị thanh không khâu lang khu trước dùng hai thanh đảo dự sử xuyên qua mười mấy mai to bằng c h ậ u rửa mặt lỗ vương tiền gánh tại trên v a i sau đó tìm một cái cối r á thuốc hướng trong đó rót vào ba phần nguyệt thọ rực dịch kẹp ở hai tay khuỵ tay đã hắn chuẩn bị hoàn tất sau lại đợi một đoạn thời gian bầu trời dần dần hát t m cũng giống ba động mặt hồ giống như tạo nên tầng tầng t đi. nguyên nguyên đến các minh đệ phụ một tay đem ta trên vai chảy giã thuốc tháo xuống chớ bị thương bình thuốc trong này có chân chính độ tốt tinh an giáo huy cùng thuộc huyện võ giả nhao nhao tới gần hỗ trợ thẳng đến lúc này bọn hắn còn có chút không thể tin được vậy những m thứ này lớn đồng tiền lại là cái gì chẳng lẽ là kim thiềm đưa cho tài nguyên đây cũng là thật bất quá kim thiềm tặng phương thức có chút đặc thù liên tục hướng ta ẩn thân nham thạch phun ra mấy chục mai dạng này tiền tệ ta vốn định đều mang về nhưng thực sự quá nhiều không tiện mang theo cũng liền tuyển một chút phẩm tướng tốt lưng đeo mà về Chú nguyên mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng đám võ giả đều có thể nghe ra trong đó hư hiểm cái k i a thỏ ngọc kim tiềm nếu là tốt ở chung c h ú nguyên cũng không cần trốn ở nham thạch đằng sau càng không cần chọn lựa tiền tệ phẩm tướng a thúc đây thật là nguyệt t h ỏ đ ả o dược chảy ra thuốc sao bị tinh an giao ý ông tiểu nữ h à i tức nhi cũng không có nghĩ nhiều như vậy ngược lại trực câu câu nhìn chằm chằm so với nàng còn phụ thân còn cao ngọc thạch chảy ra thuốc đúng vậy à, thế nào ngươi m u ố n a thúc đưa ngươi không, không ta không mớn nguyệt thọ khả ái như vậy làm sao lại dùng lớn như vậy chảy ra thuốc tiểu nữ hải ước mơ ta vỡ nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng một cái cường tráng cự thỏ. cầm đại dược sử đảo dược trảng cảnh ha ha còn tốt n g ư ờ i không mang nguyện thọ trở về không phải vậy tức nhi về sau cũng không d á m quá thủy thác ắ khúc tinh an giáo huy đem nữ nhi giao cho thiếp thất sau hỏi thăm chu nguyên có thể hay không phân nguyện cung đập được chu nguyên cầm những này vốn là vì chia sẻ tự nhiên hào sảng biểu thị có thể phân phối cử động lần này trêu đến chúng võ giảm một trận gọi tốt nhao n h a u hứa hẹn cho chu nguyên đáp lễ định sẽ không thua l ộ hắn cái này bích như thanh ngọc thủy dịch chính là thọ ngọc dược dịch sao đối với ta thử qua không chỉ có thể trị liệu thương thế còn có thể bổ khí có thể để thụ thương h u n h đệ mỗi người uống một chút khang kiện thân thể chương m sáu mươi lăm câu hôn tri độc chương sáu mươi lăm câu hôn tri độc nhập nguyệt cung một chuyện so chu nguyên n g tưởng tượng còn có ý nghĩa chơi vừa sáng tinh an giáo ý liền an bài thân vệ khương dũng thống kỵ bình dũng manh doanh bình một trăm hộ tống đảo dược sử h ố i giá thuốc cộng thêm hai viên to như c h ậ u rửa mặt l ô vương tiền chạy về phía hoài châu đại doanh trung nguyên nguyện cung đồng tiền tặng cùng đồng đội mặc dù có thể làm sâu sắc tình nghĩa đổi chút lợi ích thực tế nhưng nhiều người nhiều miệng khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh bởi vậy ngươi những í t lợi này vẫn là phải tặng chút cùng hoài châu đô đốc mới có thể trên dưới cùng vui thì phúc cùng hưởng giáo lý đại nhân ta may mắn nhập nguyện cung bí cảnh vốn là đằng giá một chút ngoại vật lưu chi gì vui không bằng đưa cho đồng liêu đồng đội cùng vui Tốt, ngươi có tâm này đủ, yên tâm đi, thua thiệt không được ngươi. Ta để Khương đưa ngươi trong khoảng thời phạt tích thư, tới. bất Đốc ngươi này liền yên không ngươi. Khương ngươi khoảng gian này công phạt bí cảnh công tích văn thư, cùng nhau mang、tới. Không có gì bất ngờ nguyện gì được đưa được đi, Hoài vui có có Châu xảy lấy đủ, để Đô ra, Dũ bí đều sẽ cũng ó một đ o nói muốn h đem thọ h u ngọc đ chạy ra thuốc cùng kim thiềm đồng tiền đặt ở giáo hí phủ chính lệnh đường bên trong tầm bộ quân bảo tài thọ chi phí đến tận đây chu nguyên trong tay liền chỉ còn một viên kim thiềm đồng tiền làm vật kỷ niệm liền cái này thần tý thủ môn còn nhao nhao m u ợ n dùng con út nói phải dùng dịch đồng q u a n chú mấy cái kim thiềm đồng tiền cũng tốt đặt ở trong nhà t r i ê u tài huyền giáp sĩ bên kia cũng giống vậy bất quá bọn hắn lựa chọn mượn dùng chính là chu nguyên tặng cho thái thành viên kia kim thiềm đồng tiền bởi vì huyền giáp kẻ sĩ số khá nhiều làm hại thái thành mỗi lần công phạt song bí cạnh sau còn muốn thúc giục cấp dưới trả tiền sau đó lại đem kim thiềm đồng tiền mượn cùng với những cái khác sĩ tốt thùy n g u y ệ t tiết qua đi mấy ngày quân trong bảo bộ cùng t ỉ n h an thành đều rất t ấ ổn chu nguyên cũng bởi vậy được nhàn rỗi liên tục theo đội soát trong doanh phó bản thành công đem thỏ ngọc đạo d ư ợ pháp kích hoạt cũng điểm tới mắt gấp bởi vì không thiếu hụt khôi phục tính dược vật hắn liền ưu tiên đã rút ra một bình mọc độc dự định làm phó bản sở sinh đầu truy mũi tên phụ ma nó nguyên thể tuyển dụng chính là trong doanh có lưu hàng cần lá c â u hôn cũng chính là độc cần trải qua mát cấp thỏ ngọc đ ả o dược pháp ép sau chu nguyên liền thu được một bình màu xanh biết chất lỏng trong s u ố t dược vật c â u hôn chất độc giới thiệu hơi cam tính ấm có đại độc trải qua đ ả o dược pháp ép m à thành độc tính mạnh liệt vô ý hiệu có thể dùng tại vũ khí phụ độc hiệu quả đánh trúng mục tiêu sau căn cứ tính toán lớn nhỏ khác biệt điệp ra khác biệt trình độ chúng độc t r ạ thái làm mục tiêu tiếp tục giảm máu cũng dẫn phát suy yếu hiệu quả. bởi vì cho mũi tên ngâm độc cũng là một môn kỹ nghệ đơn giản ngâm đầu mũi tên cũng không thể bám vào bao nhiêu nọc độc bởi vậy chú nguyên đi trong doanh luyện kim chỗ tìm một vị nghề nghiệp tôi mũi tên tượng hỗ trợ bên trên độc cái tia thợ thủ công nghe được yêu cầu của hắn sau con mắt lập tức phát sáng lên một bức rốt cục có người biết chuyện thần thái chu đô bá không phải ta khoe khoang ta tay người này cùng xạ thủ đó chính là tuyệt phối xạ thủ này mũi tên nếu là không ngâm độc tựa như là đao thuẫn thủ chiến đao không khai nhận một dạng trong doanh thường dùng ngâm độc pháp đơn giản hai loại một là bám vào bơi lên pháp hai là nhiệt độ cao tôi lựa pháp ngài nhóm này mũi t c được rồi thiểu nhân không chừng ngài một nhóm sát phạt lợi khí chú nguyên cho tôi mũi tên tượng ba túi tên mỗi ấm sáu mươi chi trung một trăm tám mươi chi n h không không bởi vậy n hắn ư đầu trại t ra m không chỉ có không có quá nhiều hòa thàm ngược lại phân phó quân nhu sử đem nguyện cung chảy ra thuốc đồng tệ đắp lễ đổi thành một nhóm huyết sát mũi tên các loại chu nguyên lần nữa cầm lại mũi tên lúc nhu đầu trại phó bản chỗ nổ đầu truy mũi tên Đã đ có, có xét thấy này chu nguyên lại toàn quân cần chỗ đã rút ra một nhóm lá liễu đạo cần lá câu hôn cây thầu dầu các loại độc thảo dự định ép ra một nhóm hỗn hợp hợp tề cử động lần này khiến cho trong doanh các tướng quân một trận l ư n g phát lệnh nao nhao cảm thán lúc trước nhiệt huyết thiếu niên lang đi đâu làm sao đột nhiên đối với độc vật lên hưng thu giáo húy đại nhân t sùng dư huyện có nhiều hải tặc tập, tập kích quấy dối liền để hắn cùng sùng dư huyện ủy hồ hoa cùng nhau trở về đi đúng lúc sùng dư huyện ủy hồ hoa có thương tích trong người khó mà tuần phòng bờ nước liền để chu nguyên đi rét rét những hải tặc tia nhuệ y khí khiến cho biết được ta đại nguyện võ uy chu nguyên bên này còn không biết vì phòng ngừa hắn đi đến đường nghiêng trở thành trong doanh độc sư t ỉ n h an giáo y chuẩn bị cho hắn phối binh để hắn trở thành thống binh quản tướng hắn biết được thống binh đề nghị lúc hay là tại chính mình thăng chức trên tiệc tối hoài châu đô đốc thu lễ sau lựa chọn bảo vệ cấp dưới theo lẽ công bằng làm việc đô đốc quân ấn đắp một cái đem chu nguyên thăng vì t ỉ n h an cấp một cái này thăng quan tốc độ đơn giản để nơi đó con cháu thế ra đều có chút xấu hổ thăng chức tiệc tối tiến hành đến cuối cùng lúc từng cái thuộc huyện võ giả nhau nhau thừa cơ trở về nguyện cung đồng tiền lễ mỗi người cho chu nguyên ba phần ngọc chân tán tinh an giáo uy không chỉ có cho sáu phần còn tặng cùng một tấm lớn huyết sát mũi tên tổng cộng có sáu mươi chi cũng liền ở thời điểm này tinh an giáo uy nói đến thống binh nhập sùng dư huyện sự tỉnh trung nguyên nghĩ đến có thể đi sùng dư huyện soát đổi mới phó bản cũng không có chối tử trực tiếp đáp ứng xuống trung nguyên sùng dư huyện tới gần c ử hà c ử hà nước lớn mà và biển thường có tặc nhân giá thuyền thao thuyền nhập lâm hà gần biển tri địa cướp bóc ngươi lần này đi sùng dư huyện đ a hướng huyện ý hồ hoa thỉnh giáo học chút phòng ngự địa phương chấn áp thủy tặc thủ đoạn nếu ngươi về sau ra chấn một phương những thủ đoạn này vẫn hữu dụng nếu không khó tránh khỏi bị làm đến sức đầu mẹ ch khó dạy chương n thủ chi trách. chi đ sáu mươi sáu sùng dư sâu táo chương sáu mươi sáu sùng dư sâu táo thống binh xuống đất phương cùng một mình tiến về khác nhau hay là rất lớn chu nguyên lần thứ nhất lãnh binh cũng không phải để ý không rõ hậu cần quản chính là đột nhiên q u ả n g vài trăm người có chút không biết như thế nào ra tay tinh an giáo h y cho hắn phối một trăm võ huy bi doanh binh năm mươi xạ thanh doanh binh tá binh ba trăm hậu cần vận chuyển không cần hắn quản trong doanh quân n u sử quan lại theo quân mà đi phụ trách hậu cần điều phối chu nguyên cần thiết phải chú ý chính là sĩ tốt thể lực tại nơi nào hạ trại nguồn nước nhóm l ử a vật liệu gỗ trong doanh tư đấu các loại loạn thất bát tao vấn đề cũng may quân doanh quản lý tự thành một thể hán cấp dưới không chỉ có hai vị đều bá còn có rất nhiều đội trưởng thập trưởng ngũ trưởng loại hình cơ sở quân sĩ có những người này ở đây hán chi này tăng thêm theo quân văn thư quân ý ý thợ thủ công ước năm trăm người bộ khúc liền loạn không được chu khúc đốc thế nào hay là thống binh quản tướng uy phong đi hồ huyện úy cũng đừng dễ ước ta tập trung s á c thực uy phong nhưng cũng khiến cho ta áp lực tăng gấp đội làm sao sợ ngươi binh chế tử làm sao không sợ bọn hắn rời đi quân bảo duy ta mệnh lạ tử n h ư bởi vì ta khuyết điểm mất mạng xa trường ta có thể nào an tâm x u ú n g dư huyện ý hồ h ò a vô vô chu viễn bả vai hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất thống binh kinh lịch khi từng cái gọi hắn tướng quân sĩ tốt đổ vào chiến trường máu tươi thấm ư ớt đất vào lúc hắn thậm chí cảm giác cả một đời làm hữu danh vô thực quản tướng cũng là một loại may mắn đều là như thế tới thấy cũng nhiều liền không có lớn như vậy áp lực ngươi như muốn c h ấ n thủ một phương cũng nên tự mình thống binh trợ cấp người chết xuất thân của ngươi ta cũng có biết một hay giống như ngươi mực này phát tích người như muốn lớn mạnh gia tộc phúc phận h ậ bối biện pháp tốt nhất chỉ có trấn thủ một phương hồ gia huy nói chính là lại đi lại xem đi một đoàn người vừa đi vừa nghỉ hướng về tới gần c ử hà cửa sông sùng dư huyện mà đi trong lúc đó sùng dư huyện úy hồ hoa dạy t r u nguyên n g không ít thống quân chi thức khiến cho hắn đối với đại ngụy quân chế có hiểu rõ nhất định nói tóm lại chính là thượng phạt phân minh quan tướng lời hứa phải nhanh một chút chứng thực như vậy mới có thể uy đến phúc lâm như vậy hành quân chừng mười ngày t r u nguyên n g cái này một danh o binh mới đến sùng dư huyện tại trong lúc này còn không phải chiến đấu tổn thương năm người có hai vị là y lấy chân ba người khác ban đêm đi ngủ lấy mát bị phụ binh tiếp thu ngay tại chỗ trị liệu khi chu nguyên tiến vào sùng dư huyện lúc phát hiện nơi đây thương nghiệp hình thức đã đơn nhất lại phôn hoa phôn hoa là bởi vì nơi này tiểu thương không ít kho quan cũng tại cung cấp thương phẩm đơn nhất là nơi này đ ạ i tông giao dịch phần lớn là táo đỏ cùng tháng tuổi mà không phải các loại thương phẩm t ề phóng hồ huyện úy súng dư một chỗ rất thích hợp trồng trọt táo đỏ sao ha ha nói là cũng là nói không phải cũng không phải ngươi đến trong doanh xem xét liền biết hồ hoa thốt ra lời này chu nguyên liền đoán ra hẳn là cùng nơi đây bí cảnh có quan hệ quả nhiên súng dư huyện quân bảo không chỉ có kiến thiết ở trong thành hiện lên thành trong thành kết cấu nó nội bộ càng là giống nông trường giống hơn là quân doanh chu nguyên nhìn thấy bận rộn phụ binh đọc ra từng giỏ đỏ t h â m táo đổ vào trên giáo trường phơi nắng không ít quân hán đẩy đựng đ ầ y than t u ổ i xe một bánh trải qua quân bảo tiểu môn không ngừng hướng ra phía ngoài vận chuyển chu khúc đốc chúng ta sùng dư huyện không sánh bằng tinh an quân dồi g à o nhưng cái này mức táo bánh ngọt vẫn có thể bao no Trừ dễ dàng thương giang bên ngoài cũng là có thể bổ a n binh sĩ lúc này chu nguyên tài minh bạch vì cái gì sùng dư quân bảo không cùng huyện thành tách ra bọn hắn cái này sản xuất rõ ràng càng ỉ lại hoạt động thương nghiệp cần hết sức giảm bớt vận chuyển chi phí chúng ta cái này bí cảnh gọi là quán g i á tự các sĩ tốt đều là gọi hắ tiền t r i ê u lúc vốn thuộc một nhà trồ miếu nhưng những cái kia hòa thượng đứng sai đội bị bản triều tướng sĩ tiêu diệt thu hồi bí cảnh cũng lần nữa xây bảo xây thành đến chúng ta cái này hành thương chưa chắc có đại tài lại bởi vì cần nhập hàng t ừ n g cái trong tay nhiều nắm giữ dư tài hoặc đổi thành hàng hóa bởi vậy thủy tặc lưu phỉ liền để mắt tới lui tới tiểu thương thỉnh thoảng tập kích quay dối cướp bóc ta mới tới sùng d i ữ lúc liền muốn đem bọn hắn tiêu d i ệ t nhưng những cái kia ra hỏa thông minh rất thường thường mười mấy người một đội đa tuyến xuất k í c h m ệ n trong danh sĩ tốt vừa đi vừa về bô tẩu khó gặp công hiệu vì thế ta tướng sĩ tốt phái đi d ò n nước hải cảng chỗ tuần tra bố phòng lại phái dịch đinh dọc theo quan đạo nhiều tu liệu đài như vậy mới tính đã ngừng lại chút cướp bóc chi p h ò n g nhưng cũng bởi vì sĩ tốt phân tán bị cướp b i ể n nhớ thương những năm gần đây luôn có chút c ư ớ p b i ể n thành quần kết đội tập kích quấy dối lâm hải hướng chấn khiến cho ta không thể không tự mình lĩnh đội tuần tra bờ nước chấn thủ một phương việc s á t thực q u y ề n quý nhưng cũng muốn phân địa khu cùng loại sùng dư huyện loại này tới gần cử hà cửa sông địa phương thủy phỉ cướp biện đều có huyện ý võ giả cũng sẽ sự vụ bận rộn chu khốc đốc ngươi cung mũi tên nhanh lợi vừa vặn có thể giút ta công phạt bí cảnh tất cả đoạt được linh vật ta đều là phân hồ huyện úy nói gì vậy nguyên đến sùng dư vốn là vì tương trợ huyện úy. sùng dư đại doanh bí cảnh vị trí thiết lập tại trong doanh phố phòng chu nguyên hướng vào phía trong nhìn một cái liền thấy được dễ thấy phó bản tin tức phó bản quán giác tự đề nghị khiêu chiến đ ẳ n g cấp năm đề nghị khiêu chiến nhân số năm một năm cấp năm phó bản nhìn xem so tính an quân phó bản đ ẳ n g cấp cao hơn nhưng không tốt soát bậc cửa ngược lại sẽ chế ước tài nguyên sản xuất huyện úy hồ hoa nói quán giác tự linh vật sản xuất phi thường căn cối nhưng yêu ma thủ lĩnh lại rất có thực lực nếu không phải triều đình yêu cầu hán võ giả này căn bản sẽ không lãng phí linh khí xuất sĩ、si、tốt huyết chiến chinh phạt chu nguyên tiến vào bí cảnh nhìn thoáng qua sau. đông cảm giác triều đình chính sách là đúng trong bí cảnh này bộ là một tòa trải rộng cây táo thổ sơn cái kia số lượng chỉ cần tiếp tục ngắt lấy táo đỏ đốn tủi h chế than liền có thể b ả n hoạt một c h â u kinh tế hoạt động tất cả mọi người ra bí cảnh đợi t ì n h an khúc đốc công phạt bí cảnh sau lại nhập bởi vì quán giác tự phó bản bên trong mưa phùn liên tục không chỉ có không cách nào sử dụng hòa công sẽ còn ảnh hưởng sĩ tốt sức chiến đấu bởi vậy chu nguyên lần thứ nhất công phạt quán giác tự phó bản tuyển dụng bản địa giáp sĩ mà không phải không công phạt kinh nghiệm võ u bi y d a n h binh keng keng keng hắn xuất lĩnh bản địa giáp binh vừa mới đi vào đổi mới sau quán giác tự phó bản l i ê n nghe được tiếng trung du dương nơi đ â y quái vật phạm vi công kích phán định phạm vi có chút lớn hắn cùng d ắ á p binh đi không bao lâu liền nhìn thấy một đám áo vải võ tăng xông ra trượt r i ể n hướng bọn hắn nhanh chóng tới gần năm cấp côn bổng võ tăng năm cấp quần y t r ư ở n g võ tăng năm cấp giới đao võ tăng chu nguyên đưa tay bắn một tiễn phát hiện những võ tăng này lượng máu muốn so ngang cấp nguyệt thỏ ít hơn một chút hắn chỉ dùng phổ thông đầu truy mũi tên liền một tiễn thanh không năm cấp quần trường võ tăng thanh máu đốt đánh giết năm cấp quần trường võ tăng một kinh nghiệm năm không chu cốc đốc vũ khả năng lại đến mấy mũi tên đem bọn hắn cự ly xa bắn giết có gì không thể súng dư huyện giáp sĩ làm sao đều không có nghĩ đến dị vãng thường xuyên khiến cho bọn hắn thụ thương bí cảnh sẽ trở nên tốt như vậy công phạn theo c h u n g u y ê n liên tục mở cung đột kích phó bản trách từng cái ngã xuống t u ô n ra không ít q u a n cầu các loại thanh không đột kích hơn hai mươi cái võ tăng sau hắn liền dẫn lĩnh sĩ tốt tiếp tục tiến lên cũng thừa cơ n h ặ t bạo rơi vào đốt thu hoạch được tế sinh t ả tám thép tôi côn hai giới đao một dân phó bản này tỷ lệ rơi đổ không t h ấ p à, b ộ t sát s u ấ t lớn cũng sẽ t u ô n ra tốt hơn đồ vật xem ra không phải phó bản này sản xuất cắn p h i mà là phó bản bảo dương bên trong ban thường ít chương sáu mươi bảy hòa tức phụ khí sau đó liền để xạ thủ hướng trong chùa triền bộ ném bắn hấp dẫn trong viện võ tăng chủ động tới tập mượn nhờ kiên cố vách tường không lớn cửa miếu hai hàng thương thuẫn binh một mực giữ vững trận tuyến cho dù bị dẫn tới võ tăng có năm cấp độ cao cũng bị sắc bén đầu thương đâm vào thân thể tiến thối không được chu khúc đốc nơi đây bí cảnh thủ lĩnh nhật vào phật điện lầu hai chúng ta vừa vào chùa triền hắn liền sẽ phi thân xuống phát động công kích nó tự ý buôn tàu nhảy nhót q u y n trừng bắt dĩ vãng đều là huyện ý cùng chiến đấu chúng ta thừa cơ đem nó vây quanh lại lấy thuận gian nó thân khiến cho không có khả năng di động lấy thương đâm nó thủ khiến cho thai mắt đều là tổn hại thông qua sùng dư giáp sĩ giới thiệu chu nguyên minh bạch nơi đây bột là một vị cao di động đơn thể buộc phát thích khách hình quái vật loại quái vật này sợ chiến đấu càng sợ bị hơn hạn chế di động không gian khó trách sùng dư huyện ý hồ hoa là một vị cận chiến đao thoát thủ đoán chừng triều đình điều động trấn thủ lúc cân nhắc qua loại nào công phạt phương thức càng hữu hiệu bất quá những tin tức này đối với chu nguyên tới nói tham khảo ý nghĩa không lớn. hắn cái này xạ thủ sẽ không xông đi lên tiếp thân chiến đấu sẽ chỉ đánh đòn phủ đầu đánh cao bạo phát tổn thương đang hỏi thanh tiến vào chùa chiến lúc bột điểm dừng chân sau hắn liền tiêu hao mười phần trăm sinh mệnh m ở cung dẫn dắt một chi đầy phụ tải huyết sát mũi tên quả nhiên tại giáp sĩ tiến vào chùa chiến trong nháy mắt một vị áo vải hòa thượng từ phật điện lầu hai nhảy xuống sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trung nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ngón tay b u n g lỏng bám vào huyết sát diễm hỏa mũi tên liền kích xả mà đi siêu phi nhanh mũi tên đánh chúng vào nhảy dụng một không cấp quán giác chủ trì bởi phá hủy quán giác chủ trì cân bằng khiến cho sóc này lắc lư lui về phía sau hai bước nhân cơ hội này chú nguyên lần nữa sử dụng có tụ sát trước lắc đầy phụ t ả i huyết sát tiến thuật đem quán giác chủ trì cái cổ nổ nát vụn một nửa không có da thịt bao trùng sau máu đỏ tươi nổ bắn ra mà ra đem chi tiêu kẹt tại cái cổ xương sống chỗ mũi tên trong nháy mắt bụng đỏ chú nguyên mũi tên thứ nhất đánh chúng vào bột phân bụng mũi tên thứ hai đánh chúng vào p h ầ n cổ tại hắn bất kể tiêu hao cao bạo phát đà kích xuống bột thanh máu trong khoảnh khắc sụt giảm bảy mươi hai còn sót lại hai mươi tám còn tại tiếp tục mất máu hung á t như thế yếu hại công、kích. còn đã dẫn phát trí tàn trạng thái làm quán giác chủ trì di động lực nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ nhưng quán giác chủ trì cũng không từ bỏ rễ r u ộ n một cái tung người tựa như hùng ưng t r ụ p mồi giống như lướt qua hàng phía trước binh giáp muốn trực tiếp công kích c h u n g u y ê n nhưng lại bị c h u n g u y ê n một tiến đánh trúng bộ mặt té ngã trên đất giờ phút này giỏi về nhảy nấp buốt đối đầu thế lớn lực nặng mạnh mẽ mũi tên lại bị đánh ra k h ô n g chế hiệu quả dù là c h u n g u y ê n nhanh chóng mở cung xạ ra mũi tên không có bám vào huyết sắt nhưng vẫn là mang đi quán giác chủ trì mười phần trăm lượng máu lại thêm nó không khô mất thanh máu hiện tại hắn chỉ còn mười sáu phần trăm lượng máu nhìn thấy cơ hội tốt như vậy. súng dư giáp binh đâu còn có thể làm cho hắn đứng lên hàng phía trước bay người ép thuẫn xếp sau hai tay cầm thương dùng sức hạ thứ chu nguyên thừa cơ lại dùng huyết s á t tiện thuật b ổ một tiễn triệt để thanh không quán giác chủ trì thanh máu đốt đánh giết m ộ ư ơ i cấp quán giác chủ trì kinh nghiệm ba trăm linh quán giác chủ trì cho chu nguyên cảm giác là so m ộ ư ơ i cấp n g u y ệ t thỏ nhị đánh lại so m ộ ư ơ i cấp kim thiềm tốt đánh nhưng hắn trung quy là cái b ộ t tôn ra tới đồ vật hay là so ngang cấp tiểu quái tốt hơn không ít đốt thu hoạch được sâu ly hỏa táo ba để túng thuật một nguyên liệu nấu ăn sâu ly hỏa táo giới thiệu q u n h tương ba chén sâu căn cốt cách táo nhiều lần thêm tráng hỏa t ứ c nhập thể nhiễm nước khí ba h ba phát hiện uy dụng cụ hiệu quả sử dụng sau kích phát hỏa khí trạng thái là cận chiến kỹ năng điệp ra vết thương bỏng hại chú hỏa khí trạng thái tiếp tục thời gian là sáu giờ bốn mươi lăm phút đồng hồ kỹ năng để túng thuật giới thiệu cũng x ư n g c h u ẩ n c h u ẩ n lớp nước công lao nhanh thuật đi tại dưới chân để tung tìm kiếm đạo lý như lâm vực sâu như giống trên băng mỏng ở bên trong rừng một ý đến định hiệu quả sử dụng sau tăng phúc tốc độ di chuyển cường hóa nhảy vọt năng lực tiêu hao linh khí chủ động kích phát lúc có thể tiêu trừ bộ phận tiếng bước chân vang làm dịu rơi xuống t ổ thương để t u n g thuật hai thứ đồ này đều rất có giá trị trong đó sâu ly hỏa táo lâm thời hỏa khí hiệu quả quả thực là cận chiến lợi khí cũng liền người địa phương không cách nào nhặt bạo rơi vật nếu không cái này quán giác tự phó bản nhất định sẽ trở thành cận chiến võ giả b ả o khố để t u n g thuật thì càng không cần nói tăng phúc tốc độ di chuyển giảm bớt rơi xuống tổn thương đều là rất thực dụng công hiệu chu k h ú c đô đây cũng là nơi đ â y bí cảnh bảo dương hai tên binh giáp từ phật điện chuyển ra một ngụm khảm bảo dương đồng chu nguyên mở ra xem trong đó có võ ký đồ phổ nhân mộc trưởng một phần mười phần tế sinh tán hai phần í c h khí cao tế sinh tán là hồi máu dược vật s o kim sang dược tốt hơn không ít lít khí cao c h u n g u y ê n dùng qua lúc trước hắn dùng tam tài ấn đánh giết họa bị quỷ vật sau t ì n h an giáo uy đưa cho hắn một phần là một loại chậm chạp bổ khí linh vật khó trách sùng dư huyện ý nói linh vật thiếu thốn liền phó bản này bột cường độ tăng thêm bảo dương bên trong chỉ có hai phần năm dược với hắn mà nói đúng là mua bán lô vốn bất quá phó bản bảo dương loại vật này đầu to hay là kỹ năng m ặ t khác dược vật đều là vật làm nền võ kỹ này đổ thế nào các n g u y ệ đều luyện sao không có huyện ý nói võ kỹ này đổ thế nào các nguyện đều l u y không có ghi chép dẫn động hỏa khí phương pháp là cái hưu danh vô thực súng dư giáp binh nói như vậy chu nguyên liền đã hiểu sô ly h ỏ a táo cùng n h i ê n m ụ c trưởng rõ ràng là nguyên bộ đồ vật chỉ cầm một phần v õ kỹ không có kích phát hỏa khí sô ly h ỏ a táo n h i ê n m ụ c trưởng đương nhiên sẽ không dùng tốt chu khốc đốc ngài còn muốn tuần sát bí cảnh sao nếu như không tuần sát lời nói chúng ta liền rút khỏi đ ổ i phụ binh vào đi bọn hắn muốn rung g ô n g lấy đồng còn muốn h á i táo đối t ổ i những việc này có thể làm cho bọn hắn bận rộn nửa tháng súng dư doanh rõ ràng kế thừa t ì n h an quân nhạn quá bản m a mỹ đức ngay cả trong chùa triển phật tượng đều muốn dung đoán chừng đem bí cảnh dọn dẹp sạch sẽ sau bọn hắn mới có thể nói lần nữa công phạt sự tình vô sự bí cảnh sản xuất tự có định số các ngươi bình thường báo cáo chính là rời đi quán giác tự phó bản sau chú nguyên phát hiện sùng dư huyện ý hồ hoa ngay tại trong khố phòng mong mọi cùng trông mong nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài hồ hoa bước nhanh về phía trước cũng đưa cho hắn một phần í c h khí cao cùng một phần võ k ỹ đổ phổ hồ huyện ý võ k ỹ này đổ phổ dễ dàng cho sao chép không tính chất quý ta liền nhận về phần cái này bổ khí linh vật sản xuất thực sự có chút yếu ta lại không có ý tứ cầm có gì không có ý tứ chúng ta cái này linh vật sản xuất c ả n c ố i không cần giao linh thuế bí cảnh sản xuất linh vật đều là về quân doanh tất cả ta bên này còn có triều đình linh lộc có thể ăn người yên tâm nhận lấy chính là linh thuế triều đình còn có loại này thuế mục sao đương nhiên là có chư thuế đều do địa phương làm lại chuyển giao triều đình chỉ có cái này linh thuế do trung ương cấm quân tự mình mất thuốc là chư thuế đứng đầu quốc chi căn bản đừng nói chúng ta cái này những thế gia kia m ấ n quý đạo quán phật tự một dạng m ấ n l ớ a o chỉ bất quá có chút dao còn có về ban thưởng hình cái danh phận có dao chưa có trở về ban thưởng hình cái an tâm chương sáu mươi tám liên hoàn ổ phỉ chương sáu mươi tám liên hoàn ổ phỉ sùng dư huyện ý hồ hoa nói tới linh thuế làm chu nguyên đối với đại ngụy có càng sâu hiểu rõ trung ương thu nạp địa phương linh vật đất nghèo dựa vào trung ương phụ cấp đầu này linh vật lại phân phối lộ tuyến một khi xảy ra vấn đề s á c thực sẽ giao động nền tảng lập quốc khó trách siêu phàm đám võ giả không phải đơn giản tông môn kết cấu loại kia dựa vào trên giới truyền thừa tổ chức s á c thực không cách nào hoàn thành tài nguyên tập trung lại phân phối chu khúc đốc hôm nay ta phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi ngươi một phen ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân ngươi là không biết cái kia quán táo sơn đối với sùng dư huyện trọng yếu ba Trong than, than t h、so、bởi vậy thương thế chưa lành huyện ý hồ hoa là thật tâm cảm tạ chu nguyên trợ giúp nếu không vì thành thị thương nghiệp ổn định hắn sẽ không thể không cầu viện lâm huyện võ giả x u n g sướng yến hội q u a đi, chu nguyên làm quen mấy vị bản địa quan tướng cũng coi như đặt xuống hợp tác cơ sở chờ trở lại thu thập đổi mới hoàn toàn trụ sở hắn liền sử dụng nhân mục trưởng cùng sử dụng dự trữ kinh nghiệm đem nó điểm tới mát cấp kỹ năng nhân mục trưởng giới thiệu ngũ hành phân đối với ngũ tạng ngũ tạng c h i hỏa tùy tâm mà sinh phân hư thực hai tướng hư thì tâm phiền ý loạn kỳ thực đốt một thân thể hiệu quả ngưng tụ hỏa khí thương kỳ biểu dẫn động hư hỏa loạn nó、no、tâm sử dụng so đối với mục tiêu điệp ra loạn khí thiêu đốt trạng thái nhân mục trưởng cũng không lấy bộ phát tổn thương tăng trưởng mà là phương châm chính mặt trái hiệu quả loạn khí loại trạch lấy linh khí là thua ra hạch tâm võ giả được gấp thêm loạn dạng khí thái sau nhất định sẽ không dễ chịu đây cũng là chu nguyên đem nó có một chút mát cấp nguyên nhân nếu như địch nhân cho là hắn bất thiện c ậ n chiến tập kích mà tới hắn có thể cho thứ nhất phát trở mặc lại đối với nó、no、tiến hành chuyển vận kiểu tây thôn thanh sa hà bất quá là cử hà chi nhánh liền ẩn giấu đi đề nghị đẳng cấp một ư ơ i năm thanh sa tướng quân c h i xảo phó bản x u ú n g dư là cử hà chủ mạch cửa sông sát xuất lớn cũng sẽ ẩn tàng một chút dân tộc thủy phó bản đó là cái cơ hội tốt ta có lẽ có thể thăm dò đến mới phó bản từ đó thu hoạch được cảng cường lực hơn kỹ năng đối với chu nguyên tới nói đại lượng có thể lựa chọn phó bản mới là đường đi tới trước bằng không hắn chỉ có thể ở có hạn mấy cái trong phó bản vừa đi vừa về bước lên hắn tiến vào sùng dư huyện một trong những mục đích chính là đi dò xét cử hà cửa sông loại kia đặc thù hình dạng mặt đất khu bởi vậy sáng sớm hôm sau hắn liền hướng hồ hoa huyện ý đề nghị do hắn linh quân tiến về hải ngạn khu tuần phòng hồ hoa dẫn đội tiến về đường sông tuần phòng đối với loại này hữu hiệu phòng ngự thủy phỉ hải tặc đề nghị huyện ý hồ hoa tự nhiên vui lòng tiếp nhận thế là hắn cho chu nguyên viết một phong văn thư hứa hẹn chu nguyên có thể điều bờ biển đóng giữ binh tuần tra gần b i ể n thủy vực quyền lực hắn đem d ư ớ i tay sĩ tốt giao cho hai vị cấp dưới đ ồ bá xuất lĩnh sau đi đầu mang hai mươi kỵ chạy về phía hải tặc thường xuyên ẩn hiện hải vực trên đường đi hắn thấy được một chút ổ bảo thức tôn h c h ấ n trong đó còn trộn lẫn lấy một chút cùng loại thành nhỏ cỡ lớn ổ bảo tuy hành s ù n g dư kỵ binh nói cho hắn biết những cái kia cỡ lớn ổ bảo phần lớn là bản địa gia tộc quyền thế sở kiến bọn hắn đi b i ể n kinh thương trong tộc dư tại không ít bảo bên trong đồng tộc thiếu niên cùng phụ thuộc gia đinh cũng dám chiến có thể đánh bởi vậy mới có thể tại cái này lâm hải khu vực đặt chân cũng thành lập nội bộ tự trị thành p h ò n ổ bảo trừ cái đó ra, trong huyện ti mã liền đóng quân gần biển bến cảng lúc nào cũng để phòng hải tặc lên mở các đoạn khúc đốc muôn tuần phòng thủy vực còn cần tìm nô ti mã điều tàu thuyền phối cấp thủy thủ chú nguyên bên này ngay tại hiểu rõ bản địa tình huống đột nhiên phát hiện có ra ổ bảo ngay tại gặp công kích tuy hành kỵ binh thấy cảnh này trong nháy mắt hương phân lên đều là nói có thể chạy chậm nhẹ dọn tới gần các loại cướp biển bị hao tổn kiệt lất lúc liền có thể giết tặc lập công chu nguyên không có phản đối hắn cũng nghĩ nhìn xem cướp biển vì sao dám tiến đánh dễ thủ khó công ổ bảo khi hắn tới gần sau mới phát hiện sự tình cũng không đơn giản những cái kia cướp biển bên trong có một phần là người bình thường cũng có một bộ phận thanh máu trên có thân phận tin tức bậy cấp liên hoàn ổ thủy p h ì tám cấp liên hoàn ổ xạ thủ một không cấp liên hoàn ổ tiểu đầu mục một không cấp liên hoàn ổ tiểu đầu mục rõ ràng thu l ư c không có biểu hiện ra quá mạnh thực lực một đám đạo tặc dưới sự chỉ huy của hắn không ngừng hướng trong ổ bảo ném bắn tiên chi cũng u liền mỗi qua mấy ngày đến lần trước kỳ thật phỉ đồ số lượng cũng không nhiều chỉ có hơn hai mươi người nhưng trong ổ bảo người rõ ràng thua thiệt qua không dám ra bảo khu chủ. một trận thương lượng sau thậm chí từ trong bảo ném ra một bao tài vật thỏa mãn phỉ đồ khẩu vị đi rồi chúng tiểu nhân nhà này là cái thức thời chúng ta lại đi nhà dưới lấy thưởng nhìn thấy những đạo tặc này dễ dàng như thế kiếm lấy tài vật chu nguyên cũng không có giật mình ngược lại tùy hành binh lính bình phục kích động ẩn ẩn còn có chút khủng hoảng khúc đốc bọn hắn khả năng không phải phổ thông c ư p biển hơn phân nửa là liên hoàn ổ cường đạo những người kia đều là chút chân chính dân liều mạng đánh nhau đứng lên không chút nào t i ế t mệnh mười phần dũng mãnh là lâm hải và huyện một lũ á c t ì n h lớn a làm sao nhìn ra được những cái kêu ổ bảo chủ rất tinh minh nếu là phổ thông cấp b i ể n bọn hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp chỉ có liên hoàn ổ tên tuổi mới có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện giao tiền đi đi chiếu cố bọn hắn tuy hành kỵ sĩ mặc dù có chút khủng hoảng nhưng ỷ có ngựa chạy nhanh hay là lựa chọn nghe lệnh làm việc khi lao nhanh kỵ binh tới gần những đạo tặc kia lúc bình thường đạo tặc lập tức thất kinh liên hoàn ổ phỉ ngược lại là phi thường chấn định lĩnh đội một không cấp liên hoàn ổ tiểu đầu mục càng là đi về phía trước bên trên hai bước lơ tiếng gào to ở đâu ra đại quan huynh đệ chúng ta chính là tìm đến bằng hữu mượn điểm tiền hàng sống qua ngày khả năng tạo thuận lợi thả chúng ta trở lại chu nguyên không để ý đến hắn gọi mà là mở cung cải tên bám vào mát cấp huyết sắt tiến thuật trực tiếp phát động công kích cái k i a nhanh chóng núi tên vượt ra khỏi một không cấp liên hoàn ổ tiểu đầu mục tốc độ phản ứng bị một tiến bắn trúng lồng ngực thanh máu sụt giảm tám mươi a là sốt xa vó giả huynh đệ cho ta đánh trả không thể để cho hắn an tâm bắn tên nếu không chúng ta hôm nay đều phải chết một không cấp liên hoàn ổ tiểu đầu mục giọng điệu cứng rắn nói xong đột nhiên cảm giác lưng mắt lạnh theo sát phía sau chính là mánh liệt nhói nói h cảm giác hắn không thể tin quay đầu nhìn lại phát hiện thuộc hạ của mình bảy cấp liên hoàn ổ thủy p h ỉ đang muốn đối với hắn khởi xướng thứ hai công kích ngươi lại dám làm tổn thương ta lao tử trước giết chết ngươi loạn toàn loạn tại thuật mê hoặc tác dụng dưới đạo tặc nội bộ đột nhiên xuất hiện nội chiến phổ thông đạo tặc trước tiên chạy thứ tán liên hoàn ổ phỉ do dự một lát cũng chạy hướng phương hướng khác nhau chu nguyên thừa cơ dùng có thể định vị phương hướng ủy văn chú tiêu chú ba cái liên hoàn ổ phỉ chương ũ n g t e o sáu mươi chín người cùng trách minh chương sáu mươi chín người cùng trách minh một không cấp liên hoàn ổ tiểu đầu mục bị đánh g i ế t sau trừ tuân ra một thanh vũ khí bên ngoài còn tuân ra một kiện đạo cụ đặc thù đạo cụ sóng biết chân châu giới thiệu cử hà có r ù a tên thọ là giao quân r ù a thừa cháu trai tốt châu b á o ngọc thạch trang trí thủy phủ lấy sóng biết chân châu là quân tôn quy tướng đồng lộc hiệu quả nội luận linh khí cũng ngậm sóng biết hơi nước sử dụng sau có thể khôi phục chút ít lam cũng điệp ra ở mức trạng thái liên hoàn ổ phỉ cử hà rủa thọ hai cái này thấy thế nào đều không phải là một cái thế lực đồ vật liên hoàn ổ phỉ tại sao có thể có quy phủ đồng lộc chu nguyên ước lượng trong tay màu xanh nhạt ướt át trần trâu trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần suy đoán một là liên hoàn ổ phỉ dẫn quy phủ đồng lộc t h u cư hà rùa thọ không chế hai là thu hoạch được linh trí liên hoàn ổ phỉ phát hiện quy phủ bí cảnh xua đổi người hoặc chính mình đi vào cướp b ó c một phen muốn nghiệm chứng loại phỏng đoán này cũng không khó nhiều soát mấy cái liên hoàn ổ phỉ là được rồi cốt bởi đồng lộc thứ này hơn p â n nửa là muốn rộng khắp cấp cho có giá trị cướp bóp vật lại biết ra phủ mắt nuốt r i ê n khúc đốc bắt hai cái đầu lưới ngài nh tách h ra thẩm tra xử lý không khớp nói liền dùng chút thủ đoạn chu nguyên xem xét là hai cái phổ thông đạo phỉ mà không phải có đẳng cấp liên hoàn ổ phỉ liền không có tự mình thẩm vấn hứng thú sự thật chứng minh súng dư kỵ binh vẫn còn có chút thủ đoạn vẹn vẹn qua nửa c a n h giờ hai cái đạo phỉ liền hận không thể đem chính mình mấy tuổi đái dầm sự tình nói hết ra khúc đốc hỏi rõ ràng bọn hắn trụ sở cũng không cố định căn cứ cử hà lượng nước nhiều ít gì chuyển mạ ở căn cứ cử hà đa xa, bên trong tập đảo, lượng nước dồi dào lúc không hiện lượng nước thở nhỏ lộ ra đất trống trở thành cung cấp nước phỉ tu trình y ế bãi gần biển cường đạo nhiều ở đảo hang đất bồi liên hoàn ổ phỉ cũng giống như thế thực sự khó định nó vị điều khiển đại quân vây quét bọn hắn nhóm người này ở lại thứ ba y trước đó vài ngày bị dìm nước không có liền tại đầu mục dẫn đầu xuống lên bờ cấp bóc phụ cấp vật tư tại đi lên đại đầu lĩnh bọn hắn hoàn toàn không biết cũng chưa từng thấy qua quả nhiên thu hoạch được linh trí liên hoàn ổ phỉ sẽ không để cho phổ thông đạo phỉ thu hoạch được cái gì cơ mật tin tức hai cái phổ thông đạo phỉ cho dù đắp lên ra thủ đoạn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện nhưng cũng bàn giao không ra cái gì tình báo trọng yếu bọn hắn là nhiều năm láo phỉ hay là mới phụ chi phỉ cả hai đều là nhiều năm láo phỉ bọn hắn nói liên hoàn ổ phỉ thường xuyên công kích sắp nhập thôn tính tán phỉ danh sưng cử hà liên hoàn c h i chủ bọn hắn chính là tại một lần đạo phỉ lẫn nhau chiến bên trong bị chiêu hàng vào liên hoàn ổ hai vị phổ thông đạo phỉ giao phó làm chu nguyên ý thức được liên hoàn ổ phỉ đi đường đi cùng họ b ì quỷ vật hoàn toàn khác biệt họ b ì quỷ vật là ẩn nhiều dấu càng gần s á t dân gian sinh hoạt liên hoàn ổ phỉ là lộ ra nhiều đấu càng gần s á t tổ chức quân sự bọn hắn sẽ chiêu hàng thu nạp đạo tặc lại không đem đạo tặc toàn bộ sắp nhập thôn tính đem chính mình n g trang thành một khối địa khu lũ lục tặc tức làm càn lại cẩn thận bởi khi ế n c hắn o bọn h rất tiêu diệt. khó bị chuẩn ũ n g may, c y bị xem xét liên hoàn ổ phỉ tiến vào nhà ai ô bảo lúc súng dư triệu ra ô bảo bên trong cũng đang phát sinh tranh luận tham gia a làm sao không có đồng thời trở về hôm nay gặp kẻ khó chơi tham gia bại cái gì tham gia bại, đều các người can ta đảm này cũng quá nhỏ năm đó lao ra từ nhà ngươi thế nhưng là dám vì chúng ta khả i trí tìm ta đợi hợp tác làm sao đến ngươi thế hệ này không chịu được như thế dùng liên hoàn hộ phỉ cho là triệu gia bảo chủ triệu cung nhắc gan triệu cung lại cho rằng bọn họ n u n h ư ợ c hắn thấy những yêu ma này đã không dư thừa bao nhiêu dũng khí nhớ năm đó liên hoàn ổ phỉ cỡ nào không sợ mỗi lần gặp địch đều là tử chiến không lùi không chỉ có đánh ra huy danh hiền hách còn tránh khỏi xào huyệt bại lộ vấn đề lúc này mới qua bao nhiêu năm trong bọn họ liền bắt đầu xuất hiện hạ cái thu hoạch được linh chi ta không phải ta loại hình ngôn luận không phải liền là ký ức không cách nào kế thừa sao thật tốt không chết yêu ma lại cũng trở nên khiếp đảm tiết mệnh nhưng dù cho như thế bất mãn triệu cung cũng không dám giăn dạy liên hoàn ổ phỉ cốt bởi hành cựu võ giả gia tộc nguyện vọng hắn nhất định phải giữ gìn tốt cùng liên hoàn ổ phỉ quan hệ đã có suốt xa võ giả tuân sát chúng ta trong khoảng thời gian này liền thu liễm một chút đi đúng lúc thừa cơ thu nạp cấp dưới lại công phạt một lần quy phủ bí cảnh chỉ cần ta có thể trở thành võ giả lại mưu một chỗ c h ấ n thủ vị trí chúng ta liền có thể chân chính đặt chân lớn mạnh các ngươi cũng không muốn một mực tại thủy thượng phiêu đ i đi nếu ta đ ư ợ chuyện c các ngươi đều có thể là trong thành nhà giàu tận hưởng vinh hòa phú quý tại triệu cung hoàn toàn như trước đây bánh v â trấn an thời khắc một vị gia đinh vội vàng đuổi tới gia chủ vừa mới có kỵ sĩ khoái mã hướng sùng dư huyện phương hướng chạy đi cái gì bọn hắn không phải là đu p triệu gia bảo bên trong mọi người cũng không biết chu nguyên thật đúng là tìm quỷ văn chú địa vị phóng ngựa đường về hắn sở dĩ trải qua triệu gia bảo phụ cận một là vì khóa chặt mục tiêu hai là vì làm áp lực đừng quản triệu gia bảo nội bộ mấy phần là người mấy phần là trách chỉ cần thấy được triệu đình binh mã không có khả năng không có chút nào bối rối kể từ đó bọn hắn liền nên giữ yên lặng hoặc mau chóng ấp ủ hành động mới hấp dẫn chú ý của hắn chỉ cần bọn hắn động chú nguyên liền có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo bọn hắn nếu không động chú nguyên cũng sẽ tìm cơ hội kích thích bọn hắn di chuyển khúc đều chúng ta không đi bờ biển tuần tra sao đương nhiên đi ta hoài nghi những n à y ô bảo cũng không sạch sẽ chúng ta đi trước hội hợp danh minh lại lớn dương cờ chống tiến lên nhìn xem cái nào ô bảo sẽ lộ ra chân ngựa biện pháp này không sai nhưng huyện ủy trước đó cũng dùng qua cũng không có kích động ra ẩn tàng đạo tặc cái kia không giống với hồ huyện ý giảng quy củ ta không nói chúng ta chọn mấy nhà ô bảo vây đi qua k h ô n g ư ơ n g bảy mươi bức nó dị động s chương n g bảy mươi bức nó dị động súng dư triệu ra là cái rất có dã tâm gia tộc hoặc là nói đã qua đời lão gia chủ triệu huy là cái dã tâm bừng bừng người khi còn sống càng là sớm tự thân dạy dỗ đem kỳ vọng của mình chuyển cho xuống một đời gia chủ hắn không tán đồng nộp lên bí cảnh đổi lấy phú quý con đường hắn thấy triệu gia đã thoát khỏi n g h è o khó hẳn là cầu là đời đời cường thịnh mà không phải một đời phú quý bởi vậy hắn xin mời võ sư dạy bảo trong tộc thanh niên trai tráng cũng dẫn đầu bọn hắn bắt giết xâm phạm đạo phỉ chờ bọn hắn mấy lần huyết chiến sinh sôi dũng k h í sau lại tuyển ra biết đánh nhau nhất mấy người đưa vào bí cảnh công phạt có thể hiện thực cũng rất tàn khốc một trận chiến xuống tới chết thì chết thương thì thương ngay cả trong bí cảnh nhóm đầu tiên yêu ma đều không thể đánh giết đến lúc này vốn nên đem bí cảnh nộp lên triều đổi lấy giàu sang nhưng trong tộc thanh niên vận hàng lúc ngoài ý muốn rơi xuống nước t u tử nhất sinh thời khắc nhìn thấy quy phủ bí cảnh hai cái bí cảnh đ ờ i đ ờ i r a truyền dụ hoặc quá lớn triệu huy cuối cùng lựa chọn là liên hoàn ổ phỉ tặng người khải trí song phương kết minh cộng đồng công phạt quy phủ bí cảnh bởi vì triệu gia hành thương trong tộc thanh niên trai t r á n g tại nhiều cái thành thị buôn bán hàng cho nên triệu huy cũng không sợ liên hoàn ổ phỉ ám hại hắn cùng l ắ m thì hắn bỏ đi một cái mạng để nơi khác mấy cái nhi tử tìm triều đỉnh quan viên nộp lên bí cảnh tình báo dựa vào dáng vẻ quyết tâm này triệu gia cùng liên hoàn ổ phỉ triển khai kết minh hợp tác cả hai một cái đi thương một cái nhập phỉ thông qua các loại thủ đoạn không ngừng vì bí cảnh chúng phỉ khải trí thật vất vả liên hoàn ổ phỉ thành quy mô thủ hạ cũng có một nhóm pháo hôi có thể dùng triệu huy lại vội vàng đã qua đời gia chủ mới triệu cũng có cha hắn tâm tư nhưng không có cha hắn thủ đoạn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đồng minh quan hệ lại khó mà điều động liên hoàn ổ phỉ cho hắn bán mạng đồng thời vì phòng n g ừ a triệu cung dân ra bí cảnh đổi lấy chính mình phú quý các tộc l a o cùng liên hoàn ổ phỉ đều đang ngó chừng hắn khiến cho hắn trừ trở thành võ giả trấn thủ địa phương cộng đồng phú quý bên ngoài không có mặt khác đường có thể đi tốc thúc ngài cũng nhìn thấy liên hoàn ổ phỉ khó mà thúc đẩy chúng ta thật không có khả năng dâng ra quy phủ bí cảnh cầu cái một đời phú quý sao gia chủ việc này tuyệt đối không thể bí cảnh khai phát có thể đợi đợi kiếp kiếp phúc trạch tất cả đồng tộc dâng ra bí cảnh mới có bao nhiêu hồi báo chúng ta khoảng cách sĩ tộc người ta chỉ có cách xa một bước tuyệt đối không thể nửa đường từ bỏ á triệu gia còn tại thúc giục liên hoàn ổ phỉ công phạt bí cảnh chu nguyên bên này đã biết hợp doanh binh bắt đầu vây bảo cử động lần này trêu đến một chút ô bảo chủ liên tục kêu khổ nếu không phải chu nguyên chỉ là ngẫu nhiên rút ra vây quanh liền đi ô bảo chủ bọn họ đều muốn đi huyện t h cáo trạng cốc đốc vì sao đem quý giá tài vật lui về chỉ lấy một chút ăn uống rượu chúng ta là đến sợ phỉ cũng không thể thật biến thành phỉ doanh binh nếu vây q u a n bảo nếu không thu vài thứ bảo chủ tất nhiên khủng hoảng bất an cho nên thu chút không đáng tiền liền có thể quay đầu treo ở huyện t ự sổ công bên trên cho bọn hắn chống đỡ thuế c h ú nguyên bên này một đường tiến lên điều vây bảo trong quá trình cũng không có phát hiện cái gì dị thường nhưng bọn hắn tới gần triệu ra bảo lúc còn chưa bắt đầu vây trong bảo người quản lý trước hết l o ạ n đi lên gia chủ không tốt rồi từ phía tây tới một doanh quang i n h hướng chúng ta ô bảo thẳng tiến phụ trách canh gác đều là triệu c u n g tín từng chiếm được đồng tộc thiếu niên bọn hắn cũng không biết nhà mình làm lấy công phạt bí cảnh đại sự chỉ biết là nhà mình điều khiển trộm cướp kiếm lời bởi vậy bọn hắn nhìn thấy quan quân sau dị thường sợ hãi cho rằng là nhà mình chứng cứ phạm tội tiết lộ quan binh muốn tới vây quét bọn hắn cái gì làm sao lại thành như vậy mau gọi tộc lao cùng mấy vị hảo hán tới nghị sự triệu gia bảo nghị sự nhất định nghị không ra kết quả gì nhưng cũng sâu hơn liên hoàn ổ phỉ cảm giác nguy cơ khiến cho bọn hắn ý thức được không có khả năng lại không xuất lực nếu không sớm muộn cũng sẽ bị quan quân tiêu diệt triệu ra chủ chớ hoảng sợ chúng ta hành động bí mật rất những quan quân kia tất nhiên không phải theo đuổi bắt chúng ta ngươi trước ổn định quan quân chúng ta mấy ngày nay liền công phạt quy phủ bí cảnh mau chóng khiến cho ngươi trở thành võ giả triệu cũng đạt được liên hoàn ổ phỉ cam đoan sau mới cưỡng chế trong lòng tâm thần bất định mang theo trong tộc lão giả tiến về ô bảo bên ngoài xếp hàng chờ đợi cũng không phải hắn không muốn tranh trốn thật sự là vừa trốn trốn liền lộ t h y những quan binh kia rất có thể sẽ lựa chọn trước tiến đánh theo cờ sĩ p h á p p h ố i quân trận càng ngày càng gần triệu cung trong lòng tâm thần bất định ngược lại bình phục không ít hắn thấy rõ người đến bất quá bốn năm trăm n g ư ờ i đồng thời đều là bộ binh chỉ có chút ít mấy kỵ mà sau lưng của hắn ô bảo bên trong có gần năm mươi hào liên hoàn ổ phỉ ngựa tốt cũng có hơn hai mươi tớt thật đánh nhau lời nói xông phá quân trận khả năng đào tẩu tính cực cao triệu cung chính tư tác lấy ứng phó như thế nào c u â n bình còn có đường chạy trốn lúc đột nhiên nhìn thấy quân trận biến động phân ra ba chi đội ngũ vây hướng về phía ô bảo mặc khắc ba phương hướng cảnh tượng này dọa đến hắn vong hồn đại mạo sau lưng mấy vị tộc thúc càng là d nói không chừng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất không thành gia chủ bế bảo mà đánh đi trên sách thường nói vây ba thiếu một lấy sinh n ụ c trí những quan binh này ngay cả tiết khí sinh lộ cũng không cho hơn phân nửa muốn vây chết chúng ta toàn bộ chu sát nói lung tung cái gì càng lúc này càng không có khả năng loạn chúng ta lúc này nếu là dám làm loạn không đến nửa ngày sùng dư đại doanh binh sĩ liền sẽ lần lượt chạy đến trợ giút hiện tại là bốn năm trăm n g ư ờ i vây bảo nhìn xem không khó đối phó nhưng loạn sau khi đứng lên binh sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều thời khắc mấu chốt hay là cần triệu cung người gia chủ này quyết định tại mệnh lệnh của hắn bên giới trong bảo liên hoàn ổ phỉ làm xong chiến đấu chuẩn bị bảo chủ nói đùa tại chính chúng ta địa giới ngược lên quân có thể nào thiếu đi háo cơm chỉ là nghe trong danh mật thắm nói có ô bảo cùng trộm cướp đồng lưu ẩn nấp trộm cướp tung tích vì đó thủ tiêu tăng vận cung cấp lương thảo nhìn xem chu nguyên vẻ mặt thành thật biểu lộ triệu cung lập tức mồ hôi rơi như mưa trong lòng không ngừng chửi mắng cái tia ba cái trốn về đến liên hoàn ổ phỉ các ngươi không phải nói đầu đuôi sạch sẽ sao thật sạch sẽ lời nói như thế nào dẫn tới quan binh tới đây oan hồn g a tướng quân lâm hải hương c h ấ n trộm cướp không rước chúng ta vì lấy sống mới kết bảo mà ở ta triệu ra đời đời trong sạch chưa bao giờ làm qua phạm pháp sự t ì n h tướng quân nếu không tin có thể nhập bảo tường tra nhập bảo là không thể nào nhập bảo chu nguyên cũng không biết bảo bên trong giấu bao nhiêu liên hoàn ổ p h tại kiến trúc vật dạy đặc nửa quân sự hóa ô bảo bên trong cùng những cái kia liên hoàn ổ phỉ chém giết cũng không phải là cái gì tốt chủ ý mục đích của hắn là tạo áp lực cũng thừa cơ dùng quỷ văn chú nhiều đánh dấu mấy cái mục tiêu sau đó tìm mục tiêu vận động phương hướng tìm tới ẩn tàng bí cảnh cửa vào bởi vậy chỉ là thông lệ đề ra nghi vấn vài câu lại để cho một đội sĩ tốt đi vào xem xét một phen sau liền dẫn binh đi đến kế tiếp ô bảo tướng quân làm như vậy thật có thể dẫn xuất tận nấp đạo p h ỉ sao có lẽ có thể đi thả ra tiếng gió hôm nay chỗ vây chi bảo đều là trong d a n h mục tiêu hoài nghi cho bọn hắn một chút phản ứng thời gian chắc chắn sẽ có người nhịn không được động chương bảy mươi mốt trước ơ n o n đó t tướng. bọn hắn không có chuẩn bị tâm lý khó tránh khỏi khủng hoảng sinh loạn lúc này đoán chừng đều kịp phản ứng còn muốn hụ sợ bọn hắn liền khó khăn kết giao trộm cắp không phải sùng dư triệu ra được quyền trên thực tế có không ít ấu bảo cùng đạo phỉ có liên hệ chỉ bất quá có liên lụy vẹn vẹn làm một ít thủ tiêu tăng vật mua bán có liên lụy khá nhiều không chỉ có cung cấp tình báo sẽ còn a n bài bảo bên trong thanh niên trai tráng nhập bọn đầu năm nay lâm hải chú bảo hà cường không có khả năng sạch sẽ như nước hoặc nhiều hoặc ít đều có chút màu xám sàng nghiệp bởi vậy chú nguyên không theo lẽ thường ra bài vây bảo hành động s á t thực hữu hiệu nhưng cũng chỉ có thể đánh cái xuất kỳ bất ý không cách nào nhiều lần sử dụng đáng tiếc ta nói sùng dư đại doanh vì sao không cách nào trị tận gốc đạo phỉ nguyên lai、like、bọn hắn mới là địa đầu xả sùng dư doanh binh ngược lại là kẻ ngoại lai、like. vây công dị động chi bảo chúng ta tới trước cái đánh cỏ động rắn để bọn hắn biết được thò đầu ra đều là sẽ bị vây quét vây cùng diện tạo thành áp lực tâm lý hay là khác biệt không thấy thiết huyết không cách nào dựng nên quyền uy chu nguyên ngoại lai hộ này mới sẽ không quản có hay không chứng cứ chỉ cần phát hiện dị thường liền dám trước vây tái t h ẩ m nặng tại trinh sát dẫn đầu xuống năm trăm doanh binh nhanh chóng trở về vây quanh một nhà có dị thường ô bảo lần này trong doanh sĩ tốt đều là mặc giáp sáng l ư ỡ i lao xem xét chính là muốn đến thật cái kêu ô bảo chủ có tật giật mình còn muốn phản kháng bị chu nguyên một tiện bắn tay gãy cánh tay đau nhức hôn mê bất tỉnh x ạ thanh doanh lại ném bắn hai nhóm mưa tên sau khủng hoảng gia đình lo lắng bị liên lụy liền kết vẽ kết đảng mở ra ô bảo cửa lớn nhà thứ hai ô bảo cũng giống như thế bảo bên trong gia đình không cùng quan binh chém giết dũng khí khi trung nguyên dùng huyết sắt mũi tên bắn thủng sau lại môn bọn hắn liền từ bỏ c h ố n g cự đến tiếp sau thẩm vấn cũng tiến hành phi thường thuận lợi hai nhà bàn giao thủ tiêu tăng vật cùng bán trao tay lương thảo công việc còn có cùng chi nào đạo phỉ có liên hệ sau đó trung nguyên đem doanh binh điều đi hải ngạn khu tuần tra giả bộ như tập phỉ sự tình đã qua giá vẽ không còn tiếp tục tạo áp lực tại trong lúc này hắn t ạ thủy binh dạy bảo bên dưới học tập bơi lội lặn xuống nước. Các l triệu bơi lội cung cũng l o ạ không biết vị tia đến từ quận phủ chu khúc đốc đã nhìn kỹ hắn nhưng hắn y nguyên cẩn thận lựa chọn ban ngày xuất hành áp giải bình thường thương phẩm làm đủ buôn bán hàng tư thế nhưng hắn khéo động Quỷ lần này bọn hắn vận động phương hướng cùng mấy lần trước giống nhau như lúc chỉ là thuyền vào nước đạo sau đứng tại một cái khu vực chu nguyên đi vào bờ sông chức phủ thêm có thể hồi máu hồi lam có được thần y vô lậu đặc tính phường thần khối ra biến thành một vị lao giả mặt mũi hiền lành sau đó lại dọc theo bờ nước tìm một đầu thuyền đánh cám lớn treo thuyền tiến vào dòng nước điều chỉnh khoảng cách sau liền bắt đầu kiên nhận chờ đợi đêm đó m u ộ n lâm thời hắn cảm giác đến có cái bị đánh dấu mục tiêu đang nhanh chóng hạ xuống liền bỏ thuyền vào nước lặn xuống cũng không lâu lắm hắn liền thấy bị mỏ neo thuyền chăm chú kéo thẳng mấy cây dây t h ư ờ n g bên dưới có một cái vô cùng dễ thấy màu xanh đen vòng xoáy phó bản con ít binh chi xảo đề nghị khiêu chiến đẳng cấp m ộ ư ơ i đề nghị khiêu chiến nhân số m ộ ư ơ i hai không hắn chui vào cây rong bên trong dần dần tới gần phát hiện từ trên thuyền xuống chỉ có mười cái liên hoàn ổ phỉ con hết binh bí cảnh hạn chế nhân số rõ ràng là hai mươi người bọn hắn lại chỉ phái ra mười người chẳng lẽ bọn hắn cho là không dùng đến nhiều người như vậy hoặc là nói con hết binh trong bí cảnh có mười người trường kỳ đóng dữ còn có bí cảnh này tên cũng đối không lên nhìn tên bên trong hẳn là con hết binh mười đối như thế nào cùng mương sông rùa thọ dính l i ễ u quan hệ chu nguyên mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là cho mười tên liên hoàn ổ phỉ tiến phó bản sau còn không có một khắc đồng hồ liền rời khỏi mười cái sau đó lại thay mới người tiến bảo t sau, dần dần đi đi, sau một khắc thế giới biên hóa hãn tử tràn đầy dòng nước trong đường sông tiến nhập một cái hố cái hố vũng có hố nước có ứ bãi đặc thù địa khu nơi này có chín cái thân phụ mai rùa loại người rùa binh còn có một cái lớn hơn một vòng rùa cá sấu giáp sĩ trong đó có một cái đã không có thanh máu có ba cái thanh máu bị hao tổn không ít một năm cấp thọ phủ rùa binh hay không cấp thọ phủ quý tướng chưa ứ cái đó chút c liên hoàn hộ phỉ một lần tiến đến mười cái nơi này rùa binh cũng là mười cái hợp lại vừa lúc là con đết binh phó bản trên nhân số hạng ta giống như phát hiện ghê gớm sự tình cái kia mương sông rùa thọ chẳng lẽ giết con đết binh mượn xác câu người chu mới biết nếu như hắn suy đoán chính xác cái kia vấn đề liền nghiêm trọng cái kia đem đại biểu trong nước quái vật dựa vào hoàn cảnh ưu thế hình thành chính mình săn mồi tiết tấu bọn chúng cố ý chế tạo kính mộ dùng gần ngay trước mắt kỳ chân dị b ả o cùng số ít quái vật số lượng dẫn dụ tiến vào bí cảnh người tiếp tục thăm dò kể từ đó có gia tộc giúp đỡ kẻ may mắn chính là bọn chúng khải linh huyết thực nơi phát ra không có gia tộc giúp đỡ độc hành hiệp đoán chừng đến hai lần trước liền không đi ra ngoài được coi như bị triều đình phát hiện bọn chúng cũng không sợ địa phương chú quân không có khả năng lặn xuống nước đi vây quét bọn chúng muốn nghiệm chứng suy đoán này cũng không khó chỉ cần đem nơi này rùa binh thành không nhìn xem đến tiếp sau có thể hay không soát ra con ít binh liền có thể chu nguyên không biết tại hắn quan sát rùa binh lúc có hai cái một năm cấp thọ phủ rùa binh cũng tại âm thầm suy tư chuyện gì xảy ra đám kia thủy p h ỉ không phải biết chúng ta tuần tra lộ tuyến sẽ biến sao như lưu người tại bí cảnh qua không được bao lâu liền sẽ bị chúng ta vây công chẳng lẽ là một vị may mắn lao đầu nội nhập ta cái này ngư t r ư ở n g hay là giết chết hắn đi những cái kia thủy p h ỉ mới thật sự là đ ồ to cũng không thể để lao đầu này quay cục hai cái một năm cấp thọ phủ rùa binh dự định cải biến tuần tra đường đi thừa cơ xử lý ngộ nhập bí cảnh người đã thấy người kia đột nhiên rút ra một thanh bảo cung sau đó dựng vào một cái huyết sắc mũi tên cũng vì nó bám vào kim hồng diễm hòa chuyện xấu cái này sợ không phải tới cái mã phu một người liền dám khiêu chiến chúng ta hắn mũi tên nhìn không tốt tiếp a ta muốn hay không chứ co c lại sát tranh né một chút một cái thọ phủ rùa binh còn đang do dự đã thấy bên cạnh mình có linh trí đồng bạn không chút do dự rút vào trong mai rùa vì thế nó không khỏi thầm mắng một câu cấp tốc đem chính mình thân thể thu nhập mai rùa cảnh tượng như thế này tự nhiên đưa tới chu nguyên chú ý hắn không cần nghĩ liền biết co lại sát hai cái thọ phủ rùa binh sát suất lớn có linh trí Binh. Siêu. một chi thiêu đốt lên diễm hỏa đầy phụ tải huyết sát mũi tên tinh chuẩn chúng đích một cái thọ phủ rùa binh đầu huyết sát mũi tên mang theo lực đạo khổng lồ từ thọ phủ rùa binh nhãn động tiến vào lại ở phía sau nào chui ra cắm ở đầu sườn phía trên trên tên bám vào huyết sát buộc phát hai lần tổn thương tiếp tục nổ tung vết thương đồng thời làm thọ phủ rùa binh không ngừng mất máu một tiên này đ á nhưng ra n h ợ c kích, điểm tiêu i bạo thọ phủ trừ rùa h huyết, trước đó liền bị liên hoàn ổ phỉ đánh cho chỉ 46% máu. Bởi bị liền liên vì vốn nó tàn còn n đó là l trước ư ổ 72% ợ máu. m Nguyên Bởi vậy, chú ộ thọ tiễn suýt dưới, này xuống c ú t thì thanh sụt t nữa mạng của nó, khiến cho nó thanh máu nhanh chóng sụt giảm đến、26%. Nhưng của cho h máu giảm 26%. phủ r ù a binh rõ ràng cùng chu nguyên gặp phải mặt k h á c q u á i vật khác biệt nhận bạo kích tổn thương sau nó không chỉ có không có khóa địch công kích ngược lại đột nhiên ném đi trong tay truy thuẫn giống hai cái có linh trí dựa binh giống như rút vào trong hai rùa mặt khác năm chỉ thọ phủ dựa binh cùng một chỉ thọ phủ quy tướng lập tức bị hấp dẫn cựu hận đạp trên kiên cố bộ pháp dựa vào hướng trung nguyên cái kia quy tướng là một cái hành trình n g ắ n s ạ thủ vũ khí trong tay là một thanh l i ê n truy đầu truy phía trên có lít nha lít nhít gai nhọn nhưng thọ phủ dựa binh tốc độ di chuyển phi thường phổ thông căn bản đổi không kịp có để túng thuật trung nguyên đặc biệt là nơi đây trải rộng hố nước c ứ bãi mười phần dễ dàng cho sống lưỡng cư có thể nhảy vọt di động sinh mệnh tác chiến bởi vậy trung nguyên mấy cái để tung liền kéo dài khoảng cách lần nữa cải tên ngưng sát bắt đầu chơi diều chiến thuật hai cái có linh trí dựa xem xét cảnh này lập tức thầm têu không tốt chuyến hôm nay chỉ sợ không có khả năng tốt hai mươi ba nếu không chúng ta đi thôi chúng ta có thể chỉ huy không được những này vô nao khờ ngốc đồng tộc không được thọ quân lại để hai ta chiếu khán đồng tộc khai trí hai ta như ném đi đồng tộc chạy trốn nên như thế nào hướng thọ quân giải thích không bằng hai ta dựa vào mai rùa quỳ xuống đất tiến lên từ từ ngang nhiên xông qua tìm cơ hội ôm lấy người kia nói thật dễ nghe chúng ta lại là trèo lên bãi lại là lội nước như thế nào đuổi được người kia hai cái có linh trí rùa binh còn chưa thương lượng ra kết quả chu nguyên liền phát hiện cái thứ hai dị thường bình thường thọ phủ rùa binh chỉ cần bị đánh đến ba mươi hp phía dưới liền sẽ rút vào mai rùa đồng thời chậm chạp hồi máu nếu không phải huyết sắt trên tên có kèm theo huyết sắt chi diễm thật đúng là có thể làm cho chính bọn chúng cho mình trên vú một ngụm cái này coi như lợi hại có giáp có thể khiêng còn có thể hồi máu nếu không phải giáp sát không cách nào bao trùm toàn thân tốc độ di chuyển cũng không nhanh lời nói đội này thọ phủ rùa binh thật đúng là có thể đánh thay máu tiêu hao chiến theo trung nguyên không gì sánh được linh hoạt kéo khoảng cách đánh nổ phát hai cái có linh trí rùa binh rốt cuộc nhịn không được hai mươi ba ngươi quấn lấy hắn các á i này đi gọi vệ binh người cái hèn nhát không cần trốn người cái này vừa chạy không liền đem cái hót lộ ra không chúng vào một tiễn mới là lạ, lạ nghe ta nói người kia là võ giả không có nhiều khí có thể dùng hắn giết không được chúng ta nhiều nhất đem mấy cái đồng tộc đánh co lại xác vậy được ta trông coi lối ra không thả hắn ra ngoài tên là hai mươi ba d ù a binh nói không sai võ giả nhân loại s á t thực hao tổn bất quá bọn chúng nhưng nó không biết chu nguyên là một ngoại lệ cho nên nó nhất định tính sai một k h ắ c đồng hồ sau chu nguyên y nguyên sinh long h o à n hổ không ngừng để tung nhảy vọn tìm cơ hội đánh trả truy binh sau l ư n g hai mươi ba hắn một mực tại lãng phí linh khí vì sao còn có khi a nhanh đi nhìn thêm một lúc chờ hắn một suy yếu chúng ta liền xông đi lê n hai phút đồng hồ sau chu nguyên đem truy kích năm cái thọ phủ rùa binh toàn bộ đánh co lại sát chỉ có một cái thọ phủ quy tướng còn tại truy kích hai mươi ba quy tướng có thể hao tổn qua hắn sao chớ bị phản xác không có khả năng quy tướng làm sao lại hao tổn bất quá một kẻ nhân loại võ giả đ ừ n g nóng vội cũng nhanh chu nguyên không ngừng kéo dài khoảng cách tranh né hành trình ngắn đánh xa quy tướng công kích cũng tìm cơ hội đánh ra phản kích lại qua hai phút đồng hồ sau quy tướng cũng rút vào mai rùa trên trận chỉ còn lại một chỗ co lại sát chi rùa hắn đến đây hắn muốn rời khỏi bí cảnh hắn khẳng định không còn thở ngay tại lúc này chúng ta s ố n g đang khi nói chuyện một cái rùa binh nhặt lên t â m chắn đội ở trên đầu công kích một cái cũng không quay đầu lại phóng tới bí cảnh lối ra c h u n g u y ê n thấy cảnh này nghiêng người để tung rơi xuống đất trong nháy mắt đối với chạy trốn rùa binh chính là một cái tam tinh liên châu to lớn đau đớn làm chạy trốn rùa binh trong nháy mắt co lại s á c ngã xuống đất ngay tại nó kịp phản ứng muốn cố nén đau đớn chạy trốn lúc vừa thò đầu ra lại bị một cái đầy phụ tải huyết sắt mùi tên đánh trúng cái hốc, đau đến nó lần nữa co lại xác hai mươi ba lao tử bị ngơi lửa hắn d chờ lao t ử trở về thọ phụ nhất định phải đánh nổ đầu của ngươi truy kích chu nguyên dù mình đã nghe không được đồng bạn nói cái gì hiện tại nó tập trung tinh thần đánh chết nhân loại trước mặt v õ giả nó không tin đối phương sẽ một mực có linh khí có thể dùng nó cho là đối phương đã là nọ mạnh hết đ à chỉ cần thêm ít sức mạnh đối phương sẽ nga xuống có thể thẳng đến nó bị đánh không đủ ba mươi phần trăm hp không bị khống chế rút vào sắc bên trong tiến vào trạng thái quy tức lúc cũng không thể nhìn thấy đối phương linh khí khô kiệt thọ quân ta sai rồi cái này chỉ định là từ cái nào bí cảnh chạy đến lao quái vợt tuyệt đối không phải nhân loại vó giả siêu siêu siêu Theo cũng không phải chu nguyên không muốn cùng hai vị có linh trí rùa binh giao lưu mấu chốt là rùa binh nói ngôn ngữ hắn nghe không hiểu bởi vậy chỉ có thể đưa chúng nó giết phục hồi như cũng phó bản nhìn xem ba binh chi xảo phó bản chân chính hình dạng là cái gì tám chỉ thọ phủ rùa binh tuân ra ba kiện mai rùa một mươi phần sóng biết chân châu thọ phủ quy tướng tuân ra một kiện rùa đâm giáp một phần quy t ấ c thuật mặt khác cứ bãi phía trên tòa kia do châu đ á u trồng chất mà thành b ả o tọa bên trong có hai mươi mai sóng biết chân châu mặt khác đều là không có tin tức tiêu chí phổ thông chân châu chu nguyên vơ vét một phen lại bao hết một bao phổ thông chân châu sau thối lui ra khỏi con nết binh bí cảnh chờ hắn lần nữa tiến vào lúc nghe được tiếng nết kêu một mảnh thấy được cầm trong tay nhiều loại binh khí các loại con nết binh một không cấp cỗ xin con nết binh một không cấp đào thuẫn con nết binh một không cấp kịch độc con nết binh quả nhiên con nết tổ bí cảnh cùng rùa binh không có quan hệ mương sông rùa thọ ngay tại như người bình thường lợi dụng trong nước bí cảnh thu hoạch Trước quy phủ dị đậu. một mảnh nếp kêu hoa binh chi xảo bên trong có trên trăm con các loại con nếp binh bọn chúng nhảy vọt năng lực xuất sắc là có hạn trong không gian tuyệt hảo thợ săn nhưng có g i á p phòng cao có thể trở về máu thọ phủ d ù a binh vừa v ẫ n có thể khắc chế phương thức tác chiến trực tiếp bọn chúng đối bọn chúng tới nói thọ phủ d ù a binh liên hoàn ổ phỉ còn có chu nguyên đều là kẻ n g o ạ i lai cái này thật đúng là người cùng trách đều đang cậy phó bản chỉ bất quá người cầu là bí cảnh vật tư trách cầu được chính là tiếp tục công lược bí cảnh người có một vấn đề từ hà dùa thọ là thế nào đem vô trí dùa binh quy tướng vận đến h a binh chi xảo chu nguyên một bên suy tư một bên thông qua giao diện thuộc tính sử dụng thọ phủ quy tướng tuân ra quy tức thuật kỹ năng quy tức thuật giới thiệu d ù a tuy có mũi mà hơi thở chi l ấ y thai danh quy hơi thở tất đại quy thọ hô hấp điều tức như d ù a không ăn không uống có thể sinh hiệu quả sử dụng sau thu hoạch được quy tức trạng thái nạp khí và o bụng dài hơi thở liên tục tiếp tục một canh giờ có thể chống đỡ ngự a xương độc hoàn cảnh Chú, có kích phối hợp mai dùa loại dùa trang bị sử dụng, có thể kích phát dụng, sử nhưng quy tức thuật tiêu hao càng ít phối hợp mai rùa loại trang bị cũng có thể lúc chiến đấu lâm thời hồi máu mấu chốt là dài hơi thở liên tục quy tức trạng thái tại một chút cùng loại xương động đáy sông hoàn cảnh đặc thù bên trong phi thường thực dụng cử hà rùa thọ nếu phái rùa binh quy tướng soát người khai trí liền sẽ không đối ngoại phái rùa binh quy tướng mặc kệ không hỏi khi nào chiến đấu thủy phỉ khi nào đến không tiện đem nắm có lẽ bọn chúng sẽ ở cố định thời gian đến đây con ít tổ bí cảnh xem xét chu nguyên không muốn bị ngoài bí cảnh khả năng xuất hiện rùa binh cùng trong bí cảnh con ít binh trước sau vây công bởi vậy trước tiên lui ra phó bản kích hoạt tr trốn cây dong bên trong giám thị phó bản cửa vào hắn nghĩ không sai ước chừng qua sau một canh giờ rưỡi đang đến gần dạng sáng ba bốn giờ thời điểm một cái bề ngoài mười phần bình thường rùa đen xuất hiện ở phó bản khu vực một hai cấp thọ phủ nhanh rùa rùa đen kia thỏ đầu ra nhìn bơi một vòng sau một đầu đâm vào con nít tổ bí cảnh hai mươi ba hai mươi b ố hôm nay không có hao tổn đồng tộc đi liên truy quy tướng còn không có thu hoạch được linh trí sao hoa hoa hoa nhanh rùa kêu gọi không có dẫn xuất hai cái có linh trí rùa minh ngược lại nghe được bảy hết kêu gọi những cái kia số lượng đông đạo không có linh trí con đết binh mặc dù tại máy móc thức ít đ ề u nhưng ở nhanh mắt r ù a bên trong lại trở thành miệt thị trào phúng hoa hoa hoa liền biết hoa chờ ta trở về đ i ề u mấy cái quy tướng tới để cho các người rốt của quà không ra miệng hai hoa rồi quy tướng không chỉ có không có thể mở trí hai cái khai trí r ù a b ì n h cũng gãy tại con đết tổ những cái kia thủy p h ỉ quá không hiểu chuyện an an ổn ổn chịu chết trộm chút c h â u đáo rời đi không tốt sao nhất định phải làm xuống mực này thai họa chờ ta trở về bẩm báo thọ quân khiển tướng ở trong nước đưa ngươi các loại trực tiếp đánh rết nhanh rủa tiến vào bí cảnh sau rất nhanh liền xuất hiện lần nữa chỉ bất quá lần này nó rời đi tốc độ thật nhanh. giống con mũi tên cá giống như vạch nước đ ở tiến lưu lại một đầu hẹp dài về nước chu nguyên thừa cơ cho nó lên một cái định vị phương hướng quỷ văn chú sau đó tiếp tục kiên nhận chờ đợi hắn không đổi u theo là bởi vì ở trong nước đổi u không kịp cái tia nhanh r ù a cũng lo lắng cử hà rùa thọ ở trong nước thành lập tuần tra vệ đội những cái tia rùa đen đã có binh có đem còn có quản lý liên lạc ý thức liền không thể đưa chúng nó coi như thế lực bình thường đối đại ít nhất phải đưa chúng nó coi như địa khu tính nhỏ con việt đối đãi tại h chu nguyên dấu ở cây rong đùi bên trong kiên nhận chờ đợi lúc liên hoàn ổ phỉ cùng cử hà dùa thọ song phương đều có không nhỏ động tác liên hoàn ổ phỉ phước diện đem chính mình chiến đấu kinh lịch báo cáo đại khái giảng thuật dùa binh quy tướng thực lực chiến đấu cử động lần này là mười hai cấp một liên hoàn ổ thủ lĩnh ý thức được dùa binh quy tướng không có nguy hiểm như vậy chỉ cần hắn dẫn đầu mấy cái đại đầu mục tiểu đầu mục hạ tràng chỉ có mười con rùa đen bí cảnh Tất n liên trở hoàn hổ phỉ bên này còn không biết mười con rùa đen đã bị người trộm soát con ếch tổ bí cảnh lần nữa trở thành bảy con ếch căn cứ cứ cứ hà thọ quân phương diện thu đến nhanh rùa cấp báo sau phi thường phẫn nộ tốt ta vốn cho là bọn họ là chút tượng đạo lúc nào cũng hiến tế chút không còn dùng được trộm c ư ớ p tốt bao nhiêu thiệt thòi ta còn thỉnh thoảng đưa ra mai song biết chân châu gắn nợ n g u y ê n lai là chút không biết tốt xấu dám chém tộc ta duệ không thể tha cho bọn họ con trai cùng nhau ngươi dẫn đầu khai trí bạn binh vận chuyển mười cái vô trí quy tướng nhập con đế tổ d ù a cá xấu thống lĩnh ngươi mang khai trí rùa binh trôn ở đáy sông trong bùn các loại đám kia thủy phỉ lại vào con đế tổ lúc cần phải tiền hậu giáp kích để bọn hắn một cái đều đi không được mặt khác triệu ra cái này kẻ may mắn khó dùng để cho chúng ta khống chế đạo tặc đem triệu ra chứng cứ phạm tội đưa ra con tự biết con đ ế t tổ bí cảnh vị trí triệu cũng phải chết phái hai cái khai trí nhanh r ù a theo bọn hắn thương thuyền chờ hắn lên thuyền lúc đục thuyền hỏng đáy đưa tới hoảng loạn thừa cơ giết trên thuyền hết thảy mọi người chế tạo thuyền đắm giả tượng chúng ta cần tuân thọ quân tri mệnh cừ hà rùa thọ ỉ vào thủy vực ưu thế cũng không sợ đại ngụy triều đình r à o sát đại ngụy triều đình cũng không có khả năng đến bên trên một tờ công văn nói đường sông có yêu ma ẩn hiện phong tỏa xuyên qua nhiều châu tri địa cừ hà dòng nước bởi vậy nó đi khởi sự đến càng thêm không kiêng n gì cả chỉ là vì áp chế khủng hoảng tránh cho có trí người đều là sợ đường sông mới lựa chọn tế thủy trường lưu. nhưng lần này sùng dư triệu ra cùng thủy p h ỉ liên hợp rõ ràng đổ nó hồ cá vì thế nó dự định thanh tràng đổi lại một nhóm kẻ may mắn liên hoàn ổ phỉ cùng c ừ hà rùa thọ đều có động tác ở n ư ớ t chu nguyên cũng rất nhanh phát hiện dị thường hay không cấp thọ phủ con trai cùng nhau một năm cấp thọ phủ bạn binh hay không cấp thọ phủ quy tướng một năm cấp thọ phủ rùa binh hai mươi con rùa binh dùng dây thường dẫn dắt bạn binh di động bạn binh đỉnh đầu trừ của mình thanh máu bên ngoài còn có hai đoạn quy tướng thanh máu nguyên lai bọn chúng là dựa vào bạn binh vận chuyển vô trí quy tướng cái này thật đúng là biện pháp tốt người một nhà không công kích lẫn nhau chỉ cần khống chế lại nó quả thật có thể vận đến khu vực khác bạn binh đem mười danh quy đem đưa vào con ít tổ bí cảnh sau một tên có chí quy tướng lại lĩnh chí danh quy binh tiến vào bên trong ước chừng qua nửa canh giờ có chí quy tướng mang theo rùa binh đi ra con ít tổ bí cảnh sau đó ngay tại chỗ đào hố ẩn vào đường sông trong bùn chu nguyên nhìn xem hình tròn ẩn tàng có chí rùa binh suy nghĩ lại một chút bí cảnh nội bộ mười danh quy đem còn có cái kia hai mươi cấp có chí quy tướng lúc này hắn đột nhiên cảm giác liên hoàn ổ phỉ nguy hiểm quy tướng rùa binh bọn họ không có ý định để bọn hắn rời đi trách đấu trách người đấu rùa thủy lục nếu là đều có chí trên lục địa có quốc trong nước h ẳ n là cũng có chương、74. Sinh tử, tụ nghĩa. Chương 74, sinh tử tụ nghĩa chờ ư ơ n sinh tụng g nghĩa. h tử c đợi thời gian rất khó nhịp cũng may chu nguyên cũng có vài phó mai rùa sử dụng mai rùa sau tiến vào quy tức thuật tần nấp dấu trạng thái liền thoải mái hơn cái này nhất đẳng chính là mấy cái canh giờ ước chừng đến khoảng m ộ ư ơ i giờ đêm triệu c u n g cùng liên hoàn ổ phỉ mới lần nữa l á i thuyền mà tới phanh phanh hai tiếng sâu nặng bỏ neo thuyền chìm vào đ á y sông đưa tới chu nguyên cùng ẩn núp rùa binh quy tướng chú ý lúc này trên thương thuyền thủy phỉ bọn họ đang bận mở ra thương thuyền h ắ n tầng lấy ra nội bộ các loại binh khí đại gia lần này vậy làm phiền các h u n h đệ đám h u n h đệ bọn họ cầm xuống b triệu c u n g nhất định t r ù n g điệp có tạ ơn những cái kia đều là nói sau triệu c u n g ta cho ngươi biết coi như ngươi có thể trở thành v õ giả cũng không có khả năng một thân một mình công phạt thủy phủ này bị cảnh nhớ kỹ quan hệ giữa chúng ta hợp tác cả hai cùng có lợi phân thì s o n g thua không cần lên không nên có tâm tư đại gia nói đùa triệu c u n g biết mình bao nhiêu cân lượng không có khả năng tích lũy ra một luồng linh khí liền có thể trở nên rung manh thiện chiến bịch bịch mấy cái liên hoàn ổ phỉ nhảy xuống nước tuần sắt một vòng không có phát hiện dị thường sau liền nổi lên mặt nước la lên xuống nước thứ bậc hai tốt thủy phỉ ôm bật nặng dần dần tới gần đáy sông lúc chú nguyên tài phát hiện liên hoàn ổ phỉ lần này thật dốc hết vốn liếng một một cấp liên hoàn ổ đại đầu mục một không cấp liên hoàn ổ tiểu đầu mục một hai cấp liên hoàn ổ thủ lĩnh đặc biệt là vị kia một hai cấp liên hoàn ổ thủ lĩnh thân phận của hắn tin tức sau còn có một viên huyết sắc khô lâu khá lắm bột đều tự mình đến cậy phó bản liên hoàn ổ phỉ thật hung hắc à vị này nếu là xảy ra ngoài ý m u ố n bọn hắn không được đều bị đổi mới chú nguyên nhìn lướt qua tiếp tục gần núp rùa binh quy tướng cảm giác một hai cấp liên hoàn ổ thủ lĩnh hơn phân nửa chạy không được cho dù hắn là bột có thể cái này trung quy là dưới đáy nước, là m ư ờ i cái liên hoàn ổ phỉ vừa tiến vào va xào bí cảnh cảm thấy được không đối rùa đen hình dạng rõ ràng thay đổi hoàn toàn biến thành cường tráng rùa cá s ấ u chưa nghe nói qua bí cảnh yêu ma còn có thể chính mình biến dạng chúng ta những cái kia vô trí huynh đệ bao nhiêu năm rồi không đều như thế chẳng lẽ những ngày rùa đen còn có thể lớn lên chờ đến thời gian nhất định liền sẽ biến dạng chẳng lẽ cái gì chẳng lẽ ngốc hả ngươi đại đương g i a chúng ta hơn phân nửa là nguy rồi tính toán ngài nói nên làm cái gì một hai cấp liên hoàn ổ thủ lĩnh không hề nghĩ ngợi liền biết không có khả năng hao tổn trong bí cảnh quy tướng rõ ràng bị tận lực điều chỉnh chỗ đứng bọn hắn coi như muốn hao tổn qua tướng cũng sẽ tuần r tới ra ngoài ra một người tìm khắc i ế m t ì n h đồng hồ sau hoa i liền tiến ể m đến tin, xào trong hồ sau bí cảnh đã cùng tuần tra quy tướng đưa trước tay liên hoàn ổ phỉ rốt cuộc xác định tình cảnh của mình đừng đánh nữa đi mau tại trong bí cảnh này sớm muộn bị bọn chúng mà chết chỉ có ra bí cảnh leo lên thuyền chúng ta mới có sinh lộ tại liên hoàn ổ thủ lĩnh chỉ huy bên dưới liên hoàn ổ phỉ thoát ly chiến đấu nhanh chóng chạy hướng bí cảnh cửa ra vào bọn họ cũng đều biết nếu bị c h ặ n lại liền nhất định phải liên tục tuân ra bí cảnh chỉ có dạng này mới có thể tại đối thủ phản ứng không kịp lúc thừa cơ thoát thân nhưng lần này bọn hắn tính sai mai phục địch nhân của bọn hắn không phải người mà là hơn hai mươi con thủy quy bọn hắn mới ra đi liền bị từng cái rùa binh q u â n lấy nước lực cản cùng sức nổi ảnh hưởng nghiêm trọng lực công kích của bọn hắn cùng tính cân bằng bởi vậy tại trên bờ vô cùng hung ác liên hoàn ổ phỉ ở trong nước bị rùa binh quy tướng bọn họ treo đánh chỉ có thân là một liên hoàn ổ thủ lĩnh, còn có cũng phản kháng mấy lần, nhưng thể mấy bọn ị quy truy thuyền buôn lấy, này tướng tìm tới mặt trên biết nước. người, dùng liên truy của lấy, không cách nào nổi lên mặt nước. Lúc này trên thuyền buôn đám người, còn không biết liên hoàn đám hội cơ cố cách Lúc phỉ ổ b hắn ọ Bọn họ đã bại. h cảm thán nói thủ lĩnh cùng đầu mục lớn nhỏ tự mình xuất thủ chính là không giống với một k h ắ c đồng hồ đều đi qua cũng không muốn cầu thay người thậm chí còn cười cười nói nói cho là thủy phủ b í cảnh liền muốn rơi vào trong túi triệu gia chủ việc này hơn phân nửa là thành cũng không nên quên người hứa hẹn quên không được chờ ta trở thành một chỗ trấn thủ lưu dân du thương trong mục phạm nhân lao dịch phụ binh tự nhiên tùy tiện lấy dùng trên thuyền đạo tặc còn tại đàm luận như thế nào tiếp tục lấy dùng một chỗ nhân khẩu trong nước liên hoàn ổ phỉ lại không chịu nổi khi b ộ t liên hoàn ổ thủ lĩnh thanh máu bị ép tới thấp hơn ba mươi lúc hắn đột nhiên há to mồm giống như giống to lo cộc lo cộc cho dù hắn ở trong nước không thể phát ra tiếng vang còn chạy ngược hai cái tràn ngập bùn cắt nước sông nhưng nên lên hiệu quả một giặc lên mấy cái không chết liên hoàn ổ đ ầ u mục cùng trên thuyền buôn liên hoàn ổ phỉ đột nhiên cảm giác mình nhiều hơn cố khí lực đồng thời muốn liều lĩnh sông vào trong nước không tốt thủ lĩnh ở trong nước tụ nghĩa hắn gặp được nguy hiểm bịch bịch nhiều cái liên hoàn ổ phỉ ép không được xung động trong lòng nhao nhao nhảy vào lạnh buốt trong nước sông n ổ leo l á i thuyền bông u xuống thuyền nhỏ ba người các người theo ta đi triệu cung một chút do dự đều không có xem xét sự tình không đối lập tức yêu cầu l á i thuyền cũng mang theo ba tên đồng tộc thanh niên leo lên thuyền nhỏ y đ ồ mau chóng chạy trốn phụ cận du lịch phạt thọ phủ nhanh r ù a đương nhiên sẽ không để hắn tận nguyện mấy cái hùn vốn đem thuyền nhỏ đục đổ cắn kẻ rất nước quần áo liền hướng trong nước lôi kéo chu nguyên mặc dù phát hiện triệu cung bị đẩy vào trong nước nhưng không có mảy may di đ ộ n hắn không chuẩn bị cứu rất có thể biết liên hoàn ổ bí cảnh cửa vào triệu cung. bởi vì biết bí cảnh vị trí người tuyệt sẽ không chỉ có hắn một cái nếu không liên hoàn ổ phỉ giết hắn liền vẫn có thể tiêu trừ bí cảnh bại lộ thai hoàng âm húng chi trong nước còn có một đám rùa binh du tẩu muốn từ bọn chúng trong tay cướp người hay là rất khó nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không làm ngược lại đối với liên hoàn ổ thủ lĩnh dùng một cái định vị truyền âm quỷ văn chú lan lộn cái trợ công đốt đánh g i ế t m ộ ư ơ i hai cấp liên hoàn ổ thủ lĩnh t ố t à, quỷ văn chú trợ công không có lan lộn đến cái gì phụ trợ kinh nghiệm nhưng vẫn là thu hoạch đánh rết phán định sau đó chu nguyên lại đối có chi rùa binh quy tướng sử dụng quỷ văn chú thuận tiện khóa chặt vị trí của bọn nó phương hướng ph chở qua đoạn này dòng nước lại đục chìm nó không thể để cho nó chìm ở hoa xào bí cảnh phụ cận q uy tướng rùa binh bọn họ rời đi mấy cái thọ phủ nhanh r ù a cũng ra tốc bơi tới thương thuyền phía trước s u n g làm trinh sát chờ chúng nó đi xa sau chú nguyên tài từ cây rong bùi trung du ra nhặt bạo rơi quang cầu sau nhanh chóng nổi lên mặt nước leo lên lục địa đốt thu hoạch được tụ nghĩa một liên hoàn đao p h á t một uy nguyên tán năm kỹ năng tụ nghĩa giới thiệu anh hào ở phân tán thiên hạ tụ nghĩa trung hình đại nghiệp đông nam tây bắc cùng sinh tử bầy hổ một lòng về nghĩa đường hiệu quả sử dụng sau làm phe mình đơn vị tự phát tụ lại vi lượng tăng lên phe mình đơn vị lực công、kích. Phát hộ、no、thái. tiến trạng nó vào bảo c h ú đ ẳ n g cấp càng cao năng kỹ bảy mươi c lăm thần càng n h tập phỉ thu được chương chế bảy mươi lăm tập phỉ thu được một hai cấp liên hoàn ổ thủ lĩnh tuân gia kỹ năng tụ nghĩa rất có ý tứ tại chu nguyên xem ra đây càng giống như là một loại trào phúng kỹ chỉ bất quá trào phúng đối tượng là phe mình đơn vị khiến cho bọn hắn chủ động bảo hộ kỹ năng người sử dụng tục xưng triệu hoán thị thản đương nhiên tụ nghĩa cũng có thể dùng để luyện minh chỉ cần dùng nhiều mấy lần sĩ、si、tốt tự nhiên sẽ biết đang vì ai hiệu mệnh nên hướng ai tụ lại trừ cái đó ra một tuân gia quy nguyên tán cùng liên hoàn đao pháp cũng đều là rất thực dụng đồ vật quy nguyên tán là hồi lan thuốc so tình an đại doanh thường dùng ngọc chân tán tốt hơn không ít liên hoàn đao pháp thì là một loại dùng công thay thủ kỹ năng kỹ năng liên hoàn đao pháp giới thiệu chém vào treo trọng đâm linh linh có tiếng tiêu hao linh khí có thể gia tăng vùng đạo tốc độ mát cấp có thể liên miên không ngừng đao ngự thành vòng chu nguyên chỉnh lý một phen đoạt được sau Cũng không có cái cấp chiếm con lục chú xác cùng chúng vực không lần nữa tiến vào bị mười cái hát không tướng lĩnh bản. trên văn binh tướng, định tuyển nó phương ký khái hát thọ phủ phó địa, theo tướng, trí, phát thủy là địa, rùa đết tổ tại tiêu trí, trở xuất đuổi đại điểm vào vị về vị. Mà bị bị địa đám quý quỷ quý sau đó hắn liền r ỡ xuống phường thần khối ra khôi phục hình dạng quay trở về chính mình quân doanh trong doanh hai vị đều bá nhìn thấy chính mình lệ thuộc trực tiếp thượng cấp trở về vội vàng tiến lên hỏi t h ă m khúc đốc ngày chuyến đi này dò xét chính là hai ngày thế nhưng là phát hiện cái gì ân phát hiện đầu ca lớn để các minh đệ mau trong tập kết lần này chúng ta đi quét liên hoàn ổ phỉ hạng ổ bình cái kia c ố kiêu ngạo nhất t cho cướp được rồi chỉ cần có thể bình thanh danh lớn nhất liên hoàn ổ phỉ chúng ta liền có thể lập công về doanh cái này x u n g dư huyện cái nào cái nào đều tốt chính là mức táo bánh ngọt ăn nhiều dễ dàng dính rất nhiều cái s i tốt đều tranh cãi đau răng ha ha tốt chúng ta mau chóng bình tàn phá bừa bãi chi phỉ trở về tình an đại doanh khi bình phỉ quy doanh tin tức truyền ra sau trong doanh s i tốt lập tức sĩ khí đại trấn n h o nhao cả giáp chuẩn bị giới chuẩn bị làm một vô lớn võ huy doanh binh cùng xạ thanh doanh binh trung pin bi là bị nuôi kén ăn khẩu vị khó mà thường trú địa phương thuộc huyện ô trần muộn kèn lệnh c h u y ề n khắp đại doanh chuẩn bị đầy đủ hết sĩ tốt lần nữa hướng về hương trấn ổ bảo phương hướng xuất phát cùng nhau đi tới do a đến không ít ô bảo chủ lương phát lệnh sợ chuyện nhà mình phát bị quận phủ đại doanh binh giáp cho vây quanh bảo các loại chu nguyên lãnh binh vây quanh triệu gia bảo lúc bọn hắn nỗi lòng lo lắng mới cuối cùng b ô n g xuống lúc này triệu gia bảo bên trong sớm đã loạn thành một bầy nguyên nhân là gia chủ của bọn hắn mất liên lạc bảo bên trong đóng giữ liên hoàn ổ phỉ cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tốc thúc những cái t i ê hảo hắn làm sao trong lúc bất trợt toàn bộ biến mất bọn hắn đến cùng là người chúng ta t r i ệ u ra nhiều năm vất v à toàn xong rồi không xong nhị thúc công đám kia vây bảo quan binh lại tới bọn hắn giờ phút này ngay tại mặc giáp bảy trận hơn phân nửa là muốn công bảo cái gì nhanh c o n ta đi bảo t ư ờ n g ta muốn đích thân cùng tướng quân kia nói lên hai câu mấy cái thanh tráng nghe vậy nâng lên láo giả liền chạy sợ chạy chậm bảo bên ngoài quan binh sẽ trực tiếp công bảo cũng may gắn g sức đuổi theo hay là để bọn hắn đuổi kịp chờ bọn hắn leo lên bảo t ư ờ n g lúc doanh binh bọn họ còn tại bảy trận chờ lệnh cũng không có khởi xướng tiến công dấu hiệu nhìn thấy cảnh này triệu gia tộc già bận bịu để bên cạnh mấy cái thanh tráng cùng một chỗ la lên tướng quân vì sao đi mà quay lại thế nhưng là triệu gia đã làm sai điều gì mời tướng quân nói số lượng không cần đao binh đối mặt t r u nguyên n g bên này thu đến gọi hàng sau phân phó sĩ、si、tốt theo lúc trước hắn lời nhắn nhủ lý do thoái thác đáp lại chính hắn thì cài tên ngưng sát đối với ô bảo nặng nề cửa gỗ phần giữa hai trang báo mở khêu gợi mũi tên triệu gia đám người nghe các ngươi cấu kết liên hoàn ổ phì sự t ì n h đã bị tra ra hiện tại mở bảo chỉ bắt không giết nếu dám kháng mệnh tội thêm một bậc phá bảo đằng sau sát phạt không đến được văng văng mạnh mẽ mũi tên quấn bênh lấy sương mù màu đỏ một tiếng mũi tên đính tại bảo cửa then cửa bên trên cái thiệp tiếng vang ầm ầm không ngừng đánh tại triệu gia chúng nhân trong lòng lại thêm bảo hạ sĩ tốt gọi hàng khiến cho bọn hắn rốt cục ý thức được triệu gia sắp xong rồi tướng quân khả năng mở một m ặ t lưới chúng ta nguyện đem bảo bên trong tiền hàng đều thờ bên trên chỉ cầu rơi xuống đất vì dân không còn làm loạn triệu gia tộc gia biết bây giờ nói gì cũng đã chậm những ngày quận phủ tới binh giáp căn bản không phải trong huyện nhân mạch có thể ảnh hưởng bọn hắn nếu bắt đầu vây quét liền nhất định phải có chỗ đến bởi vậy hắn hy vọng dân ra ô bảo nội tất cả tiền hàng thỏa mãn những n g y binh giáp khẩu vị nhưng đáp lại hắn chỉ có mũi tên va chạm cửa lớn tiếng vang lúc này Cái doanh t t binh truyền đạt gọi hàng triệt để đánh nát triệu gia tộc già huyết tưởng hắn run run dày dày nẹn ngào vài câu sau rốt cuộc đối với bên cạnh thanh tráng đạo gọi hàng đi triệu gia nguyện dân ra ẩn tàng bí cảnh để tội không có liên hoàn hộ phỉ gia nhập liên minh sau thời gian giải phụ trách hậu cần công tác triệu gia bảo căn bản không có huyết chiến lui địch rút khí húng chi giờ phút này ra chủ triệu cung cũng không tại bọn hắn ngay cả đoàn kết đối ngoại tâm tư đều tụ không nổi kẹt kẹt đại môn nặng nề g h bị từ nội bộ đ ẩ y ra mấy cái tộc lao bị thanh trắng đỡ lấy đi ra vây bảo doanh binh bọn họ thấy cảnh này đã thất vọng lại hưng phấn thất vọng là bởi vì không thể xông vào bảo bên trong đánh nhau kịch liệt những cái kia ngay cả tá binh cũng không tính gia đình từ đó tính gộp lại công vân hưng phấn là bởi vì thu được bí cảnh tin tức tinh an giao huy hướng triều đình xin mời ban thường lúc tất nhiên sẽ không quên bọn hắn những n à y có công chi sĩ quả nhiên chu cốc đốc thăng chức nhanh như vậy không chỉ có là bởi vì vũ dũng vi phạm vận khí của hắn càng là tốt không hợp thói thường đi theo may mắn như vậy tướng quân tác chiến bọn hắn đến tiếp sau đường thăng thiên nhất định sẽ phi thường thuận lợi tại trong danh o sĩ tốt sốt ruột nhìn soi mói triệu gia tộc già chậm rãi tới gần mấy vị quan tướng cung kính hành lễ tướng quân nếu ta dân g ra bí cảnh lộ tuyến khả năng đổi lấy nhà ta bình an trong quân có chế dân g ra bí cảnh lộ tuyến người có thể phú quý nhưng không có khả năng kéo dài đến toàn cả gia tộc trên đời không có như thế đạo lý nếu không một họ người kết làm đồng tộc nên để người nào cung cấp nuôi dưỡng nếu ta không cần phú quý chỉ cầu từ tặc người trị tội người vô tội bình an đâu vậy sẽ phải giao cho quận tự thẩm phán vừa vặn quận tự mới nhập chức một nhóm tuổi trẻ còn lại bọn hắn rất có tinh lực thẩm tra lộn s ộ n t r i án tướng quân quá nghiêm khắc hà khắc không phải ta khắc nghiệt là các ngươi hiến thời cơ không đối như tại binh vây ô bảo trước hiến tự nhiên có thể được ban t h ư ở n g hiện tại giá đao n ó thủ còn muốn hiến vật quý mưu đồ toàn c ô n g ta đáp ứng cái này năm trăm tướng sĩ cũng không đáp ứng chu nguyên cũng không có lựa gạt triệu gia tộc giả hắn hiện tại dâng ra bí cảnh lộ tuyến nhiều nhất xem như quy hàng hoặc là quân đội thu được nếu là quân đội thu được cái kia muốn phân phần công lao này người cũng quá nhiều triệu gia tộc giả do dự một chút sau hay là dân g ra bí cảnh bản đồ cùng trong nhà từ tặc danh sách ô bảo nội người cũng không biết sự t ì n h kết quả còn tưởng rằng chỉ dựa vào một phần bí cảnh tuyến lộ đồ liền có thể đổi lấy toàn tộc vô tội khi võ trang đầy đủ giáp sĩ xua đổi bọn hắn ra bảo lúc bọn hắn mới phát hiện sau cùng miễn từ bài cũng không thể bảo toàn tất cả mọi người đem phong thư này khoái mã cấp báo t ì n h an đại doanh lần này hồ huyện ý đ o á n trừng mặt đều m u ố n tái rồi đem bọn hắn giải vào sùng dư binh doanh cho hồ huyện ý chia lãi điểm công tích đi chương bảy mươi sáu mới nguyên linh thí chương bảy mươi sáu mới nguyên linh thí sùng dư huyện ý hồ hoa mặt xác thực tái rồi khi biết chu nguyên truy bắt liên hoàn ổ phỉ người hợp tác cũng thu được bí cảnh tuyến lộ đồ sau hắn thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh nghĩ hắn một võ giả huyện ủy tại sùng dư huyện c h ấ n thủ gần thời gian sáu năm một không có giải quyết đạo phỉ vấn đề hai không có phát hiện trong khu quản hạt còn ẩn giấu đi một chỗ bí cảnh cái này không chỉ có đại biểu năng lực của hắn không đủ cũng đại biểu vận khí của hắn không được hai thứ này không đủ trồng chất lên nhau trong n g á y mắt làm sùng dư huyện ủy hồ hoa phá phòng chu khúc đốc ngươi truyền tin cho tình an đại doanh truyền ta dù sao cũng là trong doanh quan tướng lĩnh cũng là trong doanh sĩ、si、tốt gặp được đại sự như thế nếu không trước tiên thông báo đại doanh thực sự có nuốt riêng công tích hiểm nghi ai c h u y ệ n cũng tốt nếu không ta cái này trong lòng ý khó bình có thể sẽ làm ra chút lô mãn g sự tỉnh x u ú n g dư huyện ý hồ hoa mặc dù ngoài miệng nói c h u y ệ n cũng tốt nhưng trong lòng hay là tràn ngập tiết b ố i hắn thậm chí âm thầm đoán trách chu nguyên vì sao không nói trước bảo hắn biết tình hình thực tế sau đó hai người lánh binh đem cái kia triệu ra bảo d ẹ đ i ê n c h i a đều tìm tới bí cảnh đại công lao suy nghĩ trong lòng của hắn cũng là chu nguyên quả quyết hành động nguyên nhân chu nguyên ngược lại không lo lắng huyện ý hồ hoa sinh ra độc chiếm công tích tâm tư cũng thừa cơ công kích hắn hắn lo lắng cho mình nhịn không được đem bất hòa hồ hoa huyện u y mấy mũi tên bắn chết từ đó dẫn phát hoài châu đại doanh nghiêm ngặt thẩm tra chu khốc đốc có lẽ ngươi mới thích hợp c h ấ n thủ một phương bằng ngươi phần này số phận tất nhiên nhiều đất d ụ n g võ hồ hoa huyện u y cảm khái cũng không phải là lấy lòng lời nói lúc này tại phía xa quận phủ tinh an giáo u y cũng có tương tự cảm khái tinh an giáo u y vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ngắn ngủi trong vòng một ngày thu đến hai lá hoàn toàn khác biệt văn thư thứ nhất phong là quận t h ư ợ g ử i tới nói có người báo cáo sùng dư triệu ra cấu kết liên hoàn h phỉ hành hành trong thôn việc ác bất tận đang lúc hắn muốn viết thư mệnh đóng giữ sùng dư trung nguyên điều tra tiêu phỉ lúc đến từ trung nguyên văn thư cũng sau đó đến phần văn thư này thì càng ghê gớm nôn sùng dư triệu ra từ phỉ đã bị đều giam giữ cũng thu được cẩn tàng bí cảnh tuyến lộ đổ một phần nhìn thấy phần văn thư này sau tĩnh an giáo hí sửng sốt một lát chuyện gì xảy ra ta bên này điều tra quân lệnh còn không có bên d ư ớ i hắn bên kia liền bình phỉ thậm chí còn thu được một chỗ bí cảnh đây coi là cái gì là huyện ý hồ hoa vô năng còn khúc đốc trung nguyên tài kiển thiên thoái trước đây vừa cho đô đốc đưa hành lễ làm trung nguyên thang nhiệm khúc đốc cái này nếu tăng nữa trước hoài châu đô đốc đoán chừng sẽ cho là ta đem trong danh tất cả công lao đều thêm tại chu nguyên trên thân tinh an giáo hí cũng là lần thứ nhất gặp được loại này công h â n như nước c h ả y nối liền không dứt tình huống trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào báo lên hắn sợ lại chi tiết báo cáo xuống dưới thượng cấp đều muốn cho là hắn vô nao phụ soi bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn chi tiết báo cáo kỳ vọng thuộc hạ của mình có thể sớm ngày hiền quý lẫn nhau giúp đỡ các loại tinh an giáo hí dẫn đội đến sùng dư hễ lúc chu nguyên cùng h u ệ n ý hồ hoa đã xác định bí cảnh vị trí cũng dò xét tình huống nội bộ phó bản liên hoàn h thủy trại đề ngh đề nghị khiêu chiến nhân số một ư ơ i hai không chưa từ bỏ ý định huyện ủy hồ hoa còn kéo chu nguyên nếm thử công phạt kết quả hắn gánh không được nhiều tên liên hoàn ô phỉ v â y đánh cũng liền từ bỏ lập công kế hoạch chu khúc đốc hồ huyện ủy trong bí cảnh tình huống như thế nào bẩm giáo u y bí cảnh này yêu ma số lượng đông đảo ước chừng có hai ba trăm con nhưng thực lực không bằng âm quỷ bí cảnh thích hợp võ giả nhanh chóng công phạt Tốt, đợi ta đi vào nhìn qua liên hoàn ổ bí cảnh cửa vào tại đáy sông một khối ứ trên bến bãi cái kê ứ bãi diện tích rất nhỏ lại bị nước sông hoàn toàn bao trùm cho nên mười phần bí ẩn tinh an giáo uy đi vào tuần tra một ph liền sau đó n mấy ngày châu phủ võ giả ưu tiên đổi tới tại xác định bí cảnh tính chân thực sau liền thành đoàn soát một lần liên hoàn ổ phó bản trừ bọ bị liên hoàn ổ thủ lĩnh bột ký tụ nghĩa làm cho luôn cuốn tay chân bên ngoài ngược lại là thuận lợi hoàn thành bí cảnh công phạt khi bọn hắn mở ra bí cảnh bảo dương thu hoạch được một mươi phần cầm mọc tán năm phần quy nguyên tán một phần liên hoàn đao p h á p sau rốt cục xác định liên hoàn ổ bí cảnh giá trị sau đó không có qua mấy ngày hoài châu đại doanh liền phát tới ban thưởng đem chu nguyên thăng làm quân ti mã hắn cấp dưới quan tướng cũng đều có tấn thăng coi như chu nguyên coi là việc này hết thể đều kết thúc lúc triều đình đ u ổ i ban thưởng cũng liên tiếp mà tới văn tịnh an c h u n g u y ê n từ khi quân đến nay huyết chiến vô số vũ dũng p h i phạm binh khắc như đầu trại phụ trấn tịnh an quỷ hoạn đánh nhau kịch liệt tâm quỷ bí cảnh lại bình liên hoàn ổ phỉ giao nộp bí cảnh tuyến lộ đồ công v n tích lũy đến tận đây quân chức phong thưởng không thể lộ ra nó uy quan tước ban thưởng không thể do nó võ đặc biệt thêm khai linh chi mệnh diệu võ c h i quý công văn đã tới mau chóng khởi hành và o kinh thành sư tham gia mới nguyên linh thí một phong đến từ triều đình văn thư triệt để ngồi vững chu nguyên công tích khiến cho hắn từ một cái bình thường q u o n võ trở thành địa phương tân quý bất quá triều đình trên công văn xuất hiện một vòng nguyên xem không hiểu từ ngữ đó chính là mới nguyên linh thí giáo h ú triều đình linh t h í không phải cách môi bốn năm tổ chức một lần sau vậy cái này mới nguyên linh thí lại là ý gì mới nguyên người là cuối năm đã qua năm mới ngày đầu ngày đó triều đình chư công đều là sẽ mục hưu chúc mừng bệ hạ cũng sẽ thừa cơ ban thưởng một chút có công tri sĩ cho nên mới nguyên linh thí không giống với triều đình công tử công tử là tiến tử mới nguyên là thường công làm như thế là vì chiếu cố những cái kia lập xuống đặc thù công huân tướng sĩ bọn hắn có thể đợi không được bốn năm một lần khai linh công tử giữa hai cái này khác nhau rất lớn t h ư ờ n g công linh thí cho dù thất bại cũng có thể tiếp tục tham gia khai linh công tử mặt khác t h ư ờ n g công linh thí người tham dự ít sát xuất thành công cũng càng cao tinh an giáo huy khương nhậm tiểu nói này chu nguyên liền đã hiểu khai linh công tử là t h ố n g t r i ề u cả nước cạnh tranh thưởng công linh thí là đơn chiêu phạm vi cạnh tranh có thể thu nhỏ cạnh tranh phạm vi gia tăng cạnh tranh cơ hội thưởng công linh thí xác thực càng có khả năng thành công tan nên như thế nào đi trước đội quan ấn lại vào hoài châu đại doanh hội hợp mặt khác tham gia thi người do hoài châu võ giả quan tướng dẫn đầu cùng nhau vào kinh thành bởi vì chu nguyên tích lũy công tích nhiều lắm những người khác so với hắn càng cần hơn cơ hội lập công bởi vậy súng dư huyện đến tiếp sau kết thúc công việc làm việc liền do mặt khác quan tướng tiếp nhận chờ hắn trở lại tình an quân doanh lúc nhận được tin tức các vị bảo c h ạ c h nhau nhau chạy tới chúc mừng thái thành càng là chua không được hưng đệ ngươi nhập doanh mấy tháng liền đổi ngang ta mười năm gần đây vất vả hiện tại ngươi cũng là quân ti mã ta cũng là quân ti mã có thể ngươi tuổi tắc còn nhỏ ta trung đã ngửi gần chương i n Hốn n hồ g i c bảy mươi bảy li biệt nhập châu chương bảy mươi bảy li biệt nhập châu có linh trí rùa binh quý tướng ẩn vào đáy sông thủy phủ bí cảnh rất khó nói rõ là như thế nào dò xét đồng thời chu nguyên tích lũy công hân đã đủ lớn lấy thêm ra một cái bí cảnh cũng quá mức trói mắt bởi vậy hắn không có hướng tính a n giáo hí thổ lộ có quan hệ con ít binh x à o h u y ệ t cùng quy phủ bí cảnh tin tức nhưng dù cho như thế toàn bộ tính a n trong quân bầu không khí cũng bắt đầu thay đổi phổ thông sĩ tốt tại cảm khái chu nguyên vũ dung cùng khí v ậ n cũng khích lệ chính mình học chu nguyên như vậy kiến công lập nghiệp những thế gia kia xuất thân q u o n võ cảm xúc cũng rất phức tạp đã từng bọn hắn đối với chu nguyên còn có xuất thân ưu thế hiện tại chu nguyên vậy mà cầm bọn hắn tha thiết ước mơ linh thí danh lệch cái này khiến b nhưng triều đình công văn đã phát mọi việc hết thể đều kết thúc bọn hắn chỉ có thể chịu đựng trong lòng không cam lòng cưỡng ép tự an ủi mình chu khúc đốc tốt xấu là chúng ta b ả o c h ạ c h hắn thành võ giả cũng là người của chúng ta mạnh làm sao cũng so ngoại nhân mạnh hơn nhiều có thể lời tuy nói như vậy trong lòng bọn họ cuối cùng vẫn là khó chịu đó là một loại muốn bình n u ậ lại không bỏ xuống được tư thái muốn rời xa lại không cam lòng xấu hổ trạc thái chu nguyên phát hiện bên người đồng liêu dị thường sau liên bắt đầu c h ạ c h tại giáo húy phủ chuyên tâm luyện võ giảm bất đối ngoại tiếp xúc các loại quan mới in và phát hành thả sau hắn mới mượn cơ hội mở tiệp chiêu đãi các vị đồng liêu tức cùng bọn hắn tạm biệt. Có có c ũ người b i ể có lòng ta quay đầu sửa sang một chút sáng sớm ngày mai liền đưa cho ngươi trung nguyên lần này đi từ biệt không biết ngươi sẽ quay về quê cũ hay là đảm nhiệm địa phương trấn thủ năng lực của ngươi ta rất yên tâm địa phương những cái kia đau đầu ép không được ngươi duy nhất cần thiết phải chú ý chính là kinh sư trọng địa quyền quý như mây nhiều không kể xiết chớ có ác người nào đó một trận tiễn biệt tiến tiến hành đến đã khuya trong lúc đó không ít con cháu thế ra uống và uống vào liền khống chế không nổi nghẹn ngào rơi lệ cái tia ngồi phía bên trái thủ tịch thiếu niên giống như muốn giúp bọn hắn hoàn thành nguyện vọng chứng minh con đường này có thể đi thông lại phảng phất muốn mang theo nguyện vọng của bọn hắn rời đi xa xa loại tâm tình này lan tràn hướng toàn bộ quan tướng tẩm làm không ít người trong lòng vắng vẻ thẳng đến sáng sớm hôm sau ly biệt lúc bọn hắn còn không có thong thả lại sức nhưng vẫn là tập thể xuất hành tiễn biệt chu nguyên chu ti mã mặc vang hậu nhìn nếu đi cũng đừng quay đầu nếu không trở lại chắc chắn sẽ bị người chế nạo cho rằng ngươi lãng phí thông tin ê cơ hội s ắ c thực như tướng quân nói lúc này ly biệt là chờ mong ước mơ n h ư trở lại chính là chật vật bại lui tới đón chu nguyên chính là hoài châu đại doanh lưu tham quân trước đó công phạt âm quỷ bí cảnh lúc chu nguyên cùng hắn hợp tác qua song p ư ơ n g mặc dù không tính là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì có thể lẫn nhau trò chuyện vài、câu. tại lưu t h a m quân dẫn đầu xuống chú nguyên dục ngựa rời đi tính an quân bảo chạy về phía rộng lớn hơn c à n g phồn hoa châu phủ bởi vì hai người đều là thân thể cường hành có thể nhẫn mại cưới ngựa đổi thường mỏi mệt bởi vậy vẹn vẹn qua bốn ngày bọn hắn liền đã tới hoài châu đại doanh tòa đại doanh này không giống công năng đơn nhất quân bảo càng giống là một tòa thành thị b ồ i thành trong đó có chuyên thờ chiến tốt phụ binh tiêu phí các loại cửa hàng cũng có san sát có thứ tự dân cư phường thị đa số sĩ tốt gia thuộc ở lại trừ tuần tra sĩ tốt khá nhiều trật tự quá phận nghiêm túc bên ngoài ngược lại là cùng bình thường huyện thành không sai bị lắm chu nguyên đánh giá chung quanh t h ầ n sắc đưa tới lưu tham quân chú ý hắn nghĩ đến trước mặt vị này có thể trở thành võ giả quan tướng liền chủ động mở miệng giải hoặc chu t i mã nhưng đối với hoài châu đại doanh cũng có nghi hoặc là có nghi vấn tường thành này xu thế vì sao từ đó bộ các đức lại đúc bức tường thứ nhất thế nhưng là bắc thành so nam thành trọng yếu muốn qua gia tăng tầng hai phòng ngự hoài châu đại doanh quân bảo hiện lên ngày hình chữ kết cấu ở giữa bị xây một đạo tường thành nhưng lưu lại ba cái động cửa thành t h ở s i tốt ghé qua quân chấn trọng địa cũng không như vậy phức tạp bắc thành nam thành đều là trọng yếu vứt bỏ một cái một cái khác cũng không bảo vệ nổi sở dĩ xây thành dạng này là bởi vì trong doanh có hai nơi bí cảnh phát triển thành khoan mới có thể đem cả hai đều dung nạp thì ra là thế là ta quên quân bảo tuyên chỉ kiến tạo thủ trọng bí cảnh vị trí bất quá trong doanh đã có hai nơi bí cảnh khả năng để cho ta vi hoài châu đại doanh gia phân lực cũng tốt góp nhặt chút kinh nghiệm chiến đấu chu nguyên lời nói là ngay tại dẫn đường lưu t h ă n g quân cho là l ô thai mình xảy ra vấn đề trên đời này còn có bực này thật ác độc đấu dũng hạ người sao rõ ràng đi ra giải quyết việc ông lại không sợ khổ không sợ thương chuẩn bị gia nhập bí cảnh công phạt đội ngũ khó trách vị này chu ty mã tuổi còn trẻ liền liên tục t ă n g chức thậm chu tý mã nguyên muốn cân nhắc đến thụ thương khả năng nếu là bởi vì thương ảnh hưởng tới linh thí kết quả chẳng phải là muốn hối hận cả đời vô sự ta là đánh xa xạ thủ chỉ cần quân trận vững chắc liền sẽ không thụ thương ta chỉ là muốn kiến thức một chút khác biệt bí cảnh còn có đám võ giả thủ đoạn công kích không đến mức linh thí lúc luôn cuống tay chân chu nguyên đến hoài châu đại doanh trước đó tịnh an giáo huy đã nói cho hắn linh thí quy tắc dưới tình huống bình thường là ba thử phân thắng thua thử một lần phục d ụ ngang n g nhau linh vật xem ai rút ra linh khí nhiều là vì cảm giác linh hai thử tại có hạn thời gian bên trong học tập một môn võ kỹ xem ai phát huy ra hiệu quả c à n mạnh là vì khống linh ba thử ngẫu nhiên rút ra mấy người tạo thành một đội công phạt bí cảnh nhìn năng lực thực chiến yêu q u y ế t gặp thời phối hợp khác biệt là vì đi linh bởi vậy hắn mới có thể đưa ra kiến thức khác biệt bí cảnh yêu cầu cái này chu ti mã nói có chút đạo lý ta sẽ bẩm báo đô đốc đại nhân mời hắn tự mình châm trước làm nắm g i triều đình công văn linh thi tham tiền giả hay là hoài châu đại danh trên danh nghĩa cấp dưới vì thế chu nguyên tại doanh trại nghỉ ngơi một đêm sau liền gặp được hoài châu đô đốc thân vệ ở tại cùng một khu vực hoài châu tham tuyển giả sớm liền rời giường giao lưu cũng liền thấy được tình cảnh kỳ lạ này chu ti mã đây là đi hướng nơi nào thế nhưng là đô đốc đại nhân cho gọi còn không đô đốc chiếu lệnh hẳn là tham tuyển giả còn chưa tới đủ duyên cứu ta hướng đô đốc xin mời bí cảnh công phạt dự định đi góp nhặt chút gặp thời phối hợp kinh nghiệm chu nguyên ngược lại là rất thẳng thắn hai cái tham tuyển giả nghe vậy cũng r ụ c dịch nhưng nghĩ đến trong tộc nhắc nhở liền bỏ đi trong lòng xúc động chu ti mã chúng ta tuy là người cạnh tranh nhưng cũng đều là hoài châu nhân sĩ mong rằng ngươi cẩn thận là hơn chớ có t h ụ t h ư ơ n g nếu không chẳng phải là tiện nghi những cái kia ngoại châu nhân sĩ cho dù hắn không có gia nhập hoài châu phái nhưng chỉ cần vào kinh thành trên người hắn liền sẽ tự mang hoài châu kẻ sĩ nhãn hiệu thậm chí có thể nói chỉ cần hắn không rõ cùng hoài châu phái phân rõ quan hệ kinh thành người liền sẽ ngầm thừa nhận hắn là hoài châu phái một thành viên dù sao hắn là sống trong ngực châu sinh trưởng ở hoài châu nhậm chức trong ngực châu đáng tin không có khả năng lại đáng tin hoài châu người bởi vậy cho dù hắn cùng hoài châu tham t u y ể n giả đồng dạng là cạnh tranh quan hệ nhưng bọn hắn tại lớn trên lập trường y nguyên đem chu nguyên、Hưng、coi là người một nhà đa tạ huynh đại khuyết bảo ta là đánh xa xạ thủ không phải cận chiến dũng mãnh có trong dan hai vị linh t h í tham tuyển g i ả gặp chu nguyên tâm ý đã định liền không lên tiếng nữa khuyên bảo lẫn nhau chắp tay thi lễ sau riêng phần mình trở về doanh trại các loại chu nguyên sau khi rời đi hai người lại tụ ở cùng nhau cố hình vì sao không thừa cơ diễn võ diễn làm sao dùng sớm đã thuần thục ngược lại là vị k i a chu ti mã dù sao cũng hơi xúc động lâm thời đánh nhau kịch liệt lao tâm phi thần cuối cùng được không bù mất xác thực như vậy cái k i a chu ti mã hơn phân nửa là hàn môn xuất thân trong nhà không có truyền thừa bí cảnh không thể không nắm lấy cơ hội kinh lịch bí cảnh vậy thì càng ghê gớm hàn môn xuất thân có thể được triều đỉnh thượng công linh thi không phải khí vận p i phạm chính là dũng m a n h h ả o kiệt hết lần này tới lần khác hắn lại là cái đánh xa xạ thủ sợ không phải vị cung g ấ p m ũ i tên lợi bách phát bách chúng thần xạ chi sĩ tại hai vị tham tuyển giả phân tích chu nguyên tình huống lúc chu nguyên cũng đã tới nam thành bí cảnh chỗ bí cảnh lối vào tại một tòa rộng rãi trong k h â phòng trong đó lam tử sắc vòng xoáy không ngừng xoay tròn phó bản song vì hồ quốc đề nghị khiêu chiến đẳng cấp mười đề nghị khiêu chiến nhân số mười hai không nam thành bí cảnh tốt công pháp chút nhưng cũng cần võ giả dẫn đội bắc thành bí cảnh thụ thương xuất tương đối cao đô đốc chỉ vì ngươi mở ra nam thành bí cảnh trong bí cảnh này yêu ma thủ lĩnh là chỉ hai đôi yêu hồ cần đánh giết hai lần mới có thể giết địch ngươi phải cẩn thận chú ý lưu tham quân mặc dù cho là lấy chu nguyên cung thuật công phạt cáo quốc bí cảnh vấn đề không lớn nhưng vẫn là làm theo thông lệ dặn d o một chút tình báo tránh cho hoài châu một đời mới hậu tuyển võ giả thương tại nhà mình quân doanh bí cảnh chu nguyên bên này mười phần cảm kích chắp tay nói tạ ơn sau mới có thể hợp công lược đội ngũ lĩnh đội giáo húy là một vị mười phần hùng tráng đại hán trọng đầu trên đầu giới ba biểu lộ xuất thân của hắn thiếu niên kia chúng ta trước tiên nói rõ ta biết ngươi thu hoạch linh thi danh ngạch không dễ nhưng chúng ta làm cũng là sát phạt hung sự Chờ một lúc một nhưng ế u biểu ngươi i tốt, nguy hiểm vào trận sau có thể đổi kịp chúng ta tiếp tấu đến tiếp sau mấy ngày ta còn mang người đặt được tán thành có thể kể vai chiến đấu không chiếm được tán thành tự nhiên là còn bị rõ ràng lui chu nguyên cũng không nhiều lời cái gì hắn không có gì thanh danh chỉ có thể dùng thực chiến chứng minh năng lực của mình hoài châu d i n g tướng theo ta vào trận võ tăng giáo u y ra lệnh một tiếng người khoác trọng giáp cầm trong tay tháp thuẫn tướng sĩ dẫn đầu tiến vào bí cảnh sau đó mới là xạ thủ tiểu đội hoài châu đại doanh không hổ là châu phủ chu quân trong doanh là xạ thủ tiểu đội phối mũi tên đều là huyết sát mũi tên những giáp sĩ kia khôi giáp nhìn xem cũng không tầm thường không chỉ có làm công đ ẹ đẽ mà lại diện tích phòng ngự cực lớn liền ngay cả bộ mặt đều có bảo hộ chỉ lưu lại hai cái lô thủng làm quan sát miệm các loại chu nguyên vừa tiến vào cáo quốc bí cảnh l i ê n biết hoài châu tướng sĩ vì sao coi trọng như vậy phòng ngự bởi vì trước mặt tòa kia không đến ba m tường t thấp bên trên đứng vững không ít thân cao chừng một m năm cáo xạ thủ một không cấp cáo quốc ném tay một không cấp cáo quốc cung thủ một hai cấp cáo quốc tiên phong chu nguyên đại khái đánh giá một chút phát hiện tường thấp bên trên cáo quốc sĩ binh ước chừng có trên trăm tạ hữu đồng thời những n à y cáo quốc sĩ nhiều lính là công kích từ xa cho dù hoài châu tướng sĩ không ngừng tiến lên bọn chúng cũng y nguyên an ổn bất động thẳng đến hoài châu tướng sĩ tiến vào bọn chúng tầm bắn phạm vi sau bọn chúng mới bắt đầu công kích nâm vẫn xạ thủ phản kích siêu siêu siêu núi tên bay m trong nháy mắt vang vọng chiến trường mỗi cái cung thủ đều bám vào hai mặt tháp thuận phía dưới dùng ngốc nhất phương thức đánh lên tiêu hao chiến trong đó trung nguyên chiến tích cực kỳ t r ó i sáng thu được võ tăng giáo húy nhiều lần chú ý nhưng dù cho như thế hoài châu tướng sĩ ý nguyên bị quá p h ậ n áp chế không thể không tại trong mưa tên bước đi liên tục khó khăn nước chừng rằng có chừng năm phút võ tăng giáo húy liền làm cho các tướng sĩ có thứ tự rút lui thay đổi một nhóm giáp sĩ vào chợ trung nguyên phát hiện hoài châu giáp sĩ thương tổn suất có chút cao mỗi lần thay phiên cơ hồ đều muốn thương hơn m ư ờ cái như vậy thay phiên mười đội sau xạ thủ bọ mới đưa trên t dù vậy bọn hắn còn nói hôm nay tiến triển thuận lợi thường ngày đều cần thay phiên mười hai mười ba đội mới có thể hoàn thành không có v i ệ n trình cáo quốc xạ thủ áp chế trên tường thành cáo quốc ném tay rất nhanh bị thanh lý không còn ngay tại chu nguyên coi là sau đó phải phá cửa công thành lúc võ tăng giáo úy lại đột nhiên ở giữa không nói võ đức đội công trình binh tiền đến chu ti mã cũng trở về đi thôi ngày mai lại đến giáo úy đây là dự định làm cái gì đ à o móc chiến hào lại phóng hỏa đốt cháy nếu không dựa vào sĩ t ố t tiến lên hao tổn quá lớn thấp bé trong tường thành phóng ố t phần lớn là làm bằng gỗ kết cấu đồng thời mười phần chen trúc thật đúng là thích hợp phóng hỏa đốt ch Các l tại trung hỏa i thế ạ y đ n lan tràn bên dưới thỉnh thoảng có c ra o quốc sĩ binh bị dẫn xuất ngoại thành rơi vào đạo thứ nhất chiến hào bị giảm tốc độ sau lại ngã vào đạo thứ hai chiến hào bị cầm trong tay trường thương giáp sĩ đâm chết tại dạng này vô lại công kích đến cho dù viên trình cáo quốc xạ thủ cũng vô phát phát huy ưu thế bởi vì đầu thứ nhất chiến hào khoảng cách vừa vặn kẹt tại bọn chúng tầm bắn phạm vi khiến cho chúng nó ngã vào chiến hào sau nhao nhao tại trong lửa triển khai không có chút nào độ chính xác có thể nói ném bắn đông đông đông tiếng trống không ngừng vang lên tính an quân dụng qua tụ diễm trống tăng phúc hai đầu trong chiến hào hỏa diễm độ chấn động ngã vào chiến hào nhiều lông cáo q u ố c xạ thủ trở thành mới nhóm l ử a vật nó thanh mau càng là tiếp tục rơi xuống khi hỏa diễm dần dần bước lên càng ngày càng nhiều cáo q u ố c sĩ binh sau khi chết trong thành bột rốt cục chủ động nhảy ra ngoài một năm cấp hai đôi đầu cáo một cái đầu cáo thân người bốt vung vẩy lấy hai cái cái đôi to lớn chương á i i k bảy mươi chín tuyệt mệnh phục sinh chương bảy mươi chín tuyệt mệnh phục sinh một năm cấp hai đôi đầu cáo loại người hình thái không khó đối phó tiến vào bí cảnh võ giả có phong phú đối chiến kinh nghiệm nhanh chóng khống chế hai đôi yêu hồ hai đầu đôi giải khiến cho nó tính linh hoạt trên phạm vi lớn đánh mất từ nơi xa nhìn hai đôi yêu hồ chính diện bị phòng ngự võ giả còn lấy phía sau hai đôi bị bốn tên lực lớn võ giả hướng về hai cái phương hướng lôi kéo cái này khiến hai đôi yêu hồ thành không cách nào lơ lửng con rượu bởi lần nhảy vậy t tả hoặc hữu ra sân mười phần hoa mỹ hai đuôi yêu hồ rất nhanh liền lâm và nguy cơ xạ thủ tiểu đội thừa cơ chuyển vận chu nguyên cũng tìm xong góc độ lấy tam tinh liên châu mũi tên khảm nạm hai đuôi yêu hồ khử tay khiến cho nó tổn thất bộ phận năng lực công kích phía sau càng là trọng điểm chiếu cố thai mắt mũi miệng khựu tay đầu gối các loại trọng yếu bộ vị không ngừng áp chế hai đuôi yêu hồ thanh máu cũng đánh ra chi tàn hiệu quả trói đuôi tổ chú ý yêu hồ đã bị trọng thương cũng nhanh dụng đôi hoa thú võ tăng giáo u y không cách nào nhìn thấy thanh máu chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tính ra yêu ma thủ lĩnh trạng thái nhưng hắn tính ra coi như tương đối chính xác xác thực tại hắn gọi hàng sau khoảng ba phút hai đôi yêu hồ thanh máu liền bị triệt để thành k h ô n g sau một khắc một cái đôi dài chóc r a một cái đôi dài b ị lớn phục địa tử vong hai đôi yêu hồ tản mát ra đại lượng đỏ sám chi vụ gào gào bén nhọn thú giống gấp rút lại vang dội một cái lớn nhỏ như trâu nước hồ ly đột nhiên từ yêu vụ bên trong sông da cặp mắt của nó trở nên đen nhánh màu bạc trên da lông cũng có đường vân màu đen t ố điểm màu hồng phấn hồ hỏa từ trong miệng nó phun ra ngoài ken ken tiếng trung du dương cùng một thời gian vang lên một tòa do linh khí tạo thành quan g ảnh đồng trung đem hóa thu yêu hồ một mực bão phủ cái này khiến phun ra ngoài hồ hỏa bị hạn chế tại phi thường có hạn trong không gian trước thiêu đốt h ó a thu yêu hồ một đoạn thanh máu sau đó v h ị c h một tiếng kịch liệt bạo tạc lại mang đi hóa thu yêu hồ một đoạn thanh máu giờ k h ắ c này hiện lộ rõ ràng tình báo tầm quan trọng hoài châu đại doanh phái tới căn bản không phải cái gì bình thường võ giả mà là có thể đem hóa thu yêu hồ xác định vị trí bạo phá định chế hình võ giả chư tướng nhân công yêu hồ chăm hơi thở đằng sau sẽ lần nữa phun ra Cần lúc trước k hai ố n miệng nó Bột kỹ năng g g chế có thời múi. i Bột kỹ n cùn không cách nào không cách đồ, g á n đoạn liên tên ụ dụng, c cái này cho tiểu đội võ giả cung cấp súng túc sử súng này phản ứng thời gian. giả tiểu đội thời Hai t võ võ giả cầm trong tay một đầu ở giữa có khép miệng xích sắt nhanh chóng lao tới tả hữu tại chiến đấu võ giả trợ giúp bên dưới tìm cơ hội bao lại hóa thú yêu hồ miệng rộng sau đó chính là xích sắt không ngừng quân quanh tiếp tục g á p súc hóa thú yêu hồ r y ruột không gian thấy cảnh này chú nguyên liền biết hóa thú yêu hồ không tạo nổi sóng gió gì hoài châu võ giả khai thác khống chế lưu đấu pháp đủ để đưa nó tươi sống mà chết theo từng nhánh mũi tên tinh chuẩn chúng mục tiêu không ngừng dãy rủa hóa thu yêu hồ rất nhanh bị thanh không thanh máu đốt đánh rết mười làm cấp hai đôi đầu cáo kinh nghiệm bốn năm không ngừng ngừng ngừng chớ có lại b ắ n tận lực bảo toàn hồ t h ì nó huyết nhục xương ra đều là đồ tốt hai đôi yêu hồ sau khi chết mặt khác tiểu quái không thành cái gì ra hồn tại lan tràn hỏa thế bên d ư ớ i bị từng lớp từng lớp dẫn xuất đánh rết ở trong quá trình này chu nguyên thừa cơ nhặt hai đôi yêu hồ bạo rơi q u ă n g cầu màu xanh l a m đốt thu hoạch được kỹ năng tuyệt mệnh phục sinh một linh hồ đan ă m song phong đôi cáo bút một kỹ năng tuyệt mệnh phục sinh giới t i ệ u cáo đồ sơn, có bốn đêm kích đôi lửa ra là trách tất quận nhiều đôi b á i bắt đầu nhiều đôi không ngã thì mất mạng phục sinh hiệu quả sử dụng sau thu hoạch được kỹ năng bị động tuyệt mệnh cùng phục sinh phục sinh sau khi chết tiêu hao tinh khí thần tùy ý một chút điểm t h ụ c tính lập tức phục sinh cũng khôi phục tự thân máu lam tuyệt mệnh phục sinh sau thanh trừ tự thân mặt trái trạng thái cũng thu hoạch được tuyệt mệnh trạng thái đại lượng tăng phúc công thủ tiếp tục một thời ba khác lại là phục sinh kỹ không nghĩ tới phó bản buột còn có thể tuân ra loại này kỹ năng ở trong g a m phục sinh kỹ cũng không nhìn thấy cây phó bản lúc ngã xuống bị vú em kéo hoặc sử dụng phục sinh đạo cụ hồi sinh đều là rất bình thường tình huống nhưng nơi này là càng làm thật hơn thật thế giới một cái phục sinh loại kỹ năng đủ để cải biến rất nhiều chuyện chớ nói chi là cái này phục sinh kỹ còn mang theo một thời ba khắc tuyệt mệnh trạng thái một canh giờ là hai canh giờ một khắc đồng hồ là m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ một thời ba khắc chính là hai giờ bốn mươi năm phút đồng hồ gần thời gian ba giờ thật không tính ngắn thời gian dài như vậy tuyệt mệnh tăng thêm vô luận là phản s á t hay là chạy trốn đều đầy đủ khuyết điểm duy nhất là kỹ năng tuyệt mệnh phục sinh tiêu hao không phải máu lam mà là quý giá nhất thuộc tính cơ sở giá trị trung u y ê n hiện tại thuộc tính là tinh bốn khí bốn thần ba chu nguyên chính bình phục kích động phân chấn tâm tính lúc võ tăng giáo hí đột nhiên hướng hắn đi tới chu ti mã ngươi xạ thuật không sai chính là cây cung kia không thích hợp lắm công phạt yêu ma thủ lĩnh nếu như ta nhìn không tệ lời nói ngươi thanh này hẳn là chủ phá ẩn bắn hổ cung đi xác thực như vậy cung này chính là quản lý quận thành quỷ hoãn lúc tính ăn giáo hí thụ tại ta Bắn hổ mặc dù võ tăng giáo hí lời nói cho chu nguyên n g mở một cái mạch suy nghĩ mới bạo không ra thích hợp trang bị không sao ta cũng là có tổ chức có thể hướng thượng cấp xin mời mượn dùng không cần nghi thức xã giao ta nhìn ngươi có thể chịu được tạo nên mới mở miệng chỉ điểm ngươi là hoài châu tướng sĩ đô đốc đại nhân tổng c h ấ n hoài châu chỉ cần ngươi mở miệng lại có nói qua được lý do đô đốc đại nhân sẽ không hẹp h ỏ i một thanh bảo cung ngươi nếu có thể thông qua mới nguyên linh t h í chớ nói mượn n g ư ơ i một thanh bảo cung đô đốc đại nhân sẽ còn lại tặng ngươi mấy món bảo khí ân chu nguyên không tự chủ nhẹ gật đầu vừa học đến một chiêu thông qua linh t h í sau không nên vội vã nghe triều đình b ộ nhiệm nhất định phải về doanh b á i phòng đã từng thượng cấp người ta một cao hứng nói không chừng liền sẽ đưa ra mấy món bảo khí hoặc là cường lực võ ký đồ phổ kể từ đó đã thu được lợi ích thực tế còn vững chắc nhân mạch thậm chí có thể rơi cái không quên bạn cũ thanh danh tốt giáo hí đại nhân nghe ngài kiểu nói này kinh sư linh thi tốt giống không khỏi tư mang vũ khí như vậy sẽ có hay không có chút bất công có gì bất công ta đại ngụy lập quốc đến nay luôn luôn như vậy cần biết gia tộc phúc trạch cũng là thực lực một bộ phận triều đình tuyển nhận thiên phú cao tuyển người cũng tuyển nhận bối cảnh thâm hậu chi sĩ cốt bởi cả hai đều có thể thành sự chỉ cần có thể thành sự đối với triều đình tới nói liền không có khác nhau thì ra là thế xem ra triều đình linh thi đối với ta bậc này không tộc phủ chiếu người cũng không hữu hảo người, người coi như xong đi. Người c ó h o doanh à i đại châu chỉ ít có bình h duy trì, ít t ư ờ n g con cháu tám h ế gia đãi i kêu bạch thân cùng thân hàn ô n m ớ i thật sự là b ư ớ c đ i lưu i ê n khăn. tục c khó h ơ n g 80. l ư hỏa đỏ tước chương 80 lưu hỏa đỏ tước võ tăng giáo huy nói rất đúng chu nguyên có thể lợi dụng tài nguyên cũng không ít mặc dù so ra kém hơn quý hảo môn đích hệ tự tôn nhưng đổi kịp bình thường thế g ra giỏi hay là không có vấn đề hắn cùng con cháu thế g i a tự duy nhất khác biệt chính là quan hệ kết nối thế ra dựa vào là huyết mạch hắn dựa vào là chức vị hắn xuất thân tình an quân d a n h trên danh nghĩa thuộc về hoài châu đô đốc cấp dưới mặc dù ở giữa cách một cái tình an giáo hí k h ư ơ n g nhậm nhưng có phần này danh nghĩa tại hoài châu đô đốc hay là nguyện ý d i ệ u giáp chính mình cấp dưới đối với hoài châu đô đốc mà nói d i ệ u giáp thuộc hạ của mình vĩnh viễn so trợ giúp cái gọi là con cháu thế g i a càng có lời cốt bởi d i ệ u giáp xuống thuộc không chỉ có thể tăng trưởng hy vọng của hắn cũng có thể để càng nhiều hạ cấp quan tướng nhìn thấy hắn bảo vệ cấp dưới nguyện ý giúp trợ cấp dưới tiến tới tăng lên trong doanh quan tướng lực ứ n g tụ bởi vậy chú nguyên viết võ bị xin mời thuận lợi đạt được hắn phê chuẩn lưu tham quân tiểu tử này có chút ý tứ thiếu đồ vật biết mở miệm lớ d á mở m miệng liền đem đại doanh coi là nhà đem đô đốc coi là t r ư ở n g bối cái này rất tốt liền sợ những cái kia không mở miệng phía sau còn đoán trách đại doanh không cho phối trí võ bị hoang đường người đó là tính sai trên giới chi thuộc cũng là nuôi không quen đa sinh loạn tối đ o á n hạng người lưu tham quân một câu nói t o ạ c ra hoài châu đại doanh quy củ muốn cái gì chỉ cần hợp lý hợp quy liền muốn hướng hoài châu đô đốc xin mời ứng viên muốn là lợi ích thực tế hoài châu đô đốc muốn là thi ân cơ hội kể từ đó mới có thể minh xác ân nghĩa quan hệ cho dù đầu tư không có kết quả cũng có thể thu hoạch một cái cảm ân đất cấp dưới nếu là công bằng phát ra nói tất cả mọi người đều là sẽ ngắn m g i cam kích qua thời gian liền sẽ cho là những cái kia đ o ạ c được vốn là chính mình nên cầm như vậy khó tránh khỏi bên trên ân không hiện bên dưới nghĩa là h o án song phương đều là được không bù mất tính an trung nguyên ta nhớ được hắn ta cái kia nguyệt cung bình thuốc chảy giã thuốc vẫn là hắn t ạ o cũng được đã là h i ể u chuyện người trong nhà liền cho hắn một cái chọn lựa cơ hội đi lưu tham quân người dẫn hắn đi quân nhu xử cung phòng bà khố để hắn tự do một tấm cung tốt nói cho hắn biết như hắn thông qua linh thí trở thành võ giả ta sẽ đích thân tham gia hắn lên trước tiệ mừng mượn cung mượn đến cuối cùng không chỉ có không có bị tùy ý đổi u còn chiếm được tốt hơn đãi nộ g lưu tham quân ta thật có thể tùy ý chọn sao đương nhiên đô đốc nếu mở ân liền sẽ không tùy ý đổi u ngươi nói để cho ngươi mượn dùng b ả o cung tự nhiên muốn cho ngươi phối một thanh thích hợp nhất bất quá ngươi cũng chớ làm loạn à, đừng chọn tốt nhất muốn chọn thích hợp nhất chớ kết quả là cung nặng khó mở lại rơi xuống tuyển tham quân yên tâm ta cũng là trải qua không ít huyết chiến minh bạch áp dụng tốt nhất đạo lý chu nguyên đi vào cung cố phát hiện nơi đây trưng bày lấy trên trăm các loại bào cung trên đó phần lớn có liên quan lấp lóe chỉ bất quá có liên quan nhiều như vậy bảo cung trong nháy mắt để hắn thêu hoa mắt nếu không phải chỉ có thể chọn một hưởng dương hắn đều muốn mỗi dạng mang đi một thanh liền tấm này đi cung này linh động nổ t u n g vừa vặn tăng phúc ta lực sát thương lưu hỏa cung sao quả thật không tệ người mũi tên rất chuẩn không cần phong thuộc chi cung dẫn đạo khóa chặt lấy lửa hành chi cung tăng phúc sát thương quả thật nhân tuyển tốt nhất chu nguyên được mới cung rất hài lòng lưu tham quân thuận lợi hoàn thành hoài châu đô đốc nhiệm vụ một dạng rất hài lòng trước khi đi còn đối với chu u v i ế nói không cần phát sầu bảo giáp vấn đề nếu hắn biết võ bị sinh mời đô đốc liền sẽ xét tình hình cụ thể tặng cho chú mượn cùng tặng kết quả không sai biệt lắm nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt chú nguyên bên này hướng hoài châu đô đốc n ư ợ c cung hoài châu đô đốc bên kia biểu thị phủ chiếu sau hay là sẽ thêm chút ban ân cái này thật là để võ tăng giáo hí nói chúng chỉ cần hắn đem hoài châu đại doanh đương ra hoài châu đại doanh liền sẽ không để hắn cầm một tấm p h á cung mặc một thân thiết giáp vào kinh thành võ khí lưu hỏa giới thiệu tâm t ú c lặn về tây lưu hỏa đỏ tước với tháng bảy bên trong có tây chảy người là hỏa chi tinh biết là đem lạnh hiệu quả là người nắm giữ điệp da tâm tức trạng thái làm tiễn chi điệp da đỏ tức trạng thái Có thể đem tự thân đem lưu hỏa cung n là một thanh điệp gia thuộc tính trạng thái năm thành cung nó được sát thương xa không phải phá ẩn bắn hổ cung nhưng so sánh có thanh vũ khí này chú nguyên liền có thể trở thành hỏa tiễn xạ thủ hơn nữa còn là loại kia mũi tên kèm theo nóng nảy cao thương xạ thủ bởi vì lưu hỏa cung là trong doanh chỗ thụ chú nguyên không tốt đem nó thu nhập thùng vật phẩm vận tàng bởi vậy hắn cầm cung trở về doanh trại lúc không có gì bất ngờ xảy ra bị mặt khác ba vị linh t h í tham tuyển giả thấy được chu ti mã từ chỗ nào tới bảo cung ba vị tham tuyển giả phi thường ngoài ý m u ố n bọn hắn vốn cho rằng chu nguyên là hàn môn thiếu niên lại không nghĩ rằng nó vẹn vẹn đi ra ngoài công phạt một lần bí cảnh liền có thể mang về quanh thân ám v ầ n xích hồng linh quang bảo cung loại này định hướng võ bị thăng cấp đ á i ngộ sợ không phải cái gì hào môn đại tộc tử đệ đi không nên a chúng ta hoài châu cũng không chu thị hào môn nổi danh nhất đ i n h khang chu thị cũng bất quá là cái bình thường sĩ tộc chẳng lẽ chu ti mã cùng đô đốc đại nhân giao hảo được hoài châu đô đốc phủ chiếu ư không nghĩ tới hoài châu đại Doanh như vậy bất công. chỉ chiếu cô cái kia họ chu một người không nhìn ba người chúng ta linh thí tham tuyển giả lúc đầu vừa nói vừa cười bầu không khí bị một vị thanh niên mặt đen trực tiếp trò chuyện chết hai vị con cháu thế ra đều có chút bó tay rồi ba người bọn họ cũng không phải hoài châu c n tướng hoài châu đại doanh dựa vào cái gì cho bọn hắn thăng cấp võ bị lại nói người có khó khăn ngược lại là sách ta nhất định phải ra vẻ cao l ã n h trở lấy hoài châu đô đốc tự mình tới hỏi hàn ân cần sao mắt thấy thanh niên mặt đen kia còn muốn nói gì nữa hai vị này tối toán thanh niên trao đổi thân kỳ là hai người bọn họ mặc dù chạy về phía phương hướng khác nhau nhưng nửa đường cuốn đi một vòng sau lại tuần tự đi đến chu nguyên doanh trại chu ti mã a n hảo ngươi vô hại tại thân thật sự quá tốt rồi ta hai người đến đây là muốn nói cho ti mã một tin tức xấu kinh sư không vào chúng ta một phương liền trước tổn hại một phần chiến l ự c trái tam doanh phòng xử vị k i u hích dừng trần gia hậu duệ lòng có o á n hận chất chứa khó thành trợ lực không thể nói trước sẽ còn ám toán đồng hương chu nguyên vốn cho rằng hai vị con cháu thế ra là tại dựng lên kẻ địch chu bị đoạn đội liền không có trực tiếp tỏ thái độ đãi bọn hắn nói ra sự tình ngọn nguồn sau hắn mới mở miệm đặt câu hỏi không có khả năng đi. thế gia tuyển người thừa kế đều như thế tùy ý sao cái này còn chưa tới kinh sư à trước hết các hoài châu tướng sĩ hắn liền không sợ đi không ra hoài châu đại doanh sao chu ti mã người kia là trong nhà đích thứ tử huynh trưởng được gia tộc linh vật thành t i ể u võ giả hắn từ nhỏ nhìn xem đ ọ c lại rất nhiều bất bình trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người lại xem đi nếu thật là cái hương ngạnh hạng người cũng có thể cho chúng ta thăm dò chương tám mươi mốt người đủ vào kinh thành đại ngụy hoành nghiệp mười ba năm ngày mười hai tháng chín chu nguyên đạt được hoài châu đô đốc triệu kiến cùng hắn người đồng hành có ba vị là hoài châu quận huyện q u a n tướng còn có một vị là hoài châu đại doanh bản địa q u a n tướng bọn hắn năm người bị lưu tham quân đưa vào trong danh o phủ đô đốc cũng ở nơi đó gặp được qua tuổi trung tuần hoài châu đô đốc làm đại ngụy một châu trấn thủ hoài châu đô đốc không thể nghi ngờ là quyền cao trấn thủ hoài châu đô đốc không n h ể nghi ngờ là quyền cao trấn thủ hoài châu đô đốc không thể nghi ngờ là quyền cao trấn thủ hoài châu đô đốc không thể nghi ngờ là quyền cao trấn thủ có lẽ là tuổi tác hơi lớn nguyên nhân khiến cho hắn có thể lấy thân phận của trưởng bối phủ chiếu xuống thuộc trong đ a tiệc đám người trừ cảm giác thụ sủng nhược kinh bên ngoài còn mười phần c â u n ệ sợ mình nói sai làm hoài châu đô đốc không nhanh tới tới tới chớ có câu thúc chúng ta cùng uống chén này lao phu vừa thấy được các ngươi liền nhớ tới năm đó linh thí kinh lịch vậy nhưng thật sự là tốt tuổi tác n ó n g q u á máu tham gia linh ba thử tình huống nghĩ đến các ngươi thượng quan đều cùng các ngươi nói ta liền không còn lắm lời ta chỉ nói một sự kiện đó chính là chớ có xúc động lưu lại thân hữu dụng so cái gì đều trọng yếu nếu có thể tuyển chọn ta cùng các ngươi cùng vui như tuyển k ô n g lên nhanh trở lại hoài châu đại doanh c hoài ú n châu đô đốc bên này nói cũng đúng lời thật lòng có thể tham gia mới nguyên linh thi tướng sĩ mỗi cái đều là công ít văn cao thiện chiến chi sĩ cho dù không thành được võ giả cũng là trong doanh cần ưu tú quan tướng mặc khác ngoại châu tham gia thi người tình huống như thế nào ta mặc kệ những cái này con cháu thế ra là cái gì tâm tính ta cũng không quan tâm ta chỉ cần cầu mấy người các người ghi nhớ đồng đội c h i nghĩa trong quân chuẩn mực như cái nào dám ở kinh thành ám hại nhà mình huynh đệ ta không thì không tha đô đốc yên tâm chúng ta năm người tất đồng tâm hiệp lực không ngã hoài châu võ uy chu nguyên một đoàn người biết hoài châu đô đốc nói chính là vấn đề nguyên tắc n h a u n h a u đứng dậy thi lễ nói biết cốt bởi bên ngoài n h ậ p h à n châu giống như hành quân như khi đó từ đấu không chỉ có sẽ để cho hoài châu đô đốc mặt mũi bị hao tổn cũng sẽ nguy hại đồng đội tham gia thi trạng thái tốt đều là ta hoài châu binh sĩ tốt bản đô đốc nếu muốn các ngươi bảo vệ tự thân liền sẽ không chỉ nói không giúp đỡ ta cho các ngươi chuẩn bị các loại bảo giáp chạy nhớ ký đi trong phủ khố phòng nhận lấy chúng ta cảm ơn đô đốc hồng ân lần này vào kinh thành tất trương hoài châu q u â u y hoài châu đô đốc kể xong nói liền lấy cơ có công vụ xử lý nên rời đi trước kiến hội cho năm vị tham gia thi quan tướng lưu lại lẫn nhau quen thuộc không gian hắn đi lần này trong đỡ tiệc bầu không khí liền sung sướng k h n g b i t ừ đứng đắn nghiêm túc biến thành lẫn nhau khoác cuối cùng hoài châu đại doanh bản địa lục đô ý cao hơn một bậc dựa vào biết ăn nói kiến thức rộng rãi trở thành quan tướng tiểu đội danh dự lĩnh đội đối với chu nguyên tới nói cùng những người này ở c h u n g so cùng những con cháu thế gia kia ở chung dễ dàng nhiều chỉ ít bọn hắn xuất từ cùng một cái quân sự hệ thống phía trên còn có một vị chân chính đại lao gắn bó quy tắc xa so với những cái kia xuất thân khác biệt con cháu thế gia đáng giá tín nhiệm đợi yến hội tắn đi mấy người còn cùng nhau đi tới phủ đô đốc khố phòng nhận lấy bảo giáp xét thấy mỗi người phong cách chiến đấu không đồng nhất k ố phòng quan lại cho phối khôi giáp cũng khác biệt chu nguyên thu được một bộ dễ dàng cho hành động giáp nhẹ phòng cụ phong ngọc giới thiệu thân phụ liên vân khải lời lẽ huyên bác gió ngọc đi thiên địa thuận động thì lôi xuất là ngọc thánh nhân công thành thì phong hành có tiết hiệu quả trang bị sau là người sử dụng điệp da phong hành kim ngọc trạng thái phong hành c h ú t ít tăng phúc tốc độ di chuyển giảm b ấ t tự trọng phản hồi dễ dàng cho chướng lại thông hành kim ngọc tiêu hao linh khí tăng phúc lực phòng ngự giảm b ấ t chấn động tổn thương phong ngọc giáp lực phòng ngự vốn là so phổ thông thiết giáp tốt còn có thể tiêu hao linh khí gia tăng phòng ngự lại thêm có thể tăng phúc tốc độ di chuyển đúng là xạ thủ nhân tuyển tốt nhất không thể không nói Có tổ chức chính là tốt. Hoài Châu、Đô、Đốc tổ tốt, tay Hoài vung lên, liền ném ra 5 kiện bảo giáp, quả nhiên là Đô ra bởi ả quả o hào giáp, nhiên lại phú quý lại hào khí. là tức b vậy ì bình người thường không Nguyên không nào quan giáp, giáp chơi hiểu hiệu、quả. Bởi bảo Chu thị cách trò trực có quả. rõ v bọn hắn ngao n h a o mặc áo giáp thực tế thao tác thể nghiệm chu nguyên không muốn biểu hiện ra gì thường liền cũng đổi lại phong ngọc giáp vừa mới thay đổi hắn liền phát hiện sau lưng như có gió nâng lên phi thường dễ dàng cho buôn tẩu nhảy nhót tốt giáp lửa mượn gió thổi gió trợ lửa đốt hỏa cung phong giáp quả nhiên là tuyệt phối khi chu nguyên một đoàn người mặc bảo giáp trở về doanh trại lúc cả kinh mấy cái con cháu thế g i a con mắt đều nhanh rơi trên mặt đất phụ huynh thường nói đại ngụy thượng võ trong quân phú quý ta nguyên bản không biết ý nghĩa chỉ coi tướng quân lực cường hào phú s i tốt nghe lệnh vất vả chẳng ngờ hôm nay chu ti mã dạy ta đạo lý khiến cho ta mới biết châu phủ đại doanh chi giàu trấn thủ quan võ c h i nghĩa khó trách trong nhà trường giả muốn đem chi thứ tử đ ệ ném vào quân doanh nguyên lai trong doanh cường giả thật có thể đạt được thông tin h ê cơ hội thế g i a đãi ngộ mấy vị con cháu thế ra vốn cho là mình có chút ưu thế chí ít tại võ bị bên trên muốn so trong quân quan võ tốt hơn một chút nhưng hoài châu đại doanh dùng hành động thực tế đã chứng min ai mới là chân chính võ bị trấn thủ người ta bên này thoáng một lần phát lực liền bổ đủ trong quân quan võ thiếu khuyết lại thêm trong quân quan võ trải qua huyết chiến am hiểu phối hợp kể từ đó con cháu thế g i a bọn họ không chỉ có không có ưu thế thậm chí còn bộc lộ ra thế yếu cố hình ngươi nói chúng ta tìm hoài châu đô đốc thỉnh cầu nói có thể hay không điều chỉnh đội vũ khí k h á c đổ phòng ngự hơn phân nửa không có khả năng không phải hoài châu đô đốc hẹp hỏi mà là ta đều không có danh phận sợ là không chiếm được h o i châu đô đốc triệu kiến dù sao hắn là phong cương đại lại một châu tri chủ không phải chúng ta nói gặp liền có thể gặp mấy vị con cháu thế ra trừ hâm mộ bên ngo thật cũng không cảm giác có cái gì bất công chỉ có ích dương trần gia vị kia đích thứ t ử trần hâm trong lòng bếp khuất cảm giác mình nhận lấy vắng vẻ nếu không phải vào kinh thành tham gia thì nhất định phải có châu phủ chủ quan cùng đi chứng minh n ó thân phận lời nói hắn đều muốn nên rời đi trước hắn nhìn xem những cái k i a vui lấy được bảo giáp cao hứng bừng bừng trong quân tham tuyển giả trong lòng yên lặng t h ề ngày khác tan nếu là một chỗ c h ấ n thủ nhất định theo lẽ công bằng xử sự, sự vô tư không quen vô luận hoài châu tham tuyển giả bọn họ có gì tâm tình bọn hắn sau cùng tranh đấu đều là ở kinh thành vì thế mặc dù có lòng người có không tam lòng cũng không dám thật va chạm đại doanh khiêu chiến hoài châu qu lại qua năm ngày các quận tham gia thi người rốt cục đến đông đủ hoài châu đô đốc bên này liền cử hành tiễn b i ệ t tiến thúc tham gia thi người mau chóng lên đường chư vị núi cao đường xa lần này đi kinh sư cần khoái mã hai mươi tàu thuyền nửa tháng đường xá khổ cực không thể lại nghỉ như hết thể thuận lợi các ngươi sẽ tại tháng m ộ ư ơ i hạ tuần đến kinh sư khi đó cách mới nguyên linh thí còn có hai tháng thời gian đầy đủ các ngươi thích hứng khí hậu điều chỉnh trạng thái chúng ta tuân mệnh lần này đi kinh sư tất dương ta hoài châu vi danh trong đó có quan tướng năm người con cháu thế gia bốn người không gây nghèo hèn bạch thân đại ngụy c h u n g quy là triều đình cùng thế gia đại ngụy bách tính bình thường cùng thanh bẩn người ta trừ tổng quân bên ngoài bây giờ không có cái gì tốt đừng ra kỳ thật giống chu nguyên dạng này phi t ố c bay lên người cực kỳ hiếm thấy bình thường quan tướng đi đều là tích lũy công hơn con đường chỉ có con em thế gia sẽ đi phụng bảo lấy được ban thưởng c h i lộ đơn giản tới nói chính là quan tướng công hơn tấn thăng con cháu thế gia dùng tiền mua đường bởi vậy vô luật là hàn môn bạch thân hay là thế gia chi mạch tử đệ trở thành quan tướng sau đều là cùng bình thường con cháu thế gia có rất lớn ngăn cách bọn hắn trời sinh cũng không phải là người một đường càng là đụng không đến cùng nhau đi cho nên vào kinh thành tham gia thi đội ngũ mới ra hoài châu đại doanh liền ẩn ẩn chia làm hai phái một phái quay chung quanh tại trong danh o đại biểu trung võ giáo hí bên cạnh một phái đi theo tại châu p h ụ trưởng sử tả h ư u bất quá mấy vị con cháu thế ra ý thức nguy cơ tương đối nặng trên đường lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng tìm xong nói chuyện quan tướng liên lạc tình cảm cốt bởi hoài châu quan tướng vào kinh thành bất quá là từ quân địa phương doanh tiến vào kinh sư đại doanh mặc dù không có lệ thuộc trực tiếp thượng quan phủ chiếu nhưng còn có triều đỉnh quân chức làm dựa vào tự nhiên mà vậy liền có thể dung nhập kinh thành đại doanh. nhưng địa phương con cháu thế ra lại khác biệt bọn hắn vào kinh chỉ có thể đầu nhập vào đồng hương tân h bằng tần g kia thế ra thân phận đến kinh thành liền khó dùng chú nguyên bên này vừa ứng phó song linh khang cố ra cùng c h ỉ an lý thị t ử đệ liền nghe được hoài châu lục đô ý hỏi ý linh t h í kế sách dương gia úy chúng ta hoài châu chỉ có chín người tham gia thi nghĩ đến những châu khác cũng sẽ không nhiều như vậy ta đại ngụy thập tam châu cộng lại cũng bất quá hơn trăm tham gia thi người đây có phải hay không đại biểu mới nguyên linh thí độ khó kháp t h ấ người nói không sai nhưng ngươi thiếu tính toán một số người đó chính là triều đình huân úy bọn hắn nhất quán đi mới nguyên linh thi con đường tăng thêm một thân mạch r ộ n h ắ p bảo khí đông đạo q chúng chế độ. Trung võ giáo huy nói không sai huân quý cùng quan tướng vốn là nói rót không ra cả hai chỉ là khác biệt công tích tạo thành địa vị khác biệt lời này nói rõ mới nguyên linh thi cạnh tranh trình độ tham gia thi người mặc dù sẽ so khai linh công thử thiếu chút nhưng đối thủ một dạng đều có thủ đoạn thì ra là thế hy vọng những cái k i u huân quý tử đệ quý giá chút đi nếu không chúng ta thật đúng là không có gì ưu thế yên tâm tham gia thi nói khó cũng khó nói đội cũng đuổi Các như ờ i đ vậy ngựa thuyền hỗ h i truyền anh trọn vẹn tiến lên một tháng sau mới khó khăn lắm đến kinh sư phạm vi đến nơi này hoài châu đám người liền muốn tách ra con cháu thế ra bọn họ muốn trong ngực thống đốc sử dẫn đầu xuống tiến về kinh thành đợi thử hoài châu quan tướng muốn tại trung võ giáo h úy dẫn đầu xuống lao tới kinh sư tám trong danh o diệu võ doanh phục mệnh kinh thành tám doanh phân bốn võ bốn uy phân biệt là phấn diệu luyện lộ ra bốn võ doanh lập d ố i dương trấn bốn uy doanh nó phân biệt tuyên chỉ x â ở kinh thành ngoại thành địa khu thuộc về đại ngụy triều đình lệ thuộc trực tiếp cơ động binh lực có thể tùy thời lĩnh mệnh xuất phát cùng so sánh trong kinh thành bốn quân bắc quân nam quân dũng tướng vũ lâm mới tính chân chính thiên tử cấm quân chu hình ngươi t r ư ớ tạm về đại doanh trình đốn chúng ta đi kinh thành tìm kiếm đường chờ các ngươi phục mệnh giải cấm sau ta tất mang chúng minh đệ cực kỳ chơi đùa mấy ngày đến từ ninh khang cố thị cố s u n g rất có thủ đoạn cùng nhau đi tới đã chỉnh hợp mặt khác ba vị hoài châu con cháu thế gia l i ê n ngay cả vị kia lòng có oán hận chất chứa hích rừng c h â n hâm cũng bị hắn lung đặt lấy sợ là sẽ phải bị hắn coi như đau đầu lợi dụng chư vị đồng hương nhưng xin mời đi đầu chúng ta qua chút thời gian lại tại kinh thành đoàn tụ đại ngụy quân chế khắc nghiệt giống như chu nguyên bực này đến đây tham gia thi châu phủ quản tướng một dạng không thể vượt qua kinh doanh trực tiếp vào kinh thành bởi vậy bọn hắn đành phải đi trước kinh sư diệm võ doanh nghỉ ngơi mấy ngày nhìn một chút kinh doanh quân sĩ phong thái Chờ nhập rượu võ doanh, chú cỡ nhập doanh, Nguyên ngụy đỉnh nào rượu triều rồi rào võ võ Tài biết đại ngụy triều đỉnh cỡ nào võ Đức khi ô n g g cấp rượu võ á p cấp sĩ không thành n rượu võ xạ một cấp rượu võ rượu võ sĩ. Khi m đội y giáp sáng rõ quân dung nghiêm chỉnh hùng tráng võ sĩ hộ vệ một vị trung niên quan tướng lúc xuất hiện chu nguyên đối với đại ngụy thượng tần phối trí sinh ra thật sâu nghi vấn hoài châu trung võ giáo u y dương phụ gặp qua l ạ tham quân năm người này đều là ta hoài châu quan tướng thân phận không sai chính bản thân đã nghiệm đây là hoài châu đô đốc tự tay viết văn thư xin mời tham quân đại nhân xem qua vị kia ba năm cấp rượu võ duệ sĩ tiếp nhận văn thư cẩn thận xem xét một phen sau mới ra hiệu binh giáp mở cửa thành tận tình châu tướng sĩ đi vào cũng may rượu võ doanh bên trong tuyệt đại đa số đều là bình thường sĩ tốt không phải vậy chu nguyên đều coi là cái này đại doanh là một cái cao cấp phó bản đối với rượu võ đại doanh hiếu kỳ cũng không phải là chu nguyên một cái bốn vị k h á c hoài châu quan tướng vừa vào quân thành cũng nao h nao h nhìn chung quanh vị tiêu mang theo ba năm cấp rượu võ duệ sĩ tiêu chí l ã tham quân đã thành thói quen loại này hành vi cũng không có nói cái gì quân doanh trọng địa không thể nhìn quanh lời nói hoài châu binh sĩ trước nghỉ ngơi một đêm ngày mai cùng sóc châu tướng sĩ cùng nhau tiề linh chờ hắn sau khi đi hoài châu tướng sĩ mới cảm giác tự tại không ít không phải bọn hắn rủ rè thật sự là những cái kêu binh giáp tràn đầy túc s á t chi khí khiến cho bọn hắn hết sức khó chịu không đều nói kinh doanh phú quý sao không nghĩ tới kinh doanh chi binh không chỉ có không tàn mạn ngược lại dị thường điêu luyện ngươi cũng nói bọn hắn là kinh doanh nếu là ép không được địa phương hà không loạn tượng nhiều lần ra dương gia thúy như thế nào t u y ể u linh thế nhưng là chúng ta quan tướng muốn t r ư ớ c qua bên trong thử mới có thể tham gia triều đỉnh tổ chức mới nguyên linh thí chu nguyên suy nghĩ một lát cũng nghĩ thông kinh trong doanh trại tại sao lại xuất hiện nhân hình quái phó bản quái vật nếu có thể thu được linh trí còn có hình người đại ngụy không có lý do cự tuyệt thần phục của bọn họ không thể nói trước đại ngụy có thể được thiên hạ những hình người kia trách cũng là xuất đại lực dù sao dối loạn triều đại thay đổi thời điểm thứ không thiếu nhất chính là thảm liệt sát phạt nói chính là lời gì các ngươi mới thật sự là triều đình dòng chính mặc dù có bên trong thử cũng nên thử những con em thế g i a kia như thế nào vô cơ tuyển lọc các ngươi tuyển linh là trong danh o phúc lợi diệu võ đại doanh sẽ xuất ra hơn hai mươi chủng bổ khí linh vật để cho ngươi các loại thử phục các ngươi phải cẩn thận phân biệt tuyển ra thích hợp nhất chính mình bổ khí linh vật dùng cho tham gia thi lúc nhanh chóng bổ khí Đúng r ồ chương g y tám mươi là ba phong thủy hiền sơn chương tám mươi ba phong thủy hiền sơn ban đêm nạp đại kinh sư diệu võ doanh phi thường an tĩnh trừ tuần tra giáp sĩ tiến bước chân bên ngoài không còn gì khác tiếng vang chu nguyên nằm tại trong doanh trại trong não không ngừng hồi tưởng đến rượu võ doanh có hình người trách vấn đề có lẽ chiêu an nhân hình quái cũng không có tưởng tượng nguy hiểm như vậy bọn hắn thu hoạch được linh trí sau một dạng có chính mình truy cầu cũng sẽ có cuộc sống của mình không thể đem bọn hắn định nghĩa là b ộ n trung thành cấp dưới không có linh trí lúc trung thành có linh trí sau còn từ tâm nhãn không hiểu biến báo đây không phải là trắng khai trí mặt khác chỉ cần không cho bọn hắn buộc khai trí cũng khống chế bọn hắn xuất thân phó bản có là biện pháp thúc đẩy bọn hắn hiện tại xem ra triều đình không có coi như bọn họ là công cụ mà là cho bọn hắn địa vị bàn cho lợ khiến cho bọn hắn dung nhập quân công hệ thống tại dạng này một cái yêu ma lực mạnh trong thế giới nhân loại có thể phát triển lớn mạnh có lẽ dựa vào là chính là văn hóa phương diện tiếp nhận đồng hóa năng lực chỉ là không biết thu nạp đến cuối cùng thần g cao nhất thống trị kiến trúc là nhân loại hay là những cái kia trải qua vương triều dung chuyển nhân hình q u á i nguyên lai phức tạp triều đình bản chất vẫn là câu nói kia đừng đem bọn hắn coi như giá thú bọn hắn khai trí sau một dạng lứa thích hưởng lạc mỹ vật đã có dục vọng liền có truy cầu cũng sẽ bắt đầu sinh đế vương tướng tướng tiểu thêm y thiếp trường sinh bất tử tiêu dao tự tại các loại mục tiêu có những mục tiêu này bọc trên bả xem như tiếp nạp nhân loại văn hóa du nhập g n văn minh nhân loại trung nguyên trong lúc bất chợt nghĩ đến vị t i a quận tương tá liêu họa bị la chiếu sau khi hắn chết có không ít đồng môn nho sinh vụ trộm tưởng niệm nói hắn là học thức bên bắc văn sĩ nếu không có xuất thân sở lui có khả năng kế thừa tình an thư viện y b á c nếu hắn một cái họa bị quỷ đô có thể trị học nho kinh những người khác hình trách tự nhiên cũng có thể bị c h u y ể n thụ chung quân vệ quốc lý niệm cái này thật đúng là đánh không lại không sao đem bọn hắn thu nạp vào đến để bọn hắn tiếp nhận nhân loại văn hóa cũng tự phát giữ gìn loại này văn hóa hình thành quốc gia ta chỉ là một cái nho nhỏ tình an quân ti mã cách đại ngụy triều đỉnh cuối cùng hay là lại nhìn lại được chưa sáng sớm hôm sau trung nguyên liền gặp được đến từ sóc châu quan tướng bọn hắn tổng cộng có bốn người tuổi tác nhìn hầu như đều là ba mươi mấy tuổi thế nhưng là hoài châu tướng sĩ sóc châu ruộng hoành hữu lễ không nghĩ rằng chúng ta đông bắc hai trấn tướng sĩ có thể tại diệu võ doanh tập kết chúng ta vừa vặn thừa cơ làm quen một chút tham gia linh t h í lúc cũng tốt lẫn nhau chiều ứng hoài châu trung võ g i á o h ý dương phụ không có cự tuyệt sóc châu tướng sĩ lấy lòng lôi kéo trung nguyên một đoàn người cùng bọn hắn cộng tiến sâm ăn liên lạc tình cảm các loại vị kia có ba năm cấp diệu võ duệ sĩ tiêu chí lã tham quân triệu kiến l xem như biết nhau hoài châu tham gia thi năm người sóc châu tham gia thi bốn người nhưng đến đủ bầm tham quân đều là đã đến đủ t ố t lấy triều đình công văn đến ta đến vì ngươi các loại đóng ấn giải cấm chu nguyên cầm tới lã tham quân trả lời văn thư xem xét trên đó nhiều diệu võ quân ấn cùng chế vụ tham quân lạ con dấu chu hồng danh o lệnh thư ngoại trấn tính an ti mã chu nguyên vào kinh thành sư tham gia mới nguyên linh thí đã nghiệm chính bản thân chuẩn lưu kinh trang này cuối cùng đặt bút trả lời đại n g u y hồng nghiệp m ư ơ i ba năm ngày m ư ơ i sáu tháng m ư ơ i khá lắm ngoại trấn quan tướng vào kinh thành lại còn có thời gian hạn chế quả nhiên con cháu thế gia cũng có con cháu thế gia ưu thế bọn hắn chí ít có thể lấy bình thường xuất nhập kinh thành hiện tại bắt đầu tuyển linh trong danh cho các ngươi phối trí hai mươi ba chủng bổ khí linh vật đều là đến từ các châu nhanh chóng bổ đồ vật các ngươi mỗi người nhận lấy một bộ nhập tinh thất tinh tế c h â n tuyển không quản chân quý hay không linh thí trong lúc đó hao phí đại doanh hết thể gánh chịu chu nguyên cùng người khác quan tướng nói nặng l i n h vật phát đến trong tay hắn là một cái đẹp đẽ h o gỗ trong đó có hai mươi ba cái chừng đầu ngón tay mảnh xứ bình nhỏ vừa xem xét này chính là lô hàng dư vật mỗi bản liều thuốc hẳn là cũng không lớn dù vậy đây cũng là khó được đá trong lúc mơ hồ mấy vị quan tướng còn kinh thắng không thôi quá có dư lần này nhất định phải qua, qua phung phí linh khí nghiện c r ọ n vẹn hai mươi ba chủng lam dược cũng làm cho chu nguyên thêu hoa mắt cuối cùng hắn lựa chọn tử nhung lộ làm chính mình bổ khí linh vật cũng không phải là tử nhung lộ hiệu quả đến cỡ nào ưu tú mà là tử n u n g lộ sử dụng sau có thể gỡ ra một cái đau xót trạng thái tỷ lệ hiệu suất tương đối cao đợi hạch tội thử quan tướng toàn bộ tuyển ra chính mình vừa ý linh vật sau là tham quân vung tay lên là mỗi người phối trí hai mươi phần lựa chọn linh vật đang bỏ lệnh công trước vẫn không quên dặn dò một câu trong kinh thu nạp linh vật cửa hàng rất nhiều ta mặc kệ các ngươi tự mang bao nhiêu linh vật nhưng trong doanh chỗ phối đồ vật chỉ có thể dùng cho linh thí nếu để ta phát hiện ai dùng trong doanh linh vật tiêu phí nhất định truy hồi chỗ phối linh vật lại muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ chúng ta tuân mệnh tuyển linh công việc qua đi lã tham quân mang theo một đội kỵ sĩ tự mình hộ tống dự bị linh vật cùng lưỡng châu quan tướng vào kinh thành trung nguyên bọn người lúc này mới có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết đại ngụy quốc độ phong kinh phong kinh nguyên danh phong hiển là một tòa tới gần phong thủy hiển sơn thành thị hiển sơn sở dĩ được xưng là hiển sơn là bởi vì nó giống một tòa tự nhiên đê đập giống như ngăn cách táo bạo c ử hà khiến cho bị ép thay đổi tuyến đường lưu lại chi mạch phong thủy tẩm bộ phong hiển bồn địa nếu không có hiển sơn tại phong hiển bồn địa vốn nên trở thành hồ lớn có tòa kia hiển sơn phong hiển bồn địa mới biến thành dễ thủ khó công tự thành một thể nơi màu m theo phong kinh càng ngày càng gần các loại thôn c h ấ n cũng dần dần không hợp lý dạy đặt đứng lên đại lượng dân cư giống như từng tầng từng tầng thấp bé vách tường giống như hộ vệ lấy phồn hoa phong kinh phong kinh tường thành rất cao ước chừng có ba mươi mét khoảng t r ư ờ n g xa xa nhìn lại phản g phất một tòa liên miên đ ổ i núi chờ nhập thành sau chú nguyên phát hiện phong kinh nội bộ tuyệt đại đa số hay là nhân loại bình thường c h ậ t có mấy cái mang thân phận nhãn hiệu nhân hình quái cũng cùng nhân loại bình thường giống như sinh hoạt mặt khác nơi đây bách tính cùng tính an thành hoàn toàn khác biệt nhìn thấy c ư i ngựa quan võ sau cũng không e ngại còn dám tiếp tục hét lớn c u ố họng bán hàng đi qua phồn hoa cử làm cho chu nguyên ngoại ý muốn chính là trước khi đến kinh trung hội quán trên đường lại có một nhà kỳ lạ sáu tầng lầu cắt thứ ba tầng khu vực mặt hướng lấy khu phố phương hướng hoàn toàn rộng mở lộ ra một mặt lộng lấy bích họa phó bản h ọ a bích luyến cảnh đề nghị khiêu chiến đẳng cấp hai mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một ư ơ i hai không chu nguyên cùng mấy vị quan tướng liên tiếp dò xét họa bích lầu c ắ t hành vi đưa tới lã tham quân c h ú ý hắn giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i mở miệng nói làm sao muốn đi vào nếm thức cá tươi hoa bích tiên các đúng vậy thu vàng bạc chỉ lấy các loại bổ khí linh vật cùng bí cảnh báo khí đây cũng quá tham lam triều đình liền mặc kệ sao đương nhiên qu Các người đi sự thật chứng minh nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn họa bích tiên các sinh ý cũng không còn cụ vẽ thỉnh thoảng có áo cấm người tại tùy tùng ủng hộ bên dưới tiến vào bên trong ở trong đó đến cùng có thể làm cái gì vì sao cao như vậy mặc cửa còn sẽ có người nguyện ý đi nếu là linh vật có dư chính mình nhiều hơn luyện khí không tốt sao vì sao muốn lãng phí ở một lát vui thích bên trên hoài sóc hai châu quan tướng phi thường tò mò chu nguyên không biết họa bích luyến cảnh bên trong tình huống đồng dạng lòng đầy nghi hoặc diệu võ doanh lã tham quân thấy vậy rốt cục lộ ra mỉm cười d ơ lên mã tiên diêu chỉ chu nguyên mấy người là lý này mà nhớ kỹ các ngươi hôm nay lời nói chớ có lưu luyến ngoại vật bức họa kia vách tường tiên cắt chỉ là kinh thành đông đảo hoan tràn một trong chỉ bất quá nó cùng phổ thông hoan tràng khác biệt trong đó vô thường gặp s á o trúc sắc đẹp lại có thể chiếu rọi suy nghĩ sở niệm khiến người không gì sánh được khoái hoạt tiêu dao tự tại ta mang các ngươi ra doanh lúc d i ệ u võ tướng quân cố ý căn dặn ta dẫn các ngươi từ họa bích tiên các qua đường để cho các ngươi biết được trong kinh vui đùa đồ vật đông đảo các ngươi bên ngoài c h ấ n tướng quan không cần lên du ngoạn đùa nghịch vui trí tâm lúc đó khắc ghi nhớ trăm ngày kỳ hạn hai châu tướng sĩ vội vàng dội n g a đi theo tham quân yên tâm chúng ta tuyệt không đùa nghịch vui trí tâm vậy nhưng nói không chính xác đồng hương tụ hội trải qua chối từ kể từ đó tiến vào kinh thành châu sẽ quán cùng ngày hoài sóc hai châu tướng sĩ không một đi ra ngoài dung loạn đều là tại tĩnh tâm an thần yên lặng cảm khí cùng những ngày có thượng cấp quan vo đẻ ép châu phủ quan tướng khác biệt đến từ các châu con cháu thế ra đã ở kinh thành chơi yên rồi hoài châu trung võ gia h u y dương phụ nói đúng mặc dù có bên trong thử cũng nên thử những con em thế g i a kia sẽ không vô cớ tuyển lọc các châu quan tướng từ vào kinh thành một khắc kia trở đi triều đình sàng chọn liền vô thành vô tức bắt đầu các châu quan tướng bị chưa quen thuộc kinh doanh quan võ đẻ ép muốn làm càn cũng làm càn không được các châu con cháu thế g i a lại đã mất đi trong nhà trường giả ước thúc dần dần tại giao hữu mở tiệc t r i ê u đ á i bên trong dung nhập kinh thành phần hoa trong lúc đó không phải là không có châu phủ quan tướng muốn đi ra ngoài riêng tư gặp đồng hương làm sao kinh doanh quan võ không phải âm dương k h o i khí chính là tính khí nóng、này. m u ố n tử trong tay bọn họ đạt được tham viếng ngày nghỉ không chỉ có khó còn có minh sắc cấm đi lại ban đêm thời gian sống sờ sờ đem các châu quan tướng bức thành thanh niên năm tốt chu nguyên bản muốn đi tinh an giáo hí trong phủ đưa thư cùng n g h ĩ lễ cũng bị lã tham quân một trận đông dương cho đỗi trở về n g ư ờ i cứ như vậy đi khưng phủ vậy rốt cuộc muốn đi nhờ vẫn là đi nhờ giúp đỡ các loại linh thi qua sau có thể gặp chân tình cũng có thể gặp giả ý làm gì hiện tại đi gặp cái kia hư tình giả ý tham quân chớ lại nói ta không đi các loại ra lã tham quân q ố c xá chu nguyên tài phát hiện in thêm giải cấm chính là cái biểu tượng triều đình nếu trước hết để cho bọn hắn vào kinh thành sư tám doanh lại vào kinh thành liền nhất định có phương pháp đối bọn hắn nghiêm ngặt quản lý bất quá kinh doanh quan võ quản nghiêm v ề nghiêm nhưng chỉ là đối nội nghiêm ngặt cũng không đối ngoại đồng hương như muốn nhập hội quán gặp cố hương thân bằng đó là muốn tới thì tới nuôi cơm bao ở trong mấy ngày n g ắ n ngủi chu nguyên liền gặp không ít kinh thành người ngoại phái hắn châu quan tướng tại bên trong phòng tiếp khách t r i ê u đãi nhà của mình thuộc trang cảnh k i a thật sự là hâm mộ hỏng các châu quan tướng chỉ hận mình tại trong kinh không quen bằng hữu bạn cũ trừ cái đó ra bởi vì các châu quan tướng không tiện ra ngoài chỉ có thể nội bộ giao lưu chu ò n t ú c cố mạch nước ngầm đó chính là cùng chô chế con c đẩy đó sinh trưởng ngầm h một một ra là áp á thế gia, để c à nguyên n h i ề người nhà thành chấn phương. n giả, g một trở thủ Chú võ địa u ẩn ẩn cảm thấy được đây chính là triều đình kết quả mong muốn bọn hắn đang tận lực ngưng tụ một cái nhóm thể áp chế những cái k i a có đường lui con em thế g i a quả nhiên đại ngụy tuy là triều đình cùng thế g i a đại ngụy nhưng một dạng có chủ tử chi tranh chỉ có thân gia trong sạch trong quân dũng mãnh mới là triều đình trong mắt người một nhà con cháu thế g i a muốn mượn đường g i võ cũng không dễ dàng về phần tại sao không toàn bộ phủ định con cháu thế ra chu nguyên cũng có thể nghĩ đến cốt bởi con cháu thế ra cũng là ngụy người, người. đồng tôn đại ngụy hoàng đế cũng nghe triều đình điều lệnh sao có thể thật áp đặt ngay tại chu nguyên coi là muốn bị kinh doanh võ quan cường đ ể ép chuẩn bị chiến đấu lúc một vị không tưởng được khách nhân đột nhiên đến đây b á i phòng cố h u n h có thể tìm tới nơi đây nghĩ đến không phải là vì tìm ta uống rượu đi người tới chính là chu nguyên đồng hương ninh khang cố thị c ố s u n g cũng là hoài châu bốn tên con cháu thế gia người lĩnh đội vật s á t thực như vậy cố mua tới đây là hướng chu ti m ã nhờ giúp đỡ xin giúp đỡ vậy cũng không dễ dàng diệu või lã tham quân chằm chằm đến ấ p ta nếu dám tại linh thí trong lúc đó trêu chọc thị phi hắn liền dám phái binh t chu ti mã hiểu lầm ta sao dám mặt dạn mày dạy để ti mã vì ta ra mặt ta chỉ là muốn hướng ti mã tá điểm bổ khí linh vật chờ về về hoài châu lúc nhất định gấp bội hoàn g trả cố s u n g lời nói làm chu nguyên phi thường kinh ngạc không nên a một đường đồng hành xuống tới hắn phát hiện cố s u n g là cái người thông tuệ dạng n à y một người thông minh mới vào kinh thành thành mấy ngày như thế nào bị ép khô cực kỳ trọng yếu bổ khí linh vật vì sao tuyệt ta ta liền một tính an ti mã vì sao lại có linh vật có dư chu ti mã nói đùa lúc ta tới trong nhà trường già dặn dò qua như gặp đột phát tình huống có thể tìm ra trong doanh đồng hương xin giúp đỡ phụ thân từng nói các ngươi tại linh thí trong lúc đó sẽ không thiếu linh vật tăng thêm bị thượng quan nghiêm ngặt quản lý cũng không có chỗ tiêu xài đã ngươi phụ thân muốn nói với ngươi không ít nghĩ đến ngươi có chút chuẩn bị như thế nào hao hết sạch chính mình bổ khí linh vật chẳng lẽ tao nộ đạo tặc chu nguyên không thiếu lam dược nhưng hắn xuất thân khiến cho hắn nhất định phải chân quý bổ khí linh vật nếu không nhân tình lăn lộn không lên mấy thành sẽ còn bị coi như khở ngốc người cái này chu ti mã còn nhớ rõ cái kia ích r ừ n g trần hâm sao tâm hắn mậm bên trong đoán trêu chọc không phải là ta vốn không muốn còn hắn lại bị liên lụy trong đó không thể không dùng móc tận linh vật lắ cố sung không chút nào ẩn tàng móc ra một bức phong cách cổ xưa bức tranh triển khai để chu nguyên xem xét đạo cụ đào trúc viện giới thiệu trong ngộng nói ngộng bút pháp vài lần đào nguyên ngộng trời bên trong tìm trời cuốn lên một vai trúc động thiên hiệu quả cài trong trang viên tùy tung chỗ ở đem tùy t u n g để vào trong đó có thể phục hồi từ từ nó hê t cũng giảm b ứ t độ trung thành rơi xuống chú duy trì đạo cụ đặc hiệu cần tiêu hao điểm kinh nghiệm không điểm kinh nghiệm rót vào không thể làm cho dùng chu thi mã người tiên nói bức họa này là một kiện đồ cổ kỳ chân tuy bị trần hâm bôi lên với bẩn nghĩ đến vẫn còn có chút giá trị t chương tám mươi lăm thử trước chi huấn luyện chương tám mươi lăm thử trước chi huấn luyện linh khang cố thị cố sung không biết hứa hẹn cái gì hồi báo lại từ mặt khác bốn tên đồng hương quan tướng trong tay mượn chút bổ khí linh vật kể từ đó mặc dù linh vật chủng loại khác biệt không tiện tinh tế khống chế bổ khí tần suất nhưng cũng coi như gom góp cần thiết linh vật có thể tại mới nguyên linh thí lúc vung tay đánh cược một lần cùng hắn tình huống tương tự ích dừng trần hâm nhưng không có xuất hiện có thể là tìm được mặt khác viện trợ cũng có thể là còn tại thất kinh chu nguyên không biết là tại hắn cùng hoài châu quan tướng cho mượn bổ khí linh vật sau vị tiêu diệu võ doanh lã tham quân liền âm thầm cho thủ vệ hạ một đạo mệnh lệnh kể từ hôm nay nếu không có trọng đại sự vụ hoài châu n g ư ờ i tới hết thẻ không cho phép nhập quán ư đều là chút tâm địa ngay thẳng k h hàng thừa cơ bài trừ một vị đối thủ cạnh tranh không tốt sao có thể nào bởi vì là đồng hương liền mềm lòng lã tham quân sau khi ra lệnh hoài châu quan tướng thành nhản nhã nhất đám người này đừng nói đồng hương coi như tại kinh bạn cũ đến đây thăm hỏi cũng sẽ bị âm thầm đổi u đi không biết do tình hình hoài châu quan tướng còn phi thường n g h i hoặc chuyện gì xảy ra đồng hương bọn họ đều sợ q u ấ y dày chúng ta chuẩn bị chiến đấu sao quả nhiên vẫn là chúng ta hoài châu người đáng tin nhất từ đó hoài châu quan tướng liền qua lên tinh tâm cảm khí lẫn nhau đối luyện buồn thẻ sinh hoạt chỉ có chu nguyên tại buồn thẻ bên trong tìm được điểm nguyên vui thú đó chính là thí nghiệm t h y tùng c h ủ loại hạn hướng đào chúc bức tranh dốc vào một nghìn điểm kinh nghiệm sau thuận lợi kích hoạt lên cái này t h y tùng đạo cụ nó tác dụng cùng loại vỗ kỳ bạn có thể triển khai bắt tùy tùng. bất quá nó tại đồng loại đạo cụ bên trong hẳn là không tính là ưu tú chu nguyên chỉ dùng nó giả bộ bốn cái c h i m nhỏ một cái ly hoa miêu liền chiếm hết tùy tùng vị thú vị là ly hoa miêu tiến vào đào trúc bức tranh sau sẽ còn quang minh chính đại đ u ổ i bắt c h i m nhỏ khiến cho phong cách cổ xưa bức tranh trở thành ly miêu nào chim hình chính là vẽ lên cái kia mấy khối v ế t bẩn ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh hiệu quả đào trúc trong bức tranh đưa trang viên tùy tùng chỗ ở xem ra nội bộ không gian tự thành có thể không thể thả đưa khắc chế lẫn nhau tùy tùng nếu không bọn chúng sẽ ở nội bộ tranh đấu lẫn nhau chu nguyên lại thử một cái độ trung thành b ồ dưỡng phát hiện ly hoa mi chim nhỏ cần ngũ cốc đâu chỉ cần đưa chúng nó cho ăn no liền có thể tiếp tục tăng lên độ trung thành trừ cái đó ra đem tùy tùng thả ra lúc trên bức họa y nguyên sẽ có lưu tùy tùng hình ảnh khi chúng nó độ trung thành thấp hơn ba mươi phần trăm lúc mới có thể thoát ly tùy tùng kết nối trên bức họa hình ảnh cũng sẽ đồng thời biến mất như vậy một khi so sánh hay là bắt mấy con phó bản trách tới có lời bọn chúng không chỉ có không cần đồ ăn duy sinh còn có không sai sức chiến đấu không biết người có thể hay không trở thành tùy tùng nếu như cũng có thể lời nói bức tranh này còn có thể trở thành trung thành kiểm tra đo lường công cụ chú nguyên bên này mỗi ngày thí nghiệm một chút đào chúc bức tranh công năng cũng loại à thao đ tác c châu t này đơn giản để các châu quan tướng không nghĩ ra nhưng trở ngại thượng quan có lệnh chỉ có thể kiên trì lừa gạt xong việc các loại một lần tập thể cảm giác linh sau khi kết thúc kinh doanh tướng quan mới mở miệng giải thích vì sao như vậy các ngươi đều là địa phương anh tài trí cao nhất vì thế các ngươi cần kinh nghiệm bực bội t h i tâm cảm khí minh bạch chính mình trạng thái không tốt lúc còn lại mấy phần năng lực hiện tại cảm khí không tốt người ra khỏi hàng bị phạt cảm khi nào có khắc kỷ tri tâm sau lại đi chịu phục cảm giác linh tâm lý phụ đạo là không thể nào có tâm lý phụ đạo nếu không phải linh thí gần cảm khí không tốt châu p h ụ quan tướng đều muốn chịu quân côn kinh doanh quan võ đang dùng một loại rất thô bạo biện pháp để các châu quan tướng có được gặp thời kháng áp năng lực bọn hắn gặp quá nhiều ưu tú quan tướng không được chọn ví dụ phần kia thường tâm là khó được chiến thắng pháp bảo có thể đối mặt cải mệnh công thành cơ hội trải qua huyết chiến các tướng quân đồng dạng sẽ phát huy thất thường chúng ta đa tạ thượng quan đề điểm căn nguyện bị phạt trong quân quan tướng có một chỗ tốt đó chính là mệnh lệnh nào đó một khi hợp lý sau liền có thể lặp lại hạ đặt đồng dạng chỉ lệ sau đó mấy ngày nửa đêm tập kết chịu phục cảm giác linh ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm chị phục cảm giác linh. t dần dần sau đó kinh doanh quan võ còn tổ chức một lần khống linh khảo thí yêu cầu các châu quan tướng trong vòng ba ngày học được quảng mục thuật cũng tại ngày thứ tư khảo thí thuật pháp hiệu quả vì cổ vũ các châu quan tướng tích cực tham dự bọn hắn còn lấy ra hai mươi phần bổ khí linh vật làm ban thưởng ở trong quá trình này chu nguyên không có thu hoạch được quảng mục thuật nguyên bản chỉ thu được sao chép văn bản bởi vậy không thể không t ĩ n h tâm nếm thử không biết ngày đêm luyện tập t h u ậ t pháp cũng may quản g mục thuật cũng không khó chỉ là một loại cơ sở thị lực tăng phúc kỹ năng h ạ n tại ngày thứ ba sáng sớm học được quản g mục thuật sau dù dự trữ kinh nghiệm đem nó điểm tới hai cấp thành công bảo vệ ưu lương đánh giá lại sau này đối chiến thì càng hung á c kinh doanh tướng quan ngẫu nhiên tuyển mấy người tạo thành một đội để mặt khác quan tướng xung làm bí cảnh yêu ma đã kích bọn hắn trận hình ở trong quá trình này chú nguyên học xong một chút chỉ huy phương thức cũng cải biến tiến công tiết tấu ưu tiên bảo hộ đồng đội thứ yếu tạo thành sát thương cử động lần này mặc dù chế ước h ắ n cái này chủ công xạ thủ lực sát thương nhưng linh thi cuối cùng thi chính là gặp thời phối hợp thực chiến trình độ bảo hộ đồng đội là rất lớn thêm điểm hạng một vòng ba thử diễn luyện xuống tới các châu quan tướng chính thức tiến nhập liên tục mô phỏng giai đoạn ngay tại trung nguyên coi là các tướng quân họ c bù cũng theo đó loại mấy loại lúc kinh doanh quan võ lại cho thấy thủ đoạn mới lâm trận gặp thời thủ trọng địa lợi các ngươi cũng diễn luyện một thời gian hôm nay liền dẫn các ngươi đi gặp linh trường thi như vậy cũng tốt để cho ngươi các loại biết được vị trí trình tự không bởi vì việc vặn phiền lòng chuyên chú cảm giác linh không linh bởi vì bí cảnh thực chiến sân bãi do đại ngụy hoàng đế lâm thời phê bình chú giải các châu võ tướng vẹn vẹn đi thăm cảm giác linh khống linh sân bãi đó là thành tây một tòa biệt thự hành cung ở kinh thành nơi đó rất nổi danh nó trên cửa cung có đại ngụy thái tổ tự tay viết viết văn tự diễn võ cung kinh doanh quan võ mang theo chu nguyên n g một đ o à n người từ bắc bộ cửa bên đi vào cũng vì bọn hắn k ỹ càng giới thiệu giáp đất tính khu con x ấ u thử phòng có bất hảo ý tứ tư quan tướng chủ động mở miệng hỏi tham quan cử động lần này sẽ có hay không có chút khớp ổn. ổn diễn võ cung đối với tất cả tham gia thi người mở ra thử trước tham quan mỗi lần một phần linh vật già trẻ không gạt các ngươi chỉ bất quá đi là triều đình sổ công không cần chính mình tiêu xài Trường 86. Quốc, kế diễn võ. Trường 86, Quốc kế diễn võ. kinh doanh quan võ huấn luyện lại nhiều trạng thái bình thường mô phỏng cũng không có tham gia thi không khí đại ngụy hoành nghiệp mười ba năm ngày hai mươi sáu tháng mười hai trải qua bảy mươi ngày tập hơn sau đến từ các châu năm mươi tám danh tướng quan rốt cục môn trực diện mới nguyên linh thí t r u nguyên n g có giao diện thuộc tính còn có thể duy trì lực lượng m ặ t khác quan tướng lại không được bọn hắn bình thường từng cái rung manh t h i ệ t chiến nhưng hôm nay phần lớn lo sợ bất an thậm chí còn có mấy vị tâm huyết xôi trào tay chân khẽ run đến từ d i ệ u võ doanh lã tham quân thay đổi quan võ thường p h ụ tự thân vì hoại sóc hai châu quan tướng lĩnh đội chớ hoảng sợ chớ sợ có chuyện ta một mực giấu giếm các ngươi đến bây giờ cũng nên nói với các ngươi kỳ thật y theo trình độ của các ngươi chỉ cần bình thường phát huy không đâm lương chiến hữu thông qua mới nguyên linh thí khả năng cực cao tham quân chưa hề nói cờ ư i đi chúng ta thật có thể chứ tự nhiên có thể ta sao lại lừa các ngươi vô luận lã tham quân nói thật hay giả đều đã không trọng yếu trọng yếu là hắn làm hai châu quan tướng ý thức được năng lực của mình không có vấn đề không cần kiệt lực đột phá chỉ cần bình thường phát huy thuận tiện hoài s ó c binh sĩ theo ta vào cung diễn võ nặc mới nguyên linh t h í tổng cộng có ba trận tiếp tục sáu ngày thời gian là đại ngụy cuối năm mới nguyên giao thế thời điểm hạng nhất đại sự bởi vậy từ quan tướng hội quán đến tây thành diễn võ cung đường cái trước kia liền bị kinh doanh sĩ tốt một mực phong tỏa các châu quan tướng vừa ra hội quán liền nhìn thấy hai bên đường sĩ tốt san sát từng cái s o n g ngựa chiến xa sắp hàng trình t h chiến xa thứ này tại đại ngụy thuộc về lễ khí dùng địa phương không nhiều nguyên nhân chính là như vậy vừa vặn có thể thân phận rõ ràng uy nghi đợi các châu quan tướng theo thứ tự ngồi lên chiến xa dẫn đầu trên chiến xa ba vị hùng tráng võ sĩ liền cùng nhau mà động một vị hất ra cánh tay đánh xe tại c h ố n g trận một vị dơ lên kèn lệnh gợi lên thê lương trầm thấp thanh â m còn có một vị dơ cao võ uy kỳ đón gió phấp p h ố i m ê n h g ô n g võ uy chưa quân có kế huyết chiến uy công trung nghĩa vô song quân dày trung nghĩa ngụy thổ không quên vào cung diễn võ cùng quốc cùng thị tại đông đông đông ô ô ô u chống trận trong tiếng kèn từng cái chiến xa chạy nhanh đ ộ n san sát kinh thành sĩ t ố t tề hô mời tướng quân đắc thắng vệ ngã ngụy thổ vũ vận sương long chiến xa không có lều đóng các châu võ tướng ngồi quỷ trân trên đó nghe chống trận võ từng cái lập tức chiến ý bừng bừng phần c h ấ n giờ khác này chú nguyên đột nhiên người biết chuyện hình trách vì cái gì có thể dung nhập quân doanh chỉ cần đem cá nhân võ lực cùng quốc gia vinh dự khóa lại đứng lên loại kia trên tâm lý thỏa mãn cũng có thể dấy lên lửa lớn rừng rực cốt bởi vạn chúng kêu gọi tướng sĩ đi theo cũng là một loại lãng mạn võ huy k ỳ pháp h ố i giáp sĩ ngự đạo trúc võ đưa tới rất nhiều kinh thành bách tính ngừng chân bọn hắn có đứng thẳng ở hai bên đường phố có tại ven đường trong phòng nhìn quanh đã cảm khái đại ngụy võ công tri thịnh cũng kỳ vọng nhà mình dòng dõi có thiên năng vào công diễn võ hộ quốc hưng gia so sánh cùng nhau con cháu thế ra đội xe cho dù lại xa hoa cũng không kịp tại ngũ các tướng quân vi phong loại này sụp sôi bầu không khí thẳng đến các châu quan tướng đi vào diễn võ cung mới bị thành c u n g ngăn cách nhưng càng lớn chúc mừng đã ở âm thầm tích l u y tham gia thi chư sĩ nhập thiên điện thay đổi bảo phục không thể mang theo bổ khí linh v ậ t không thể có tuân diễn võ c h i công tại một đám nội thị dẫn dắt bên dưới các châu quan tướng theo thứ tự tiến vào thiên điện thay đổi ngự tứ t h e o hồ bảo ra tê dấp dày v õ biệt quan loại này lễ phục mặc cũng không dễ chịu làm sao mới nguyên linh thí lấy quốc sĩ có kế chi ý sẽ có đại ngụy chữ quân đến đây xem võ chúng tướng quân làm ngụy thần cần dáng vẻ nghiêm túc tại quan tướng thay quần áo lúc nội thị chủ quan còn dặn dò các châu quan tướng hôm nay quốc kế diễn võ bốn vị chủ thẩm theo thứ tự là đại ngụy t r ữ quân i ự u khanh bên trong vệ uý tứ c h ấ n tướng quân bên trong đông nam hai trấn tóm lại chính là một câu tới không phải quân đội đại l a o chính là ngày sau quốc quân có thể hay không thông qua linh t h í không nói trước nhất định không có khả năng tại dưới mỹ mắt bọn hắn gian lận kỳ thật nội thị chủ quan lo lắng thuần túy là dư thừa liền c á i này năm mươi tám vị các châu quan tướng bày ra bốn vị đại lao tự mình xem võ nơi nào sẽ có cơ hội gian lận chờ nhập thử tiếng chuông ba vang đằng sau các châu quan võ cùng con cháu thế ra huân quý tử đệ phân loại ba đội ra trận tổng số người kỳ thật cũng không nhiều cũng liền khoảng một trăm ba mươi người trong đó có các châu con cháu thế gia hơn bốn mươi người huân quý tử đệ hơn hai mươi người đến lúc này chú nguyên bọn người rốt c ụ c gặp được đại ngụy chữ quân cùng c ử u khanh vệ ý hai chấn tướng quân bốn vị này đại ngụy trong cao tầng chỉ có một vị có thân phận tiêu chí bốn không cấp tuần sơn tướng quân trung hách nó thân phận tin tức sau không có huyết sắc khô lâu tiêu chí nhưng có danh tự tiêu chí hẳn là một cái đ ẳ n g cấp cao tinh anh thái nhìn nó g giáp sáng rõ áo khoác xanh thảm c h i bảo cùng một vị khác áo bảo đỏ tướng quân phân lập chữ quân tả hữ xác nhận hai chấn tướng quân một trong. b ắ lớp lớp, võ võ nay tứ n phương chi sĩ tể tụ phong kinh vì ta đại ngụy võ vận làm giả dỡ vệ ngã đại ngụy quốc phúc vĩnh sương trừ quân đã là ta đại ngụy quốc sĩ khi kế tiền bối khai quốc ý chí dùng võ do uy tụ linh hộ quốc hôm nay chi thử không cao thấp có khác trung nghĩa chi kém đều là thiên địa thời cơ lâm trận phát huy cho nên bên thắng không thể tiêu kẻ bại không thể sụt ba thử qua sau mới có định số Các chư quân đại ề u quốc sĩ, quốc sĩ có quốc lễ, mới nguyên quân tiêu tuân là lễ, lên, lòng có chúng, cũng có công chư gốc. Chúng ta cần sĩ, sĩ mới mệnh, khi viền tin không nhập động không khổng vương trong không ngã. khí thể thử, ta trí đ ngụy chữ quân khích lệ một phen sĩ khí sau mới nguyên linh t h í liền chính thức bắt đầu sớm đã chờ lệnh cấm quân tướng sĩ đem từng vị tham gia thi người dẫn vào khác biệt gian phòng sau đó theo thứ tự cấp cho tán khí uống linh hồ l ô d ị c h tụ linh thước trong đó tán khí uống thực như kỳ danh là một loại tán khí linh vật sau khi phục dụng thể nội linh khí sẽ bị dần dần thành công linh hồ l ô d ị c h là một loại bổ khí linh vật tại chu nguyên n g giao diện thuộc tính bên trên đánh dấu là khôi phục nhanh trong chút ít linh khí làm dược tụ linh thức là một loại chế thức công cụ trên có khắc độ biểu hiện tiếp tục quán chú linh khí có thể dẫn động khác biệt khắc độ giám thị cấm quân trong tay còn riêng phần mình mang theo một phần linh hồ l ô d ị c h dùng cho tham gia thi người mất linh hôn mê lúc khẩn cấp cứu trợ đến từ cựu khanh thái thường tự quan lại cấm bút mực cùng cấm quân tướng linh chuẩn bị tùy thời ghi chép tham gia thi người thành tích nói thực ra tại cấm quân tướng sĩ cùng thái thường tự quan lại nhìn soi m ó chịu phục cảm g i á linh là một loại không nhỏ khảo nghiệm keng theo tiếng trung du dương văn lên chu nguyên cầm lấy tán khí uống uống một hơi cạn sạch thứ này là một loại tiếp tục rõ ràng làm dược vật trọn vẹn qua một khắc đồng hồ mới t h a n h k h ô n g hắn thanh mạ nạ nhưng hắn có hồi lam kỹ năng n g ồ i bất động cũng có thể tự phát hồi lam thứ bậc hai tiếng tiếng trung vang lên lúc hắn thanh mạ nạ đều nhanh khôi phục một phần m ư ờ i mời tướng quân chịu phục cảm giác linh tại thái thường tự quan lại sau khi mở miệng chu nguyên phục dụng trước mặt linh hồ lô dịch thứ này trực tiếp phục dụng quả nhiên hiệu quả sẽ giảm xuống rất nhiều vẹn vẹn cho hắn khôi phục ba mươi lam lượng lý do an toàn hắn lại thông qua giao diện thuộc tính sử dụng một phần ngọ đem chính mình thanh mạ nạ kéo đến chín mươi phần trăm trình độ hắn nhớ kỹ lã tham quân nói qua năm ngoái mới nguyên linh thí cảm khí người tốt nhất ngưng linh tám khắc vì thế hắn chuẩn bị để tụ linh thức sáng lên tám khắc một lần tả hữu mời tướng quân tụ linh s á n g thức không cần thiết khí kiệt tổn hại t hơn chương tám mươi bảy l ư ợ n g giáp đã thành thái thường tự quan lại mặc dù nhắc nhở không cần khí kiệt tổn hại sức khỏe nhưng không có tham gia thi người tiếp nhận loại này đề nghị đối mặt thành tựu võ giả cơ hội bọn hắn đều sẽ đem hết toàn lực ngưng linh sang thức tiếng trung thứ ba vang lên sau chu nguyên theo lời đem linh khí đạo nhập tụ linh thức bên trong dẫn đạo linh khí là cơ sở nhất bậc cửa khác biệt duy nhất chính là có người đạo nhanh có người đạo chậm chu nguyên có mát cấp kim tiềm dưỡng khí pháp chu thiên đi mạch khí quán quanh thân thuộc về loại kia đạo khí tốc độ cực nhanh tuyển thủ hắn trước đem uống linh hồ lô dịch sinh ra ba mươi phần trăm lam lượng đạo n h ậ p trong đó thụ linh thức trong nháy mắt sáng lên bảy khắc hai lần sự thật chứng minh bản thân hắn phục dụng khí thiên phu không tính là ưu tú nhưng cũng coi như có thể ngay sau đó hắn lại tiêu hao sáu phần trăm lam lượng đem t ụ linh thức khắc độ thọn tới tám khắc hai lần chết xuống dưới vị trí thái thường tự quan lại cùng cấm quân tướng linh thành thật rất, nhìn khắc độ không còn biến động sau. tự nhiên g n có mới c nguyên h bên n t r giáp. người linh thi n h t bên trên giáp lẫn hiếm thấy triều đình công tử mỗi lần đều có bên trên giáp xuất hiện chu ti mã chớ cho là bên trong giáp không đủ năm ngoái mới nguyên linh thí chính là bên trong giáp đoạt giải quán quân thái thường tự quan lại nói làm chu nguyên đối với mình thiên phú có nhận thức mới không dối trá bảy khắc hai độ thành tích khẳng định là hợp cách nhưng khoảng cách những cái kia miệng vào thuốc liền có thể đội lên chín khắc trở lên máy nhân hay là trên lệnh không nhỏ đạt tạ tham sự lan giải g hoặc có thể vào giáp ta liền rất hài lòng sao dám yêu cầu xa vời bên trên giáp toàn công chu nguyên lời nói đại biểu rất nhiều tham gia thi người tiếng lỏng chỉ cần không ngã c ấ p b ê cho dù là bên dưới giáp chi mạc cũng là có thể tiếp nhận kết quả nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc một trận linh thi xuống đến bên dưới giáp nhiều nhất bên trên đất thứ hai trung hạ ớt ít có bên trong giáp hiếm thấy triều đình mặc dù không nhớ một phân một hào được mất nhưng giáp đ ẳ n g cung cấp bê đại phân loại vẫn phải có kể từ đó không vào giáp đ ẳ n g tham gia thi người liền lúng túng nếu như đến tiếp sau linh thi không cầm cái giáp đ ẳ n g kéo lên đánh giá lời nói mới nguyên linh thi liền cùng bọn hắn vô duyên đương nhiên kéo lên đánh giá là bên trên đất lựa chọn bên dưới ớt bất quá sáng lên bốn khắc vài lần cơ hồ không có xoay người khả năng c ũ may bảy khắc vài lần bên dưới giáp mới là tham gia thi chủ lưu cho nên cảm giác linh xâm thử sau khi kết thúc. tham gia thi người chỉnh thể trạng thái coi như không tệ chú nguyên bên này hội hợp hoài sóc hai châu quan tướng sau mới biết được mọi người thành tích cơ hồ đều là giáp đẳng chỉ có hoài châu đại doanh lục đô ý được một cái ớt bên trên nghĩ đến cũng là những tương quan này như không có điểm thiên phú không có khả năng tại lần lượt trong huyết chiến để giành được công huân tấn thân đại ngụy chữ quân cựu khanh vệ q u ý hai c h ấ n tướng quân bốn vị triều đ ỉ n h cao tầng t h ẩ m tra hoàn thành tích sau trận đầu tham gia thi liền kết thúc g i i cung trước đại ngụy chữ quân còn chuyên môn miễn cưỡng một phen cấp bê tham gia thi người thành tích không tốt người lúc có sợ hãi chi nhân đây là tiên thiên tính cách thật khó vượt qu đại ngụy chữ quân nói rất hay nhưng không có bố yến ý tứ ngược lại dặn dò tham gia thi người mau trở về nghỉ ngơi ngày mai tiến hành khống linh tham gia thi cao như thế áp lực liên tục khảo thí đối với tâm tính là một loại rất lớn khảo nghiệm cũng may kinh doanh quan võ cung cấp chợ ngủ dược vật cứu vớt áp lực bạo giảm, lan lộn khó ngủ các châu quan tướng bởi vậy ngày thứ hai tham gia thi lúc các châu quan tướng trạng thái tinh thần mười phần sung mãn nhưng trạng thái tốt cũng chỉ tới mà thôi bởi vì trận thứ hai khống linh tham gia thi sẽ liên tục tiến hành bốn ngày tham gia thi đám người cần đang diễn võ cung ở lại ba m u ộ n các loại t r u n g n g u y ê n lần nữa bước vào cung phòng sau cấm quân tướng lĩnh liền phát cho hắn một phần biết tay võ kỹ khí kiếm chỉ đây là một loại ngưng khí tại chỉ linh khí hiện ra bên ngoài võ kỹ n ó chỗ khó không phải phóng thích mà là ngưng tụ trình độ vì thế khí kiếm chỉ là một loại dễ học khó tinh võ t h i thuật phạm vi cùng lực công kích mạnh yếu toàn bộ nhờ chiếc kia linh khí cô động trình độ đôi này chu nguyên tới nói là một tin tức tốt hắn sợ nhất gặp được loại kia khó mà nhập môn khảo nghiệm nhanh trí võ kỹ mời tướng quân an tâm tập luyện võ kỹ chúng ta đều là nhập thất bên ngoài chờ đợi vì cho tham gia thi người cung cấp tốt hơn diễn luyện không gian thái thường tự quan lại cùng cấm quân tướng lĩnh rời đi chu nguyên gian phòng đến lúc này một vài gia tộc trợ lực liền có thể yên tâm sử dụng trong tay a i nếu là có tăng phúc chuyên chú bảo dược cũng có thể an tâm sử dụng triều đình sẽ không truy cứu ngoại vật phụ trợ cái này rõ ràng là hơn quý tử đệ thêm điểm thông đạo trong tay b như thế nào c ũ n g tại ngũ quan tướng cạnh tranh các châu quan tướng thế yếu cũng tại lúc này hiện hiện bọn hắn nhân số đ ô n g đ ả o quân doanh không có khả năng cho bọn hắn mỗi người cấp cho một chút quý giá linh vật bởi vậy gia tộc quyền thế thế gia hậu duệ cùng h â n quý t ử đệ muốn bắt đầu phát lực đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể áp chế tại ngũ quan tướng cơ hội Bằng không đợi đến trận thứ ba thực chiến lúc h ắ n d u n g thiện chiến có can đảm l i ề u mạng tại ngũ quan tướng sẽ trở thành ưu thế quần thể dù sao bọn hắn đều là huyết chiến chém giết tính gộp lại công vân từng bậc từng bậc đuổi theo tới thực chiến mới là bọn hắn cường hạng chu nguyên bên này cùng các châu quan tướng một dạng, k hắn ô n chân tăng linh g có mức phúc dược, quá quý h cũng không cần những vật kia tại hao phí hai ngày thời gian đem khí kiếm chỉ kỹ năng hóa sau hắn liền dùng góp nhặt kinh nghiệm đem nó điểm tới hai cấp hắn đoán chừng chỉ cần không gặp được nắm giữ đặc thù bảo khí vân quý t ử đệ bình thường linh dược tăng phúc hẳn là so ra kém hắn cấp hai kỹ năng ngày thứ tư trước kia dùng qua điểm tâm sau thử võ tiếng chuông đúng giờ góp vang thái thường tự quan lại cùng cấm quân tướng lĩnh cùng nhau tiến vào trong phòng lấy tay bên trong chế thức đoạn trượng số lượng tốt khoảng cách sau lại dùng bút son vẽ lên hai đầu tơ hồng sau đó cấm quân sĩ tốt đi vào đem một khối cao cỡ một người gương đồng mang lên tơ hồng chỗ chu nguyên thấy rõ chiếc gương đồng k i a nổi danh xương biểu hiện đa văn đồng d á m mời tướng quân đứng ở tơ hồng một mặt lấy kính lộ giá võ chu nguyên nghe vậy đi đến tơ hồng chỗ tinh tâm bình khí một lát hết sức trịnh trọng đối với gương đồng sử dụng kỹ năng khí kiếm chỉ keng thanh âm thanh thúy qua đi trong gương đồng tạo nên tầng tầng gợn sóng mới đầu lộn xộn sau dần dần ba động có thứ tự từng cơn sóng gợn tạo nên chậm rãi hiện ra tam văn đồ án lại qua một lát gợn sóng tiêu tán gương đồng khôi phục như lúc ban đầu một văn viết bính nhị văn viết đất tam văn viết giáp lại phục giáp thượng tinh an chu nguyên văn thành có ba là vì giáp đảng không linh tướng quân có gì dị nghị không, không có. chuẩn sắc không sai chúc mừng tướng quân không mượn ngoại vật văn thành có ba tướng quân khống linh thiên phú đúng là hiếm thấy lúc này chu nguyên còn không biết hắn xem thường huân quý tử đệ ngang tàng có mấy vị huân quý tử đệ dựa vào bảo khí linh dược song hướng gia trì đánh ra tam văn trở lên thành tích nhưng này vị đại ngụy t r ư c quân lại để mắt tới hắn ghi chép lượng giáp đã thành nhưng phải tam giáp h ổ chương tám mươi tám du thi mộ huyện chương tám mươi tám du thi mộ huyện quá mức trong sạch xuất thân làm chu nguyên không có khả năng thể hiện ra quá khoa trương thành tích nhưng trong sạch thân phận tại một ít thời điểm cũng sẽ trở thành thêm điểm hạng tỷ như tại đại ngụy chữ quân trong mắt lưỡng giáp đã thành tuổi trẻ tài cao quân doanh xuất thân trung nguyên chính là đáng giá bồi dưỡng ưu tú tướng sĩ lại xem đi như hắn có thể công thành tâm giáp ta liền dẫn hắn nhập quân cơ hành tẩu l ú n g lạc nó tâm tiến hành bồi dưỡng cựu khanh một trong vệ ý cùng chữ quân có khác biệt cách nhìn hắn thấy xuất thân trong sạch thiên tư bất phàm trung nguyên trời sinh liền thích hợp tiến vào cấm quân phát triển bên trên có thể thủ hộ quốc quân bên dưới có thể xuất trình biên chấn nhưng chữ quân mặt mũi vẫn là phải bán vì thế cựu khanh vệ ý tạm thời thu hồi chiều an trung u y ê n tâm tư đại vương nên bán rượu đến từ thái thưởng chùa thái trúc thừa chủ yếu phụ trách tế tự lễ nghi sự tỉnh lần này bị điều đến là tham gia thi người bố lễ tại nhắc nhở của hắn bên dưới đại ngụy chữ quân mệnh giáp sĩ đánh chống tụ tướng là sắp nhập bí cảnh thực chiến các tướng sĩ ban diệu phát lệnh chữ quân thân phận lực uy hiếp hay là rất đủ có hắn tại đừng quản là huân quý t ử đệ hay là gia tộc quyền thế thế g i a dòng dõi cả đám đều m ư ờ i p h ầ n thuận theo bởi vậy tại tiếng chống vang lên đằng sau các châu quan tướng huân quý tự đệ con cháu thế ra đều biết âm thanh mạ động duy trì tốt đẹp trật tự chỉnh tề bảy trận ta thường nghe anh kiệt trải rộng k h ắ nơi nhưng lại nghi nay chư quân diễn võ làm ta nhìn thấy thiên tư tài hoa cũng gặp cứng cỏi trí khí t i ế c không thấy chư quân c h i võ uy chư quân có thể nguyện vì ta đại ngụy hành võ dùng cái này do các ngươi c h i uy dụng cụ lộ ra đại ngụy chi sống lưng nào dám không t h ò n g bệnh chúng ta nguyện vì đại ngụy xả thân nguyện vì đại vương hiến võ linh thí là tham gia thi người tự chọn đường đại ngụy c h ư quân nhìn như không nên như vậy đặt câu hỏi nhưng bởi vì thực chiến có thể sẽ xuất hiện thương vong đại ngụy thái tổ lúc khai quốc liền định ra tổ huấn linh thí diễn võ không phải cá nhân đấu dũng chính là quốc mà chiến khi nổi chống tụ tướng tái dẫn sắp xuất hiện chiến chính là loại này trên danh nghĩa càng biến làm l i n hiện thí ế n thành chính trở thức v quốc chi c h i ế Không chỉ có tại h thể lệnh thành Hiện ư người được tướng ơ n tổn đến ngộ, cũng trọng vòng. g trợ trở một t có cấp cực đáy đã yếu kỳ đại ngụy chữ quân hạ lệnh xuất chiến nếu có tướng sĩ hao tổn vô luận là con tướng huân quý t ử lệ hay là con cháu thế gia đều sẽ tính làm h ắ n đông cung doanh thố tốt chư quân vũ dũng xin mời đầy uống rượu này lấy tư khí phách ta tại diện chúng ta lĩnh mệnh lập tức xuất chiến l g ự tứ uống rượu Chứ c lệnh quân tướng n ũ bởi, tư bởi vậy huân quý tử đệ võ bị phổ biến tốt hơn xa không phải các châu quan tướng cùng phổ thông con cháu thế ra nhưng so sánh từ dân ngũ xấu mao tám dân thần lục các ngươi mười người là bính thân đội trung nguyên thẻ số là dần thần lục như vậy bị sắp xếp một chi nửa sống nửa chín đội ngũ sở d i nói nửa sống nửa chín là bởi vì trong đội có một nửa châu phủ quan tướng trong đó còn có một vị đến từ sóc châu quen biết quan tướng dưới loại tình huống này huân quý tử đệ cùng con cháu thế ra căn bản là không có cách thu hoạch được tiểu đội quyền lãnh đạo chỉ có thể do các châu quan tướng tuyển ra lĩnh đội đến từ sóc châu mạnh hiến bởi vì tốt dùng thương thuẫn bị bốn vị quan tướng đề cử vì lĩnh đội kể từ đó mạnh hiến nhất định phải nhanh quen thuộc đội viên tình huống cũng căn cứ bọn hắn năng thiếu phối hợp đội ngũ trận hình một phen trình hợp sau chu nguyên phát hiện trong đội có hai vị xạ thủ một vị hiếm thấy thuật pháp sư bảy tên cận chiến võ giả cái này khiến bọn hắn chi tiểu đội này chuyển vận lực lượng phi thường sung túc chỉ cần không gặp được phòng thủ cao loại phó bản g liền có cơ hội nhanh chóng hoàn thành công phạt chư đội nhận lấy ngựa lương khô mau chóng xuất t r i n h tại cấm quân tướng lĩnh thúc giục bên dưới chu nguyên cùng đồng đội nhận lấy vật tư sau lập tức khởi hành lúc này đã là cuối năm buổi chiều lưu cho bọn hắn thời gian chỉ còn một ngày rưỡi may mắn có hai vị cấm quân tướng lĩnh làm bồi thử nhân viên nếu không ánh sáng lật xem địa đồ tìm kiếm mục tiêu liền có thể ch tham gia thi người một người sóc ngựa một thất mang người một thất t r ở giáp từ kinh sư cửa tây ra khỏi thành hướng về phương hướng khác nhau chạy tới sau đó diễn võ cung trên tường ngoài bị dán lên ba khối vải đỏ thái thường chùa quan lại bắt đầu ở phía trên viết cảm giác linh thí một lần khống linh hai thử thành tích nhưng phần vinh dự này nhất định là có trì hoãn khoái mã phi nhanh tham gia thi đám người giờ phút này căn bản không tâm tình nhìn lại kinh thành chỉ muốn tại một trận cuối cùng kiệt lực phát huy hết bằng rồi chớ đ ờ i ta để cho ta nhìn lên một cái tinh an chu nguyên là người phương nào có thể lấy quân ty mã chi thân liên tục lưỡng giáp hy vọng là nhà thanh bạch xuất thân như thế mới có thể vì mới nguyên tăng m ẫ u sớm à, ngày mai lại đến xem đi nếu có tam giác p h i tài mới tính chân chính đại ngụy hảo kiện diễn võ bảng danh sách tuy nói còn chưa hoàn chỉnh nhưng kinh thành bách tính đã bắt đầu nghị luận diên phần mình xem trọng người thằng đến lúc chạm vào tối chen t r ú c đám người mới dần dần tán đi chú nguyên cùng đồng đội cũng chạy tới mục đích của bọn họ dương phô huyện đại doanh nơi đây có hai tòa bí cảnh một chỗ là dương t r ả i sĩ tốt thường ngày công phạt sử dụng một chỗ ích lợi cắn cỗi khó mà công phạt thỉnh thoảng sẽ bị coi như tham gia thi nơi trốn tham gia thi đám người không có tâm tình nghỉ ngơi đến dương trải đại doanh đằng sau liền muốn cầu tiến vào bí cảnh dò xét địa hình tình báo bồi thử cấm quân tướng lĩnh sẽ không hạn chế tham gia thi người kế hoạch tác chiến bởi vậy chu nguyên một đoàn người trong đêm tiến nhập dương trải đại doanh phân trại cũng tại dương trải đô uý dẫn dắt bên dưới gặp được bí cảnh cửa vào phó bản d ù thi mộ huyện đề nghị khiêu chiến đẳng cấp m ộ i cấp đề nghị khiêu chiến nhân số m ộ ư ơ i một năm nhìn thấy phó bản đẳng cấp trong nháy mắt chu nguyên liền minh mạch muốn thuận lợi công phạt này phó bản cũng không dễ dàng、Út、bởi hắn không có khả năng không chút kiên kỵ toàn lực phát huy như đồng đội lửa đường xảy ra vấn đề rất có thể sẽ ảnh hưởng công phạt tiến độ chư vị nghỉ cho ta đi vào nhìn qua đến từ sóc châu mạnh hiến làm lĩnh đội sau rất có đoàn đội ý thức do đường loại sự t ì n h này căn bản không điều đồng đội ngược lại muốn chính mình b ê n trên nhưng chỗ bí cảnh này nhất định đối với hắn không quá hữu hảo hắn tốt dùng trường thương sát xuất lớn lại bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân nhận chế ước mạnh h u n h xảo các loại người ta cùng nhập như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau chu nguyên theo sát phía sau cùng nhau tiến nhập du thi bí cảnh hắn có mát cấp quản mục thuật có thể ban đêm thấy vật bởi vậy do、so、mạnh hiến nhìn càng xa rõ ràng hơn khi tiến vào phó bản trong ngay mắt ánh vào hắn tầm mắt chính là một tòa tia sáng ảm đạm khổng lồ dưới mặt đất mộ huyện một không cấp tử cương một hai cấp bạch cương một ba cấp khiêu thi trong h u y ệ t mộ có tám đầu đầu đường phó bản cổng c h u y ể n t ố n g vị trí tại đầu đường trung ương trên quan tài đá từng cái đầu đường đều có ba loại cương thi quái vật lộn xộn c h i ê m cứ trong đó tử cương cùng bạch cương nhìn không khó đối phó nhưng những cái tia nhảy vọt di động khiêu thi tại mộ huyện đầu đường bên trong rất dễ dàng tránh thoát hàng phía trước giáp sĩ dây dưa nhảy vọt tấn công xếp sau chuyển vận một vấn đề mấu chất khác chính là tia sáng vấn đề chương n g u n tám mươi chín n g sinh tử tám môn chương tám m ư n i chín g sinh tử tám môn ta mở ra cung dẫn động yêu ma xem bọn hắn phương thức công kích xác thực nên như vậy xin mời chu ti mã vung tay hành động chu nguyên kéo ra lưu hòa cung đồng thời phát động tâm túc đỏ tước hai cái trang bị kỹ năng làm trong tay mũi tên lập tức giấy lên hỏa diễm xích hồng、Siu. p h i nhanh mũi tên ma sát không khí thiếu đốt hỏa diễm hiện ra đầu truy trạng giống như xích hồng linh tức giống như đụng phải một cái một không cấp tử cương theo thịt một tiếng bạo tạc một không cấp tử cương chỗ cổ bị tạc ra một cái không nhỏ lỗ thủng nhưng cũng không có huyết dịch c h ả y ra mũi tên bên trên mang theo hỏa diễm bám vào tại lỗ thủng chỗ thiếu đốt tản mát ra trận trận mùi thối cùng sương mù chắc giống như khó mà thiếu đốt. cho u dù linh khí thúc đẩy sinh trưởng đỏ tức chi viêm nhiệt độ cao dễ bạo cũng chỉ có thể đưa đến bạo tạc thiếu đốt hiệu quả không cách nào đem nó ra đốt trừ cái đó ra một không cấp tử cương trên thân thể bao trùm thật dậy một tầng tím đen sợi nấm chân q u ầ n bị ngọn lửa thiêu lúc lúc sẽ còn phát ra từng tia từng tia khói đen chú nguyên tên bắn r a chi diệt đi nó năm mươi hai phần trăm lượng máu cũng không có xuất hiện nhược điểm công kích bạo kích hiệu quả điều này đại biểu lực phòng ngự của nó xuất sắc thân thể nhược điểm bộ vĩ thuộc về có độc có thể khiêng máu t r â u trách bất quá một không cấp tử cương thiếu hụt cùng nó ưu thế một dạng nhiều đến một lần trong tay nó không có cường lực vũ khí chỉ có thể cắn xé trào kích thứ hai thân thể của nó cứng ác tác chiến tính linh hoạt độ t r ê n lệnh mạnh minh mục tiêu phương thức công kích đ ơ n nhất sát xuất lớn mang theo độc tố thân thể sơ cứng không bình thường yếu hại t ố t chờ nó tới kích ta chi thuẫn t ố t thử một chút l ự c đạo của nó dù thi phó bản bên trong quái vật công kích phán định cũng không sinh động chu nguyên mở cung xạ bên trong tử cương sau chỉ từ mộ huyện thông đạo đuổi theo ra năm cái cương thi mặt khác bảy cái mộ huyện trong thông đạo cương thi càng là không có phản ứng chút nào đôi này tham gia thi tiểu đội tới nói là một tin tức tốt tiêu hao thêm một chút thời gian lời nói có thể an toàn thanh lý ra một đầu mộ h u y ệ t thông đạo chỉ là không biết bột u ở đâu cái lối đi đằng sau dần dần thanh lý lời nói thời gian sẽ phi thường gấp gáp b à n h b à n h b à n h một ba cấp khiêu thi tốc độ di chuyển so t ử cương cùng bạch cương mau hơn không ít nó nhảy vọt độ cao ước hai m năm tả h ư u mỗi lần nhảy nhót chiều dài ước chừng có bốn m nó nhảy vọt tiếp cận mạnh hiến không có thừa cơ lập thương đâm nghiêng đem nó đâm đổ mà là thành thành thật thật nâng thuẫn chịu một kích đen dài móng tay cùng bảo khí tâm chắn tiếp xúc trong nh không dễ ngăn cản cũng may nó quen dùng trào kích gắng sức không nhiều chu ti mã hai ta rút lui trước đi các loại cầm chiếu sáng linh vật kháng độc bảo dược lại đến công phạt tốt thi khí tỏ khắp cũng không thể coi nhẹ chúng ta tốt nhất tìm vài phó che độc mặt nạ thờ hàng phía trước giáp sĩ phòng thân Đang đồng ra nói chuyện, chu Nguyên cùng mạnh hiến cảnh. bên ngoài tên đồng bạn nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, vội vàng tiến lên tình Nguyên càng giảng khi khỏi kỹ Chu theo thứ thối thi Chờ thấy hỏi thăm tình báo. Các loại Chu Nguyên kỹ thuật thấy lui vội loại Các du xuất tám tự báo. bí ở vị t i a u gia tộc quyền thế xuất thân thuật pháp sư nghe vậy cũng mở ra chính mình phủ túi tìm kiếm biểu thị trong túi của mình có ba tâm c h ấ n thi phủ có thể dùng l ờ i ấy làm tiểu đội thành viên một trận vui vẻ nao nhao dặn dò không gặp nguy cơ chớ dùng c h ấ n thi phủ tốt nhất toàn bộ lưu cho yêu ma thủ lĩnh hưởng dụng nếu không ta lại trong đêm phòng chế một tâm c h ấ n thi phủ tính toán hao phí tinh lực bất lợi công phạt chu thi mã có c h ấ n tà tiễn đủ để ứng phó phổ thông du thi người nói vô tâm người nghe hữu ý hai vị huân quy dòng roi ra doanh nhìn thấy theo đôi mà tới trong nhà thân vệ sau không chỉ có muốn chiếu sáng che độc đồ vật còn nói trấn thi phủ cùng trấn tà tiễn hai nhà thân vệ khoái mã sau khi rời đi chu nguyên một đoàn người nắm chặt nghỉ ngơi chuẩn bị các loại cần thiết vật tư vừa đến liền khởi xướng tiến công vị kia xuất thân g i a t ộ c quyền thế thuật pháp sư còn một mình tiến vào bí cảnh thăm dò một phen trở về liền vẽ lên một bức bắt quái đồ ngồi ở kia minh tư khổ tưởng nơi nào là sinh môn nơi nào là tử môn yêu ma thủ lĩnh lại nên tại sinh môn hay là tử môn thôi hồng mặc lại suy nghĩ lung tung các loại công phạt thời điểm tự nhiên có thể nhìn ra trong đó khác biệt mau, mau nghỉ n ơ i chớ các loại dùng ngưới lúc đầu não hôn mê tốt cái này liền nghỉ n ơ i thuật pháp sư thôi hồng cũng là nghe khuyên từ p h ù trong túi lấy ra một đạo an thần phù hướng trên đầu vỗ liền nhắm mắt thiết đi bộ dáng tia trái ngược với chỉ bị dán phù triệt sau giữ yên lặng c ư ờ n g thi ước chừng qua bảy giờ dạng sáng năm giờ trung tà hữu hai vị hân quy dòng roi thân thuộc mới mang theo các loại vật từ đến chiếu sáng linh vật tốt làm kháng độc bảo dược cũng dễ nói mười bộ c h e độc mặt nạ lại không g ó m gót ngược lại là có mặt khác t ị độc bảo vật có thể thay thế mặt khác chấn thi p h ù vốn là ít lưu ý nguyện ý vẽ loại phù t r i ệ n này đạo nhân căng ít bởi vậy trong thời gian ngắn chỉ tìm được tám tấm ngược lại là chấn tà tiễn tương đối tốt làm hai nhà thân quyến cũng không nói nhiều phân biệt cho c h u n g nguyên cùng một tên khác xạ thủ hai âm chấn tà tiễn mũi tên phủ triện là tiêu hao vật liền đưa các ngươi tị độc bảo khí tạm cho ngươi mượn bọn họ sử dụng cái này hai bức che độc mặt nạ vì nhà ta binh sĩ đồ vật còn lại lĩnh đội tự đánh giá mạnh hiến bên này còn chưa hành động cấm quân quan tướng liền xuất gia công ghi chép cho hai vị huân quý tử đệ ghi lại một công cốt bởi không có gì tư quân trận không thành lâm trận chủ bị quân nhu cũng là năng lực thực chiến một loại chỉ bất quá loại này năng lực thực chiến phần lớn người cũng không có chỉ có bản địa con cháu thế gia cùng kinh thành huân quý có thể lâm thời cung cấp chúng ta cảm ơn giúp đỡ sau khi chiến đấu định lấy hàng bộ c h i lĩnh đội vị trí cũng không phải tốt làm chí ít phân phát vật tư cái này liền để mạnh hiến cảo phá ra đầu cuối cùng c h ỉ có thể cắn răng theo tâm tư của mình quyết định cho cận chiến đồng đội mỗi người phối năm phần kháng độc bảo dược đánh xa chuyển vận mỗi người hai phần tị độc bảo khí phương diện cũng căn cứ hơn quý thân thuộc miêu tả đem hiệu quả tốt chút cho cận chiến đồng đội kém chút cho ba tên viễn trình c h u y ể n vận c h u nguyên bên này thu được một viên ngũ độc bách tốc b ộ i tin tức giới thiệu mang theo chi phụ độc lấy độc tị độc tích bảo đảm bình an vừa leo lên hắn liền thu được một cái hơi độc bám vào trạng thái cùng một cái tị độc trạng thái hơi độ chỉ cần không dài kỳ đeo sẽ không tạo thành chân chính trúng độc hiệu quả tiểu đội thành viên riêng phần mình cầm tới tị độc bảo khí sau liền nhanh chóng chỉnh lý võ bị theo thứ tự tiến vào du thi bí cảnh hai vị bồi thử cấm quân tướng lĩnh cũng duy trì kiệm lời ít nói trạng thái theo vào bí cảnh chuẩn bị tùy thời ghi chép công tích tình huống đám người bên này mới vừa vào bí cảnh thuật pháp sư thôi hồng liền chỉ vào trung ương thạch quan đối với đám người giải thích nói khảm quẻ chính bắc quẻ khôn tây nam quẻ trấn phương đông tốn quẻ, đông nam, quẻ, tây bắc, đổi quẻ phương tây cấn quẻ đông bắc cách quẻ ở nam chúng ta bây giờ ở vào trung cung vị trí chỉ cần xác định trong đó một đầu thông đạo phước vị liền có thể lấy bắt quái giải tám môn định sinh t ử hai đạo những thi thể này chết mà có thể động đại biểu một loại sinh tử điệp ra trạng thái ta cho là nơi đây bí cảnh thủ lĩnh hơn phân nửa tại sinh môn trong thông đạo cấn sinh không chết cấn là núi thiếu nam rừng cũng khôn là đất là chúng thuật cũng vì thế yêu ma số lượng nhiều nhất một đầu chính là t ử môn cùng lẫn nhau đối ứng thông đạo chính là sinh môn chương chín mươi cấn cung thủ thi chương chín mươi cấn c u n g thủ thi thuật sĩ thôi hồng nhất đốn phân tích mãnh liệt như hổ đúng hay không, không nói trước chi ít hủ dọa một đám đồng đội mọi người đều cảm giác hắn nói có đạo lý nếu tám đầu thông đạo không biết đầu nào thông hướng bí cảnh thủ lĩnh trước hết dựa vào huyền học đánh cược một lần đi đáng tiếc thôi hồng không phải truyền thống phương sĩ nếu không hiện trường tới một lần thất chính hơn bốn hoa mai dịch số xem bói liền lộ ra càng thêm chuyên nghiệp chúng ta tạm thời chưa có thượng sách thôi hồng chi pháp có thể thử một lần chỉ là không biết nên như thế nào đo lường tính toán thông đạo bên trong yêu ma số lượng t ư ở n g tính không dễ tính ra không khó chư vị chờ một lát ta đến theo thứ tự mở cùng dẫn xuất trong những thông đạo này du thi như vậy thử hai lần trước liền có thể căn cứ tuân ra yêu ma số lượng tính ra ra đầu nào trong thông đạo yêu m à càng thêm dày đặc bởi vì tám đầu trong thông đạo du thi t r ù n g loại hoàn toàn nhất trí chu nguyên cũng nhìn không ra đầu nào thông đạo thông hướng m ộ n chỉ có thể tính toán tuyển ra một cái phương hướng siêu một chi b á m và o hỏa diễm xích hồng chấn tà mũi tên vạch phá âm u mộ h u y ệ t chúng đích một cái một không cấp tử cương thay đổi khắc chế âm t à loại sinh mệnh chấn tà mũi tên sau chu nguyên tạo thành s á t thương càng thêm khả quan một tiến liền thanh không tử cương tám mươi ba thanh máu bất quá bởi vì lưu hỏa cung đỏ tức hiệu quả thuộc về bạo tạc tổn thương chấn tà mũi tên lại tương đối sắc bén vì thế hai hai tăng theo cấp số cộng đánh ra một cái lỗ thủng miệng sau mũi tên trực tiếp thấu thể mà ra không thể lưu tại mục tiêu trên thân tạo thành tiếp tục tổn thương tới c h u n g dẫn động sáu cái so trước đó ta cùng mạnh huynh khảo nghiệm thông đạo kia thêm ra một cái có chừng lông tím du thi cùng lông trắng du thi di động bình thường cái k i a lông đen biết nhảy vọt tấn công mạnh hiến bên này còn chưa có nói xong chú nguyên cùng một tên khác xạ thủ liền liên tiếp mở cung phong sát cái k i a một ba cấp khiêu thi cùng chú nguyên loại này đánh cao bạo phát phong g i c hỏa cung khác biệt một vị khắc đến từ châu phủ xạ thủ q u ả n tướng phương châm chính bắn nhanh hắn cũng là một thanh phong thuộc tính b ả o cung nặng dẫn đạo tinh chuẩn cũng không có bao nhiêu tổn thương t ă n g phúc bởi vậy chu nguyên một tiễn xuống dưới có thể xử lý một ba cấp khi ê u thi một nửa hp hắn chỉ có thể sát thương 18% cùng may hắn có gió cung bắn nhanh c h i pháp liên tục mở hai c u n g cũng có thể thêm vào chút tổn thương các loại linh hoạt chưa đủ cương thi tới gần bọn hắn lúc cái kia khi ê u thi đã nằm nửa nó hay là rất hào phóng không chỉ có cho chu nguyên cung cấp 120 điểm kinh nghiệm còn tuân ra một viên quang cầu màu trắng sau đó năm cái cương thi cùng công lược tiểu đội chính thức giao chiến mạnh hiến bên kia bông tha trường thương vứt trên mặt đất rút ra một thanh thiết dạng chuyên gõ sọ não. hai vị huân quý tử đệ càng thêm hào khí đều là một tay cầm thuẫn một tay cầm điện quang bám vào chi nhận đao đao tay c ụ t nước cái cổ chỉ có thuật sư thôi hồng sử lấy một kiện có treo sáng tỏ đèn lồng chiếu sáng linh vật xung là một m cái lại sáng lại không có cảm giác tồn tại phụ trợ nhiệm vụ của hắn trừ chiếu sáng bên ngoài chính là cứu cấp cốt bởi tiểu tử này hơn phân nửa năng lực đều tại phụ triện bên trên thuộc về phải thận trọng xuất thủ kim tệ chiến sĩ trường mối của hắn cũng là lợi hại tại hắn phủ trong túi thả nhiều dương cự lực phù cùng kim cương phủ cam đoan hắn có thể một đường phụ trợ đồng đội nằm n ử a bí cảnh công phạt vị này kim tệ chiến sĩ vừa vào sân liền muốn đối với hai vị xạ thủ sử dụng c ự lực phủ lại bị chu nguyên cùng một vị khác xạ thủ cự tuyệt hai người bọn họ đều là nói các loại lực cánh tay không đủ lúc lại dùng không m u ộ n chớ có tại giai đoạn trước thăm dò lúc lãng phí phụ triện dựa vào phần này phụ trợ đồng đội lập trường hắn nằm a n l ò n g để ý đến các đồng đội cũng chia bên ngoài an tâm chu ti mã đổi một đầu thông đạo khác hòa cung xạ thủ tại loại này âm u trong hoàn cảnh có dẫn ánh sáng ưu thế vì thế sau đó dẫn quái toàn giao cho chu nguyên trong tay trải qua thất luận dẫn quái sau đám người tạm thời đình chỉ chiến đấu một bên nghỉ ngơi vừa hướng so mỗi cái lối đi d b ọ、so. như vậy là chúng chi không từ môn liền định xuống tới cùng tương đối thông đạo chính là bọn hắn tìm kiếm cấn sơn sinh môn như thế nào phát chi dẫn động tiêu hao hay là vững bước tiến lên trước dẫn động bên ngoài du thi thể tầng tầng cắt giảm các loại khó mà dẫn động lúc lại vào bên trong tiến lên đám người vừa nói vừa vụng trộm dò xét hai vị bồi thử cấm quân tướng lĩnh hy vọng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong phân tích ra chút tin tức hữu dụng làm sao hai vị cấm quân tướng lĩnh giống khúc gỗ một dạng trực tiếp đứng thẳng nghiêm túc lạnh nhạt không chút biểu tình đám người lết nhau đều là minh bạch hai vị này không trông c ậ y được vào chỉ có thể chính mình phân tích tình báo lựa chọn phương hướng đã tuyển ra sinh môn liền mau chóng thanh lý đi nếu là sai lại cầu mặt khác thông đạo minh bạch thời gian cấp bách tiểu đội thành viên xác định mục tiêu sau lúc này bắt đầu lặp lại tính thanh lý làm việc trong lúc đó đám người còn muốn cầu th k h nó vì thế tham gia thi tiểu đội định ra mới chiến pháp ưu tiên công kích khiêu thi phòng ngự thân thể cứng ngắc du thi theo tranh đấu tiết tấu từng bước điều chỉnh tham gia thi tiểu đội thanh lý du thi tốc độ dần dần tăng tốc các loại dẫn xuất du thi cần thiết thời gian quá nhiều lúc bọn hắn mới quyết định từ bỏ tương đối an toàn trung cung vị trí tiến vào thông đạo nội bộ tác chiến nhân cơ hội này chú nguyên n h ặ t cương thi cùng khiêu thi bạo rơi vật phòng đốt thu hoạch được răng d ỏ m b ì mười lăm thi độc sáu hai loại rơi xuống vật đều là vật liệu trong đó răng d ỏ m b ì có thể dùng đến rèn đ ú c mũi tên thi độc có thể dùng đến làm vũ khí phụ độc chú nguyên chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liền tiếp theo theo đội công phạt bọn hắn vẫn không có lô mang t i ế n lên mà là tại trong thông đạo bố trí phòng tuyến do cung thủ dẫn quái tới từng nhóm thanh lý bởi vì tiểu đội thành viên trang bị ưu tú linh vật tiếp tế sung túc còn có hai tên huân phí dòng roi vững chắc phòng tuyến bởi vậy bọn hắn tiến lên kế hoạch tại giai đoạn trước tiến hành phi thường thuận、lợi. thàng đến mộ hệ u y thông đạo càng ngày càng rộng rãi một cái thân nhóm mục nát á o giáp tay che đậy hắt thiết lợi chảo du thi sau khi xuất hiện bọn hắn vững bước tiến lên mới đột nhiên bị năn g trở một bốn cấp khi ê u thi cấn cung thủ hạc giữa bầy gà hình thái k h á c t h ư ờ n g không phải cường lực yêu ma chính là yêu ma thủ lĩnh có đánh hay không chu nguyên biết cái này khi ê u thi không phải phó bản buốt mà là một cái tinh anh quái nhưng hắn không cách nào giải thích yêu ma thủ lĩnh nên hàm bạo cũng không thể nói trực giác nhận thấy đi nếu đã tới liền không có không đánh đạo lý chu t i mã có thể dẫn xuất nó xung quanh du thi từng cái đánh giết sao chỉ sợ không được nhìn nó vị trí vị trí chỉ cần dẫn động xung quanh du thi. s á t suất lớn cũng sẽ d ẫ n động nó ta đề nghị tiên hạ thủ vi cường không cần tại bình thường du thi trên thân lãng phí thời gian thừa dịp nó chưa hướng chúng ta phát động công k í c h trước bắn trước bên trên nó mấy mũi tên chương chín mươi mốt du thi tướng quân chương chín mươi mốt du thi tướng quân một bốn cấp khiêu thi cấn cung thủ là tình anh quái không giả nhưng cũng phải nhìn chu nguyên xuất ra mấy thành thực lực cường đối siêu siêu siêu ba chi kèm theo đỏ tức chi diễm chấn tả mũi tên liên tiếp phi nhanh mà ra chi thứ nhất mệnh chung cấn cung thủ con mắt nhập não khảm nhập xương đầu xích diễm sôi trào bạo tạc chi thứ hai theo sát phía sau chúng mục tiêu cùng một cái điểm lần nữa dẫn phát trong đầu bạo tạc cũng đem cấn cung thủ xương gáy đập nện vỡ vụn cái này hai mũi tên trực tiếp mang đi cấn cung thủ bốn mươi hai lượng máu t r ớ c mắt đã tới mũi tên thứ ba càng là đánh ra bạo kích tổn thương chi thứ ba xích viêm chi tiễn triệt để đem cấn cung thủ xương đầu đánh nát đồng thời lần nữa trong đầu bạo tạc tung bay cấn cung thủ non nửa xương đầu loại này đầu tổ chức liên tục đ ạ kích đã dẫn phát bạo kích hiệu quả trực tiếp mang đi cấn cung thủ ba mươi năm thanh máu chú nguyên tam tinh liên châu tiêu trừ cấn cung thủ bảy mươi bảy thanh máu vỡ nát xương sọ của nó khiến cho còn sót lại một con mắt một bên gương mặt loại này kinh khủng bộc phát siêu phàm tinh chuẩn nhanh chóng cung nhanh chấn kinh hắn các đồng đội giờ phút này bọn hắn đều là cảm giác đầu ẩn ẩn làm đau thế này sao lại là cái gì trọng tiễn xạ thủ rõ ràng là chuyên nghiệp giữ giảm thích khách lấy hắn tinh chuẩn nhanh chóng chỉ cần để hắn thu hoạch được tiên cơ một phát tam tinh liên châu xuống tới tất cả mọi người đến dâng ra đầu lâu cái kia chu ti mã không bằng chức giữ lại chút thể lực các loại gặp được yêu ma thủ lĩnh lại dùng cao bạo vóc kỹ đến từ ninh châu xạ thủ quan tướng thấy cảnh này chỉ cảm thấy chính mình lần này linh thi treo có như thế một tôn cao bạo tinh chuẩn trước mắt giết địch thần xạ thủ tại hắn phong cung nhanh chóng bắn liền lộ ra rất bình thường mấu chốt là so xạ tốc hắn nhanh chóng bắn cũng không lên người ta tam tinh liên châu ư thế lớn nhất đồng dạng thảm tao nhiệt ép giờ phút này hắn thật rất muốn hỏi hỏi hỏi c u nguyên dùng lại là bạo liệt h ỏ a cung là thế nào bảo chỉ độ chính xác mặt khác ngươi thật là xạ thủ sao liền như ngươi loại này c h ư ớ c mắt bộc phát cận chiến giáp sĩ cũng đánh không ra đi ninh châu xạ thủ c ả m khái cũng là hàng phía trước đồng đội tiếng lòng đối mặt cường lực yêu ma bọn hắn đều làm tốt liều mạng chuẩn bị kết quả phe mình đồng đội trở tay liền sốc đối phương sân sọ lập tức khiến cho bọn hắn có chút không biết làm thế nào thuật sĩ thôi hồng càng là trong nháy mắt giữ v ơ n g tinh thần không chuẩn bị lại bảo thủ phụ trợ bằng không hắn trong tay phụ t i ệ n sợ không phải muốn thả lấy hít bụi không lại tam tính liên châu đối ta tiêu hao không lớn trung u y ê n đáp lời khiến cho hắn đồng đội đã vui mừng, lại lo lắng. vui mừng là bởi vì phe mình có cường lực c h u y ể n vận hậu kỳ công phạt hẳn là sẽ tương đối thuận lợi lo lắng là bởi vì đồng đội quá mạnh như toàn lực phát huy bọn hắn rất có thể sẽ mất đi cùng cường lực yêu ma giao thủ cơ hội bọn hắn rất lo lắng có đạo lý cái kia nhìn lực uy hiếp mười phần mặc g i ra thi xác thực không thể đi đến trước mặt bọn hắn nó bị ninh châu xạ thủ trúng mục tiêu hai mũi tên sau lại bị chu nguyên khóa chặt con mắt còn lại lần nữa mũi tên nhập trong đầu dẫn bạo đầu lâu lần này một bốn cấp khi âu thi cấn cung thủ đứng không vững nữa kéo lấy tàn phá đầu trùng điệp ngã trên mặt đất cũng tuân ra một cái quang cầu màu xanh lục đ kinh nghiệm hai tám không địch tướng đã đánh chết chư vị mau chóng thanh lý tàn quân lĩnh đội mạnh hiến hay là rất đáng tin cậy biết nói cái gì phân chấn đồng đội tâm tính bề b u ồ n nhiều việc ứng đối bày thi trùng kích bọn hắn không có chú ý tới hai vị bồi thử cấm quân tướng lĩnh xuất ra công thu làm chu nguyên nhớ một công các loại phổ thông du thi bị sau khi sửa sang xong bọn hắn mới có thời gian hồi tưởng lần chiến đấu này được mất cũng kiểm tra hậu phương có hay không còn có thể thông hành chu nguyên thì thừa cơ n h ặ c cấn cung thủ bạo rơi q u a cầu màu s á c l ụ đạt được một kiện tương đối ít thấy phối sức cùng một bộ hàn thiết độc trả phối sức cấn cung sơn ngọc giới thiệu tiêm núi cấn, quân tử lấy nghị không đôn cấn c hiệu các, lấy giải cuối cùng cúng. cấn cung phục, lấy lại, lợi giày năng Sinh khôi sinh đại tài. i quay môn vạn dương khí quay lại, thổ h âm, ở vật vạn vật, cắt lợi tài. Hiệu quả trang bị sau thu hoạch được c ấ n sinh trạng thái tiếp tục phục hồi từ t ừ hp làm dịu âm t à loại mặt trái trạng thái c ấ n cung sơn ngọc hiệu quả rất thực dụng vẹn vẹn beo liền có thể tiếp tục hồi máu cũng làm dịu âm t à loại không tốt trạng thái mấu chốt là thể tích của nó rất nhỏ chỉ có bình thường ngọc bội lớn nhỏ phi thường dễ dàng cho tùy thân mang theo tám đầu mộ huyện thông đạo n h ư mỗi đầu đều có tinh anh quái thủ hộ có thể gom góp tám môn phối sức lời nói cái kia du thi phó bản sản xuất kỳ thật vẫn rất dư thừa chú nguyên bên cạnh suy nghĩ lúc nào tìm cơ hội lại soát một lần du thi phó bản bên cạnh cẩn thận xem xét mộ h u y ệ t thông đạo có hay không ẩ n tàng cơ quan sự thật chứng minh hắn cùng các đồng đội suy nghĩ nhiều sinh môn bên này chỉ có một cái một bốn cấp khi ê u thi cấn cung thủ cũng không có chân chính bột tồn tại chữ vị nơi đây cũng không yêu ma thủ lĩnh tồn tại sau đó chúng ta nên đi hướng nơi nào lĩnh đội mạnh hiến bên này vừa mới r ứ t lời thuật sĩ thôi hồng liền vội khó dằn nổi nhảy ra ngoài không thể tìm ra chính xác phương hướng khiến cho hắn áp lực rất lớn hắn còn muốn lại dãy rủa một chút cầm tới dẫn đường chi công chữ vị lại tin ta một lần cấn k h ô n tôn nhau lên, sinh tử tương đối. yêu ma thủ lĩnh nhất định tại tử môn bên trong các người muốn nếu là mộ huyện người chết xuất hiện tại tử môn có phải hay không cũng nói đi qua mặt khác tử môn đại biểu h u n g hiểm i ể u tử nhất sinh vừa vặn đối ứng yêu ma thủ lĩnh thực lực cường đại thuật sĩ thôi hồng mặc dù lời thề son sắc cam đoan nhưng hiệu quả đã không lớn bằng trước đó dù sao lúc trước hắn lựa chọn sống c ử a lúc ngôn từ chuẩn sắc trần thuật không ít điểm tích bây giờ lại lại muốn đẩy lật trước đó lý luận lần nữa tới qua nếu là lại không thành mặt khác trong thông đạo sát xuất lớn cũng không có yêu ma thủ lĩnh hơn phân nửa muốn thanh không tất cả thông đạo yêu ma thủ lĩnh mới có thể xuất hiện tại trung cung dừng nói lời này của ngươi tuyệt đối đừng trở thành sự thật nếu không cũng quá lãng phí thời gian tham gia thi đám người không có lựa chọn tốt hơn quyết định lại nghe một lần thôi hồng đề nghị lao thẳng tới tử môn mà đi bởi vì tử môn bên trong du thi mật độ tương đối cao khiến cho bọn hắn tốc độ tiến lên thấp xuống một chút cũng may cố gắng của bọn hắn không có b n g phí tử môn khôn cung bên trong không chỉ có một cái một bốn cấp khiêu thi khôn cung thủ còn có một bộ núi đá đục chế quan tài đá lớn tại mọi người tiếp cận khôn cung vị trí lúc phổ thông du thi còn chưa có động tác trong thạch quan liền truyền ra một trận trầm mượn tiếng gạo thét phanh thạch quan tâm c h e đột nhiên bị cự lực đánh bay một cái thân mang đem giáp hát thi từ đó nhảy lên mà ra một năm cấp du thi tướng quân nó không chỉ có đẳng cấp siêu việt xung quanh tiểu quái thân phận tin tức sau càng là có huyết hồng khô lâu âu biểu tượng thôi hồng cự lực phủ đối mặt đột phát tình huống tất cả tham gia thi người toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không còn keo kiệt các loại bảo dưỡng phụ triện chu nguyên yêu cầu cự lực phủ ra trì sau trong n g á y mắt đối với du thi tướng quân liên xạ ba mũi tên phanh phanh phanh tam tinh liên châu mạnh mẽ lực đạo cùng xích viêm mũi tên bạo tạc hiệu quả đánh ra đánh lui hiệu quả cử động lần này làm nhảy lên một cái du thi tướng quân trực tiếp ké ngã trên đất thuật sĩ thôi hồng bên kia đồng thời kích hoạt hai tâm c h ấ n thi phủ tạm thời khống ở du thi tướng quân cùng k h ô n cung thủ chu t i mã tốc công nếu để hai cái cường lực yêu ma đồng thời cẩn thận chúng ta trận hình hơn phân nửa gánh không được hai b ọ n chúng mạnh hiến mang theo đồng đội tạo thành phòng tuyến chuẩn bị cùng du thi quần tiếp chiến cũng kỳ vọng chu nguyên mau chóng đánh g i ế t một cái giảm bớt phong hiểm chu nguyên thì thừa dịp du thi tướng quân bị khống chế thay đổi mũi tên thúc g ụ c mát cấp huyết sắt tiến thuật sau một khắc lư hỏa đỏ tước huyết sắt diễm hòa hợp thành mà thành màu son linh tước ké một thanh âm. Và anh, tiếng nổ cực lớn từ du thi tướng quân chỗ truyền ra cái kêu huyết s á t đỏ tức mũi tên hung hăng đính tại sọ não của nó bên trên kịch liệt bạo tạc chấn động thậm chí tung bay mũ giáp của nó một tiếng này trực tiếp thanh không du thi tướng quân hai mươi bốn phần trăm lượng máu tăng thêm chu nguyên tiên cơ phát ra tam tinh liên châu chấn tả mũi tên cũng mang đi nó mười hai phần trăm lượng máu đến tận đây vừa mới đăng t h ả n g du thi tướng quân liền còn sót lại sáu mươi b ố phần trăm lượng máu giống nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng gầm gư du thi tướng quân huy động trong tay đao cán dài cấp tốc công kích các loại tiếp cận hàng phía trước giáp sĩ lúc càng la nhảy lên một cái giữa không trung lấy lực phách hoa sơn chi thế đánh tới hướng chu nguyên đã sớm chuẩn bị thuật sĩ thôi hồng đưa tay chính là một cái c h ấ n thi phủ mạnh khống nổi giận thi tướng một vị huân quý dòng dõi đồng thời vung ra một viên p h i trảo cùng bên cạnh quan tướng cùng nhau bỗng nhiên dùng sức đem du thi tướng quân vung ra chiến trận thôi hồng cho bọn hắn thêm kim cơ phủ có dư thừa cự lực phủ cũng cho bọn hắn tăng thêm giờ phút này cả c h i tiểu đội tâm tư độ cao thống nhất đó chính là ngăn chặn du thi tướng quân cho bọn hắn cao bạo đồng đội tranh thủ chuyển vận thời gian chu nguyên phân phó xong thuật sĩ thôi hôm sau thừa dịp cự lực thuật gia trì lần nữa mở cung tam tinh liên châu lần này hắn cũng không có nhìn chằm chằm du thi tướng quân đồ bắn mà là lựa chọn áo giáp khe hở k h u y ệ u tay vị trí với hắn mà nói nếu dây không xong biện pháp tốt nhất chính là đánh ra c h i tàn tổn thương suy yếu mục tiêu lực công kích giảm bất đồng đội phòng ngự áp lực phanh bởi vì khoảng cách quá gần tam tinh liên châu đưa tới tiếng nổi tiếng vang ba chi chấn t à mũi tên thành công khảm nhập du thi tướng quân khự tay khiến cho một cánh tay không cách nào hữu hiệu phát lực nhưng vào lúc này cái tiêu một bốn cấp khiêu thi k h ô n cung thủ cũng tiếp cận hàng phía trước giáp sĩ cũng bắt đầu phối hợp phổ thông du thi triển khai công kích chư vị đồng đội phòng ngự thi tướng ta trước điểm rơi cái tia khiêu thi c h í tàn chủ động loại hình công kích du thi tướng quân sau chu nguyên tài thay đổi mục tiêu thanh lý tinh anh quái khôn cung thủ không cần hắn nhiều lời tại hắn bên cạnh cung trong nháy mắt thôi hồng liền kích hoạt một tâm trấn thi phủ lâm thời khống ở khôn cung thủ ngay sau đó t ạ tinh liên châu do khôn cung thủ nhãn động đi vào nổ tan đầu lâu của nó Thanh không lúc này du thi tướng quân đã bắt đầu phát huy ở tại liên tục vùng đào trạm kích bên liên giới hàng phía trước giáp sĩ bị buộc chậm rãi lui lại cho dù mỗi lần thời khắc khẩn cấp thuật sĩ thôi hồng đều sẽ vung ra trấn thi phủ đánh ra cứng ngắc hiệu quả mạnh khống du thi tướng quân nhưng nó mạnh mẽ l ư c đạo hay là để hàng phía trước giáp sĩ nâng thuẫn cánh tay bị đau bùn d ù n phiền thoái hơn chính là phổ thông du thi không ngừng trúng kích làm hàng phía trước giáp sĩ không cách nào toàn lực phòng ngự du thi tướng quân thàng đến chu nguyên công kích lần nữa lúc loại tình huống này mới đến hữu hiệu làm dịu khi huyết sát đỏ tức m ú i tên chúng mục tiêu du thi tướng quân đầu lâu sau không chỉ có mang đi nó hai mươi b ố phần trăm lượng máu càng làm nó hơn thay đổi cửu hận mục tiêu cái này khiến nó không còn công kích hàng phía trước giáp sĩ mà là lần nữa nhảy vọt công kích xếp sau chuyển vận cảnh tượng giống nhau đồng dạng thao tác chấn thi phủ m ạ n h khống phi t r ả o lôi kéo vung ra con t r ợ chờ nó lần nữa đứng lên lúc chu nguyên tam tinh liên châu do mắt nhập nao vỡ tan đầu xương đánh vỡ nó cân bằng thuật sĩ thôi hồng thấy vậy cơ hội theo sát lấy nối liền chấn thi phủ mạch k ố n g chu nguyên tam tinh liên châu lại vào nó đem một c á i k h c c o nguyên mắt c ù n giao đ diện thuộc tính trước tiên cho ra phản hồi xuất hiện tên là hắc cương thi khí mặt trái trạng thái độc này không chỉ có sẽ kéo dài mất máu còn có thể dẫn phát cứng ngắt trạng thái thuộc về phạm vi khống chế kỹ năng bất quá cũng liền như vậy nó còn sót lại lượng máu không đủ để để nó lợi dụng hắc cương thi khí lật bàn không u h có cường lực yêu ma sông trận sau còn lại phổ thông du thi thuận tiện đối phó nhiều đám người hợp lực đem khôn cung du thi dọn dẹp sạch sẽ sau phát hiện hai tên cấm quân bồi thử tướng lĩnh ngay tại lật qua lật lại cổng ghi chép gấp rút ghi chép một vị còn từ trong ngực lấy ra tính thời gian mặt đồng hồ đăng ký thời gian thấy cảnh này đám người l i ê n minh bạch chính mình khảo hạch đã kết thúc sau đó chính là chờ cấm quân tướng lĩnh công kỳ thành tích sau đó tập thể hồi kinh phục mệnh ở trong quá trình chờ đợi chu nguyên giả bộ như tuần sắt ráng vẻ nhặt khôn cung bạo rơi vợ trừ bình thường răng z o m bi e thi độc bên ngoài hắn còn thu hạch o một viên khôn cung mẫu ngọc một phần bất hóa c ố t pháp k h ô n cung mẫu ngọc cùng cấn cung sơn ngọc một dạng đều là trang sức nó tác dụng là vi lượng giảm xuống sở thụ tổn thương bất hóa cốt pháp liền tương đối lợi hại là một hạng tăng cường thân thể kỹ năng đặc thù kỹ năng bất hóa cốt pháp giới thiệu con không nói mây thi phục án chết hối tam khí hiện tắm loại tím trắng lông xanh bay n ằ m du lịch không thay đổi xương thần gióp nó vị xương cốt bất hủ tam khí tụ thần thi cốt không thay đổi thây nằm ngàn năm có thể du lịch t â m dương bay mã hóa bạn đất căng nghìn dặm hiệu quả có thể tập hợp đủ hoán chết hối tam khí chuyển chức cương thi cũng có thể do tính khí thần thay mặt tam khí thành kim cơ ngọc cốt、Chú. lấy tinh khí thần thay mặt tam khí năm cấp tinh thuộc tính một mười cấp tinh thuộc tính hai chuyển chức cương thi chỗ tăng phúc thuộc tính do hoàn chết hối tam khí số lượng cùng chất lượng quyết định kim cơ ngọc cốt như kim chi k i ê n như ngọc chi tinh khiết gia tăng lực phòng ngự giảm xuống kỹ năng làm hao tổn ta tìm tới bảo dương mau đến xem nhìn bên trong có cái gì chú nguyên bên này tại kiểm kê thu hoạch hán đồng đội lại lật ngược du thi tướng quân t h ạ c h quan cũng tại quan tài bên dưới tìm ra không ít vật bồi táng cùng một ngụm mạ vàng dương đồng bởi vì triều đình quy định linh thi công p h ạ t được, được tham gia thi người có thể tự hành phân phối tại mọi người thảo luận trôn cùng châu đảo cắt điểm xấu lúc hai vị cấm quân tướng lĩnh cũng làm xong ghi chép gọi đám người theo thứ tự tiến lên quan sát chờ đến phiên chu nguyên lúc cấm quân tướng lĩnh khẽ gật đầu mới mở ra công ghi chép văn thư tính an chu nguyên liên tục mở tam tinh liên châu phá vỡ bạo đầu ma lại mở xích hỏa huyết s á t chi tiễn đánh chết thi tướng vào trận đến nay phối hợp có độ hưu i hái đồng đội chính là đi linh bên trên giáp chương chín mươi ba mới nguyên t i ệ t tối chương chín mươi ba mới nguyên t i ệ t tối đi linh bên trên giáp đánh giá đã là cấm quân tướng lĩnh có thể đưa ra cao nhất đánh giá kể từ đó chu nguyên liền gom góp tam giáp tri công trở thành một đám tham gia thi người bên trong nhân tài kết xuất bất quá có người vui vẻ có người sầu hắn các đồng đội cũng không có đều chiếm được kết quả mong muốn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười bản thân an ủi gửi hy vọng ở ba thử tập hợp đánh giá trư quân chiến sự đã bình khi trở về kinh phục mệnh các loại tham gia thi đám người rời khỏi du thi bí cảnh sau mới biết được mình sắc thời gian tin tức giờ tị m ộ t khắc ước chừng chín giờ sáng mười lăm phân chúng ta công phạt nhanh như vậy lại cũng hao tốn hai canh giờ không có những tiểu đội khác so với chúng ta càng nhanh đi hẳn là sẽ không trừ chọn sai thông đạo làm trễ m ả i một chút thời gian bên ngoài chúng ta cơ hồ không có phạm cái gì sai những tiểu đội khác lại ưu tú cũng sẽ không thập toàn thẩm mỹ không tì vết chút nào tiểu đội thành viên còn tại lo lắng chính mình công phạt thời gian lại không để ý đến một vấn đề rất trọng yếu đó chính là trên đường phải tất chú nguyên thừa cơ cha xét bí cảnh bảo dương sản xuất võ ký tàn khí thành hoàn hắn phát hiện đây là một hạng rất kỳ lạ võ kỹ hạch tâm là tán mà có thứ tự đem tự thân linh khí trong nháy mát hóa thành khí vòng phóng ra nó thi thuật phạm vi khá lớn thuộc về phạm vi tính tổn thương kỹ năng nhưng chân thực hiệu quả dựa vào là không phải linh khí c h i hoàn mà là linh khí thuộc tính bởi vậy dù thi tướng quân có thể thả ra hắc cương thi khí trung nguyên tại lưu hỏa cung tâm túc trạng thái điệp ra bên dưới cũng có thể thả ra hỏa khí c h i hoàn nhưng tán khí thành hoàn loại này đặc thù v õ kỹ rõ ràng càng thích hợp phóng thích độc băng lôi các loại linh khí kích phát c h ú n g độc giảm tốc độ tê liệt hiệu quả nói tóm lại đây là một hạng không sai kỹ năng phi thường thích hợp võ giả lâm thời cải tạo tác chiến hoàn cảnh trung u y ê n nguyên ê n được bên trên g i á đi thuật sĩ thôi hồng trạng thái phi thường tốt giống như hắn loại này có thể chế phủ nhân tài cho dù linh thi không được tuyển cũng không ít đường lui vì sao nói như vậy bởi vì ta một cái toàn bộ hành trình phụ trợ người đều được súng giáp ngươi cái này chủ công xạ thủ nếu chỉ trúng t i y ể n giáp cũng quá mức khắc nghiệt chu nguyên chỉ là tiếu tiếu không trả lời thẳng thôi hồng cũng minh bạch ý nghĩa hơn phân nửa là không muốn kích thích đồng đội cháy bỏng tâm linh cho nên hắn liền đ ổ i chủ đề cho chuyện lên hắn xuất thân kỳ châu thông qua cùng hắn nói chuyện với nhau chu nguyên t i biết thôi hồng lại là hoài hưng ơ thôi thị đích mạch trường tôn thân phận này cho dù đặt ở phổ thông thế gia cũng không nên tới mạo hiểm tham gia linh thí chớ nói chi là danh môn gia tộc quyền thế hoài hưng thôi thị đối với cái này thôi hồng hào bất che giấu nói thẳng chính mình bởi vì tư tâm mà tham gia thi nhà ta hấu đệ si mê võ đạo làm sao trong nhà danh n g ạ c h hao hết vô duyên khải linh ta muốn lấy đi linh diễn võ nên sớm không nên chậm trễ không bằng ta động một chút cho hắn tranh thủ thời gian mấy năm cho nên ta liền hướng ra chủ cầu linh thí danh n g ạ c h nhìn có thể hay không thoát khỏi gia tộc cung cấp nuôi dưỡng để ta đệ đi an phần kia linh thực thôi huynh nhân nghĩa nhất định có thể toàn nguyện đối với thôi hồng t ậ n lực giao hảo chu nguyên chiếu đơn thu hết hắn thành tích này không phải lưu kinh huấn luyện chính là đảm nhiệm địa phương nhiều kết giao chút hắn châu tuân kiệt cũng có thể thuận tiện về sau tại kề vai cấm h i ế n đ u lẫn n quân tướng lĩnh dẫn đầu xuống một đoàn người đủ vào trong cung đem danh hướng đại ngụy chữ quân phục mệnh đạt được chữ quân tán thưởng cùng thăm hỏi chữ quân tới đúng lúc trong cung nội thị vừa đưa tới ăn uống khuyên ta an ủi bụng có thể chữ quân bởi vì ta tướng lệnh ở bên ngoài chinh chiến Ta có thể nào an tâm ta trong thoải an có cơm, gặp chư cái bình nhiều. nào dùng quân yên này lòng liện mãi gặp vô sự, đại ế n ngồi ta tả hư, chúng ta ngồi cùng bàn chung ăn. đều đ hưu, là ta tả ta ngụy chữ quân đứng dậy trước kéo hai vị cấm quân tướng lĩnh nhập toạ sau đó đưa tay hư dẫn ra hiệu trung nguyên bọn hắn ngồi chung trung ăn cảnh tượng này quả thực có chút kích thích làm cho đám người không biết như thế nào cho phải từng cái phảng phất hắc cương thi khí nhập thể giống như chất phác cứng ngắc thất thần làm gì ta làm chủ soái các ngươi làm tiên phong dũng tướng làm gì lo lắng chủng điệp thế nhưng là lo lắng vậy quá chúc thừa lấy lễ hội tội yên tâm quản lễ nghi quan lại đều bị ta phái đi bố trí giả tiệc nói đều nói đến nước này đám người còn có thể nói cái gì nhao n h a u ngồi vào vị trí an t o à n cẩn thận dùng cơm trong lúc đó đại ngụy chữ quân còn cùng c h u n g u y ê n thôi hồng hàn huyên hai câu nôn chu nguyên niên ít có là vai hùng bất phàm hỏi thôi hồng kỳ châu quân chính như thế nào bách tính sinh hoạt phải trang an khang thàng đến lúc này chu nguyên tai biết đại ngụy chữ quân vương hảo là kỳ vương trên danh nghĩa phong quốc chính là kỳ châu cử động lần này làm cho thôi hồng đứng ngồi không yên nói thẳng chính mình thường nhà ở chế phủ ít có du lịch bất minh châu nội các quận huyện tri tỉnh không dám loạn nói đại ngụy chữ quân chỉ là tiêu tiếu không có tiếp tục trò chuyện mẫn cảm chủ đề mà là hỏi tới bí cảnh công phạt tình huống khi nghe nói chu nguyên tam tinh liên châu thúc bạo đầu m a lúc còn vỗ tay một giọng nói tốt các loại dùng cơm sau khi kết thúc đội thứ hai tham gia thi người mới khoan thai tới chậm bọn hắn liền không có chu nguyên một đoàn người đánh ngộ bị chữ quân thân vệ dẫn vào thiên điện dùng cơm ước chừng đợi đến buổi chiều tám giờ mới có bảy tiểu đội trở về diễn võ cung còn lại sáu tiểu đội nhất định vô duyên mới nguyên giả t i ệ p tiệc tối bắt đầu trước đại ngụy chữ quân chức cho tạc thịt, thịt này là tam sinh t h ị là hôm nay tân nguyên quốc tế chỗ thờ chi thực chư quân mới nguyên ngày còn vì nước chinh chiến chính là quốc sĩ thượng quốc lễ xin mời dùng trung quốc tế chi thực. đại sự quốc gia tại tự cùng đung đại ngụy chữ quân ban t h ư ở n g quốc tế tạc thịt làm thức ăn lễ này không thể bảo là không nặng nhưng tạc thịt thứ này nói trắng ra là chính là bạch thủy thịt nấu các loại gia vị mỗi đường một mực không thả lại thêm đại ngụy lấy son l à quý ban cho mới nguyên tham gia thi người tạc thịt đều là hơn phân nửa mập non nửa gầy thịt trắng khối tư vị kia miệng vừa hạ xuống không chỉ có đầy mỡ sống đạm bạc còn có một cỗ thịt dê tự mang mùi tanh bất quá ngay tại lúc này đừng nói là vô vị tạc thịt tại như đại vương ban thường ăn tại đại vương ban rượu ba vầng cung uống đằng sau đại ngụy chữ quân lại trên mặt sầu lo nói có thể cùng chư quân gặp nhau vốn là chuyện may mắn nhưng trên đời không hoàn mỹ tri công cũng không, không tiêu tan tri cục hôm nay qua đi triều đình khi định ra công thành danh sách chư quân không thể toàn thắng cũng hưu tâm buồn về quê tri sĩ đây là thiên thời nhân lực trung định chư quân quyết không thể sụt nếu có nỗi lòng khó có thể bình an không muốn về quê người có thể đi kinh sư tám doanh mưu chức vị tai chiến triều đình công tử khả năng hẹn nhau không đợi t r i ề u đình công tử lúc bạn vương tại cái này diễn võ trong cùng các loại về quê c h ư quân lại đến chương chín mươi b ố công thành bảng khôi chương chín mươi b ố công thành bảng khôi chữ quân hẹn nhau nào có có thể hay không đạo lý tự nhiên là đều có thể đại vương giải sầu nếu ta các loại không được tuyển trở lại quê hương định chăm chỉ rèn luyện võ nghệ trung phó đại vương ước hẹn đại ngụy chữ quân nghe nói lời ấy mới sầu lo giết hô to c h ư quân thắng uống với hắn mà nói trấn an không được tuyển người so ca ngợi t h ắ n g tuyển người quan trọng hơn cốt bởi qua hôm nay t h ắ n g tuyển người tự sẽ hưởng hết vinh dự mà những cái kia không được tuyển người sẽ không còn cơ hội đợi đến triều đình cao tầng thăm hỏi chỉ có thể ảm đạm trở lại quê hương mặt khác vào lúc này ca ngợi t h ắ n g tuyển người cũng sẽ kích phát v a n khí còn lâu mới có được trấn an không được tuyển người biểu hiện ra triều đình n h â t nước tới có lời bất quá chữ quân trấn an là có độ lại nhiều chính là thương hại cũng làm trái đại ngụy nhất quán võ uy tri phong bởi vậy đến tiếp sau yến hội toàn bộ hành trình hát vang trở múa lại không một kia lo âu bầu không khí có ý tứ chính là y ế n hội mở ra sau hồi cung tham gia thi người cũng sẽ bị trước tiên dẫn vào y ế n hội bọn hắn y giáp chưa đổi cầm trong tay võ bị trên thân thậm chí có vết máu ô huế kể từ đó là cả chàng tiệc tối tăng thêm không ít tiết huyết hãn dũng chi k h í cũng dóp thành một bộ tướng sĩ vốn hình thẳng đến đêm khuya giờ tí bốn khắc không điểm thời gian đồng chung gõ văn sau trận này tiệc tối mới n h ạ c hết người đi đồng thời cũng đại biểu mới nguyên linh thí triệt để kết thúc những cái kia không thể đổi tại một khắc cuối cùng ra trận thí triệt h ú n g cái k h ô n g thể đổi tại một trận tiệc tối cũng bỏ lỡ trèo lên bảng công thành cơ hội đôi này một chút có năng lực vận khí không tốt tham gia thi người tới nói. khẳng đại ị n h là k nguyện công bằng. Nhưng i h muốn chữ n h phối hợp có thứ tự, là có t quân, quân, quân trước đem công ghi chép văn thư nhìn một lần mới cầm lấy cựu khanh vệ ý định ra tập hợp danh sách chu nguyên danh tự thình lình ở trên bất quá cũng không phải là đầu danh mà là bảng danh sách thứ hai chu nguyên tổ ở hoài châu thượng lạc huyện tiểu tây thôn bách tính nhà lành thiên tư hơn người huyết chiến hăng dũng triều đình cần hắn trở thành đứng đầu bảng điện hạ nói cực phải kỳ tài thực trí danh quy chỉ bất quá thiếu một phần gia tộc p h ụ chiếu nhưng có thể tại nội tình như vậy nông cạn tình hôn dưới lực áp vân quý tử tự hào môn hậu duệ quả thật thiên tư chắc tuyệt ta nguyên muốn ép hắn đ ể ép khiến cho phong mang có độ chớ mất t n ổn chi tâm bất quá nếu triều đình cần hắn trở thành đứng đầu bảng hiện ra quốc mạo khí khái vậy liền để cái này nhà lành thiếu niên vang v Đạt được kiểu khanh vệ ý khẳng định sau, đại nguyện định g chữ, chữ quân đoán rất đúng công văn danh sách đưa vào trong cung lúc qua tuổi ngũ tuần đại nguyện hoàng đế còn chưa nghỉ ngơi hắn cầm danh sách nhìn kỹ một lát liền dùng chu bút đem chu nguyên danh tự vòng sau đó tại tên thứ mười tám v ẽ xuống một đạo thơ hồng lại mà phê bình chú giải đại ngụy hồng nghiệp mười bốn năm mới nguyên thủ sĩ mười tám đứng đầu bảng tĩnh an chu nguyên một trăm ba mươi hai người tham tuyển thủ sĩ mười qua thứ nhất ân thưởng đã chọn cái này chu bút vung lên mới nguyên linh thí liền có định số ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng diễn võ ngoài cung liền tới một đội cấm quân giáp sĩ tại thành cung ba thử trên bảng vàng trương t i ế p một tấm lụa vàng mười tám cái danh tự kèm theo quê quán tin tức theo thứ tự trưng bày sớm đã chờ lợi đã lợi đã lâu tùy lập tức vây lên tiền đến lẫn nhau chen chúc lấy lo lắng xem xét ấy thiếu gia nhà ta bảng thượng vô danh lần này lao ra đoán chừng nổi giận hơn chư vị gia truyền hiếm đứng đầu bảng đúng là có quan thân nhà thanh bạch đây là ở đâu ra m á n h sĩ chẳng lẽ sinh ra cảnh tượng kỳ dị chiếu lên tinh tú hào kiệt sớm rời g i ư ờ n g bắt đầu làm việc kinh thành bách tính cũng yêu đụng phần này náo nhiệt n h a u n h a u tiến lên nhắm vào vài lần đ i lại đứng đầu bảng hoặc ba vị trí đầu danh hào sau liền hài lòng rời đi như vậy người hầu truyền lời chủ gia tiểu nhị truyền lời trường quỹ cư dân truyền lời quê nhà cũng không lâu lắm chú nguyên đại danh liền trở thành kinh thành chủ đề lôi cuốn. tại hắn không biết rõ tình hình tình h ữ n giới không ít hoài châu tiểu thương còn ra dáng cho hắn viện chút huyền bí cố sự ngôi sao gì tốc hạ phàm thiếu đùa dỡn m á n h hổ, hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa nắm lương đổi trụ các loại lý do thoái thác chuyện đó là có cái mũi có mắt không trách kinh thành bách tính b ắ t q u á i đầu năm nay ra một cái cùng bọn hắn xuất thân tương tự nhà thanh bạch đứng đầu bảng có thể quá khó khăn phần này cảm giác thân thiết thúc đẩy bọn hắn đối với chu nguyên cái tên này sinh ra rất nhiều điều tốt đẹp tưởng tượng các loại chu nguyên tình ngủ rửa mắt lúc mới biết được chính mình nổi danh hay là loại kia toàn thành đều có thể nói lên đôi câu đại danh nhân sao vũ khúc tỉnh rồi mau đến xem nhìn ta có phải hay không tinh túc trên trời chu ti mã nghe nói từng có tiên nhân vì ngươi trong ngộng thụ nghiệp gần cùng ta nói một chút tiên nhân gì mạo chu nguyên ta nghe nói ngươi lúc sinh ra đ ợ i mưa gió đến c h ú t ẩn có long hồ đi theo ta khuyên ngươi sớm ngày đi đình ý tư tự thú nhìn xem từng cái trêu ghẹo đồng liêu chu nguyên vội vàng mở miệng n g ă n lại hắn sợ lại chuyển xuống hắn ngay cả người đều không phải các vị huynh đệ mau mau dừng lại các ngươi những thuyết pháp này đều là từ chỗ nào nghe được ta sao không biết mình còn có năng lực b ự này đương nhiên là nghe kinh thành bách tính nói ngươi là không biết bọn hắn đều nhanh đem ngươi nói thành thần dưới tiên h phạm vì sao như vậy tự nhiên là bởi vì ngươi được tham gia thi đứng đầu bảng bậy hạ chu phê đã treo ở thành cung bên ngoài ngươi còn không mau đi chiếm ngưỡng một chút bảng khôi chu nguyên tên chiếm ngưỡng là không thể nào chiếm ngưỡng hắn sợ chính mình mới ra đi đồng đội bọn họ liền hô xuyên theo hổ bảo chính là chu nguyên sau đó bị chen trúc bách tính vào thành bánh bao thì ra là thế mới nguyên linh thí hàng năm đều có một chút tin đồn hai ngày nữa liền sẽ tắn đi vậy cũng không nhất định ngươi cùng dĩ vang đứng đầu bảng khác biệt xuất thân của bọn họ rời xa bách tính ngươi lại xuất thân bách tính nhà lành kinh thành bách tính tội p h o ngươi n g là ủng hộ n g ư ơ i cũng là không sợ ngươi chỉ cần không sợ bọn hắn liền sẽ một đoạn thời gian rất dài đảm bảo ngươi các đồng liêu nói rất đúng kinh thành bách tính không sợ c h u n g nguyên hắn ban sơ thân phận tăng thêm hiện tại lấy được thành t ự u phản p h ấ t hóa thành một s ợ i anh đến chiếu ánh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ cảm xúc tại loại tâm tình này lôi kéo dưới năm nay mới nguyên tốt khánh nhất định tại dân gian nhiều tiếp tục mấy ngày mà tên của hắn cũng sẽ theo các nơi thương đội về quê dần dần chuyển hướng từng cái châu quận đây cũng là đại ngụy hoàng đế cùng chữ quân muốn nhìn đến kết quả c như ũ nhưng g chu nguyên lại khác biệt hắn hãn dũng thiện chiến có thể dùng tuyệt đối thực lực giữ gìn danh dự chu nguyên còn không biết sự xuất hiện của hắn sẽ trở thành đại ngụy hiện g ra văn trì võ công ký hiệu hắn lúc này đang bị một đám đồng liêu mạnh đẻ xuống viết thiếp mời chúng minh đệ bằng vào chúng ta quan hệ trong đó trực tiếp đi ăn mừng chính là không cần lại nhiều nhất cử này chương u muốn Ti ta mặt Tục lời ấy sai rồi, chúng ta cũng là muốn mặt mũi. Mã là ấy、so、chúng ta mạnh sao. Vậy cũng n g i khả h i n chín mươi lăm vào cung thụ phong chương chín mươi lăm vào cung thụ phong chu ti mã cầu ngươi một chuyện mà ngươi bị liên lụy cho nhà ta hải tử cũng viết phong thiếp mời đi a lệnh tử bao nhiêu n i ê n kỷ tức là đồng đội c h i tử tùy hành chính là không cần t h i mời đã có mười hai đây không phải vì dương danh sao có ngươi cái này mới nguyên bảng khôi tự mình mời yến cũng có thể chứng minh nhà ta hải nhi có thể chịu được bồi dưỡng nói lời này vân quý dòng dõi là chu nguyên trước đó kể vai chiến đấu đồng đội chính là an v i ễ n tướng quân dương lăng hầu đích thứ tử mặt mũi của hắn chu nguyên vẫn là phải cho nhưng cái này đưa một cái cũng liền ham không được xe cuối cùng kinh thành bản địa tham gia thi người đều là nhà mình con cháu cầu một phần võ khôi thiếp đến tận đây chu nguyên cái này mới nguyên bảng khôi lại nhiều có mắt nhìn người thanh danh cũng thành đám trẻ còn khoe khoang danh hảo bất quá chơi đùa về chơi đùa tư nhân khánh yến còn phải đợi mấy ngày mới có thể cử hành Bởi vì trong đó n thứ tự khá cao người trúng tuyển cảm xúc tương đối ổn định theo đại ngụy dĩ vang truyền thống bọn hắn sẽ bị điều nhập chấn luận học cùng nhập học trăm ngày hoặc nửa năm sau đó lại xuất kinh chấn thủ một huyện c r i điệp thứ tự tương đối thấp người trúng tuyển đãi ngộ sẽ kém bên trên một chút hơn phân nửa muốn vào kinh thành doanh hoặc biên chấn hiệu mệnh về phần trung nguyên hắn đãi ngộ liền tương đối ngẫu nhiên nếu theo dĩ vãng tình huống đến xem hắn sẽ bị điều n h ậ p cấm quân bồi dưỡng sau đó lại nhậm chức địa phương hoặc lưu nhiệm cấm quân tướng lĩnh nhưng hắn xuất thân thành đại ngụy triều đình hướng ra phía ngoài chuyển vận quốc mạo khí khái nhãn hiệu tất nhiên sẽ tăng lên lãnh ngộ biểu hiện triều đình nhân đ ứ c thật không biết chúng ta sẽ ra chấn chỗ nào hy vọng có thể đi cái rồi r à o chút địa phương lời ấy không ổn chúng ta ra chấn địa phương vốn nên vì nước giải ưu có thể nào tham đồ phú quý người thanh cao các loại đem ngươi điều đến thâm sơn cùng cốc t ấ n thủ cái hơn m ư ơ i năm ngươi liền biết dồi g i o trí đắt chú nguyên nhìn xem lẫn nhau đấu võ mồm đồng liêu mỉm cười cũng không có chen vào nói. bọn hắn có tâm tư đấu võ mồm là bởi vì bọn hắn là mười tám vị người c h ú n g tuyển một trong nhìn như tại tranh luận nhưng thật ra là đối với tiền đồ ước mơ bất quá bọn hắn có một câu nói rất đúng võ giả tuổi trẻ thời gian rất quý giá nếu thật mười năm không tấn nó thân hơn phân nửa cũng không có đến tiếp sau đại ngụy loại võ giả như này còn nhiều tỷ như hoài châu sùng dư huyện hồ hoa huyện úy đã tại địa phương c h ấ n thủ sáu năm lâu không chút nào không nhìn thấy tấn thăng hy vọng ngược lại nhập biên chấn võ giả lại càng dễ tấn thăng nhưng này cũng là liệu mạng đổi lấy kỷ nộ chư vị tướng quân ta đến cho các ngươi giảng giải một chút cơ sở lễ nghi các ngươi vào cung sau nhớ lấy không thể thời gian dài nhìn thẳng bệ hạ cùng cựu khanh trọng thần nếu có bất mãn chỗ cũng không có thể nói thẳng trần thuật các loại c h i ề u hội qua đi lại tìm cựu khanh quang lộc hơn bẩm báo chính là thái trúc thừa yên tâm chúng ta tất thận trọng từ lời nói đến việc làm tại thái thường tự quan lại dạy bảo bên dưới đám người rất nhanh quen thuộc cơ sở lễ nghi lại nhiều cũng không cần dù sao bọn hắn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu cũng sẽ không lưu lại lâu dài trong cung chờ bọn hắn thay đổi ngự tứ tê hồ bảo ra tê rất dày võ biệt quan chuẩn bị tiến về hoàng cung lúc một đám không được tuyển người nhao nhao mang phức tạp tâm tình đưa lên chúc ph chú nguyên cái này bảng khôi bị đẩy đi ra thay vào tuyển đám người hướng không được tuyển người đáp lễ trúc nói chúng minh đệ nghỉ chúng ta đi đầu một bước con đường phía trước từ từ có lẽ có huyết chiến chi hiểm nhìn chúng minh đệ sớm ngày trợ rút cùng bọn ta kể vai chiến đấu chư quân đi đầu chúng ta tất đón đầu đ ổ i theo không để các ngươi đ ộ c chiến xa trường như vậy liền quyết định lại cho ta các loại đi đầu vào trận dương ta đại ngụy võ uy chúng ta cung trúc tướng quân vũ vận x ư ơ n g long bước ra diễn võ cung cấm quân sĩ tốt cầm giới cảnh giới mười tám đỡ xong ngựa chiến xa treo võ uy cờ chậm lợi tướng quân không chế chỉ bất quá lần này không có cổ giác võ trúc chỉ có một đám thất ý giả nhìn ra xa hôm đó từ quan tướng hội quán lái ra năm mươi tám đỡ trên xa hiện tại còn sót lại mười tám đỡ không ít còn đội người cưới cảnh này rất giống đại ngụy số mạng của võ giả thịnh ký xuất trinh khải hoàn ca thiêu âm v õ công không được đầy đủ cũng mới giao thế mới nguyên công thành và cùng ý kiến bởi vì nghiêm túc linh thì giai đoạn đã đi liền không sĩ、si、tốt phong đạo hà đi mở đường cấm quân sĩ tốt cầm trong tay t r ơ n g đồng mỗi đến một cái dao lộ liền đánh một chút nhắc nhở cư dân phụ cận để đi cũng làm cho bọn hắn nhìn xem mới nguyên võ giả phong thái cử động lần này hấp dẫn rất nhiều kinh thành bách tính theo đôi u có lớn mật người thậm chí dám hướng đội xe ném túi thơm cẩm m ạ t đó chính là tĩnh an c h u n g u y ê n sao càng như thế tuổi trẻ binh sĩ tốt cho là như vậy tĩnh an c h u n g u y ê n có thể thành bảng khôi đơn giản quá tốt rồi ta đại nụy g võ đức thông suốt t h a g đấu tiểu dân cũng có thể đăng đ ị n h rồi bách tính nhân ra lại cũng có thể ra hào kiệt cái này nụy g quốc đến cùng là h â n quý thế gia suy yếu hay là võ bị quốc lực p h o n g đại khiến dân gian bách tính cũng có thể chia lãi linh võ c h i quý vậy xem kinh thành trong dân chúng có không ít nước láng diện m ậ thám bọn hắn nhìn vấn đề góc độ cùng bách tính khác biệt bách tính nhìn thấy chính là trong quân có công mật thám nhìn thấy chính là đại ngụy quốc lực thượng thăng nhìn nhìn lại đi ngụy quốc nội bộ ổn định thượng võ nhật p h ủy xưa nay khiêu chiến sốt ruột như no quốc lực còn tại dâng lên khi tạm thời tránh mũi nhọn hoài n u thiết lập quan hệ ngoại giao bách tính nhà lành công thành bảng khôi tin tức không có khả năng c h u y ể n về ta đại sở nếu không địa phương hảo cường tri dân khi sinh sôi ý nghĩ s a n g bậy chưa bọn hắn đến hoàng cung chính nam ngự đạo xây trường cỡ lúc theo đôi bách tính mới bị phòng thủ cầm quân ngăn cản Các tại cấm quân tướng lĩnh yêu cầu bên dưới chú nguyên một đoàn người nhảy xuống xong ngựa trên xa xếp thành hàng hàng theo thứ tự do cửa bên vào cung vào xây trước cửa có rộng rãi ngọc thạch lĩnh đạo hai bên đường lại sửng sưng hai tòa lâu đài trên đó không phải truyền thống long hồ đồ đằng mà là hai cái huýt dài trí vượng bởi vậy cũng được xưng là song phước quyết lại sau này đi ước chừng hai phút đồng hồ nửa giờ nhập các đạo như vậy lại đi hai phút đồng hồ tả hữu qua bích muôn liền đến minh thần đài minh thần đài là t r i ề u hội trước chư thần tụ tập nơi trốn trên đó có cao lầu cung quyết tên là ngũ đức điện cũng là đại ngụy hoàng đế thường ngày triệu kiến thần tử cung điện một trong chư quân ở đây nghỉ đợi trong điện triệu kiến lúc mới có thể đi vào nếu trong điện còn không có triệu kiến chú nguyên một đoàn người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ở trong quá trình này chú nguyên bốn chỗ quan sát thêm vài lần phòng thủ cấm quân phát hiện trong hoàng cung cũng có mang tên tin tức nhân hình quái bốn không cấp ngụy võ tốt bốn năm cấp ngụy bách tướng mặt khác đại ngụy trong hoàng cung nhân hình quái thành phần phi thường thuần t ú y trừ đại lượng bình thường cấm quân bên ngoài tất cả đều là có ngụy chữ tiền tố binh tướng khó trách đại ngụy triều đình có thể đẻ ép được những người khác hình trách chi này trong cung cấm quân thực lực đủ để chấn áp trong nước chứa quân chương chín mươi sáu vũ lâm thụ nghiệp chương chín mươi sáu vũ lâm thụ nghiệp biên mới nguyên võ giả nhập điện đợi ước chừng một khắc đồng hồ sau trong điện tùy tùng ra điện đứng ở trên đài cao lên tiếng tuyên đập chu viễn một đoàn người nghe vậy thành ba hàng sáu hàng đội hình do minh thần đài trèo lên tạ ngự lộ nhập ngũ đức điện vừa mới nhập điện bọn hắn liền nhận lấy đám người chú ý võ tướng đứng ở điện trái văn sĩ、si、đứng ở điện phải trong điện có kim giai ngự đài trên đó là ngũ đức đế tọa đại ngụy hoàng đế cùng triều đình trọng thần rõ ràng đã hoàn thành triều hội từng cái nhiều hứng thú đánh giá nhập điện mới sĩ chư vị lại nhìn đây cũng là chúng ta quốc kế chi sĩ quả thực là mai hùng bất phàm tuổi trẻ tài cao chúng ta là lớn ngụy hạ là b ệ hạ trúc quốc triều kéo dài quốc dân võ trắng các khanh cùng vui nước ta hướng võ vận liên tục có thứ tự dân gian khắp nơi cũng có thể ra dụ mãnh mãnh sĩ đây là các khanh trị quốc tri công vì ta đại ngụy an khang chứng nhận đại ngụy hoàng đế đầu tiên là miễn cưỡng một phen triều đình trung thần sau đó mới đưa một phần công văn giao cho trong điện t h y tùng lấy nó lên tiếng tuyên đọc thiên hữu đại ng khai quốc một trăm ba mươi hai năm qua dân phong quốc phú võ vận ngày càng hưng thịnh nay đến quốc sĩ mười tám là mới nguyên chi mậu lấy chi mạo x ư n g nước ta hướng võ bị c h ấ n thủ làm t h u ẫ n chinh chiến làm kiếm chư sĩ biết được linh tại võ trước là vì võ bản triều đình linh vật do trong doanh tướng sĩ dân gian d u n g manh huyết chiến mà đến linh vật quý giá tích lũy gian nan các ngươi đã hưởng quốc t r i ề u vạn dân cung cấp nuôi dưỡng khi công tâm vệ quốc hộ tạ vạn dân chúng ta lính chỉ phải đền quốc dân mới nguyên võ giả lính chỉ tiếp nhận quốc tân sau chính là càng thêm trực quan phong thưởng trong đó hạng m ư ơ i đến tên thứ m ư ơ i tám c bị bị người thứ ba đến hạng chín bị điều nhập chấn luật học công tu tập chính lệnh tùy ý ra chấn địa phương chu nguyên cùng người thứ hai vân quý dòng dõi đỗ rực được ban cho quân cơ hành tàu vũ lâm thụ nghiệp đánh ngộ đồng thời đều bị trao tặng cấm quân đô ý chức vụ từ đó bọn hắn một mươi tám người này đều có linh bổng có thể ăn cũng có hướng trên triều đình sách quyền lực các loại tạ ơn rút lui lúc chu nguyên tài ngẩng đầu quét triều đình trọng thần một chút trong đó có không ít nổi danh s ư n g tin tức nhân hình quái nhưng tuyệt đại đa số triều đình trọng thần hay là người bình thường đại ngụy hoàng đế mặc dù trông có vẻ già nhưng y nguyên uy vũ hùng tráng đồng thời không có thân phận tin tức đồng dạng là người bình thường mấy tiểu tử này trước khi đi còn dám nhìn chằm chằm cô nhìn lên một cái có chút thất lễ chờ thêm nguyên tiết khánh lúc nhất định phải nhiều phạt bọn hắn vài trẻ đến rượu. đến h a h ả i chảy n tâm, đến lúc đó chúng đó nhất định khiến bọn không ta biết say mà r ư ợ n đại ngụy triều đình cũng không có tưởng tượng như vậy nghiêm túc chu nguyên một đoàn người mới ra ngũ nước điện liền trở thành hoàng đế cùng trọng thần sinh động bầu không khí chủ đề đương nhiên đây là giới hạn tại hoàng đế cùng tam công tôn sư cựu khanh trọng thần cho đùa m t khắc thần tử chỉ có thể cười bồi không cách nào tham dự chư vị tướng quân mà theo ta đến chu nguyên bọn hắn vừa đi bên dưới ngựa đường sớm đã ở ngoài sáng thần đài chờ đợi đã lâu thái thường chùa còn lại liền tiến lên đón bọn hắn là để giải thích từng cái chức vị ý gì nên đi nơi nào lên trực người nào là tân nhiệm chủ quan thông qua giải thích của bọn hắn chu nguyên tài biết mình lại tăng thêm hai tên chủ quan một vị là thái trung đại phu một vị là vũ lâm tích bắn gia úy thái trung đại phu là cựu khanh quang lộc hơn cấp dưới chu nguyên đạt được quân cơ hành tẩu chính là đi theo thái trung đại phu tả hữu n g h e một chút đại ngụy quân nghị bất quá hắn không có dán ngôn quyền lực cũng không cần đến bưng trà đổ nước chủ yếu là được thêm kiến thức đền bù tiên tiên tầm mắt không đủ vũ lâm tích bắn gia úy là kinh thành bốn chi trong cấm quân vũ lâm quân c u n g b ì n h tướng lĩnh chu nguyên lấy được vũ lâm thụ nghiệp đánh ngộ chính là đi vũ lâm trong quân tu tập võ nghệ thuận tiện độ một tầm t i ề n con thân quân q u a n hoàn tăng phúc xuất thân dễ dàng cho đến tiếp sau xuất thân thiếu k h u y ế t l i ề n không có người khác nhắc lại đến hắn ấn tượng đầu tiên cũng sẽ là thiên tử thân quân mà không phải hương g i ả thiếu niên loại thân phận này biến hóa có thể khiến cho hắn làm rất nhiều trước đó làm không được sự tình cũng có thể thu hoạch được càng nhiều thiện ý ủng hộ chu đô uý xin cầm lấy vũ lâm lang ấn cùng thường thị văn thư có này hai loại bằng chứng ngươi mới có thể gia nhập vũ lâm doanh cùng quan l u c các đa tạ thái thường diện dẫn đạo nếu không ta còn không biết đi hướng nơi nào nhậm chức chu đô uý khắc khí những chức vị này đều là bổ ích không có thức mong rằng đô uý tham gia cơ thụ nghiệp trong lúc đó biểu hiện tốt một chút chớ phụ bệ hạ ân điện Bãi b i ệ trong Thái t h Chùa u đó đại khái nội dung đều không khác mấy đều làm miêu tả vào kinh thành đến nay kinh lịch truyền báo tin vui tin tức chỉ có cho thượng lạc huyện ý trình phi trong phong thư nâng lên t i ể u tây triệu nhị cầu xin mời nó hỗ trợ phủ chiếu một phen sau đó hắn liền mua xăm chút lễ vật tiến đến đông thành sùng nghĩa phường bái p h ò n g khương phủ cũng chính là tỉnh an giáo húy khương nhậm ở kinh thành nhà các loại đến khương phủ đưa bái t i ế p lúc chu nguyên tài biết tỉnh an giáo húy sớm hướng ra bên trong truyền thư tín vì thế khương phủ đám người sớm đã làm đủ chuẩn bị liền chờ hắn tiến đến bái p h ò n g làm sao kinh doanh tướng quan quản nghiêm hắn một mực không có đi thành chờ hắn trở thành linh thí bảng khôi tin tức truyền khắp kinh thành lúc khương gia đám người bận đ i ệ thay đổi chiêu đãi quy mô tiểu làng quân mau n a o nhập tọa ngươi như lại không đến ta cũng không biết nếu để hắn biết ta chưa từng chiêu đãi ngươi định đoán trách ta không giúp ăn chiếu cố bảo trạch huynh đệ bá phụ h i ể u lầm thật sự là tham gia thi bận rộn không dám phân tâm mới làm trễ mãi hành trình hôm nay vừa ra cung được nhàn rỗi ta liền chuẩn bị đưa chút b á i lễ vội vàng chạy đến ngươi đứa nhỏ này quá mức xa lạ ngươi tức là đại lang h ả o hữu đem nơi đây coi như nhà mình chính là không cần mang lễ v ậ t g ì ngươi chờ một chút ta đi tìm tốt hơn v ậ t tặng ngươi nhất định để ngươi thắng lợi trở về thương nhậm phụ thân đã từng là trong quân võ tướng nhưng bị thương hai tay chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái bởi vậy nhàn rỗ khương nhậm chính thê mới khiến cho bên cạnh nam hải thi lễ bãi kiến thúc thúc võ khôi gián thật sự là thật lớn danh khí không biết có thể hay không cho nhà ta hải nhi cũng viết lên một p h ò n g tự nhiên có thể xin hỏi lệnh công tử tên Mỹ. h ắ n vậy mà q u ê n nói cho thúc thúc hải nhi tên lại là thất lễ con ta tiên trinh mong rằng mượn thúc thúc danh hào tăng nó võ vợn khương nhậm chính thê nhìn có chút vắng vẻ nhưng đối với hải tử phần kia bảo vệ lại phi thường trực tiếp có lẽ nàng đợi khương phụ rời đi mới cầu võ khôi thiếp chính là sợ làm cho trong nhà hài đồng một người một phần pha loãng nàng nhi tử t h bất quá những này đều không có cái gì Về về tình về Lý chương u u n g chín i giáo ế u một chút tình h an mươi bảy tiếp tiếp đỏ miệng thái tổ chương chín mươi bảy đỏ miệng thái tổ khương phủ c h i ế u đại chu nguyên đãi nổ rất cao tại kinh chủ mạch cùng chi mạch tất cả đều phái ra đại biểu làm ở đây duy nhất ngoại nhân chu nguyên không chỉ có thành trung tâm i ế n hội còn bị mời chuyển đến trong phủ ở lại chờ n tới ngày thứ hai trước kia ăn xong đ i ệ m tâm khương phủ là chu nguyên chuẩn bị hai chiếc xe ngựa một cỗ dùng để cưỡi một cỗ dùng để kéo lễ vật bởi vì ngay trước chủ ra mặt xem xét lễ vật mười phần không lễ phép chu nguyên liên tục từ chối không được sau cũng liền tiếp nhận khương phủ thiện ý hiến chất ngươi yên tâm tháng riêng mười ba bảng khôi chi đến sự tỉnh giao cho ta nhà nhị lang tam lang cho ngươi đặt mua chính là có ta nhìn chằm chằm bọn hắn nhất định cấp cho ngươi đã phong quang lại xinh đẹp bá phụ không cần phiền phức như vậy ta tìm một nhà tiểu lâu đặt mua chính là không cần hai vị huynh trưởng bên cạnh t r ư ớ c bận điệu sau hiền chất chớ cùng ta nhà k h á c h khí ngươi đến kinh thành có thể mang mấy đồng tiền triều đình đồng lộc còn chưa cấp cho đi đã như vậy giao cho ta nhà làm chính là nếu không ngươi chủ bị khánh yến còn cần bốn chỗ vay tiền hà không để ngoại nhân vụ trộm trọc ư ờ i bá phụ suy nghĩ chu toàn vậy liền phiền phức bá phụ cùng hai vị huynh trưởng kinh sư diệu võ doanh lã tham quân nói đúng linh thí qua sau mới có thể gặp chân tình chú nguyên bái phỏng khương phụ không chỉ có thắng lợi trở về duy nhất chuyện phiền t o á i cũng bị khương nhậm hai cái đệ đệ nhật đầu có quen thuộc kinh thành khương phủ đám người hỗ trợ trường la hàn khánh yến tất nhiên sẽ làm t ì n h xảo hơn một chút chờ trở lại quan tướng hội quán chu nguyên tài biết khương phủ đến cùng bồi thường cái gì lễ trong đó có xích kim trăm lượng bao có giấy phong dân thư tặng hậu bối ép tuổi chi lễ bốn mùa võ bảo tất cả hai bộ giày ra trâu hai cặp phụ giấy đỏ sách nhà bảo thoải mái dễ chịu liêu lấy t r ợ võ thư quyền cho một dương nhỏ liên quan đến cơ sở chắc chắn lĩnh quân tâm đắc chiến trận ghi chép các loại quân vụ phương diện tri thức mặt khác còn rất bây giờ cho hai giường m ề n cấm mặc dù không hiền quý nhưng cũng là trong nhà hậu bồi xuất phủ ở lại cơ sở phối trí trừ cái đó ra còn có chân chính đồ tốt để đặt tại d ư ơ n g sách bên trong do gỗ đàn hương hộp đơn độc nợ rộ xã lôi khư tà phát hành quyết ngũ lôi trời nước thần xã thiên lôi ăn ngày lập tháng địa lôi bên dưới ngựa â m dương thủy lôi cứu tế hà đúng thần lôi thay trời đi hóa xã lôi hộ bảo đảm m ộ t phương xã lôi cũng xưng xã lệnh lôi do trung nghĩa báo quốc chi sĩ hiếu d u n g mãnh liệt người anh linh hội tụ mã thành có thể bắt thật lòng dẫn phong mưa tốt phá hư nó tính không chừng tế mà trôi chạy tre chờ bảo đảm mùa phương tế tự không thỏa đáng mưa gió lôi thai xã lôi khư tà pháp là một loại rất tối nghĩa công pháp cao cấp thương phụ tặng không phải nguyên bản mà là bản chép tay bởi vậy trung nguyên tạm thời không cách nào nhìn thấy sử dụng hiệu quả cũng vô pháp thông qua giao diện thuộc tính thăng cấp nhanh chóng nhưng cái này đã rất khá võ kỹ nguyên bản hình thần sắp nhập t h ô n tính thuộc về tương đối quý giá truyền thừa cùng loại xã lôi khư tà pháp loại này cao cấp kỹ năng nguyên bản sản xuất tất nhiên có hạn có thể thu được bản chép tay trung u y ê n đã rất hài lòng tính an giáo húy dùng võ kỹ cũng là lôi thuộc tính hơn phân nửa chính là cái này xã lôi khư tà pháp chu ũ n g k nguyên trở thành mới nguyên bảng khôi sau danh khí cũng lớn lên trong hội quán thủ vệ xem xét hắn trở về lập tức giúp khuân vận quà tặng phút cuối cùng còn hướng chu nguyên đòi mấy cái võ khơi tiền nói trở về cho hải tự ép dừng dùng chờ bọn hắn tán đi chu nguyên tài được nhàn ỗ i thế là lấy tay dùng trước góp nhặt điểm kinh nghiệm đem không thay đổi sơn g pháp điểm tới mắt cấp lại kích hoạt lên tán tức thành vòng kỹ năng đặc thù kể từ đó Hắn thu liền đ ư ợ chờ k ô n sương tăng tinh tính, tăng g thay thuộc pháp phúc phúc đổi điểm cấp cấp điểm kim thuộc hắn bận rộn xong chuẩn bị tính đọc x ã lôi khư t à pháp sớm ngày chuyển chức lôi hỏa xạ thủ lúc nghe h ỏ i chạy tới đồng liêu lại lôi kéo hắn tiến đến dán đỏ miệng Rán riêng đầu tháng 3 truyền tháng tháng miệng ngụy thống ngày đỏ đại đầu là lễ, s ở câu là đinh đoạn tứ phương nam nữ đỏ miệng t ạ c đạo hòa tinh hết thẻ thai hỏa quy thiên đại cắt đại lợi tiết này ngày tại dân gian cũng liền hình cái may mắn đối với mới nguyên tham sự người nhưng lại có đặc thù n g ụ ý thắng tuyển người cầu sau này hoạn lộ thuận lợi không bị tiểu nhân lời đồn đại ám hại không được tuyển người cầu nông thôn cố nhân trên miệng lưu đức chớ có nắm lây không được tuyển nhược điểm đâm bọn hắn cuộc sống như vậy có ý tứ ngày lễ còn có thể an ủi không được tuyển người chu nguyên cái này bảng khôi tự nhiên không thể đổ cho người khác dứt khoát cũng liền theo đồng liêu chi ý mọi người cùng nhau cắt xén giấy đỏ đem quan tướng hội quán tiền môn cùng cử c ả xa xa nhìn t ư kia thấy loại này giới thiệu chu nguyên trầm mặc hắn nghĩ không ra đến cùng là cái tia đại thông minh phát hiện tiến vào đỏ miệng bí cảnh biện pháp cũng lấy ngày lễ tập tục danh nghĩa đem nó chuyển thừa xuống tới có lẽ họ hàng xa láng giềng nhìn thấy nhà bọn hắn rán đỏ miệng sau thời gian qua càng ngày càng tốt thế là nhao nhao bắt trước chính là ngày ngày tháng biến thiên dần dần trở thành địa phương tập tục triều đ ỉ n h hơn phân nửa biết nguyên nhân bên trong không đối ngoại tiết lộ đoán chừng là sợ bách tính loạn nhập đánh cược từ đó tử thương thảm trọng nuôi ra mấy cái không bị khống chế cường đại yêu ma đỏ miệng h a i tổ cùng nguyện cung phó bản mặc dù đều cùng loại ngày lễ hoạt động nhưng không có không thể mượn đường không thể lại vào hạn chế cái này đại biểu chỉ cần phó bản bên trong có người tử vong chống đi danh lệch người bên ngoài liền có thể tùy thời bổ sung ngày lễ hoạt động ban thưởng phong ph Chu định Nguyên quyết định chủ ý sau đánh trước phát trước một đám vui ẩm ý đồng ẩm vui vùa liêu, vừa ý chuẩn chuẩn liệu. khắc Sau cảnh vật chung quanh đột nhiên b i ế n thiên ưu tính biệt thự cửa sau biến thành xích hồng núi hoang một đám tướng mạo kỳ lạ giống người mà không phải người quái vật ánh vào tầm mắt của hắn bọn chúng trên thân không có quần áo ngoài có sâm bạch xương cốt bao khoả người lập mà đi có tay có chân ngũ quan không được đầy đủ chỉ có một tấm răng nanh miệng rộng cùng hai cái dài nhỏ lỗ thai nhiệt độ cao hỏa tinh tại bọn chúng trong miệng lúc gần lúc hiện p h ả n phất từng tấm giữ tợn ăn thịt người đỏ miệng y ê u m a chương chín mươi tám đỏ miệng á c sát chương chín mươi tám đỏ miệng á c sát một không cấp phun diễm đỏ miệng một năm cấp nôn kim xích miệng một hai cấp tứ phương đỏ miệng long đong bất bình trên núi đá có mấy cái lấp lóe ánh lửa lỗ thủng cùng miệng ngậm hỏa tinh đỏ miệng y ê u m a p h ả n phất có được liên hệ nào đó chân núi đỏ miệng y ê u m a đẳng cấp phổ biến không cao nhưng là chủ động loại hình tiến công quái vật một không cấp phun diễm đỏ miệng phương thức công kích là phun ra hòa trụ nó phạm vi công kích nước chừng có chừng năm m một năm cấp nôn kim xích miệng mặc dù cũng phun ra hòa trụ nhưng nó trong miệng hòa trụ cũng không phải là đơn thuần hòa diễm mà diễm là nóng bỏng nước thép cùng thép hòa diễm kết hợp bởi vậy có thể phun ra mười mấy thước khoảng cách nhất có thu chính là một hai cấp tứ phương đỏ miệng bọn chúng không có loại người ngoại hình mà là trên núi đá vỡ ra tứ phương lỗ thủng nó phương thức công kích cũng càng là cố định thỉnh thoảng phun ra một đại đoàn lấp l o ánh lửa khói đụi ảnh hưởng cảnh vật c u n g quanh chu nguyên cương vừa xuất hiện cách hắn gần nhất mấy cái đỏ miệm yêu ma li t h ế thế hắn vội vàng dùng để t u n g thuật di động tranh né sau đó nhanh chóng dương cung cài tên lấy hỏa công lửa dùng điệp da đỏ tức hiệu quả mũi tên bắn nổ đỏ miệng trách miệng rộng làm hắn không nghĩ tới chính là pháp này vậy mà đã dẫn phát phản ứng dây chuyền bạo liệt đỏ tức chi hỏa đã dẫn phát tuấn bạo hiệu quả làm đỏ miệng quái khẩu bên trong hỏa khí mất khống chế bạo tạc trực tiếp dẫn nổ tấm kia ngũ q u a n k h ô n g h o à n t o à n đầu lâu đ ố t đánh g i ế p dẫn tấm kia ngũ q u n diễm đỏ miệng ba kinh nghiệm sợ không không đánh ra khắc chế hiệu quả vốn là chưa tốt nhưng tiế cho dù là chu nguyên cũng vô pháp h ư u hiệu ứng đối chỉ có thể bốn chỗ tránh né ta thiếu khuyết mấy cái khiên thịt đẻ vào phía trước không biết những này xích hỏa trách có thể hay không trở thành tùy tùng có ý nghĩ sau hắn không do dự từ trong họ mẹ kèm lấy ra đảo trúc bức tranh quan chú linh khi hướng về phía trước ném đi đã sớm bị kích hoạt đạo cụ đặc tính đảo trúc bức tranh đột nhiên hóa thành một giải lụa như là thủy mặc như tơ lụa bao lấy một cái đỏ miệng trách nhưng này chỉ đỏ miệng trách cũng không có được thành công bắt được mà là dây rụa mấy lần thoát khỏi đỏ trúc bức tranh không chế thế vậy chu nguyên đem lưu hỏa cung đội sau đó lại lần ném ra ngoài đảo trúc bức tranh bắt tùy tùng lần này bắt hành động liền rất thuận lợi tan huyết đỏ miệng trách dây rủa mấy lần sau liền được thu vào đảo trúc trong bức tranh trở thành chu nguyên tùy tùng chỉ bất quá nó độ trung thành chỉ có ba mươi năm thuộc về loại kia chỉ cần xuất chiến vài phút liền sẽ phản bội chạy trốn tùy tùng chu nguyên cũng không có thời gian ném ăn đặc biệt linh vật tăng cường nó độ trung thành cũng không có thời gian chờ nó hp khôi phục tái sử dụng bởi vậy vừa mới trở thành tùy tùng đỏ miệng trách liền một khắc không ngừng bắt đầu làm việc có khiên thịt này đẹ vào phía trước hấp dẫn hỏ lực lại thêm hắn có thể sử dụng thuật mê hoặc lâm thời cho nên một trận vây quét chiến dần dần diễn biến thành nội chiến nhân cơ hội này chu nguyên lại bắt được bốn cái đỏ miệng trách quyên góp đủ một chi hàng phía trước tiểu đội bởi vì những n à y đỏ miệng trách độ i trung thành cứ thấp chiến đấu không được vài phút liền sẽ đột nhiên phản bội chạy trốn chu nguyên cần mỗi mấy phút nữa liền bắt một cái mới đỏ miệng trách xung làm t ù y tùng cử động lần này cho hắn tăng thêm không ít phiền phức khiến cho hắn cần không ngừng khởi sướng bắt ảnh hưởng nghiêm trọng đánh giết hiệu suất tại trong chiến đấu như vậy hắn rất nhanh phát hiện chỉ cần cho đỏ miệng trách điệp ra một lần tụ nghĩa t r ạ thái bọn chúng đội trung thành liền sẽ l mà không phải vô não công kích mặt khác đỏ miệng trách kể từ đó chu nguyên dần dần ổn định chiến tuyến thông qua không đức chương đổi t ù y tùng chế tạo một đầu kiên cố hàng phía trước phòng tuyến tương đối ổn định phòng tuyến làm chiến đấu biến thành thắp phòng trò chơi ổn định chuyển vận chu nguyên duy trì nhất kích tất sát hiệu suất không thu nạp dư thừa cựu hận ước chừng qua hai phút đồng hồ vây công đỏ miệng quái tài bị dọn dẹp sạch sẽ lưu lại một chỗ bạo rơi vật phòng đốt thu hoạch được xích kim châu hai mươi ba phun lửa pháp ba xích kim châu là một loại hồi máu đạo cụ so nguyệt cung phó bản tuân gia thỏ ngọc dược dịch kém hơn một chút nhưng ph bởi vì đánh giết tùy ý đẳng cấp tứ phương đỏ miệng là thoát ly điều kiện hắn liền trước đem xung quanh năm cái tứ phương đỏ miệng đánh thành hai mươi hp tàn huyết trạng thái sau đó đem năm cái tùy tùng thu nhập đảo trúc trong bức tranh nhấc chân hướng về trên núi đi đến lại hướng lên đi Hoái nhiên cao hơn không ít một không phun không thấy tung tích, diễm miệng vật ít một tung đẳng đỏ phần cấp cao cấp quả lần ớ n nằm nôn miệng trong còn không miệng. là l một kim chiếm hạt cấp xích cứu, có chỉ cấp đó đỏ ba hát sát này chu nguyên lại muốn thanh lý đỏ miệng trách liền khó nhiều hắn nếm thử bắt m ộ ư ơ i năm cấp đỏ miệng trách làm t ù y tùng phát hiện cần đem nó hp áp chế đến ba mươi phía dưới mới có tỷ lệ bắt nhưng chỉ cần hắn đối với ba mươi hp trở xuống nôn kim xích miệng trách đến bên trên một p h á t thuật m ệ n h hoặc khiến cho tiến vào hỗn loạn trạng thái một dạng có thể bảo trì cực cao bắt xuất ngược lại là hai không cấp á t sát đỏ miệng khó đối phó năng lực của nó cũng không phải là phun lửa nộp k i m mà là phun ra một loại tính ăn mòn cực mạnh đen đỏ sát khí bị loại này đen đỏ sát khí t r ú n g mục tiêu đỏ miệng trách sẽ cốt giáp băng liệt huyết nhục tan r ã miệng vừa hạ xuống thanh máu trực tiếp về không c h u nguyên đổi m ộ ư ơ i năm cấp đỏ miệng trách chống đi tới tình huống cũng không có tốt hơn bao nhiêu ba mươi tàn huyết một dạng bị một ngụm đen đỏ sát khí t h a n h không vì thế hắn chỉ có thể chủ công á c sát đỏ miệng hy vọng đem nó bắt là tùy tùng gia tăng hàng trước lực phòng ngự nhưng hắn thuật mê hoặc đối với áp sát đỏ miệng không có tác dụng chỉ có thể tạo thành ngắn n g i cứng gắc bởi vậy cho dù hắn vận dụng huyết s á t đỏ tức tiến tương nó h về hao tổn đến một m ư ơ phía dưới y nguyên không cách nào hoàn thành bắt khó làm hàng phía trước phòng ngự không chiếm được đổi mới đến tiếp sau tiến lên liền không cách nào tiến hành mặc dù phó bản công lược gặp phải phiền thoái chú nguyên vẫn là dùng huyết s á t đỏ tức mùi tên mài chết ba chỉ hai không cấp hát s á t đỏ miệng chờ hắn thanh lý xong mặt khác m ộ ư ơ i năm cấp nôn kim xích miệng sau phát hiện hai không cấp hát s á t giới t i ệ u đỏ miệng miệng đỏ tiểu tả người hoặc ngang ngược chi xuất nhiều đấu tụ do hung sắt chi khí hội tụ mà thành nó sắc đỏ thấm cũng có tà ma ác thần tên sinh đỏ miệng sát có thể tan dã xương cốt thuộc chết hối chi khí chết xuất sau có thể nhập t r i ệ n chế sát phủ hiệu quả sử dụng sau tiếp tục giảm máu h à n g lam cũng giảm xuống máu lam hạn mức cao nhất nhưng vì có nạp khí thuộc tính vũ khí phụ ma đối với mục tiêu tạo thành hai lần tổn thương chú có thể dùng để bồi dưỡng tà sát loại đơn vị cũng có thể dung độc luyện thi nhập đan chế phủ đỏ miệng sát hiệu quả phi thường cường đại bình thường võ giả đến bên trên một phần đoạn chừng không chết cũng muốn thuế lớp ra bất quá chu nguyên càng coi trọng bồi dưỡng luyện thi hai hạng công năng bởi vì hắn phát hiện hai loại công năng có lẽ có thể điệp ra luyện thi nếu như ta lại tìm một phần đoán khí vật liệu dùng không thay đổi xương pháp tướng đỏ miệng trách luyện thành c ư ơ n g thi nào sẽ được cái gì đẳng cấp tùy tùng chương 99 đèn treo đỏ miệng chương 99 đèn treo đỏ miệng chu nguyên không thay đổi s ư ơ n g pháp không phải một viên đơn giản kỹ năng ô biểu tượng mà là một bộ logic trước sau như một với bản thân mình thuật pháp nguyên bản không thay đổi xương pháp mặc dù bị hắn sử dụng nhưng tương quan dưỡng thi trí thức lại sớm đã nhớ kỹ trong lòng bởi vậy chỉ cần tập hợp đủ tài liệu lợi chế hắn liền có thể tự hành lợi thi về phần như thế nào khống chế lợi thi cũng là không khó chỉ cần chú ý một chút luyện thi quá trình trước luyện ra một cái đẳng cấp hơi thấp luyện thi tùy tùng sau đó ở đây trên cơ sở không ngừng hướng nó ném ăn đoán chết hối tam khí hoặc các loại âm t à á c sát liền có thể cử động lần này không chỉ có thể gia tăng luyện thi thực lực còn có thể gia tăng nó độ trung thành chờ nó độ trung thành chín mươi điều chỉnh lại một chút ném ăn tích ấu liền có thể khiến cho nó trường kỳ duy trì cao trung thành trạng thái c h u nguyên trong tay có thể sử dụng luyện thi vật liệu kỳ thật đã không ít âm ủy bí cảnh sản xuất tích âm dịch minh h u ế t lộ dù thi bí cảnh sản xuất sang d ò n bi thi đ ộ n lại thêm thuộc về chết hối chi khí đỏ miệng sát hiện tại hắn chỉ cần tìm mấy phần đoán sát lại nhiều tích lũy mấy phần đỏ miệng sát liền có thể bồi dưỡng cường lực luyện thi tùy tùng vì thế cho dù lên núi chi lộ nhận lấy trở ngại hắn cũng không có lập tức rời khỏi đỏ miệng phó bản mà là lựa chọn phía bên trái bên cạnh di động tiếp tục x o á t chân núi đỏ miệng trách xích hồng núi hoang trùng t r ù n g điệp điệp thẳng nhập mây xanh nhìn không ra đến cùng tồn tại bao nhiêu đỏ miệng t r á c h c h u nguyên x o á t ước chừng một canh giờ lại góp nhặt tám phần đỏ miệng sát mới rốt cục phát hiện dị thường đó là một mảnh phi thường khu vực trống trải đất đỏ xích thạch bên trên trải rộ không có gì bất ngờ xảy ra đây là đụng phải thế lực lớn nào đó hơn phân nửa là quốc gia nào đó cấm quân đội ngũ chu nguyên tại hướng lên nhìn ra xa đồng thời trên núi võ giả tướng lĩnh cũng nhìn xuống phía dưới một chút cảnh tướng quân có thể có phát hiện gì vô sự một tốt số phận lão giả thôi thua thiệt hắn vào chúng ta hành trình nếu không sớm nên bị những yêu ma này nuốt sống cần phải phái nha tướng xuống núi thanh lý không cần còn hắn dám lên núi lại rét không mượn nếu chỉ muốn lăn lộn mấy khối diễn thạch lưu hắn một mạng lại có làm sao chu nguyên minh bạch hắn có thể nhìn thấy đối phương đối phương sát xuất lớn cũng sẽ nhìn thấy hắn bởi vậy không có chút nào lưu lên quanh về tới chính mình mới vào khu vực đợi một hồi phát hiện không có đỉnh đầu thanh máu người hoặc trách truy tung sau hắn mới hướng phía bên phải tiếp tục tiến lên lần này đẩy và o ước chừng hơn nửa canh giờ đồng dạn g xuất hiện dị thường bất quá đối phương không phải cường đại cấm quân võ giả nhìn tuổi tác phân bố càn giống g là gia tộc nào đó đội ngũ tri đội ngũ kêu phi thường lý trí dọn dẹp phụ cận đỏ miệng trách sau cũng không có lựa chọn leo núi mà là chia hai tổ thu thập thu hoạch một tổ dùng đặc chế hình núi k h a n truy thủ đâm r á c đỏ miệng trách n ự c thu thập viết dịch một tổ chạy đến tứ phương đỏ miệng trách hậu phương khi dễ nó không cách nào di động cắt chém lên nó bằng đá thân thể. còn có hai người cẩn thận tìm kiếm khe nham thạch khe hở cũng không lâu lắm liền từ bên trong rút ra một đầu giống như dây dài xích hồng s ắ c nhánh cỏ cái kia nhánh cỏ phi thường cứng cỏi người tìm kiếm dùng trong tay bảo khí rằng có mấy lần mới đem chặt đứt đứt gãy bộ vị còn chạy xuống một chút không màu chất lỏng r a dầu tháp m a u tới tiếp chu nguyên nhìn một hồi phát hiện bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi liền không có tiếp tục hướng phía bên phải di động dù sao hắn ngự xử năm cái một năm cấp nôn kim xích khẩu hành vi quá mức kinh người n h ư lại để cho bọn hắn nhìn thấy đào chúc bức tranh thần kỳ làm không tốt sẽ hợp nhau tấn công. cho dù hắn có thể đánh thắng những người kia cũng có thể nhanh chóng đánh g i ế t tứ phương đỏ miệng rời khỏi phó bản cũng đem hắn phương thức công kích kỳ dị bức tranh các loại tin tức mang về bất quá đụng phải những người này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu hành vi của bọn hắn làm chu nguyên ý thức được đỏ miệng bí cảnh còn có mặt khác giá trị vì thế hắn cũng trở về đi thăm dò tìm khe nham thạch khe hở từ đó tốn ra mấy đầu xích hồng nhánh cỏ làm hắn n g o à i ý muốn chính là nhánh cỏ không có hệ thống giới thiệu nhưng nó chạy xuống chất lỏng trong suốt lại có hệ thống giới thiệu vật liệu, đỏ tâm dịch giới thiệu mây cháp bảy ký ghi chép đưa đưa đỏ tâm hiệu quả một phần đỏ tâm dịch có thể tiếp tục nhiên đăng một năm có vi lượng an thần tĩnh tâm hiệu quả có thể cùng đỏ tâm cỏ đỏ s á t huyết xích diễm thạch hợp chế an thần tránh s á t đèn đã có hệ thống tin tức liền có thể thu thập thu nạp đáng tiếc đỏ tâm dịch sản lượng không phải rất cao t r u nguyên n g góp nhặt m ư ờ i mấy gốc mới sản xuất năm phần về phần đỏ tâm cỏ cũng là không phải không có chút nào nhắc nhở hắn thu thập m ư ờ i mấy gốc bên trong có ba cây tồn tại hệ thống nhắc nhở hắn suy đoán hẳn là cùng phẩm chất ưu h u y ế t có quan hệ chỉ có chất lượng tốt đỏ tâm cỏ mới tính được là là hợp cách vật liệu sau đó hắn vừa học lấy chi kia s i ê tập tiểu đội bộ dáng từ tứ p h bất bất cũng liền vào lúc này nguyên bản bị chu nguyên thanh không khu vực đột nhiên soát ra mấy cái hai năm cấp đèn treo đỏ miệng có một cái thậm chí xoát đến hắn phụ cận làm hại hắn lập tức gọi ra năm chỉ đỏ miệng trách phòng ngự ánh đèn kia hiện lên màu đỏ thấm nội bộ có sương mù màu đen bám vào phát t lại không đ nghĩ i ế u xạ đến rằng bị hắn lâm thời gọi ra phòng ngựa tập kích năm chỉ một năm cấp nôn kim xích khẩu há miệng chính là năm đạo sắt lỏng hòa trụ cái này năm đạo hòa trụ đánh rất thực sự trực tiếp thanh không đèn treo đỏ miệng hai mươi năm lượng máu đồng thời nó còn không có phản kích chỉ là tăng tốc di động chuyển hàng nhanh tiếp cận năm cái đỏ miệng trách chờ nó tới gần thời điểm chú nguyên phát hiện máu của mình lam rơi nhanh hơn nếu như không có dược vật tiếp tế qua không được vài phút máu của hắn lam liền sẽ bị thành k h ô n g cái này tuy là một tin tức xấu nhưng đèn treo đỏ miệng thực lực giống như đều tại chiếc kia trên đèn trừ đèn chiếu bên ngoài sẽ chỉ dùng một cái móng nuốt khắc kích một cái mục tiêu có thể đánh phải nhanh bằng không đợi đỏ sát trạng thái chồng đi lên liền khó mà bổ sung máu lam xác định có thể đánh sau chú nguyên trong nháy mắt bật hết hỏa lực từng nhánh huyết sắt đỏ tức mũi tên cùng năm cái cao tổn thương nôn kim xích h ẩ u trải qua ba vầm công kích liền thành không hai năm cấp đèn treo đỏ miệm than năm cái nuốt vàng đỏ miệng chết ba cái còn lại hai cái cũng chỉ còn lại một tầng da máu nếu không phải chu nguyên dùng tụ nghĩa kỹ năng mạnh khống ở bọn chúng độ trung thành chỉ sợ sớm đã từng cái làm phản dối đốt đánh giết hai mươi năm cấp đèn treo đỏ miệng kinh nghiệm một t hai năm không đốt thu hoạch được đỏ sắt đèn một đỏ miệng sắt hai chu nguyên thu hồi hai cái nôn kim xích khẩu nhặt rơi xuống vật đi sau hiện đỏ sắt đèn là một kiện cực không thích hợp người dùng vũ khí đặc thù nó công kích đặc tính chính là đối với đẹp da đỏ sắt nhập thể hiệu quả khoảng cách nguồn sáng càng gần tổn thương càng cao đồng thời chương một trăm nhiều năm láo tặc chương một trăm nhiều năm láo tặc đỏ miệng phó bản ban ngày cùng ban đêm là hai cái độ khó không phải ban đêm sẽ tăng cường đỏ miệng trách thực lực mà là bởi vì hai năm cấp đèn treo đỏ miệng xuất hiện nó cùng loại lớn quang hoàn phụ trợ tại có đồng bạn bảo vệ tình hồ dưới có thể tạo thành phạm vi tính tiếp tục tổn thương chú nguyên phát hiện xung quanh sơn giã cũng có đèn treo đỏ miệng ra hiện sau liền từ bỏ tiếp tục công lược dự định trực tiếp đánh chết một cái tứ phương đỏ miệng phát động thoát ly điều kiện làm hắn không nghĩ tới chính là đánh giết tứ phương đỏ miệng sau cũng không phải là trực tiếp thoát ly phó bản mà là tứ phương đỏ miệng thoát ly núi đá băng liệt lộ ra một cái to như vậy lỗ thủng bên trong có không ngừng xoay tròn đỏ t h â m cổng truyền thống trừ cái đó ra tứ phương đỏ miệng còn tuân ra một viên xích d i ễ m thạch có thể tại rèn đúc vũ khí lúc vì đó tăng phúc hỏa d i ễ m cường hóa có xét thấy này chu nguyên đem phụ cận năm cái tứ phương đỏ miệng toàn bộ đánh giết thu hoạch năm a i xích diễm sau đá mới rời khỏi phó bản bởi vì phó bản lối ra tại hội quán cửa sau đình chót bởi vậy chu nguyên rời khỏi phó bản lúc tự nhiên trượt xuống dưới rơi như vậy phi thường đột ngột rơi xuống hai cái không có chút nào phòng bị phòng thủ sĩ tốt trước mặt khiến cho bọn hắn trong nháy mắt chừng lớn hai mắt chu nguyên có phường thần khối ra tại thân bề ngoài là lao giả hòa ái bộ dáng ngược lại cũng không sợ bại lộ hai cái phòng thủ binh sĩ lại đầu tiên là lướt nhau sau đó phi thường kích động trợt quát lên n g ư ờ i lão g i ả này thật to gan trộm đồ đều trộm được biệt thự tới còn dám không leo tường đi quan minh chính đại leo lên cửa đầu nhảy đến hai huynh đệ chúng ta trước mặt Ta đối với hai cái xông lên phòng thủ sĩ tốt chu nguyên khống chế tốt lựa đạo một người cho một ước đem bọn hắn đá ngã lăn trên mặt đất lao tặc không hãn vũ ca nhanh gõ cái chiên tình đem để các châu quan tướng đi ra thu thập hắn đang đang, đang tiếng chiên vang lên lúc chu nguyên đã ẩn vào đường phố cũng chút bỏ phường thần khối ra đổi lại đạo cụ họa bị vô lại bởi vì vẫn ở tại mới nguyên ngày hội trong lúc đó kinh thành cũng không có cấm tiêu từng cái phường đường phố thỉnh phẳng liền sẽ có người đi đường tiểu thương xuất nhập bởi vậy chú nguyên vẹn vẹn qua hai con đường liền ẩn vào dạ du trong đám người chờ hắn ngày thứ hai ăn xong đ i ệ m tâm khôi phục diện mạo như trước trở về lúc phát hiện tối hôm qua cái kia hai cái phòng thủ sĩ tốt còn chưa đi về nghỉ ngược lại đổi được cửa chính phòng thủ ấy chú đô uý trở về ngài mau trở lại phòng nhìn xem có hay không ném đồ vật ngài là không biết tối hôm qua trong quán tiến vào một cái nhiều năm lao tặc tên kia vô thanh vô tức sờ đến cửa sau trên nóc nhà còn quang minh chính lại nhảy xuống cho hai huynh đệ chúng ta một người một cước rất đáng hận cũng chỉ hắn chạy nhanh không phải vậy ta trong quán tướng sĩ cùng nhau xuất kích định đem hắn tháo thành tắm khối hội quán quan võ biết phổ thông sĩ tốt không phòng được võ giả cũng liền tượng trừng phạt hai người bọn họ không cho phép nghỉ ngơi đi cửa chính tiếp tục phòng thủ bởi vậy hai người bọn họ nhìn thấy có thể nói lên nói người sau liền không nhịn được thổ lộ hết vài câu chu nguyên kẻ đầu tiêu này chỉ có thể hảo nôn an ủi hai câu cũng biểu thị mấy ngày gần đây hắn sẽ ở ban đêm tuần sát phòng ngừa cường đạo lại đến trở lại t r o phòng hắn trước kiểm lại một lần tài vật làm đủ tư thai sau lại hướng hội quán quan võ thông báo chưa từng mất đi tiền hàng đến tận đây trận này lao tặc nhập quán sự kiện mới tính dần dần bình ổn lại nhưng việc này tuy nhỏ lại dính đến các châu tham gia thi người triều đình vẫn là phải biểu thị thái độ vào lúc giữa trưa có trường học sự tình phủ quan võ đến đây giải thích nói là nước khác mật thám cách làm để đám người chớ tại hội quán bên trong thả trọng yếu văn thư khi trường học sự tình phủ quan võ sau khi đi quan tướng hội quán mới hoàn toàn an tĩnh lại lần nữa về tới trước đó ngày nghỉ nhàn nhã t r ạ thái bất quá chú nguyên vị này mới nguyên b ả n khôi vô luận như thế nào cũng là nhàn không xuống vừa ăn xong cơm trưa liền bị sáu tên không được tuyển xạ thủ vây quanh chu đô uý chúng ta xạ nghệ không tin h trí linh thí bị thua là không d i m vào vết xe đổ muốn mời đô uý chỉ đạo một chút xạ thuật không biết đô uý hôm nay có thể có nhàn rỗi nếu có nhàn hạ chúng ta tất có hồi báo hồi báo không báo lại không nói trước đối với cùng giới không được t u y ể người n chu nguyên cái này bảng khôi tại đạo nghĩa bên trên cần hơi chút biểu thị bởi vậy hắn liền đáp ứng xuống chuẩn bị chỉ điểm một phen không được tuyển xạ thủ lại không nghĩ rằng mấy người bọn hắn thật nói là làm đưa chu nguyên một phần bản chép tay tốc xạ tiễn thuật đơn giản chỉ đạo gặp gỡ nguyên bộ tiễn thuật liền có vẻ hơi không đủ. Vì thế, chu nguyên còn giảng giải một phen chính mình liên châu tiết thuật làm mọi người đều có thu hoạch chỉ bất quá hắn cái này xạ thuật khả năng không có mấy người có thể học được thứ này dù sao không phải có thể ngộ bình thường võ k ỹ mà là xạ thuật k ỹ năng thăng đến mát cấp tích lũy hiệu quả loại này tích lũy cũng không thích hợp có bao nhiêu chủng võ k ỹ lựa chọn võ giả càng thích hợp không có võ k ỹ tập luyện khổ tu giả cũng may con đường này là đúng chu nguyên giảng giải làm không được tuyển xạ thủ minh bạch thiếu x u t của mình phát hiện mới điều chỉnh phương hướng bởi vậy bọn hắn rất hài lòng chu nguyên chỉ đạo lâm tan cuộc lúc còn rối rít nói tạ ơn xương chính mình được lợi rất nhiều chờ bọn hắ chu nguyên, nguyên luyện thi kế hoạch hiện tại liền thiếu một loại hoán sát hắn không biết khi nào mới có thể gặp được tương tự sắc khí cho nên lựa chọn đi linh t r â n phường tìm kiếm mua sắm làm đại ngụy kinh sư linh vật kỳ chân nơi trốn giao dịch linh chân phường bên trong các loại vật phẩm hay là rất đầy đủ chu nguyên ngụy trang họa bị vô lại đau khách vừa đi vào một nhà tên lạ như ý các cửa hàng liền có người hầu bước nhanh đón khách chiêu đãi quý khách cần thứ gì nếu là không biết kỳ danh cũng có thể đại khái miêu tả công hiệu ta chuẩn bị mua một phần sắc khí không biết quý điếm có hay không quý khách nói chính là chuyện này sắc khí cũng không hiếm thấy tiệm chúng ta bên trong tự nhiên là có bất quá sắc khí chủng loại phong phú chúng ta chỉ có một ít bình thường sắc khí không có chân quý dưỡng sinh linh sát biết được chu nguyên cần oán chết chi sát người hầu liền đem hắn dẫn vào nhà thất để phụ trách sắc khí loại chân bảo võ giả nhà giàu chiêu đãi hai người giao tiếp sau võ giả nhà giàu lúc này mở ra tù bát từ đó chọn lựa ba viên ngón cái bình nhỏ thờ chu nguyên xem xét những này rõ ràng là phân lượng cực ít dùng thử trang nhưng làm chọn lựa đã đủ quý khách mời xem đây là cái này ba loại sát khí văn bí thư ghi chép trung nguyên đầu tiên là tiếp nhận văn thư cẩn thận xem xét một phen sau đó theo thứ tự mở ra ba viên ngón cái bình nhỏ nghiệm chứng vật thật hát thi sát phạm từ sát âm và sát thông qua tên tin tức hắn đơn giản xác định cần thiết chủng loại liền mở miệng dò hỏi này sát gì giá quý khách chọn là âm từ sát cần bổ khí linh vật bầy bình hoặc mặt khác đồng giá bạo khí đắt thứ này ở trong bí cảnh phụ thuộc hoàn cảnh đặc thù mà tồn sản lượng nhất định không ít quý khách nói cực phải nhưng chỗ sinh bí cảnh ở phương nào ngươi không biết ta không biết cho dù nó sản xuất phong phú đối với cần thiết người mà nói ý nguyên đáng giá mặt khác này sắt bản giá sáu bình bổ khí linh vật thu bảy bình là bởi vì mỗi bình đều là cần lấy dùng một chút lấy nghiệm thật giả t r ư ơ n g một trăm linh một âm hòa đỏ thi t r ư ơ n g một trăm linh một âm hòa đỏ thi bảy bình lam dược đổi lấy một phần đoán khí vật liệu đối với chu nguyên tới nói cũng không quý nhưng hắn hay là giả bộ như thịt đau r á n g vẻ có kẻ mặc cả thẳng đến võ giả nhà giàu đáp ứng đưa một bình nhỏ dùng thử giả bộ làm lễ vật sau mới xác định giao dịch quý khách chờ một lát ta đi cấp ngài lấy hàng chúng ta đồng thời đánh giá nghệ minh thật giả chu nguyên bên này cũng đem bảy phần bổ khí linh vật bỏ vào trên bàn ra hiệu đối phương đánh giá lấy vật đội vật bù đắp nhau quý khách trước hết mời chu nguyên mở ra viên đỗ bình xứ trước nhìn thoáng qua chất lượng âm sát ngưng dịch khai phong sinh sương ngủ nổi danh sương tin tức là âm bán sát lại tiến đến miệng bình có chút khẽ ngửi được gấp tăng thêm một cái âm bán nhập thể mặt trái trạng thái không sóng máu lại gia tăng kỹ năng làm hao tổn sát thực làm thận che lại đi Võ g các loại chu nguyên tiếp nhận bình xứ biểu thị không có vấn đề sau võ giả nhà giàu mới xuất ra bảy viên bằng đồng nút thai theo thứ tự lấy thuốc đánh giá dược hiệu nhanh chóng hậu kinh không còn chút sức lực nào tuy không phải thực phẩm cũng là hợp cách hàng hóa thanh toán xong giao dịch đã thành quý khách sau này như còn có mặt khác nhu cầu xin nhiều lo lắng nhiều chúng ta như ý cắt ra như ý cắt chú nguyên cũng không có trực tiếp rời đi chân bảo phường mà là đi một cửa tiệm khác trải đưa ra đồng dạng nhu cầu bọn hắn cho ra giá cả cùng như ý phường giống nhau đồng thời đồng dạng có âm đoán sát hàng tồn thấy vậy chú nguyên lại mua sắm một phần âm đoán sát nhân viên chạy hàng sau q u o vào góc đường dỡ xuống họa bì đạo cụ đi mau mấy bước dung nhập phố xá trong người đi đường dựng bình đài bù đắp nhau thật sự là một vốn bốn lời tốt mua bán chân bảo phường bên trong cửa hàng thuộc về bạo lợi n à n h nghề có đẩy mạnh linh vật bảo khí lưu thông chức năng là võ giả không thể thiếu giao lưu bình đài bởi vậy từng cái cửa hàng phía sau bao nhiêu cùng đại ngụy triều đình có chút liên hệ kém nhất cũng là hơn quý gia tộc quyền thế mở đường khẩu có sản xuất có lưu thông con đường xem ra đại ngụy cơ sở kinh tế phía trên còn có một tầng linh vật kinh tế đôi này chu nguyên tới nói là một tin tức tốt tự thân đi làm mặc dù có thể thu lấy được sung túc cũng rất khó tập hợp đủ các loại vật liệu n h ư bây giờ cũng không tệ có linh vật nơi trốn giao dịch có thể đổi thành chút vật thay thế lại đi qua mấy con phố thị xác định không ai âm thầm theo đôi sau chu nguyên tài xem xét lên âm bán sát t h giới thiệu hơi thở vật liệu âm bán sát giới thiệu bán khí mạo x ư n g tích không thể tiết lâu thương dương phách âm sát là hùng ẩn bất lợi chủ thông linh suy hồn khi âm đ o á n gặp nhau ngưng kết thành sát sắc chi mà m đen gặp hóa khí sương mù là hung ế chi t à khí hủ h ồ n phách loạn tâm thần hiệu quả sử dụng s a u điệp ra âm đ o á n trạng thái gia tăng kỹ năng hao tổn lam lượng đại lượng sử dụng sẽ giảm xuống thần thuộc tính trị số chú có thể nhập độc luyện phôi chế đan cũng có thể dùng cho tăng phúc âm t à loại kỹ năng tổn thương hiệu quả sắc khí vậy mà có thể tăng phúc kỹ năng tổn thương kể từ đó võ giả nếu có được đến thích hợp tự thân sắc khí thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng không ít đây là một đầu không sai kỹ năng cường hóa lộ tuyến chính là không biết bình thường võ giả có thể chứa được mấy thành sắc khí thành tây đức hóa phượng chu nguyên thuê lại một tòa mang theo hầm lưỡng tiến trạch viện là mình tại kinh lâm thời chỗ ở thuê trạch viện loại sự tình này rất phổ biến các châu quan tướng đều là người trưởng thành có hứng thú của mình yêu thích không có khả năng trường kỳ ở tại quan tướng hội quán đồng thời có trạch viện của mình cũng dễ dàng cho khách tới thăm lui tới thuộc về tại kinh người lưu thủ cần ưu tiên giải quyết vấn đề bởi vậy chu nguyên hành vi hợp tình hợp lý cũng không đột ngột có chính mình không gian riêng tư sau hắn rốt cục có thể tiến lên tùy tùng của mình luyện chế kế hoạch Một một h á ngũ ngũ sau đó lấy ra một phần thi độc một phần âm ván sát một phần đỏ miệng sát theo thứ tự rót vào đỏ miệng quái khẩu bên trong lại đem sự nhanh chóng thu nhập đào trúc bức tranh tại thi độc từ sát điệp ra bên dưới đỏ miệng trách sinh mệnh nhanh chóng hạ xuống rất nhanh tiêu ra máu đầu về không tiến vào trạng thái tử vong lúc này nó nuốt oán chết hối tăng khí liền bắt đầu tạo nên tác dụng oán khí mạo xương tích không tiết khiến cho trong bụng giữ lại một hơi thở không tiêu tan tử khí âm u ngột ngạt hòa tan tinh thần tán loạn ý thức suối q u y đục ngầu dây dưa lấy chọc nhiễm nhẹ làm hòa tan tinh thần không cách nào ly thể chỉ có thể chìm vào toàn thân thành thi cốt không thay đổi như vậy thi độc làm dẫn tập h o a n khí tụ tử khí do suối q u y mà sinh thân thể sơ cứng lấy ván làm lực lấy máu làm thức ăn sau một khắc đào trúc trên bức họa màu xám hình ảnh lần nữa nhiễm sắc thái tùy tùng danh tự cũng thay đổi thành một không cấp đỏ miệ thi chu nguyên hướng nó ném ăn một phần xích sát huyết sau. khiến cho độ i trung thành trực tiếp tiêu thăng đến tám mươi sau đó đem nó gọi ra bắt đầu phối khí cũng chính là lựa chọn bồi dưỡng phương hướng một năm cấp thổ kim đỏ miệng thuộc về kim hỏa hệ quái vật nhưng trung nguyên không có kim thuộc tính linh vật chỉ có thể lựa chọn đơn nhất hỏa hệ bồi dưỡng phương hướng phối khí vật phẩm phương diện hắn lựa chọn quán ly hỏa táo làm tài liệu một lần nữa kích hoạt lên đỏ miệng thi hỏa thuộc tính lại quán chú tích lâm dịch minh huyết lộ làm trung hỏa khiến cho thu hoạch được â m hỏa trạng thái sau đó chính là khí mạch cắt k i ệ hắn cần dựa theo không thay đổi phương pháp ghi chép lấy hỏa khí không ngừng tẩ khiến cho xương cốt trở thành âm thi hỏa mạch ở trong quá trình này trọng yếu nhất chính là lấy hỏa thuộc tính linh vật duy trì đỏ miệng thi hỏa khí trạng thái tránh cho từ bên ngoài đến hỏa khí đem nó thiêu bởi vậy chu nguyên cần không ngừng ném ăn âm thuộc tính linh vật cũng kịp thời bổ sung hỏa thuộc tính linh vật cũng may quán ly hỏa táo thời gian kéo dài tương đối dài có thể vì mục tiêu điệp ra ba h ba khắc hỏa khí trạng thái và không hắn đem rất khó bận điệu tới có lưu hỏa cung tâm túc trạng thái là trung chuyển chu nguyên lấy hỏa thuộc tính linh khí tiếp tục tẩy luyện đỏ miệm thi nửa đường còn thỉnh phẳng tăng thêm đỏ miệng thi bộ kia suối q u ậ y chìm chọc thi cốt rốt cục tản ra xích hồng hảo quang theo âm thi hỏa mạch hình thành một không cấp đỏ miệng thi danh sừng cũng phát sinh biến hóa tùy tùng hai mươi cấp t âm hỏa đỏ thi giới thiệu kém hỏa hành thi thuộc hỏa hỉ âm là ngũ hành thi một loại hợp luyện ngũ hành có hy vọng được không hóa cốt thi thi cốt nguồn gốc từ thổ kim đỏ miệng thuộc tính xứng đôi tăng phúc c âm tả kim hỏa loại kỹ năng tổn thương kỹ năng lấy máu làm thức ăn có thể thông qua hút các loại huyết dịch khôi phục hợp đỡ đờ họ sát âm hỏa có thể phun bắn chứa đỏ miệng sát thi độc hỏa trụ tầm sát thương mười m b chương một trăm linh hai ban thưởng tặng phong quyết chương một trăm linh hai ban thưởng tặng phong quyết hay không cấp âm họa xích thi là một loại phòng thủ cao cao công tùy tùng tỷ lệ hiệu suất tương đối tương đối cao vì thế chú nguyên đem đào trúc trong bức họa một cái khác đỏ m i n g trách cũng đã luyện thành âm h ỏ a xích thi cứ như vậy hắn liền có hai cái đáng tin hàng phía trước tùy tùng năng lực tác chiến đạt được tăng lên không nhỏ hai lần luyện chế tùy tùng thành công kinh lịch khiến cho hắn đối với luyện chế đặc thù vật phẩm lên h ứ n g thú nâng h ậ u thừa dịp cố này thích thú hắn thậm chí suy nghĩ cần đỏ tâm dịch đỏ tâm cỏ đỏ sát huyết xích diễm thạch bốn loại tài liệu an thần tránh sát đèn kết quả đèn không có chế thành ngược lại chế tạo một kiện vật kỳ quái đó là một cái xích diễm thạch bị đào đục cái hố nhỏ rót vào một so một đỏ tâm đêm cùng đỏ sát huyết sau đó cắm vào một đoạn đỏ tâm c ỏ nhóm lửa chén đá đạo cụ đỏ độc chén giới t i ệ u t h u giáp chế tác cây đèn an thần dầu thắp bên trong chứa đỏ sát huyết nhóm lửa sau có thể tiếp tục đối với phủ cận mục tiêu tạo thành hơi độc nhưng cũng cùng trong tưởng tượng của hắn an thần tránh s á t đèn t r ê n lệch một chút không chỉ có không có khả năng an thần tránh s á t ngược lại thành bay hơi khí độc c ơ n gà so với thứ này tự tổn một nghìn thương địch tám trăm đỏ s á t đèn đều tính được là là đẹp đẽ thần khí quả nhiên không có tương quan tri thức chỉ dựa vào đơn giản ghép lại không cách nào chế tạo ra đáng tin đạo cụ tạm thời từ bỏ trở thành luyện khí sư dự định sau chu nguyên đi ra hầm lại nghỉ ngơi hai canh giờ mới trở về quan tướng hội quán sau đó mấy ngày hắn trừ tiếp đãi tinh an giáo ú y khương nhậm nhị đệ tam đệ hiểu rõ bố yến độ bên ngoài liền không chút ra ngoài trong lúc đó không được chọn các châu quan tướng cử hành nhiều lần tụ hội mỗi lần đều là lôi kéo hắn cùng mấy vị thắng tuyển người liên lạc tình cảm tháng đến tháng riêng ngày mười hai hoài châu đô đốc đến kinh thành cũng phái thân vệ đến đây quan tướng hội quán mời hoài châu tướng sĩ nhập phủ lúc không được tuyển đám người mới như m ọ c bừng tỉnh ngao n h a o cảm thán ngày về sắp tới ngay cả tụ hội uống rượu hứng thú cũng không có hoài châu tướng sĩ bên này chỉ có hai vị thành công trúng tuyển một vị là trung nguyên một vị là đến từ hoài châu hích dương đào vĩ trước khi đến phủ đô đốc trên đường đến từ hoài châu đại doanh lục đô ý mười phần e ngại chuyện xấu mấy ngày nay chỉ toàn vội vàng tụ hội c ả n khái đem đô đốc thượng nguyên vào kinh thành sự tỉnh đều quên ở kinh thành có các ngươi bồi tiếp còn tốt các loại rời k i n h trở về hoài châu đại doanh lúc đô đốc chắc chắn tìm cớ quất chết ta không có khả năng đi chúng ta tới thời điểm đô đốc còn nói không được tuyển sau có thể nhập hoài châu đại doanh nhậm chức như thế nào trừng phạt nghiêm c á c ngươi ai giữa chúng ta không giống với địa phương giáo y cấp dưới quan tướng đều có thể công thành trúng tuyển ta đều cũng có đốc đề điểm lại thảm bại mà về cho dù đô đốc không nói cái gì ta cũng cần tìm cớ để hắn phạt ta chu viết mấy người lấy nhau thì ra bữa này phạt còn muốn ngươi chính mình châm lửa à cái kia xác thực đến đánh hung ác điểm mắt thấy lục đô uý sầu lo thương nghị nên như thế nào vừa đúng dẫn lửa hoài châu đô đốc lại không để cho đối phương thật sự tức giận dẫn đường thân vệ rốt cục nhịn không được quay đầu v ẽ mặt thành thật nói ra lục đô uý đô đốc lần này sẽ không phạt ngươi đô đốc nói ngươi cảm giác linh bên trên đất nằm ngoài dự đoán của hắn hắn lo lắng lại phạt ngươi ngươi sẽ không gượng dậy nổi lời này vừa nói ra lục đô uý triệt để bó tay rồi giống như một cái cương thi giống như nhắm mắt theo đôi đi theo đội ngũ tiến lên trong miệng còn tự lẩm bẩm ta lần này áp lực quá lớn phát huy sai lầm chờ lần sau triều đình công thứa l c nhất định có thể cầm cái giác đẳng các loại đến hoài châu đô đốc trương thuấn ở kinh thành phủ đệ lúc lục đô v y rốt cục lấy lại tinh thần chúng ta tại kinh n h i ề u n g à y như tay không mà vào há không làm cho người ta chế nhạo không bằng chúng ta đi trước phủ cận mua chút lễ vật lại vào phủ trào lục đô v y nói rất có lý dẫn đường thân vệ cũng cho là có thể thực hiện bởi vậy mấy người đi trước phủ cận phố xá chọn mua không ít lễ vật mới tiến vào khí thế rộng rãi nhận nghĩa h ầ u phủ nhận nghĩa trong h ầ u phủ không có xa hoa trang trí ngắn gọn đại khí c à i trong giáo trường các loại vũ khí chỉnh tề trưng bày tại từng tòa kệ binh khí phía trên lúc này hoài châu đô đốc đang ngồi ở trên ghế bành nhìn chăm chú lên một đám mười mấy tuổi thiếu niên diễn võ. hai cái cùng hắn khuôn mặt giống nhau đến mấy phần thanh niên phân ra trái phải hậu phương đình hành lang phía dưới còn có thị nữ bao vây lấy một vị hoa bảo lao phụ nhân tra hoài châu tướng sĩ tới ngài nhìn nhìn cái gì vậy để bọn hắn luyện tiếp ta rời kinh trong khoảng thời gian này từng cái trộm gian dùng m á n h lưới lười biếng võ nghệ như vậy vào chiến trận há có mệnh quá thay còn sợ bị người trong nhà chê c ư ờ i sao hoài châu đô đốc quát lớn một tiếng sau lại sai người chuyển đến mấy tấm ghế bày ở giáo trường phía trước phất tay ra hiệu chu nguyên bọn người nhập tọa chúng ta bái kiến đô đốc chớ khách khí với ta đến kinh thành quen thuộc hậu bối mặc dù nhiều nhưng vẫn là nhìn xem các Ngồi đi, cùng một chỗ nhìn những đi, chỗ một xem ta những hậu bọn ố Đốc i diễn ngươi điểm Hoài người là người thiếu niên lại này nếu cũng phen. Nguyên trong nhà, trên trận thiếu niên lại không cho là như là vào là là là mấy vậy. võ, Châu Chu có các có chỉ cho cho mắt, một thể Đô b hắn xem xét xem võ người lại trở nên nhiều hơn đều là sợ rơi xuống nhận nghĩa hầu phủ mặt mũi từng cái cắn chặt rằng l i ề u mạng diễn võ đáng tiếc t r ư ở n g bối của bọn hắn đương đại nhận nghĩa hầu đã đổi chú ý đối tượng c h u n g u y ê n đào vĩ hai người các ngươi biểu hiện không tệ ta rất vui mừng các ngươi ba cái cũng chớ tức nỗi bốn mươi tuổi trước đó thử lại hai lần trước nếu thật không thành lại thường cảm không mượn các ngươi đều là trong danh tướng sĩ biết t được hoài ư ở n Trung Nguyên, g phạt thư tự. có đ à Vĩ hai h người công t n trong doanh có ban thưởng, n h g có các ư vô châu ô n g k ô n ngày liền theo ta cùng nhau về doanh g qua, ta chờ c thêm theo Hoài h mấy đi. về đô đốc rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong ban thưởng vật phẩm chu nguyên được một viên nhẫn đào vĩ được một đôi bao cổ tay sức phẩm phong quyết giới thiệu thiếp bắn quyết c ũ n g cho nên câu dây lấy sưng ơ voi vi hệ đũa phải cử chỉ bắn người câu dây chi khí dụ dũng m á n h hệ lấy phối trì, khi phong phá vỡ quyết sâu xa động i ê n hiệu quả tăng phúc xa tốc vi lượng giảm bất tiễn thuật loại kỹ năng lam h a o tổn có thể tụ lực đạo mũi tên kích phát phong quyết trạng thái Phong q u y ế tại nặng kinh phong sinh gia đối với trì, quyết, duệ sử m n g g á trị thấp hơn đô ơ n thành ngoại định tổn vị, tạo mức tổ thương. Tạ đ mức đốc ban thường bảo hoài châu đô đốc ban cho nhẫn phi thường thích hợp trung nguyên so sánh cung tiễn loại vũ khí n h ẫ n loại trang sức càng khó có thể hơn thu hoạch được cũng càng chân quy đồng thời cái này trang sức còn tự mang phong quyết hiệu quả phi thường thích hợp đánh cho tàn phế huyết bạo phát phó bản bốt bởi vậy trang sức phong quyết thể tích tuy nhỏ lại thuộc về tương đối hiếm thấy vật phẩm quý giá không cần khắc khí các ngươi đã là thủ hạ ta tướng sĩ công thành sau ta tự nhiên mở m à mở mặt đặc biệt là t r u nguyên ngươi cho ta rất kinh hãi vui ngươi cái này mới nguyên bảng khôi tăng ta mặt mũi khiến cho ta vui vẻ có thể nào không b à n cho ngươi tốt hơn vợ đến ngươi đi gọi hàng để những tiểu t ử kia đều dừng lại tới quen biết một chút đợi ta rời kinh thành sau các ngươi những hậu bối này phải nhiều hơn lui tới hai bên cùng ủng hộ nặc một đám hậu phủ hậu bối nghe nói chu nguyên chính là mới nguyên bảng khôi nao nhao tiến lên thi lễ nói thẳng đã là người trong nhà về sau nhất định phải nhiều hơn gặp nhau chu lô ý ngươi đã có thể dùng v õ đến khôi không biết có hay không tinh tiến võ nghệ kỹ xảo không hắn duy khổ lời ngươi chương một trăm linh ba quỷ hồ có dịch Trước tinh tiến Nguyên mới có thể công thành. lời này thắng được hoài châu đô đốc đồng ý cũng làm cho thử ư nghĩa n g trong hầu phủ một đám thiếu niên rất là thất vọng chu đô ý nói cực phải nhưng ta các loại khó mà phát giác khổ tu tiến triển tránh không được lười biếng táo bạo đây là thường tình chỉ có từ miễn hoài châu đô đốc đổi u đi một đám thiếu niên mang chu nguyên mấy người vào giáo trường bên trái thiên viện trong đó người hầu lập tức bày ra t r ả bánh đưa trà thơm đám người an toàn sau Ngoài đa tạ đô đốc đề điểm chữ quân vệ ý tri ân nguyên ghi nhớ trong lào nói xong tư nhân khánh yến chủ đề trong đó hoàng tộc thiếu niên không cần nhiều lời thiếu vũ lâm lang thì tương đối đặc thù do chiến tử quan tướng trực hệ hậu duệ tạo thành phi thường dũng mánh cấp tiến hoài châu đô đốc có ý tứ là xuất gia chút bản lĩnh thật sự dương oai nếu không những cái kia khó chơi thiếu vũ lâm lang sẽ không chịu phục một trận tiệc trà xã giao hàn huyết nước chừng hơn nửa canh giờ hoài châu đô đốc lại lưu chu nguyên mấy người dùng qua bữa ăn sau mới thả mấy người rời đi Các loại t có có bọn hắn i đi, h lại bất động thì thôi nếu dám dị động chúng ta trường học sự tỉnh cùng hầu ra trong ngoài giác công tất để bọn hắn lấy máu cho tội chu nguyên còn không biết hắn đã có bị ám sát giá trị đặc biệt là phần kia do bách tính nhà lành trở thành mới nguyên bảng khôi thân phận đặc thù nếu có thể ở hắn tư bữa tiệc đem hắn vị này thanh danh ngay tại lên men bình dân hào kiệt giết chết lại p h o n g thích một chút v â n quý gia tộc quyền thế chen ép bách tính xuất thân lợi đồn nhất định có thể ảnh hưởng đại ngụy triều đình công tín lực bởi vậy trường học sự tình phủ chủ động liên hệ hoài châu đô đốc hai phe sau khi thương nghị quyết định e m thầm bộ phỏng tùy thời phản kích đợi đến ngày thứ hai chu nguyên tiến về thành tây cùng cùng lâu lúc p hai á t vị huynh trưởng nói đùa không phải ta mặt mũi lớn mà là tham gia hiến quý khách đông đảo bởi vì là khả hiến khách đến thăm lại nhiều không tiện định ở buổi tối bởi vậy hiến hội ổn định ở giữa chưa tổ chức tự tỷ lúc chín giờ sáng bắt đầu liền có khách thưa thất chạy đến đến giờ tị bùn khắc ước chừng mười giờ lúc tả hữu khách nhân cơ bản liền đến đông đủ trong đó có các châu tham gia thi người hoài châu đồng hương đại biểu khương phủ đám người thường nghĩa hầu phụ khách đến thăm còn có một đám cao hứng bừng bừng các nhà thiếu niên chữ quân kỳ vương mặc dù không ánh s á n g lâm lại p h ả i đông cung vệ sĩ đưa tới khánh lễ khi kỳ vương tứ lễ tiếng vang truyền ra lúc tham gia y ế n mọi người đều cảm giác mở mày mở mặt thậm chí khánh yến còn chưa bắt đầu bầu không khí liền nhiệt liệt chu nguyên đây là đạt được kỳ vương công nhận có thể làm cho chữ quân nhớ kỹ danh hảo hoạn lộ của hắn đoán chừng sẽ thông suốt không lo chưa từng nghĩ ngày xưa bách tính thiếu niên cũng có thể bước vào triều đình hiền quý càng đến quốc chi chữ quân coi trọng cái này ban thưởng lễ thu qua mấy ngày lại đáp lễ chẳng phải có thể vào đông cung sao chu đô ý quả nhi tại một đám khách nhân cảm khái bên trong trung nguyên tư nhân khánh yến liền bắt đầu không có gì bất ngờ xảy ra đến dự tiệc đại tiểu hài đồng tướng lẫn nhau chơi đùa lúc hay là có mấy cái đánh lên tại một đám vua lương trưởng bối điều dài một chút bọn hắn chơi đùa thành t ỷ thí thay nhau ra sân đánh nhau là khánh yến tăng thêm không ít sung sướng bầu không khí có mấy cái còn đánh nhau thật tình khí trong âm thầm ước lấy thời gian nào lại đánh một lần tại loại này sung sướng bầu không khí bên trong không thiếu ta sự tỉnh phủ võ giả ngụ trang tuần nhai bộ k h o i càng phát ra cảnh giác nhưng cả tràng khánh yến xuống tới không có phát sinh mảy may dị thường cũng không ai l é n lẻn vào bị đặt ba p cũng, cũng may chu nguyên tương đối đặc thù không chỉ có thể nhìn thấy linh vật tin tức còn có thể đem nó thu nhập trong hò mải kèm khiến cho trở nên không có chút nào uy hiếp đưa xong tân khách sau các châu quan tướng hộ vệ lấy năm xe khánh lễ quay trở về quan tướng hội quán tại chu nguyên mời mọc Hoài hai châu sóc sĩ giúp hắn sửa sang tướng hắn giúp l ạ i c á c cũng loại lễ vật, đô ă n tin dàng ngày nhìn, này nhiều phong, g ký tức, tấm cho ca dễ da lễ hổ mấy sau mau đáp l vị n đen g gặp đỏ đốm đô rất ít gặp à. Lục đô ý chỉnh lý vật phẩm lúc phát hiện một tấm nặng nề g h da hổ nhịn không được tung ra nhìn thoáng qua da hổ kia s ắ c thực xinh đẹp không chỉ có m ộ ư ơ i phần hoàn chỉnh màu lông cũng dị thường sáng rõ nếu là chế thành giáp bào tất nhiên mười phần bị phong có thể tấm da hổ này tại t r u nguyên n g trong mắt nhưng lại có không tốt tên tin tức quỷ hổ dịch nếu như là bình thường tên ngược lại cũng thôi có thể cái này một cái dịch chữ liền có vấn đề lớn xác thực vi phong ta phải trước cất kỹ phòng ngừa các ngươi cho ta thuận đi giúp ta nhìn xem là ai tặng ra hổ qua chút thời gian ta nhất định phải trùng điệp tạ ơn hắn nghe nói chu nguyên lời nói hoài sóc hai châu tướng sĩ đồng đều cười ha ha nói thẳng quân tử không đoạt người c h ỗ t ố t muốn thuận cũng thuận điểm hắn không thích chu nguyên bên này cầm ra hổ tiến vào phòng ngủ mở ra cái dương giả bộ như để đặt ráng vẻ trên thực tế lại thu nhập trong thùng vật phẩm còn muốn truyền bá cái quỷ gì hổ dịch ta trước gây mất ngươi đầu mườn nhìn ngươi như thế nào truyền bá chu đô ý cha được đưa ra hổ chính là chúng ta hoài châu đồng hương hắn lễ vật trên danh sách viết có ra hổ hai chữ nhưng không có viết ra hổ nhan sắc chu nguyên bên này xem xét hoài châu thương nhân tống kha đưa tặng lễ vật danh sách lúc mấy cái nước khác mật thám cũng tập hợp một chỗ kiên nhận chờ đợi các người nói vị k i ê u mới nguyên bảng khôi có thể chống đỡ mấy ngày nhiều nhất ba ngày đi trừ phi hắn đem quỷ ra hổ lập tức tặng người nếu không đặt ở trong phòng một đêm tất nhiên sẽ cảm nhiễm dịch bệnh xác thực như vậy các loại mới nguyên bảng khôi tại thượng nguyên quốc kiến lúc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chuyện này tất nhiên sẽ huyên náo mọi người đều biết khi đó chân tướng vì sao liền không trọng yếu hàn môn bách tính sẽ có chính mình suy đoán Quỷ h ổ hổ, dịch giới thiệu, quỷ dịch 11, phân quỷ hồ, dịch, mị, chẳng trách chết, thiệu, phân lành, giới trạng, mộng, tội quỷ quỷ không ý s i n xem, cự, sâu Quỷ độc. hổ h k phải thú chính là dịch có hổ hình như ngọa hổ đêm lạnh từ gió lân cận săn n g ồ i cương liệt nhập thể phấn chấn mà đánh chết hiệu quả đơn hướng hình khóa chặt dịch khí bị khóa chặt sau một canh giờ điệp ra một lần quỷ h ổ trạng thái ba mươi sáu canh giờ sau mãnh liệt bộc phát điệp ra quỷ h ổ trạng thái càng nhiều bộc phát càng mãnh liệt chú m ư ơ i hai thú ăn m ư ơ i một dịch có thể dùng tại mở ra m ư ơ i hai thú tương quan phó bản ủy hồ dịch lực sát thương rất mạnh đồng thời tiền kỳ sẽ không xuất hiện nhiễm bệnh dấu hiệu nếu như điệp ra 36 canh giờ quỷ hồ trạng thái cho dù t r u nguyên n g có thể tiếp tục bổ huyết cũng có thể là gánh không được trong nháy mắt mánh liệt b ộ c phát có thể mở ra 12 thú tương quan phó bản xem ra sản xuất quỷ hồ dịch bí cảnh chỉ là một cái trước đưa phó bản t r u nguyên n g nghĩ không ra người nào dùng loại này kỳ lạ đạo cụ mưu sát hắn bất quá không quan hệ nếu quỷ hồ dịch sẽ ở 36 canh giờ sau b ộ c phát cái tiêu mưu hại người của hắn chắc chắn sẽ trong đoạn thời gian này bí mật quan sát chỉ cần bọn hắn nhiều quan sát hai lần cũng xuất hiện truy tung dấu hiệu、Trung、nguyên liền có thể thông qua thanh máu di động khóa chặt hiểm nghi mục tiêu như vậy lạy dùng có thể định vị phương hướng quỷ văn chú tiêu ký mục tiêu nhiều cái hiểm nghi mục tiêu tụ tập khu vực liền có trọng đại hiểm nghi đương nhiên hoài châu vị thương nhân ngắn kia tống kha cũng có nhất định hiểm nghi là chu nguyên cần đánh dấu mục tiêu thứ nhất thương nhân tống kha người này không khó tìm linh thí sau khi kết thúc hắn nhiều lần b á i phòng hoài châu quan tướng cũng lưu lại nhà mình địa chỉ tăng nôn như thiếu khuyết tiền tài có thể trực tiếp tìm hắn mượn dùng nếu muốn tại kinh đặt mua t r ạ c h viện cũng có thể tìm hắn hỗ trợ bởi vậy chu nguyên biết hắn chỗ ở ở nơi nào cũng đã rất dễ dàng tìm tới hắn tại cùng hoài s ó c hai châu tướng sĩ chỉnh lý tốt lễ vật danh sách sau chu nguyên lại lấy ra một chút lễ vật tặng cho bọn hắn chờ đến nhàn rỗi hắn liền tìm cơ hội lật ra quan tướng hội quán phụ thêm họa bị vô lại đạo cụ thẳng đến bắc thành vĩnh hương phương thị thương nhân tống kha nhà cũng không khó tìm nhập phương thị từ nam hướng bắc số nhà thứ bảy cửa ra và o có kim tiềm h tượng đá chính là khóa chặt mục tiêu sau chu nguyên trước tiên ở phụ cận tìm một nhà trà lâu leo lên lầu ba đài ngắm cảnh kiên nhận chờ đợi thẳng đến bóng đêm gần hắn mới đi ra khỏi trà lâu từ tường bên lật nhập thương nhân tống kha chập viện các loại bóng đêm ám hắn căn cứ trước đó dùng quảng ngục thuật quan sát được trạch viện kết cấu tiềm nhập trong nhà nội viện chỗ ở thương nhân tống kha quả nhiên tại nội viện phong lúc chu nguyên dùng trùy thủ nhẹ nhàng cậy mở một góc giấy dán cửa sổ đối với nó đánh dấu quỷ văn chú sau đưa l ô thai lắng nghe trong đó đầu tiên là hì hì nhồi náo sau đó là thô trọng t h ở dốc cuối cùng lại bình tĩnh lại lao ra hôm nay có thể thấy n g ư ờ i đồng hương kia tự nhiên là gặp được cái k i a chu nguyên đạt được chữ quân t h ư ờ n g thức ngày sau nhất định rất có triển vọng tế tế toái toái tiếng vang thỉnh thoảng truyền ra nhưng không có chút nào gì thường cũng không có nói có quan hệ gia hổ chủ đề thẳng đến chu nguyên chuẩn bị lúc rời đi mới nghe được vài câu tin tức hữu dụng đáng tiếc tấm kia đỏ ra hổ lúc đầu ta còn muốn làm một kiện ra hổ thật to áo khoác cuối cùng là tăng thêm lễ vật phất lượng chỉ có thể đưa ra ngoài không cần đáng tiếc lao ra như ưa thích lại tìm cái kia ra lông thương mua một kiện chính là ngươi không hiểu hoàng hổ đa bạch hổ thiếu hắc hổ đỏ hổ hiếm thấy nhất lại qua hai phút đồng hồ trong phòng chuyên gia trận trận tiếng n g a y lúc chu nguyên quay người rời đi tống ra chập viện sáng sớm hôm sau hắn cố ý giả bộ như chọn mua lễ vật giá vẻ đi dạo mấy con phố thị mua sắm một chút lễ vật tiến về khương phủ nói lời cảm trong lúc đó quả nhiên có người âm thầm đi theo nhìn từ xa chỉ là một cái tiểu thương phiến nhưng chu nguyên q u ẹ o vào đường phố lúc hắn không tự chủ hướng đường phố phương hướng di động mấy bước chu nguyên cho hắn tiêu ký quỷ văn chú đội đường phố sau phát hiện còn có những người khác có truy tung hiểm nghi liền từng cái dùng quỷ văn chú tiêu ký khi hắn rời đi khương phủ tiến về quan tướng hội quán lúc bên trong một cái bị quỷ văn chú tiêu ký khả nghi mục tiêu còn xa xa treo đồng dạng hướng quan tướng hội quán phương hướng di động các loại xác định hắn thật nhập quán nghỉ ngơi sau cái t i ê bị tiêu ký khả nghi người mới hướng về nam thành đi đến qua ước chừng nửa canh giờ chu nguyên lần nữa leo tường mà ra trên đường tìm kiếm đường phố điểm mù phụ thêm họa bị vô lại đạo cụ tiến về khả nghi mục tiêu di động phương hướng tại hắn chậm rãi đi từ từ lúc mục tiêu kia dần dần đ ỉ n h chỉ di động thế nào cái kia mới nguyên bảng khôi cảm nhiễm dịch bệnh sao nhìn không ra nhưng hắn liên tục hai đêm ngủ ở quan tướng hội quán quan trọng tiền hàng nhất định đặt ở nhà ở của hắn bên trong ta cho là hơn phân nửa là thành ngày mai giờ thân gặp mặt sẽ hiểu thanh liên tốt chỉ là đáng tiếc tấm kia quỷ ra h ồ v ậ n t i ế như bị trường học sự tình phủ người phát hiện liên rốt cuộc không trở về được chúng ta trong tay hai người vừa nói vừa ăn cơm phản phất một đôi bình thương bách tính vợ chồng tại nói chuyện p h i ế việc nhà thằng đến sắt trời có chút mờ nhạt lúc một bóng người phi thường đột ngột từ trong một chiếc gương đồng trồi lên l ê n nội ca hai người các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi ta cùng lao tam canh gác nếu như chu nguyên ở đây nhất định có thể phát hiện đây là hai đôi song b ạ o thai trong đó hai hai tương tự trang phục trang sức cũng giống nhau như lúc tốt coi chừng cảnh giới một khi phát hiện dị t h ư ờ n g liền trốn vào trong kính bí cảnh chỉ cần chúng ta duy trì trong kính bí cảnh cực hạn nhân số người bên ngoài liền vào không được yên tâm chúng ta ẩn nút nhiều năm như vậy còn chưa sai lầm lúc này chu nguyên đã mỏ tới khả nghi mục tiêu chỗ ở nguyên bản chuẩn bị quan sát một phen lại đánh dấu mấy cái khả nghi mục tiêu lại không nghĩ rằng mới khả nghi mục tiêu chưa từng xuất hiện nguyên bản tiêu ký khả nghi mục tiêu cũng đột nhiên biến mất chết hay là tiến nhập bí cảnh trong kinh thành này chẳng lẽ còn có dấu ở phường ở cỡ nhỏ bí cảnh sao vô luận là loại nào vấn đề đều đã chứng minh những này khả nghi người cũng không đơn giản tại chu nguyên n g quan sát gian phòng kia phòng lúc mới đổi cương vị hai vị mật thám cũng phát hiện dị thưởng của hắn đó là người nào vì sao nhìn chằm chằm vào phòng của chúng ta phòng quan sát nhìn bề ngoài hẳn là phụ cận khu phố vô lại đi hơn phân nửa đang đánh cái gì chủ ý xấu không đối ngươi nhìn hắn thân thể không giống như là lười biếng đầu đường vô lại càng giống là dũng manh v õ giả không phải là trường học sự tình phủ người đi chẳng lẽ bọn hắn để mắt tới ta chờ khi chu nguyên đứng d ậ y chuẩn bị tiến về gian kia dân cứ lúc hai vị mật thám con ngươi trong nháy mắt phóng đại vô ý thức rút ra tùy thân trùy thủ c h ấ m đã không thể cùng hắn đánh nhau nếu vô pháp nhất kích tất sát tất nhiên gây nên xung quanh hàng xóm chú ý chỉ cần bọn hắn vừa báo quan chúng ta ẩn nút kế hoạch liền thất bại đi tiến vào trong k í n bí cạnh tranh lẽ như hắn là cái đầu đường vô lại tìm kiếm một chút tiền hàng sau liền sẽ rời đi như hắn là liền sẽ không loạn động trong phòng vật phẩm từ đó đánh cỏ động rắn chúng ta vừa trốn này liền có thể kiểm tra xong thân phận của hắn còn có thể đo ra chúng ta là không bại lộ hai vị mật thám cấp tốc đạt t h à n h nhất trí đem pha tạp gương đồng đặt ở đầu giường trên b à n theo thứ tự tiến nhập trong đó tranh n ẽ kể từ đó cả tòa gian phòng liền không có chút nào sơ hở phản phất một gian không gì sánh được bình thường bách tính gia trạch chương một trăm linh năm thủy nguyện đồng giám chương một trăm linh năm thủy nguyện đồng giám K -k. mang theo tiểu viện dân trạch đại môn bị lấy ra trong đó chỉ có một tòa phòng ngủ cùng giá gỗ dựng gian tạp vật xe một bánh liên tiếp bếp lò bày ra b ổ tốt t h ủ i trồng chất tại kháng thổ tường một bên ba cái gà đẻ ngay tại trong tiểu viện mổ tàn mát hạt ngũ cốc cửa viện mở ra đ ộ n tĩnh kinh động đến những ngày nhát gan r a cầm khanh khách vài tiếng huy động cánh n g ắ n nhỏ chạy t ứ tán cảnh tượng này đơn giản rất giống dân chúng tầm thường nhà mảy may nhìn không ra có cái gì dị t h ư ờ n g chú nguyên thấy vậy trở tay đóng cửa nhấp chân đem trẻ tuổi cọc gỗ kiếng bên cạnh chân đá một cái làm nặng nghề cọc gỗ vọt tới phòng ngủ cửa gỗ lấy hắn cao tới bảy điểm tinh t h u tính một cốc này xuống dưới mặc dù thu lực nhưng cọc gỗ y nguyên như, như đạn pháo vọt tới phòng ng v ố nếu như người kiên cố c bình đ thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho là chủ phòng một nhà có việc ra ngoài rồi cho dù trường học sự tình phủ chuyên nghiệp giám sát xứ cũng rất khó phát hiện manh mối gì nhưng tất cả những thứ này tại chu nguyên trong mắt tồn tại một cái cự đại sơ hở đó chính là đặt ở đầu giường trên bàn Có c h ú trên cổ cụ, Châu cửa phổ xưa gương phó thông Thủy Minh Nguyệt một t đồng Đồng bản Giám đạo vào o n nghị g đề h k i u c h i ế đ ẳ n gương cấp có mở nhạt vòng xoáy lấp lóe nhưng không có chuyển động vết tích loại hiện tượng này đại biểu người bên trong số sung túc tạm thời không cách nào tiến vào đây là trốn vào minh châu phó bản đi không nghĩ tới trong tay bọn họ còn có nối thẳng bí cảnh đạo cụ Loại là toàn, hảo tại nội này tránh né phương an cần độn ăn uống nước, chính là tuyệt hảo phòng an tuyệt thực thả một chút pháp xác chỉ bộ đồ khiến cho giống như một viên chế tác thô giáp bình thường tương đồng nói thực ra những này khả nghi mục tiêu thao tác vượt ra khỏi chu nguyên đoạn trước bọn hắn hướng trong kính bí cảnh v ừ a t r ố n ai cũng không có khả năng bắt bọn hắn thế nào nhiều nhất chỉ có thể chịu được đi nhưng thủy n g u y ệ t đồng giám là hệ thống nhận chứng đạo cụ cái này cho chu nguyên có thể thao tác không gian hắn chuyển tay đem thủy n g u y ệ t đồng giám thu nhập trong hòm hải kèm sau đó quan sát kỹ càng giới thiệu đạo cụ thủy nguyện đồng g á m giới thiệu lang hoa minh kính kim ngọc bảo g á m xem tâm đồng thủy nguyện giải lĩnh đến minh châu phong nguyện từ chiếu thủy nguyện tự chiếu biện thắng tự k i ế t không đủ so thanh hoa tiết cự có thể đường khi lãng luận hiệu quả thủy n g u y ệ t đồng giám b i ể n t h á g ngọc giám phong nguyệt bảo giám đều có thể chiếu dọi thông đạo thông hành minh châu phó bản chú tề t i ể u kim ngọc bảo giám có thể do minh châu phó bản tiến vào đặc thù trắng cảnh trong kính trời chu nguyên xem xét thủy n g u y ệ t đồng giám hiệu quả sau mới phát hiện thứ này phi thường thích hợp làm mật thám chỗ tránh nạn chỉ bất quá bọn hắn không biết tề t i ể u kim ngọc bảo giám có thể vào trong kính trời nếu không tuyệt sẽ không đem thủy nguyện đồng giám coi như phòng an toàn sử dụng vào vật phẩm của ta cột các ngươi lại nên như thế nào thoát hơn tại chu nguyên xem xét thủy n g u y ệ t đồng d á m tin tức lúc minh châu phó bản bên trong hai đôi s o n g bảo thai cùng một tên khô héo lao hán cũng đang quan sát bí cảnh cửa ra vào cái kia xác n h ệ n lên mở n h ạ t cửa ra vào rất giống một mặt hôn mê gương đồng có thể h ẩn ẩn chiếu ra thủy n g u y ệ t đồng d á m mặt kính cái bóng bởi vậy bọn hắn mơ hồ nhìn thấy đi một mình vào giữa phòng lại nhìn thấy gương đồng bị lật lại đối với bản phương hướng chiếu ánh sau đó liền lâm vào đen kịt một màu phản phất bị triệt để lật hay là bị ném nhập bao khỏa bên trong cất giữ không phải một mặt tấm gương nát đều cầm phong tinh bản địa vô lại cũng q u á bụng đói ăn còn đi cái kia đại ngụy Hoàng đế hàng năm thích không phải sẽ cho kinh thành bách tính phát chút than tủi mối đường sao thế nào còn có thể coi trọng một mặt tấm gương nát có lẽ là người bên n g o à i sĩ không có kinh thành hộ tịch tự nhiên không hưởng thụ được ngụy quốc hiển lộ rõ ràng nhân đức ban ân vậy cũng không đúng không có kinh thành hộ tịch còn làm vô lại quần quận h ả không sớm bị trục về địa phương chu nguyên hành vi làm minh châu bí cảnh nội năm người nhận định hắn là một vị tương đối hung hãn vô lại quần quận nếu không thực sự giải thích không rõ trường học sự tỉnh p h ụ giám sát s ứ vì sao như vậy nghiệp dư cử động lần này đừng nói trầm bồn câu cá ngay cả hồ cá đều cho sốc cái nào m ậ t thám còn có thể nhìn không ra dị thường các ngươi nói hắn có phải là cố ý hay không mục đích đúng là vì để cho chúng ta cho là trong nhà bị tặc mà không phải bị trường học sự t ì n h p h ụ để mắt tới sẽ không thủ đoạn quá mức vụ vệ đánh cỏ động rắn không bằng không làm lời ấy có lý nhưng vẫn cần cẩn thận chúng ta t r ư ớ c d ầ u mấy canh giờ các loại lúc đêm khuya ta p h ả i huyết chú người giấy ra ngoài dò xét nếu thật là cái vô lại cuồn cuộn huyết chú người giấy tự nhiên sẽ giết hắn nếu là võ giả bấy dập huyết chú người giấy bị phá chúng ta một lần nữa nhu đồ năm vị mận thám sở dĩ phải nhanh chóng phản ứng mà không phải an tâm ẩ n tàng mấy ngày là lo lắng liên tục mấy ngày không trở về nhà làm trên mặt nội thân phận xảy ra vấn đề khi đó như bạn lân cận cho báo cái mất tích tăng thêm sông trạch vô lại t h u bạo trộm cướp rất có thể sẽ để quan phủ l ậ p án phong kinh làm đại ngụy thủ thiện tri địa nếu có nguyên một nhà tại thượng nguyên quốc k i ế n trong lúc đó bị hại kinh triệu doãn cùng năm thành đề kỵ nhất định phải điên rồi không thể bởi vậy mật t h á m bọn họ thời gian một dạng rất c ă n g không có khả năng thời gian dài không xuất hiện tại bạn lân cận đồng hành trước mặt Bằng A tới n thật đúng là cẩn thận a chu nguyên ngay tại suy tư thủng vật phẩm cùng phó bản đạo cụ kết hợp sẽ có cái gì thần kỳ biểu hiện lúc giao diện thuộc tính đột nhiên cấp r a phản hồi đốt thu hoạch được huyết chú người giấy một đạo cụ huyết chú người giấy giới thiệu tâm huyết làm dẫn địa hồn và o ở hiện lên ba t ứ c ba phần sắc bén thái độ vừa cắt kim đoàn ngọc hiệu quả chú huyết thân thể cần lúc nào cũng bổ sung khí huyết chú lệnh m ộ ư ơ i tám có thể bên giới giết tránh phụ thương các loại làm cho chú trước mắt ở vào huyết chú sát lệnh trạng thái sẽ khóa chặt công s á t hp cao hơn 0 gần nhất mục tiêu vô duyên vô cớ đạt được một loại đạo cụ đặc thù chu nguyên tương đương hài lòng minh châu phó bản bên trong năm vị mật thám cũng đồng dạng hài lòng huyết chú người giấy t r ạ n g thái như thế nào Rất tốt. huyết chú người giấy bên trên bám vào ta chi địa hồn như nó tử vong ta sớm nên thổ huyết bị thương nặng xem ra cái kia vô lại c u ộ n c u ộ n chỉ là dáng dấp tương đối hung h ă n thôi không có gì quá lớn b ả n sự các ngươi trở lấy ta trước dùng xương quai xanh thuật áp s ú c thân hình ra ngoài nhìn lên một cái Tốt, vạn phần coi chừng vô luận có hay không dị thường đều là trước tiên trở về bí cảnh báo cáo tình báo đốt thu hoạch được áp xúc vật liệu tổng hợp một chương một trăm linh sáu trong lòng bàn tay bí cảnh chương một trăm linh sáu trong lòng bàn tay bí cảnh áp xúc vật liệu tổng hợp giới thiệu do âm hồn huyết n ụ linh khi áp xúc mã thành vật liệu tổng hợp nếu như đối thủ dám rời đi thủy nguyện đồng giám liền sẽ biến thành vật liệu tổng hợp nếu như đối thủ vạn phần cẩn thận không dám rời đi thủy nguyện đồng giám cũng có thể đem nó trường kỳ cầm tù đáng tiếc pháp này đối với vô trí phó bản trách tới nói tác dụng có hạn bọn chúng không có k i ự u hận mục tiêu sau sẽ lâm vào trạng thái chờ có thể tại thủy n g u y ệ t đồng giám bên trong hao tổn đến tiên hoang địa lao coi như không thể dùng đến cày phó bản trách đợt này cũng kiếm lợi lớn thủy n g u y ệ t đồng giám thu nạp t h u vật phẩm cải tạo hai hạng công năng kết hợp lại rất như là trong truyền thuyết thần kỳ pháp bảo tại chu nguyên suy nghĩ làm sao lợi dụng bút t h ể ra một cái tập thu nạp luyện hóa thành một thể pháp bảo lúc thủy n g u y ệ t đồng giám bên trong bốn tên mật thám lại dị thường lo lắng chuyện gì xảy ra lao đinh ra ngoài đã lâu như vậy vì sao còn chưa có trở lại lấy hắn bảo mệnh năng lực không nên bị người đánh rết trong chớp mắt mới đối đ lao đinh nhất quán cẩn thận cho dù d ò đường cũng muốn t r ư ớ c lấy máu chú người giấy thăm dò hắn không có khả năng rời đi bí cảnh cửa vào phạm vi sự tinh thiền thoái lao đinh hơn phân nửa bị k h ô n g chế hoặc bị đánh chết cái kia vô lại quần quận chỉ sợ là ẩn tàng tinh nhuệ sát thủ sau lưng nó rất có thể có tốt dùng thuật mê hoặc đồng bạn thùy n g u y ệ t đồng giám bên trong bốn cái mật thám làm sao cũng nghĩ không thông người nào sẽ ở đêm khuya mai phục một mặt cổ xưa gương đồng chẳng lẽ những người kia gặp qua tương tự kỳ vật cũng một chút nhận ra trong gương đồng dấu kín võ giả mật thám có thể cái này cũng nói không thông a người nào sẽ có cấp độ kia siêu phàm nhãn lực còn đối với một chiếc gương bố trí tất sát b ấ y dập chúng ta nguy hiểm mau tới bô p h ò n g ngoại hạng người đến xâm nhập chúng ta liền trước tiên không chế hắn bốn tên mật t h á m nhìn xem bí cảnh cửa ra vào vị trí chỉ cảm thấy nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ toát ra cường lực đối thủ nhưng này đạo giống như mở nhạt mặt kính cửa ra vào một mảnh đen kịt an tính dị thường p h ả n phất bọn hắn sầu lo đều là dư thừa đối phương ở bên ngoài chúng ta ở bên trong lúc này bí cảnh cực h ạ n nhân số đã phá chúng ta ngược lại trở thành trong kính tri tủ không có khả năng tiếp tục như vậy nữa chúng ta phân tổ đ i hai hai một tổ thay phiên cảnh giác hết sức duy trì trạng thái chiến đấu bốn tên mật thám trong lòng còn có e ngại không dám tùy ý rời đi bí cảnh cũng may trong bí cảnh chứa đựng đồ ăn uống nước còn có nhiều tổ bổ khí linh vật và không bọn hắn ngay cả rông dài tư cách cũng sẽ không có nhưng loại này thời gian dài duy trì trạng thái cảnh giác là rất mệnh mọi người trên thân thể mẹ nhọc còn có thể thông qua thay phiên khôi phục trên tâm lý áp lực lại sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều tại bọn hắn cố gắng duy trì cảnh giới lúc chu nguyên lại chuẩn bị lợi dụng bút thẻ ra một loại kỹ năng mới hắn trước lấy ra đảo trúc bức tranh thả ra một cái hát không cấp âm họa xích thi tùy tùng sau đó nơi tay trưởng chạm đến âm hỏa xích thi trước đó đột nhiên từ trong hòm kèm lấy ra thủy n g u y ệ t đồng giám sau một khắc âm hỏa xích thi biến mất không thấy gì nữa thủy n g u y ệ t đồng giám cũng bị hắn lần nữa thu nhập trong thùng vật phẩm có thể thực hiện quá có thể thực hiện ta chiêu này trong lòng bàn tay bí cảnh mặc dù cần nhất định thao tác thời gian nhưng cũng là chân chính tất sắc kỹ mắt thấy ý nghĩ của mình có thể thực hiện chu nguyên lại nghĩ ra một loại bẫy dập bố chi pháp tại gặp được nguy hiểm lúc có thể đem thủy n g u y ệ t đồng giám lấy ra chính mình trốn trong đó như kẻ đuổi rét theo sát mà vào liền lập tức rời khỏi phó bản lại đem thủy nguyện đồng giám thu nhập thùng vật phẩm bất quá loại phương pháp này phong hiểm cực lớn người bình thường sẽ chỉ chức thích đáng đảm bảo gương đồng sẽ không lô mãng đuổi vào bí cảnh không biết trong lòng bàn tay bí cảnh rất có tiềm lực lại chỉ có thể dùng để một chọn một hoặc làm đột nhiên tập kích nếu bị người nhìn ra hiệu quả sau tất nhiên sẽ bị bị bên trong cự ly xa võ ký tập kích công kích đối với chu nguyên tới nói trong lòng bàn tay bí cảnh lớn nhất thế yếu ngược lại là quá trình sử dụng nay sẽ để đối thủ nghĩ lầm thủy n g u y ệ t đồng dám là một m kiện linh chân dị bảo tiến tới dẫn phát càng nhiều địch nhân đổi đoạn bởi vậy thủy nguyện bảo dám phối hợp thùng vật phẩm hiệu quả mặc dù cường đại nhưng cũng cần cẩn thận sử dụng tại trung nguyên phân tích trong lòng bàn tay bí cảnh ưu khuyết lợi và hại lúc k í n h trung bí cảnh nội bốn tên mật thám cũng nhìn thấy hy vọng mới sở dĩ có thể như vậy cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nghiền ép hay không cấp tâm hỏa xích thi mà là bọn hắn có mưu đồ khác có địch xâm phạm chớ có giết hắn tận lực k h ô n g chế chỉ cần chúng ta đem nó k h ô n g chế lần nữa duy trì trong bí cảnh cực hạn nhân số ngoại nhân liền vào không được có thể thực hiện tham lộ giả thực lực tuyệt đối không kém nhưng cũng sẽ không là cái gì cường lực v õ giả cương giả địa vị tương đối cao bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị coi như lộ tham sử dụng bốn tên mật thám nghĩ rất đúng trung u y ê n sẽ không lộ mãng sông vào k nhưng bọn hắn lại muốn sai một chút đó chính là người đến căn bản không phải cái gì v õ giả mà là nghiêm chỉnh vô trí yêu ma nó có hình người thân thể bên ngoài phụ cốt cách giống như áo giáp còn có một t ầ n g tinh mịn màu đỏ lông tơ đơn giản quá có tính mê hoặc bốn tên mật thám ban sơ còn tưởng rằng đối phương là ẩn tàng diện mạo mặc giáp v õ giả các loại âm hỏa xích thi há miệng máu phun ra một đạo bám vào thi độc đỏ miệng sát hỏa trụ lúc bọn hắn mới phát hiện đối phương đến cùng là cái thứ gì dám tại phong k i n h chăn nuôi yêu ma tốt đó là cái so với chúng ta chịu tội còn lớn hơn thế lực vung tay công kích gỡ nó tứ chi chắn nó hòa khẩu chúng ta trước cùng bọn hắn hao tổn cái một năm nửa năm lại tìm cơ hội rời đi bí cảnh tìm cái dân cờ bạc đi trường học sự tỉnh p h ụ báo cáo kể từ đó những này giam giữ chúng ta người đều là sẽ bị ngụy quốc triều đình thanh trừ bốn tên mật thám nghĩ rất tốt trong bí cảnh lương thảo dự trữ cũng có thể chống đỡ cái một năm nửa năm nhưng âm hỏa xích thi cũng không phải tốt không chế nó không chỉ có công phòng thủ cao cao còn mang theo thi độc đỏ miệng sát hai loại hợp lại độc tố những độc tố này tại liệt hỏa tác dụng dưới không ngừng hướng bốn phía bay hơi đã sáng tạo ra có lợi âm hỏa xích thi hỏa độc hoàn cảnh lại đối giỏi về tránh né mật thám điệp ra đa t r ọ n mặt trái trạng th Vẹn vẹn qua m ộ theo bọn hắn nghĩ âm hỏa xích thi không giống như là phổ thông yêu ma c à một trăm linh bảy minh châu chính l phủ. phủ đốt thu hoạch được gáp súc vật liệu tổng hợp bốn bốn tên mật thắm phát hiện muốn đánh giết âm hòa city rất có thể bỏ ra thương vong đại giới liền lựa chọn rời khỏi bí cảnh bọn hắn lo lắng thật vất vả đánh g i ế t âm hỏa xích thi sau canh giữ ở ngoài kính địch nhân sẽ lại cho một cái t i ề n đến bởi vậy tại m a n tính tử vong cùng đánh cược một lần đ à o mệnh ở giữa bọn hắn lựa chọn đánh cược một lần bọn hắn cho là coi như ngoài kính địch nhân lại hung hãn cũng không có khả năng đánh g i ế t trong chớp mắt bốn người bọn họ chỉ cần bọn hắn có thể đào thoát vây quanh trong kinh thành triển khai không khác biệt công kích gây ra hối loạn đại ngụy triều đình liền sẽ trong nháy mắt làm ra phản ứng khi đó c ư ớ p đoạt gương đồng thế lực tất nhiên sẽ lọt vào liên lụy đà kích không thể nói trước bọn hắn còn có thể nhìn thấy danh chấn các nước đại ngụy cấm quân ngụ nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ tình cảnh của mình sau đó liền không có sau đó bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập trong thùng vật phẩm trở thành đặc thù vật liệu tổng hợp chu nguyên đạt được hệ thống nhắc nhở sau lại đem một cái âm hỏa xích thi đầu nhập vào thủy n g u y ệ t đồng giám sau đó mới kích hoạt quy tức trạng thái tiến vào bên trong khi hắn tiến vào thủy n g u y ệ t đồng giám sau mới phát hiện cái gọi là minh châu phó bản nội bộ không gian cũng không lớn nơi đây ước chừng có tam tiến trạch viện lớn nhỏ trên bầu trời treo một viên to lớn minh châu viên minh châu kia cũng không phóng thích sáng lời ngược lại như là một chiếc gương giống như phản chiếu toàn bộ phó bản tràng cảnh trang n h ã trạch viện trên cửa chính treo lơ lửng một khối bảng hiệu dân thư minh châu kính phủ bốn chữ lớn chu nguyên cũng không có vội vã tiến vào trạch viện mà là tại hai cái âm hỏa xích thi hộ vệ dưới đối với trên trời minh châu bắn một tiễn một tiễn này mặc dù đánh trúng vào minh châu lại phảng phất đã rơi vào trong nước ánh trăng bình thường tạo nên đạo đạo gợn s o n g s o n g lại rơi xuống thủy nguyệt minh châu quả nhiên chỉ có thể xem không thể nhập hai cái âm hỏa xích thi mở đường chu nguyên cẩn thận tra tìm trong viện từng cái gia phòng không bao lâu liền xác định trong viện vật tư phân loại trong đó có thịt khô dầu lương mối đường uống nước các loại sinh hoạt vật tư cũng không ít binh khí thay thế. tấm chắn giáp da đáng giá nhất thuộc về hai hộp nửa phụ tâm đan khả năng bổ khí hồi lam mỗi hộp ba mươi bình trung bảy mươi tám bình hồi máu bảo dược cũng có một hộp trong đó hữu dụng tại ngoại thương chắc bách tán cũng có trị liệu nội thương dương tham dịch trung ba mươi hai phần những linh dược này nhìn không ít lại không có khả năng trèo chống năm tên kẻ ám sát năm này tháng nọ tiêu hao bọn hắn sát s u ấ t lớn còn có bổ hàng con đường có thể định thời gian thu hoạch được tiếp tế về phần tại sao không ở trong bí cảnh để đ ặ t lượng lớn linh vật từ đó duy trì kẻ ám sát trường kỳ tiêu hao t r u nguyên cho rằng là giá trị vấn đề khi trong bí cảnh trồng chất linh vật quá nhiều lúc kẻ ám sát liền không có nỗi lo về sau hoặc là tiêu cực b i ế n nhác hoặc là quân tiền lẩn trốn bất quá đối với chu nguyên tới nói những linh dược này giá trị cũng liền như thế có thể không ngừng đổi mới cũng cung cấp điểm kinh nghiệm cùng bạo rơi vật minh châu phó bản mới là tế thủy trường lưu bảo tàng minh châu phó bản đề nghị khiêu chiến đẳng cấp là m ộ ư ơ i năm đề nghị khiêu chiến nhân số là năm người hai cái âm hỏa xích thi sát xuất lớn không cách nào hoàn thành đơn soát ta cần lại bắt được mấy cái tùy tùng chu nguyên cất ký linh dược cùng năm chuôi phẩm chất bình thường có hệ thống đánh dấu dự bị vũ khí sau cũng không để ý tới phó bản bên trong phổ thông tạp vật Mà lần à t r i nữa thông qua thủy nguyện đồng giám tiến vào minh châu phó bản sau nội bộ quả nhiên đổi mới ra phó bản trách một không cấp kính phủ gia đình một năm cấp minh châu thủ vệ một tám cấp gương sáng phòng thu chi trong đó kính phủ gia đình thuộc về không rác áo vải trách trong tay chỉ có một đầu thuộc đường côn minh châu thủ vệ thân mang nửa người thiết giáp che đầu mũ rộng vành món trụ có tay cầm đa o thuẫn có cầm trong tay c u n g nỏ gương sáng phòng thu chi kỳ lạ nhất mặc áo gấm l ễ quan trong tay đặt ngang lấy một thanh kim thiết tính toán nếu như chỉ xem số lượng lời nói ngoại viện chỉ có hơn ba mươi con trách cũng sẽ không rất khó soát nhưng bọn hắn châu đứng tương đối dày đặc dẫn động bất luận cái gì một cái trách đều sẽ đồng thời phát động hơn ba mươi con trách chiến đấu phán định cũng may chú nguyên có hai cái phòng thủ cao cao công hay không cấp t â m hỏa xích thi hàng phía trước phòng tuyến tạo dựng phi thường ổn định đang đánh tàn ba cái minh châu thủ vệ sau hắn lại nối liền thuật mê hoặc dùng đào trúc bức tranh đem nó bắt mở rộng hàng phía trước tùy tùng số lượng kể từ đó hắn tiến lên liền thuận lợi hơn chỉ có cái kia một tám cấp gương sáng phòng thu chi có chút phiền p h ứ c nó lại là một cái phạm vi lớn công kích cao thủ hàm k h í nó mỗi lần huy động tính toán liền có m ộ mươi ba mai hạt bản tính hiện lên hình quạt quỹ tích bay ra làm hàng phía trước tùy tùng cùng hưởng ân huệ những công kích này đối với âm hỏa xích thi tới nói đ ổ không có gì đối với độ i trung thành cực thấp tùy tùng mới cho tới bây giờ nói lại là gánh nặng không thể chịu đựng nổi một tám cấp gương sáng phòng thu chi mỗi phát động hai lần phạm vi công kích liền có thể làm chu nguyên mới bắt được tùy tùng độ i trung thành hạ xuống tiến tới làm phản cho dù hắn phát động tụ nghĩa kỹ năng tạm thời ổn định trung thành rơi xuống tàn huyết tùy tùng cũng đ ỉ n h không được mấy lần phạm vi công kích liền sẽ hao hết q u à i này khiến một năm cấp minh châu thủ vệ trở thành cỏ đầu t ư ợ n g một hồi công kích phó bản trách một hồi lại công kích âm hòa c h t h bất quá có hai cái cường h ạ n âm hòa c h t h đẹ vào phía trước từng thanh đỏ sát âm hòa xuống tới phủ bản trách rất nhanh liền bị thanh cái k i a một tám cấp gương sáng phòng thu chi t r i ệ u chu nguyên hai chi đỏ tức mũi tên lại bị hai cái âm hỏa xích thi tất cả phun ra một n g ụ c sau cũng t u ô n ra rơi xuống vật đốt thu hoạch được minh châu phấn mười hai đan trần sa năm kim thiết hạt bản tính một tán ném pháp một minh châu phó bản bên trong tỷ lệ rơi đồ kỳ thật không thấp minh châu phấn là hồi làm thuốc đan trần sa là trừ tà phá trướng vật liệu tán ném pháp tắc tương đối đặc thù nó không lấy tinh chuẩn làm chủ phản nặng ném mạnh phạm vi võ kỹ tán ném pháp giới thiệu độc tinh nặng ném dị cự bầy địch vật tán tự đánh giá ném tại nhân gian lao ném đao công sát quân giặc đan x hiệu quả là ném mạnh vật phân chú linh khí tăng phúc tầm bắn cùng tổn thương ba cấp lao năm cấp ném trâu mười cấp tán cát tán ném pháp rõ ràng là cùng đàn trần xa nguyên bộ loại này phá tả loại vật liệu nếu như dùng mát cấp tán ném pháp phát ra tất nhiên sẽ đối với âm tả loại đơn vị tạo thành đại lượng sát thương cũng may một tám cấp gương sáng phòng thu chi vẫn còn ném trâu giai đoạn không có đạt tới tán c ắ t giai đoạn nếu không trung nguyên âm hỏa sikhi cũng phải bị đánh ra phá tả tổn thương thần của ta thuộc tính vẫn còn có chút thấp không phải vậy dùng thuật mê hoặc đưa nó k h ô n ở bắt là tùy tùng đội ngũ của ta liền có phạm vi tính đánh xa chỉnh lý song thu hoặc sau c h ú nguyên dẫn đầu tùy tùng tiến lên nội viện phát hiện phó bản này buột bên cạnh còn có một cái tinh anh quái thủ hộ hai không cấp minh châu trang chủ một chín cấp k í n h phủ quản gia minh châu trang tay phải mang một đôi có kèm theo ngân tuyến đường vân r a đen bao tay tả hữu bên eo tất cả treo một cái túi thuốc k í n h phủ quản gia cầm trong tay một cây t r ư ờ n g thương dẫn đầu mười hai chỉ minh châu thủ vệ hộ vệ ở minh châu trang chủ trước người tiểu quái cận chiến hộ vệ b u ộ t công kích từ xa phối trí này đối với võ giả tiểu đội tới nói s ắ c thực tương đối khó làm Hóa khí linh kính hay không một minh châu trang chủ vẹn vẹn phát động một lần công kích chu nguyên hàng phía trước tùy tùng liền trở thành vai mạt hoa những cái kia đọc xa từng hạt đánh vỡ hàng phía trước tùy tùng bộ mặt làng ra thật sâu khảm nạm trong đó tại trong máu thịt giống như nước sôi giống như bốc hơi sưng làn da nóng suất thủy cua cũng may âm h ỏ a xích thi không phải bình thường đơn vị sớm đã không có thân thể máu thịt tuyệt đại đa số nhược điểm bởi vậy cho dù độc xa một dạng phá vỡ bọn chúng không có bám vào cốt giáp làn da nhưng không có phát sinh kịch độc bốc hơi phản ứng vẹn vẹn tiêu tan bọn chúng ba thanh máu còn không có một tám cấp gương sáng phòng thu chi hạt bản tính tới đau n h ấ t nguyên lai là cái phương châm chính phạm vi tính vụ độc thương làm hại bốt nó bản thân vật lý tổn thương cũng không cao minh châu trang chủ phương thức công kích làm chu viễn ý thức được mặc dù đem hạt bản tính đổi thành độc sau trở nên càng thêm khó l cũng có thể nhanh chóng phụ đ ầ u nhưng đồng dạng sẽ phân tán lực lượng ứng tụ giảm bớt vật lý công kích hiệu quả loại này khuyết điểm đối mặt bình thường võ giả lúc có thể dựa vào ném mạnh phạm vi cùng độc tố điệp ra triệt tiêu có thể đối mặt cương thi loại quái vật lúc liền khó dùng âm hỏa xích thi trên thân tinh mịn l ô n g tơ cùng chết cứng làng da trở thành tự nhiên tầng phòng hộ ngăn cách dung huyết độc xa đại bộ phận tổn thương bất quá bột minh châu trang chủ rõ ràng có ứng đối loại tình huống này phán định logic tại một cái ngũ độc cắt diệt đi chung nguyên ba cái hình người tùy tùng sau liền từ bên trái túi thuốc bên trong lấy ra một thanh đan trần xa chuẩn bị lần nữa sử dụng tán huyết s ắ t cùng đỏ tức chi hỏa giao h ò a rót thành màu son linh tước phát ra một trận bén nhọn h ó t vang âm thanh trong nháy mắt đinh nhập m i n h châu trang chủ bà vai phình một tiếng b ạ o hưởng minh châu trang chủ vai trái bị tạc ra một cái lỗ thủng lộ ra sâm bạch sương cốt cái này vẫn chưa xong cần trước lắc chu hồng chi tiễn kích phát sau chu nguyên lại theo sát phía sau dương cùng tam tinh liên châu thừa dịp minh châu trang chủ bị chu hồng chi tiễn đánh ra đánh lui hiệu quả cơ hội lần công kích này mục tiêu là vai phải của hắn ba chi bám vào đỏ tức chi diễn mũi tên theo thứ tự đánh trúng cùng một cái vị trí phanh ba tiếng, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên tam tinh liên châu tạo thành liên tục tổn thương lại chí t à n minh châu trang chủ vai phải cái này bốn mũi tên không chỉ có thấp xuống công kích của hắn tốc độ cũng mang đi hắn hai mươi một lượng máu so sánh minh châu trang chủ chỉ có mười mấy thước tán ném pha vi từ đó bị chu nguyên cái này viễn trình xạ thủ đẻ lên đánh một chín cấp k í n h phủ quản gia bên kia cũng rất c h ị u tượng hắn dùng rất truyền thống cận chiến võ kỹ công kích hai cái âm hỏa city đồng thời xông vào đội ngũ phía trước nhất làm sao đối thủ của hắn không nói võ đức nhất là khắc chế cận chiến g i á sĩ hắn còn không có công kích mấy lần liền bị phun ra trọn vẹn miệng phụ độc hòa trụ khoảng cách gần như vậy đỏ sát âm hỏa liên tục phun ra k í n h phủ quản gia nửa người trên bị thiêu đốt một mảnh đèn k ị t nó không chỉ có bị bám vào thiêu đốt trạng thái còn bị đỏ sát âm hỏa điệp ra nhiều tầng trúng độc hiệu quả kể từ đó k í n h phủ quản gia chỗ nào còn có thể gánh vác được tại đ â m mũ, trí tàn đa trọng suy yếu bên dưới rất nhanh liền bị hai cái âm hỏa xích thi đánh giết hắn vừa chết mặt khác một năm cấp minh châu thủ vệ thì càng không thể nào là âm hỏa xích thi đối thủ c á vì thế minh châu trang chủ trên hai tay cắm đầy mũi tên chỉ cần hắn vừa có động tác công kích liền sẽ bị phi nhanh mũi tên đánh gãy các loại một năm cấp minh châu thủ vệ bị thanh không sau minh châu trang chủ tình thế liền trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm khi hắn hát gây thấp hơn ba mươi phần trăm lúc mới đột nhiên buộc phát phá kích chỉ gặp nó hướng trước người phun ra một luồng linh khí sáng bóng như gương chiếu ra cái bóng t h â n kỳ là cái bóng kia trên đầu vậy mà cũng có thanh máu mà lại là một trăm linh mát trị số sau đó chu nguyên cùng hai cái âm hỏa xích thi công kích rõ ràng rơi xuống trên người hắn lại chỉ tạo nên đạo đạo gọn sóng không có tạo thành bất cứ thương tổn lợi gì ngược lại trong kính cái bóng thanh máu bạo hàng đồng thời còn ra hiện đổ máu chi tàn thiếu đốt tương đương quả cái này khiến ngoài kính minh châu trang chủ giống như cái bóng trong nước trong kính cái bóng ngược lại là bản thể chu nguyên nếm thử hướng hóa khí linh kính bắn một tiễn phát hiện chỉ có thể cắt giảm nó lớn nhỏ không có khả năng nhìn gương bên trong cùng ngoài kính minh châu trang chủ tạo thành mảy may tổn thương xem ra phá giải thuật này chỉ có hai loại biện pháp hoặc là tạo thành đại lượng tổn thương t h a n h không trong kính cái bóng thanh máu hoặc là nhìn chằm chằm hóa khí linh kính tiếp tục công kích ưu tiên đánh vỡ cái gương kia về phần kéo dài thời gian các loại thuật pháp tự động kết thúc chu nguyên cho là không quá có thể thực hiện bởi vì minh châu trang chủ công kích dục vọng rất cao chờ đợi thuật pháp kết thúc thời gian bên trong hắn không biết sẽ đánh ra bao nhiêu lần phạm vi công kích cũng may ngoài kính minh châu trang chủ hp đã thấp hơn ba mươi có thể phát động phong quyết nhẫn tàn huyết xử quyết hiệu quả loại này phạm vi công kích căn bản tránh cũng không thể tránh không chỉ có sát thương âm hỏa xích thi lượng máu còn đem thân thể của bọn nó đánh chi chi rung động khói mù lở lở trang cảnh tiêu phản phất nhiệt độ cao trào dầu nổ đậu hũ giống như váng dầu văng khắp nơi vỏ ngoài sốt giòn càng thân kỳ là âm hỏa xích thi lại bị điệp ra trừ tà phá chướng trạng thái đây thật là người chi chính dương tà chi kịp độc tại dưới loại đả kích này hai cái âm hỏa xích thi thanh máu sụt giảm độ trung thành cũng đang chậm rãi hạ xuống cũng may bọn chúng là có khống chế kỹ lấy máu làm thức ăn đỏ sát âm hỏa lửa thi hoán thân thể ba cái kỹ năng bên trong lấy máu làm thức ăn liền có được nhất định khống chế hiệu quả khi chúng nó thanh máu thấp hơn ba mươi lúc liền phát động lấy máu làm thức ăn kỹ năng thay phiên tiến lên cầm ôm minh châu trang chủ uống máu lưu động bọn chúng bị minh châu trang chủ tránh thoát trong n y mắt sẽ còn nối liền một ngụm đỏ sát âm hỏa đốt bị thương đầu lâu của nó cùng lồng ngực cứ như vậy trong kinh cái bóng thanh máu không chỉ có sụt giảm còn biến thành bên trên đêm đen trắng lửa than cốc trạng thái tại chu nguyên chủ công hai cái âm hỏa xích thi thể chủ điều khiển đã kích xuống trong kính cái bóng thanh máu dần dần bị thanh không cùng lúc đó mặt kia hóa khí linh kính cũng trong nháy mắt phá thoái biến mất không thấy gì nữa có thể gánh chịu không tốt trạng thái cùng tổn thương trong kính cái bóng biến mất sau minh châu trang chủ lần nữa lâm vào bị động đã bị âm hỏa xích thi cầm bắt p h u lửa lại bị chu nguyên huyết s á t đỏ t ứ c mũi tên liên tiếp sử quyết dãy rủa mấy lần liền tuân ra rơi xuống v ậ đốt thu hoạch được ngũ độc cắt năm đan trần sa năm ngân văn gia rắn Như như như Trước t hiệu ư ợ n g y n quả tiêu hao đại lượng linh khí chế tạo một mặt thay thương linh kính tại linh kính tiếp tục trong lúc đó không phải chân thực hóa chặt loại tổn thương đều là sẽ bị t r o n g kinh cái bóng tiếp nhận chú kỹ năng đẳng cấp càng cao linh kính tiếp tục thời gian càng dài tiêu hao linh khí càng nhiều thay thương hiệu quả càng tốt Cấp mặt khác n Thuật tiếp minh châu trang chủ tuân gia ngũ lộc cát đan g trần cát ngân văn gia rắn hộ thủ cũng đều là đồ tốt trong đó ngũ độc cắt là ngũ độc tinh túy độc tính mạnh liệt đan trần cắt có thể trừ tà pha trướng ngân văn g i a rắn hộ thủ có thể ngăn cách độc tố tăng phúc phần tay phòng ngự so với minh châu trang chủ khẳng khái minh châu phó bản sản phẩm liền lộ ra rất thiếu thốn trang chủ trong thư phòng bằng đồng bảo dương bên trong chỉ có một bản lãnh n g u y ệ t thương thuật còn có hai phần m i n h châu phấn hai phần ngũ độc cắt bảo dương sản lượng quá thấp khó trách sẽ bị coi như trụ sở bí mật sử dụng thuật a y sử dụng lãnh nguyện thương thuật hậu chú nguyên rời đi thủy nguyện đồng giám kích hoạt tính dưỡng kỹ năng ngủ say xưa tới sáng sớm hôm sau Mau mau t mọi người đều không hy vọng xa vợi tại thượng nguyên quốc kiến nhét đầy cái bao tử dự định ăn nhiều một chút tan thịt chống nổi hôm nay thuận tiện đám người ăn xong điểm tâm sau thái trường tự lễ quan phái gia dụng cụ tượng giúp bọn hắn chỉnh lý giám vẻ chỉnh đốn dâu tóc trong lúc đó vì cố định hai tóc m a i tia còn cần một loại điều phối đặc chế dự thủy đem lộn xộn sợi tóc b u ộ c thành chỉnh thể chư vị tướng quân đây là các ngươi đỏ thấm đỏ chu bảo cần tròn g tại khôi giáp bên ngoài hiện lộ rõ ràng uy nghi tại thái thường tự quan lại điều chỉnh bên dưới các châu quan tướng rất nhanh biến thành từng tôn uy vũ hùng tráng kim cương lực sĩ đặc biệt là bên trong lấy khôi giáp áo khoác chu bảo phối hợp đã lộ ra cường ngạnh c h i c ư ờ n g lại có mềm mại vẻ đẹp thỏa chư vị tướng quân thần thái uy nghi quả thật tốt nhất thân thể bất quá nhập thượng lâm l u ệ n trước đó chư vị còn cần biết được bản giá quá trình chúng tuyển mười tám sĩ nhập viện sau, đứng ở bệ hạ sau lưng, theo phóng n g ự a ngồi cưới lúc cũng phải bảo trì đội hình có thứ tự không thể t à n mạn luật đi không được tuyển quan tướng nhập cảnh vệ nghi trượng bạn tại quân trận hai bên đóng giữ doanh địa bột phía đây là bạn đế du lịch tốt kỳ ngộ chư vị không thể phạm sai lầm cẩn thận theo chúng liền có thể bạn đế du lịch tại đại ngụy là một loại rất cao vinh dự nhưng không được chọn các châu tướng sĩ làm thế nào cũng không vui bọn hắn liền muốn rời kinh trở lại các châu quân doanh một mình tiêu hóa trong khoảng thời gian này vinh dự c ũ n g thất vọng bọn hắn sở dĩ có thể lưu đến bây giờ là bởi vì bọn hắn tại đại ngụy quốc lễ bên trong thuộc về kế tục quốc sĩ đã là quốc sĩ liền nên tham gia thượng nguyên quốc cũng nên nhìn một chút đại ngụy hoàng đế cùng cựu khanh trọng thần các châu đô đốc bởi vậy khoảng cách đại ngụy hoàng đế gần nhất thời khắc cũng là bọn hắn ở lại kinh thành thời khắc cuối cùng hắc các minh đệ tỉnh lại lần này vào kinh thành nhìn thấy hào kiệt các nơi lại được bạn đế du lịch cùng t r i ề u đình chư công cùng yến cùng uống cơ hội như vậy còn có hà hám như muốn lưu lại trở về tôi luyện võ nghệ lại đến chính là là cực hôm nay tuần hành khi hiển lộ rõ ràng chúng ta võ trí không thể h ổ n g phí kỳ ngộ chu nguyên mấy cái người trúng tuyển cũng không nói lời nào đem bản thân phân chấn không gian để lại cho không được tiền người bọn hắn không cần thương hại càng cần hơn tán đồng tựa như đại ngụy triều đình vẫn như cũ thừa nhận bọn hắn là kế tục quốc sĩ tán đồng chờ bọn hắn đi ra quan tướng hội quán lúc quán bên ngoài sớm có cấm quân sĩ tốt dẫn ngựa mà đứng lần này bọn hắn đem không chế chiến mã nhập thượng lâm n g u y ệ n mà không phải leo lên biểu tượng vinh dự c h i ế n xa bị sĩ tốt dẫn dắt vào cung ô ô ô ô sừng tiếng vang lên các châu quan tướng không chế chiến mã bước nhỏ chạy c h ậ m chỉnh tề rời đi quan tướng hội quán hắn phong phật lên cửa trên đỉnh đạo đạo giấy đỏ bọn hắn rán dưới đỏ miệm phán phật cũng đang vì bọc đ đ c ô những g này chiến tử quan tướng hậu duệ từ nhỏ hưởng thụ bậc cha chú vinh quang quốc gia cung cấp nuôi dưỡng tăng thêm vũ lâm lang tướng thụ nghiệp sớm đã biến thành từng cái trung dũng vệ sĩ nhưng loại này kiêu ngạo cùng đối với dân gian sự vật ngăn cách cũng khiến cho bọn hắn phi thường cấp tiến dũng mãnh bởi vậy trừ đại ngụy hoàng đế cùng chữ quân bên ngoài có rất ít người có thể ảnh hưởng chi này tự mang bồi dưỡng hệ thống quân đội chớ nói chi là một mình điều động loại này quốc quân mới có thể điều hành thiên tử thân quân không thể nghi ngờ là cao n ạ o bất quá vũ lâm quân doanh gió vốn là tận lực dẫn đạo m à thành không ai sẽ vì loại sự tình này sinh khí ngày nào bọn hắn như trở nên k h á c h khí không phải đại ngụy hoàng đế thất thế chính là hung hành chấn áp triều đình trọng thần sau cần hiện ra thân mật dừng đi đưa ra văn thư tân tín chu nguyên một đoàn người đến thượng lâm huyện tả doanh vệ sau liền bị một đội vũ lâm quân ngăn lại yêu cầu đưa ra quan võ kim ấn cùng triều đình văn thư các châu quan tướng chỉ là bình thường kiểm tra thực hư c lúc đ này thượng lâm luyện n bên trong đã có không ít t r i ề u thần đến võ tướng đều là lấy khôi giáp áo khoác đem bảo quan văn nhiều mặc lễ phục phối kiếm mang theo cùng đại ngụy hoàng đế còn chưa tới chứ quân kỷ vương lại đến hắn cũng là một thân em giáp bên ngoài vụ cẩm bảo nhìn nhiều hơn một phần dung manh chi khí gặp chu nguyên bọn người ra trận sau hắn còn phái thân vệ dẫn các châu quan tướng về đơn vị chư quân ăn tốt diễn võ cung từ biệt đã có nhiều ngày chưa từng cùng chư quân gặp nhau chờ một lúc chư quân săn bắn lấy được vật sau nhất định phải phân ta một phần ăn thịt ta cầm rượu ngon cùng chư quân trao đổi đại vương công chính chúng ta tất có con mồi chính lên tốt chư quân khó được vào kinh thành một lần không thể vội vàng mà đến mất hứng mà về đợi cùng uống ăn mừng sau xin chớ ly tán ta có lễ vật đưa cho chư quân về quê chương một trăm mười lấy hà chuyện quốc chư một trăm mười lấy hà chuyện quốc đại ngụy chữ quân biết vô luận là chúng tuyển chi sĩ h a tại đại ngụy đ ư quốc lễ bên trong chữ quân quả thật có thể trình độ nhất định đại biểu quốc chi tương lai hắn thân mật biểu hiện làm tướng quân trẻ tuổi bọn họ cho là mình cũng là quốc chi tương lai tại loại này quốc chi tương lai tình cảm kết nối bên dưới các châu quan tướng trong lòng không rõ ràng trung quân khái niệm dần dần trở nên càng thêm rõ ràng các châu đô đốc h i tín n đâu chịu để chữ quân bái tạ bọn hắn nhao nhao tiến lên nâng nói thẳng tận trung cương vị công tác chính là việc nằm trong phận sự chúng ta không dám danh công kể từ đó có chữ quân thân phận gia trị kỳ vương vẹn vẹn động động một mép liền thắng được một đám triều thần hào cảm cái này khiến chu nguyên ý thức được tại đại ngụy loại này hoàng thất có được lực lượng cường đại quốc gia tại u đại ngụy cái này thượng võ nhập tùy quốc gia cho dù là quan văn cũng có thể giục ngựa dơ roi căn bản không tồn tại đón xe tùy hành tình huống cốc cốc cốc. lao nhanh chiến mã nhấc lên khói bụi gây nên chấn động liên miên tiếng võ ngựa tung bay võ huy kỳ lôi cuốn lấy một tri dũng mánh kỵ quân xuất hiện mở đường tiên phong là hai tên bốn năm cấp ngụy bách tướng xuất lĩnh bốn không cấp ngụy võ tốt đội ngũ sau đó là đại ngụy hoàng đế tự mình xuất lĩnh dung tướng vệ cuối cùng là một c h i do hoàng tộc thiếu niên cùng thiếu vũ lâm lang tạo thành pha trộn đội ngũ vị t i a qua tuổi ngũ tuần đại ngụy hoàng đế thân mang giáp đỏ huyền bảo cầm trong tay có một thanh tinh quang lập lòe bảo cung nổi c h ố n g vào trận chúng ta cùng bệ hạ đồng hành chu nguyên chờ nhập tuyển người cùng triệu đình trọng thần đi theo chữ quân kỷ vương gia nhập trung quân vũ lâm lang đem xuất lĩnh vũ lâm vệ phân tả hữu hai quân hộ vệ trung quân tả hữu không được tuyển người các châu tướng sĩ cũng tại trá giờ phút này t r i ề u đình trọng thần các châu tướng sĩ quốc c h i tổ thiếu niên thành một chi quân đội tại đại ngụy hoàng đế xoáy kỳ chỉ huy bên d ư ớ i cộng đồng dục ngựa tiến lên giờ khắc này bọn hắn tiến lên phương hướng chính là toàn bộ đại ngụy phương hướng bọn hắn đem cùng nhau khống chế đại ngụy bộ này chiến xa tung hoành khắp nơi làm hoàng gia khu vực sàn bán thượng lâm huyện không thể nghi ngờ là rất lớn nhưng chỉ cần có đầu góc động vật nhìn thấy chi này túc sát kỵ sĩ sau đều sẽ nhanh tìm một chỗ trốn đi bởi vậy muốn tại thượng lâm huyện đi săn cũng phải nhìn con một là kinh nghiệm phong phú người sống sót hay là mới tới ngu ngơ không ngoài sờ liệu manh t h u ý thức nguy cơ hay là rất mạnh vừa nghe được liên miên tiếng v õ ngựa liền từng cái trốn đi sẽ đào hang càng là chạy về hang động đem chính mình trôn xuống chỉ lưu một cái nho nhỏ lỗ thủng g i ò mũi hô hấp l i ê n ngay cả trong lâm viên loài chim đều tuần tự cất cánh hướng về h i ể n sơn phương hướng bay đi cái này khiến cả tòa khu vực săn bắn trong nháy mắt trở nên m ư ờ i phần trình tề trừ lao nhanh kỵ sĩ bên ngoài căn bản không nhìn thấy cái gì chân quý manh thú t h ư ơ n g lưng diều hông ngỗng bất quá những này bình thường manh thú không cho đại n g hoàng đế mặt mũi trong bí cảnh manh thú vẫn là phải nệ tỉnh các loại quân trận dần dần giảm tốc độ đứng vững vàng một đạo cỡ lớn xanh đen vòng xoáy nó xung quanh bị tu kiến vi tràng lại kết nối hai tòa quân bảo hiện lên doanh trại kết cấu phó bản bách thú chi lâm đề nghị khiêu chiến đẳng cấp năm hai mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một n g h ì hai trăm n h chỗ này phó bản rõ ràng là một tòa cỡ lớn phó bản đoán chừng cũng là một chỗ huấn luyện quân trận sản xuất ăn thịt cùng vật liệu trọng yếu bí cảnh thời gian hạ tận thời gian qua nhanh thoáng qua lại là một năm cô còn nhớ rõ lần trước săn bắn cùng các khanh cùng hưởng con mồi lúc đó còn tiếp nối h ế n hội ngắn ngủi vô ý thống khoái hiện tại tốt có thể một lần nữa đền bù tưởng n i ệ m v ậ hạ như muốn săn bắn sa không thành à phù hoàng khi còn sống căn dặn nhiều nhất nói chính là khắc kỷ rừng mướn cô lúc nào cũng ghi nhớ không dám phong túng cốt bởi thiên hạ này không ai có thể ước thúc cô đức hạnh nếu ta lại không tự hành ước thúc sợ làm hư hậu bối dòng dõi đại ngụy hoàng đế rất rõ ràng hắn năng lực trung thượng không có nghĩa là tất cả hậu bối đều có thể lực trung thượng hắn chuẩn bị cả đời thực hiện khắc kỷ rừng mướn cũng trước khi chết đem n ó hóa thành đại ngụy tổ hấn một mực ước thúc hậu bối đế vương muốn thực hiện mục tiêu này đầu tiên muốn bản thân tuân thủ cũng trở thành một tên có công nghiệp đế vương nếu không hậu bối đế vương cho dù mặt ngoài tuân thủ trong lòng cũng sẽ không chịu bởi vậy đại ngụy hoàng đế bình thường sinh hoạt cũng không xa hoa thậm chí so rất nhiều triều thần càng thêm tiết kiệm hậu cung cũng chỉ có một vị hoàng hậu sáu vị chính phi cũng không các loại danh phận chiêu dụng cụ cung nga hiện tại xem ra hắn tự thân dạy dô rất hữu hiệu c h ỉ ít hắn chữ quân các hạng hành vi đều là loại hắn có thể phó thác đại nghiệp đi đem cô tứ phương đỉnh m a n g tới hôm nay cô muốn cùng chư khanh cùng đỉnh m à ăn thượng nguyên quốc kiến không hề giống mới nguyên khánh yến như vậy đẹp đẽ trang nhã ngược lại lộ ra một loại thô kệ quân lữ khí tức tại ngày này đại ngụy hoàng đế là chủ soái triều đình chư thần là tướng sĩ, đám người sẽ tại trong doanh vui, tỏ rõ đại ngụ Dùng đại ngụy hoàng đế cùng cựu khanh trọng thần cười cười nói nói nhập doanh tung người xuống ngựa sau đem roi ngựa ném cho thất vệ dẫn dắt một đám triều thần nhập doanh trại an toàn doanh chướng cách màn toàn bộ bị cuốn lên chỉ lưu lập trụ đứng thẳng làm các tướng sĩ có thể tùy thời nhìn thấy đại ngụy hoàng đế cùng cựu khanh trọng thần lên đống lửa hâm rượu trà tức vệ tướng quân chỉ huy sĩ tốt bận rộn đại ngụy hoàng đế cùng mười ba vị đô đốc vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau hậu quân hoàng tộc thiếu niên cùng thiếu vũ lâm lang nhập danh o sau nhao nhao sửa sang lại cung t i ễ n đa cụ chuẩn bị tùy thời nhập bí cảnh săn bắn g i ã thu ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía chu nguyên mấy người thần s á c kích động trong đó chu nguyên nhận chú ý nhiều nhất những thiếu niên kia rất muốn thử một chút sinh trường ở quốc đô bọn hắn cùng đất phương thiếu năm bảng khôi có gì t r ê n l ệ n h ngược lại là không được tuyển quan tướng không có phần này sầu lo đều bị vũ lâm lang đem an bài cùng vũ lâm vệ cộng đồng thủ vệ đại t ư ớ n g bởi vì vũ lâm vệ lấy sanh thảm giáp bảo không được tuyển người lấy màu son giáp bảo cho nên thân phận của bọn hắng chờ một lúc còn có các châu võ sĩ lấy con mồi thượng trình chúng ta có vệ hiện lên ăn đây là trung dũng đại nghĩa trở lại sau nhất định phải thiện đái bọn hắn bệ hạ yên tâm đều là ta các loại dưới trướng binh sĩ quả quyết sẽ không n g h khuất bọn hắn tết thượng nguyên hàn phong đem quân thần ở giữa đối thoại đưa vào từng cái hộ vệ trong t hai giờ khác này bọn hắn mới phát hiện đại ngụy sao mà phì nhiều năm nào như đắc chí mà về nhất định phải hồi báo bệ hạ bảo vệ tri ân